t r ư ớ c g năm mươi sáu đây châu bỏ thổi phá thiên phương cương về đến nhà liền chạy thẳng tới thư phòng tại hiệu toàn diện ngưỡng vọng chạy bằng điện xe hơi công ty tình huống sau đó phương cương chuẩn bị từ hệ thống đưa trong ga ra lựa chọn mấy khoản tiểu xe sản xuất hàng loạt một dạng nghiên cứu một chiếc xe hơi từ lập hạng đến sản xuất hàng loạt cần ba năm khoảng thời gian mà phương cương đã nắm giữ dẫn trước ba mươi năm thành thụ kỹ thuật hiện tại hắn muốn làm chính là sàng lọc tìm đến thích hợp trước mắt thị trường tiểu xe chấm tư rất lâu phương cương rốt cuộc bắt đầu độc thủ một đời mới ngưỡng vọng xe hơi tiểu xe trong đó liên quan đến kỹ thuật nấm cốt đều bị phương cương liệt kê đi ra đến lúc phương cương toàn bộ sửa soạn xong hết đã là ba giờ khuya phương cương lúc này mới vội vàng rửa mặt một phen đi liền ngủ đến lúc giữa trưa ngày thứ hai phương cương tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cho lâm khang gọi điện thoại để cho hắn thông báo nhân viên tương quan hợp một giờ chiều vẫn là gian kia phòng hội nghị bên trong công ty tất cả hạch tâm cao tầng hội tụ ở này phương cương tiến vào phòng hội nghị đã nói nói thật ngại ngùng tối hôm qua ngủ hơi trễ cho nên tới mượn mọi người cũng không dám nhiều lời chỉ có thể cười gật đầu nhận lời phương cương đi đến vị trí thủ lĩnh vung trong tay xuống laptop hỏi giúp ta tiếp nối một hồi ném bình hội nghị trợ lý liền vội vàng tiến lên đem p h ư ơ n g cương máy tính cùng ném bình nối liền với nhau phương cương cười nói tiếng cảm ơn sau đó mặt hướng mọi người nói ra tối hôm qua ta làm một phần một đời mới ngưỡng vọng xe hơi kế hoạch văn bản phương cương lời này mới nói xong lâm khang liền xen vào nói mới đồng chính là chúng ta kỹ thuật nấm cốt đều đã đ n g bán phương cương nhìn hắn một cái nói ra đ ừ n g chen vào nói một hồi nói với ngươi cơ hội lâm khang lúng túng gật đầu một cái phương cương tắt mở máy vi tính ra bên trong tờ tờ tờ ném bình trên quy tắc xuất hiện bốn khoản tiểu xe p h ư ơ n g cương nói tiếp đây chính là một đời mới ngưỡng vọng xe hơi kiểu xe đệ nhất khoản g c h u ẩ n điện ai sang trọng siêu xe bay liên tục 1.200 km nhanh nạp thời gian chỉ cần một tiếng tin tuần hoàn sử dụng tuổi thọ có thể đạt tới 8.000 lần cho dù một ngày nạp một lần điện 10 năm cũng mới 3.650 lần chở công suất cao ai chủ động điện từ treo chiếc có thể thông qua ca m e ra đo vẽ bản đồ lối ra mặt tin tức điều khiển tự động treo chiếc mềm lên xuống cao thấp đến triệt tiêu mất mặt đường lắc lư như giống trên đất bằng đồng thời có thể làm được không túi đầu, và đầu không bên đổ đây là trước mắt trên thị trường bất luận cái gì một cái kiểu xe đều không có năng lực loại kỹ thuật này quá siêu tiền trước mắt căn bản không thể nào làm được ga chúng ta dạng này phóng đại tuyên truyền sẽ bị hủy toàn bộ ngưỡng vọng nhãn hiệu tổng công trình sư nghi ngờ nói kỹ thuật ta sẽ cung cấp các n g ư ờ i nghe sẽ tốt phương cương không có quá nhiều giải thích nói tiếp điểm sáng bốn điện cơ độc lập khởi động trăm km tăng tốc độ một nam hiểu ủng hộ tại chỗ quay đầu bơi lội chạy c h ở chức năng nghe thấy ở đây tổng công trình sư vẻ mặt bóng chốc tay xanh hóa ra cái này lão bản mới là cái đại lừa dối không chớp mắt nói bữa tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy cái này xe chi phí dự đoán đại khái tại t r ư ờ n g năm trăm n g à n giá bán một trăm n g ũ thập và khoảng tổng công trình sư sắc mặt tái xanh tâm lý âm thầm lẩm bẩm kéo con bê đi ngơi ư liền trở loại kỹ thuật này xe chi phí không được lên một trăm vạn ngoài ra trọng điểm tuyên truyền một hồi ai điều khiển chúng ta ai điều khiển có thể làm được một trăm linh hoàn toàn lái tự động không cần cao hơn tinh bản đồ bất luận cái gì địa hình không cần gps định vị hoàn toàn dựa vào ca mê ra cùng ra đa cảm giác thông qua hai hệ thống k h n g chế tổng công trình sư nghe đến đó sắc mặt đen nhẹm vô cùng tiểu tử này thổi như không đánh bạn thảo l á i tự động đều cần dựa vào cao tinh độ bản đồ làm tính toán chiếc xe chạy vị trí không có cao tinh độ bản đồ biến thành mù lòa căn bản không biết rõ làm sao đi phân biệt con đường nếu như không có tuyến ngọn hoàn toàn là một mảnh trống không mặt đất l á i tự động căn bản không hiểu sao được chạy l á i tự động nhiều nhất chỉ là cách tính phân biệt s u ấ t đạo đường mới có thể tự động chạy trừ phi nghiên cứu ra có thể cùng người một dạng nắm dự ý thức tự chủ biết suy tính thủ tục mới có thể thực hiện cùng người một dạng điều khiển cái này ai chạy bằng điện siêu xe sẽ là một đời mới ngưỡng vọng chủ đ ầ sản phẩm lấy nâng cao nhãn hiệu phong cách tạo quốc sản thương hiệu lớn hình tượng phương cương nói song n đệ h ấ tắc khoản đang ngồi ngưỡng n xe, v ọ tiếp, tiếp tục nói thứ hai khoảng xe thành phố sang trọng c cấp suv thuận điện bay liên tục một năm trăm linh km trăm km tăng tốc ba miều chờ ai chủ động điều chỉnh không khí treo vừa có thể cung cấp không ai sánh bằng thoải mái tính vừa có thể thỏa mãn kịch liệt điều k h i ể n cần thiết thao túng tính chúng ta có thể làm được mỗi giây một vạn lần tính toán điều chỉnh treo động tác lọc rơi mặt đường lắc lư so một trăm vạn cấp xe sang chở không khí treo mạnh hơn m ộ ư ơ i lần chi phí đại khái tại t r ư ờ n g hai trăm l i n giá ban tại t r ư ờ n g năm trăm l i n tổng công trình sư đ ã choáng tiểu tử ngươi tiếp tục tuổi ta nhìn ngươi còn có thể thổi ra hoa gì đến vẫn còn so sánh một trăm vạn xe sang mạnh hơn m ộ ư ơ i lần loại xe này vừa lên thành phố vậy còn không cấp đoạn mà phương cương tắc tiếp tục nói thứ ba khoản xe chính là xe con đồng dạng trở lại không khí treo hệ thống cùng cái này suv một cái cấp bậc giá bán thấp hai ba vạn thứ tư khoản xe chính là thân dân đi số lượng kiểu xe vì không ảnh hưởng ngưỡng vọng cao cấp đ ị n h vị muốn lại lần nữa thiết lập cái nhãn hiệu tinh k h ô n g xe hơi đầu khoản kiểu xe vì bê cấp sủ tìm bợ dạ kẹ xe con thân xe suv đ ô i xe chở thấp công suất hai điện từ treo hệ thống thoải mái cùng vận động hai tay bắt bay liên tục một hai trăm km trăm km tăng top ba nam hiểu giá vốn tám vạn giá bán tại m ư ơ i hai vạn khoảng định xứng tắc giá bán m ư ơ i tám vạn trở l á i tự động mục tiêu lượng tiêu thụ thấp nhất mỗi tháng mười vạn đài sản lượng sau khi đi lên đoán có thể đạt đến hai mươi vạn đài trở lên nghe thấy ở đây tất cả cao cao tầng cũng không nhịn được mớ cười trên thị trường nhất bán chạy kiểu xe mỗi tháng lượng tiêu thụ cũng liền ba năm vạn đài căng hết cỡ còn hai mươi vạn đài thấp nhất xứng tiểu xe lợi nhuận liền có bốn vạn đây một chiếc xe một cái tháng há chẳng phải là có thể kiếm tám mươi ư c quả thực là nói với vẩn như bức thổi lên trời tờ tờ tờ cũng không dám như vậy thổi đều nghe rõ chứ nghe do nói lập tức chế tạo tuyên truyền vật đoán còn có bốn cái doanh số bán hàng thứ nhất cao năng lực bay liên trọng tin dưới ba mươi độ hoàn cảnh bay liên tục giảm bớt hai thứ hai cao an toàn tính không tự cháy không bạo nổ bốc cháy đảm bảo đền bù thứ ba tin suốt đời bảo đảm vô g i ả n tì chỉ cần tin sức chứa giảm bớt hai mươi năm trải qua phe thứ ba kiểm tra xác nhận có thể không điều kiện miễn phí thay thế tin phương cương sau khi nói xong nhìn về phía mọi người không thành vấn đề nói liền đi chấp hành đi tiền quảng cáo theo như một thức đến mọi người nhìn nhau cuối cùng đều nhìn về lâm khang lâm khang thở dài hỏi mới đồng ta biết ngơi ý nghĩ là hảo nhưng mà kỹ thuật bên trên không ra ngoài vô dự liệu nói chúng ta ngưỡng vọng xe hơi đem tại ba tháng sau sản xuất hàng loạt lọ gọng manh động toàn bộ xe hơi vòng thực hiện dần dần có lãi trong vòng ba năm trở thành hành nghiệp long đầu xí nghiệp chém gió thì ai mà trả nói được những cao tầng này hiển nhiên cũng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng chỉ cần có thể đem thiếu tiền lương phát tới tay coi như cảm ơn trời đất hảo mọi người đi làm tuyên truyền phát hành công tác đi diêm công việc ngươi theo ta đi làm ý chuyện nghe thấy phương cương lời này những người khác nhộn nhịp rời khỏi chờ phòng làm việc chỉ còn lại phương cương cùng diêm lỗi thời điểm phương cương lấy ra đã sớm chuẩn bị xong kỹ thuật đồng cốt nội dung đến lúc diêm lỗi nhìn xong phương cương c ư ờ i hỏi hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi kỹ thuật giỏi sao tuổi gần năm mươi diêm tổng công chính sư nhìn đến kia từng tờ một cao tinh tiêm kỹ thuật kích động đến trực đã run dậy nam nga tàu đây những ngày kỹ thuật diêm tổng công trình sư dùng sức bắt lấy phương cương hai tay kích động đến mắt hiện ra nước mắt mới đồng những n à y kỹ thuật ngài từ nơi nào lấy được những n à y kỹ thuật thật sự là quá kinh người ít nhất dẫn trước toàn bộ hành nghiệp ba mươi năm mươi năm có những n à y kỹ thuật ngưỡng vọng xe hơi tuyệt đối có thể xương bá toàn cầu trở thành toàn cầu tối cường xe mong đợi à phương cương cười nhạt bằng không thì sao ngươi nghĩ rằng ta là đang thổi ra c h â u diêm tổng công trình sư hưng phấn lao đi nước mắt là lao hủ ánh mắt thiện cận ánh mắt thiện cận a dám hỏi mới đồng những n à y kỹ thuật là ngài nghiên cứu sao phương cương thần bí cười cười không có giải thích mà là nói ra n g ư ơ i muốn theo ta cùng đi làm một chuyện đem những này độc quyền hướng kỹ thuật tiến hành đăng ký diêm tổng công trình sư nghe xong gật đầu liên tục hào hào hào chuyện này càng nhanh chắc chắn càng tốt lời mời độc quyền sau đó thì đồng nghĩa với đem người khác đường lấp kín cho dù người khác nghiên cứu ra muốn sử dụng những này kỹ thuật còn phải hướng về phương cương mua sắm mới có thể sử dụng từ độc quyền đăng ký cục đi ra sắc trời đã tối dần phương cương hướng về hắn giao phó nói diêm tổng công việc ta hy vọng ngươi tạm thời trước tiên bảo mật chờ ta chắc chắn mấu chốt bộ phận sinh sản sau đó lại công bố hào hào hào diêm tổng công việc liên tục nói ba cái hào toàn a c g bộ hùng dương thành phố tổng cộng có hai nhà có năng lực chế tạo xe điện tin xí nghiệp một nhà trong đó thành phố trị một trăm năm mươi ước công ty chính là vương vệ quốc tài sản mà vật liệu chế tạo công ty tại hùng dương thành phố lại có m ư ờ i mấy nhà chỉ là vương vệ quốc trong tay liền có hai nhà có sinh sản tư chất công ty mà chế tạo gầm xe treo công ty trước mắt hùng dương thành phố cũng chỉ có một nhà chẳng qua chỉ là tại nước lớn đầu tư dưới cửa hẳn đúng là cùng ngưỡng vọng xe hơi đồng bộ xí nghiệp bất quá hiện tại nước lớn đầu tư không có đánh bao bán ra công ty này nói rõ công ty này trước mắt lợi nhuận trạng thái tốt đẹp chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đoạt tới tay cho nên vương cương suy đi nghĩ lại liền dẫn đầu tìm đến vương vệ quốc tại hùng dương thành phố một nhà cao sang t h ị nướng cửa hàng trong phòng khách vương vệ quốc nhiệt tình nên tiếp p ư ơ n g cưng đến p h ư ơ n g cương ngồi xuống uống một ngụm rượu nói ra vương thúc ta với ngươi học u y ê n cũng không cùng ngươi nói nhảm ta vừa thu mua một nhà chạy bằng điện xe hơi công ty muốn thu mua ngươi sẽ tờ vật liệu cùng hồ quang tin công ty vương thúc muốn mở h ã n g rượu ta có thể dùng rượu đồng giá trao đổi vương vệ quốc vừa nghe nhất thời mừng tích mắt ngày k h á c đêm nhớm u ố n rốt cuộc trông phương cương rượu vương vệ quốc cười một tiếng nói ra dạng n à y lao đệ ngươi trước tiên ra giá ta nhìn thích hợp liền trực tiếp giao dịch như thế nào phương cương suy nghĩ một chút nói ra sẽ tờ vật liệu một lưu bách niên láo cửu vương vệ quốc cao mày nói ra phương l ã o đ ệ bách niên lão tiểu s á c thực tốt nhưng mà một lưu bách niên lão tiểu dùng đến làm cơ rượu quá xa xỉ kia vương thúc có ý nghĩ gì vương vệ quốc suy nghĩ một chút nói ra dạng này ta cũng không muốn nhiều liền muốn năm lưu năm mươi năm phần thành rao phương cương không do dự trực tiếp đáp ứng kia h ổ quan g tin đâu vương vệ quốc trầm tư chốc lát nói ra hiện tại chạy bằng điện cửa hàng xe nghiệp từng bước q u ậ thời còn có chính sách như vậy tin hành nghiệp tương lai phi thường tốt trong tay của ta công ty này mặc dù không phải lớn nhất nhưng bây giờ thành phố chỉ ít nhất hai trăm ư c người muốn hồ quan tin sợ rằng phải ngươi rượu kia trong hầm tất cả rượu mới được phương cương nghe vậy cũng không có giật mình mà là cười thần bí trong hầm rượu rượu đều có thành phố vô giá ngày thường lấy một chút đi ra đ ầ u giá mới có thể bán ra giá cao nhất phương cương tự nhiên sẽ không cứ như vậy cầm đi giao dịch một nhà t i n công ty phương cương lắc đầu cười nói vương thúc rượu này có tiền mà không mua được uống một chút ít một chút chỉ có thể càng ngày càng đ ắ t không như chúng ta đổi một phương thức giao dịch như thế nào vương vệ quốc hiếu kỳ nói nga xin lắng hay nghe năm l u bách niên lão cựu ngươi cho ta năm mươi một cổ phần quyền kinh doanh cho ta để ta tới quản lý công ty vương vệ quốc nghe xong sững sở còn tưởng rằng mình nghe lầm phương l ã o đệ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi đừng có gấp a lời nói ta còn chưa nói hết đi phương cương tiếp tục nói ta muốn cùng ngươi ký cái đánh cược thỏa thuận trong vòng một năm công ty thành phố trị đạt đến năm trăm n ước trong vòng ba năm công ty thành phố trị đạt đến một nghìn ước ngươi chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần cho ta trong vòng năm năm công ty thành phố trị đạt đến năm nghìn ước ngươi lại chuyển đ ể cho mười phần trăm cổ phần cho ta p h ạ m là có một cái mục tiêu không có đạt thành ta trả lại tất cả cổ phần hơn nữa đem rượu của ta trong hầm rượu toàn bộ bồi thường cho ngươi p h ư ơ n g cương trong lòng có dự tính mà đem bộ này đánh cựa thỏa thuận giảng minh bạch nhất thời đem vương vệ quốc trấn kinh đến tột đỉnh đây tuyệt đối là kiếm b u ồ n không lô mua bán không chỉ vô cơ kiếm năm lưu bách nhiên lao i ể u hơn nữa nếu như phương cương có thể làm được mình tuy rằng cổ phần thiếu nhưng mà thu được tiền ngược lại nhiều nếu như thành phố trị đạt đến năm nghìn nước đây tuyệt đối có thể trở thành tin công ty long đầu xí nghiệp trở thành tin hành nghiệp no một mới phương lão đệ lời ấy thật không vương vệ quốc khắc chế nội tâm kích động hỏi đương nhiên quả thật hào hào hào ha ha vương vệ quốc đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sung sướng nói Ta tìm luật đây đồng. Đệ, đến, suy Lão sư Phương nghĩ hợp chương ạ n một ly, k ô không n g say h về. p c ư ơ năm g t mươi tám thủy vân giao ra tay hào môn cám rỗ cùng vương vệ quốc thỏa đàm sau đó phương cương liền về đến nhà hiện tại tin cùng vật liệu đều đã giải quyết cũng chỉ còn sót lại sinh sản treo công ty hiện tại trên thị trường sinh sản treo công ty chỉ có thể sinh sản thấp công suất điện từ treo cùng không khí treo mà phương cương muốn chế tạo là cao cấp hơn công suất cao điện từ treo loại này treo có thể chân chính thực hiện không túi đầu và ngầm đầu không bên đổ nói cách khác chạy ở trên đường có thể làm được xe bên trong không có bất kỳ lắc lư không chỉ như thế vẫn có thể để cho xe tại chỗ cùng chạy bên trong nhảy dựng lên chỉ cần biên một đoạn thủ tục liền có thể khống chế xe bốn cái bánh xe trên dưới đong đưa để cho xe hơi khiêu vũ tưởng tượng một chút xe hơi một bên mở một bên tả riêu hữu bãi k i a hơn nhiều h ú t con n g ư ờ i nếu như bạn gái ngồi ở ngươi trên thân mở ra đung đưa nhún nhảy loại hình k i a đau xót mới đủ mặc dù có thể làm được loại trình độ này là bởi vì phương cương bộ này treo hệ thống trang bị cam m ra quét hình đường xá títức Vẽ bản trải đồ, lại trải qua tấm qua cho i p tính t á n động đối với treo tiến hành khống chủ c đối với treo dù là song khang không khí treo tính năng cũng hoàn toàn không cách nào cùng phương cương năm khang không khí treo so sánh mà hùng dương thành phố có sinh sản loại này treo công ty chỉ có một nhà vẫn là tại nước lớn đầu tư dưới cờ muốn cùng nước lớn đầu tư cài đặt quan hệ lại tay không bộ c h ố n g dông sói tựa hồ có chút độ khỏi a phương cương còn tại suy tư nên như thế nào tìm đến nước lớn đầu tư quan hệ thời điểm hắn điện thoại di động đột nhiên văng lên phương cương nhìn nhìn điện thoại di động là một cái số xa lạ phương cương kết nối điện thoại di động nói ra xin chào ta là phương cương ngươi là điện thoại đối diện chuyển tới một nữ nhân âm thanh ta là thủy vân giao ngưỡng vọng xe hơi tiền nhiệm lao bản phương cương nghe nói như vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng đối với ngưỡng vọng xe hơi tiền nhiệm lao bản thủy vân giao hắn cũng là có hiểu biết t h ủ y vân giao tuổi còn trẻ liền có thể ngưỡng vọng xe hơi dạng này một xí nghiệp cũng là bởi vì cha nàng nước lớn đầu tư chủ tịch phương cương lập tức cười nói thủy tiểu thư sớm có nghe thấy thủy vân giao tắt cười nói phương tiên sinh cũng là như s ớ m bên thai a mấy ngày nay tại chúng ta trong cái vòng này cũng là thường xuyên nghe phương tiên sinh một vài tin đồn phương cương cười nói đều là tương truyền mà thôi thủy tiểu thư gọi điện thoại cho ta không phải chỉ là muốn trò chuyện bắt quá đi thủy vân giao trực tiếp nói ta cũng không có nhàm chán như vậy ta là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút công ty chuyện phương cương nghi ngờ hỏi công ty còn có cái gì thùy ủ t ụ vân giao điện thoại này hiện thực đến quá kịp thời đây mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao cùng nước lớn đầu tư kéo lên quan hệ nàng đây liền đến điện thoại phương cương do dự một chút không có trả lời ngay t h ủ y vân giao tắc nói ra phương tiên sinh ngài không cần lo lắng hiện tại chúng ta thủ tục đều đã giao nhận xong rồi công ty đã là ngài ta hiện tại gọi số điện thoại này thuần túy là vì công ty tương lai lo nghĩ nếu mà ngươi gặp phải phiền phái gì đại khái có thể nói cho ta một chút ta tại hùng dương bản địa bao nhiêu còn có chút năng lượng phương cương cười nói thủy tiểu thư nếu lên tiếng vậy ta cũng không cùng ngươi ngài k h á c h khí ta hiện tại cần một nhà có thể sinh sản xe hơi treo công ty nước lớn đầu tư dưới cờ vừa vẫn có một nhà đại lực máy móc lấy ngài cùng nước lớn đầu tư quan hệ mới có thể giúp ta thu mua công ty này đi t hai ủ y Vân g i o nghe n ó người vậy, chầm mặt r sau khi cúp điện thoại phương cương rất nhanh liền nhận được thủy vân giao phát tới địa chỉ cùng yến hội lúc bắt đầu giữa mà thủy vân giao bên này chính là đối mặt tiết mục ống tính thử lạnh một tiếng nói vợ kịch hay liền muốn mở màn phóng phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng là một mảnh xôn xao thủy vân giao c ư nhiên cũng tham gia tiết mục này tiết mục này tổ có thể a thực sự có chút bản lĩnh giống như thủy vân giao loại này h ả o môn thiên kim không thiếu tiền cũng không thiếu danh dự vì sao muốn tham gia loại rác dưới này tiết mục đâu bờ bờ cờ chính là toàn quốc top mười công ty lớn nước lớn đầu tư tuy rằng cũng có tiền nhưng cùng bờ bờ cờ so sánh căn bản không đáng nhắc tới bờ bờ cờ nếu là cho nước lớn đầu tư tạo áp lực thủy vân giao cũng phải cần cho mặt m ũ i đây chính là chân chính hào môn thiên kim a có tiền có nhan chân chính chất lượng tốt nữ chỉ cần có thể đổi tới tay bớt phấn đấu hai mươi năm a Tiết mục tổ tìm t mục vậy cũng nói tham không chừng hiện tại phương cương thu mua sắp phá sản ngưỡng vọng xe hơi khắp nơi đều dùng tiền ai biết hắn biết sẽ không bởi vì công ty thiếu tiền chịu không nổi hấp dẫn chứ hiện tại bao nhiêu nữ sinh không đều là chịu không nổi tiền tại cám dỗ gà vào hào môn sao giống như lần trước thì mặt chân cái k i a tên giả viện nàng không phải là vóc đến nhọn cả đầu muốn g ả vào hào môn sao p h o n g phát sóng trực tiếp nữ khán giả thấy vậy càng là cực điểm có khả năng bắt đầu rêu cật lên ta nhìn phương cương nhất định không nhịn được thủy tỷ tỷ cám dỗ phương cương là có chút ít tiền bất quá cùng nước lớn đầu tư so sánh bất quá chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi phương cương mới thu mua ngưỡng vọng xe hơi không lâu bách phế đang cần hứng khởi hắn hiện tại khẳng định không có tiền thủy tỷ lớn lên vừa đẹp trong nhà lại có tiền cái nam nhân nào có thể chịu được trước mấy cái nữ khách mời không thành công bởi vì bọn hắn cùng phương cương không phải một người hiện tại thủy tỷ tỷ cũng là bối cảnh hùng hậu hơn nữa lớn lên cũng xinh đẹp phương cương nhất định không chịu nổi thủy tỷ tỷ cám dỗ người có tiền khẳng định vì lợi ích thông r a thủy tỷ tỷ dạng này ra thế bối cảnh ta cũng không tin phương cương không động tâm thủy tỷ tỷ chắc thắng ngồi chờ phương cương quỳ cầu ở rể hà môn thủy tỷ tỷ muốn ra thế có ra thế muốn bối cảnh có bối cảnh muốn nhan chị có nhan chị hơn nữa cùng phương cương một dạng đều coi trọng chạy bằng điện xe hơi sản nghiệp hứng thú yêu thích đều giống nhau khẳng định có thể thành công cám dỗ phương cương hiện tại thủy tỷ tỷ xuất thủ chúng ta nữ sinh rốt cuộc cho hà giận thủy tỷ tỷ cố lên để cho phương cương cái này chết thẳng nam quỷ tại trước mặt người cầu hôn t r ư ơ n g năm mươi chín là huynh đệ liền đến chặt một đao ngày thứ hai liên quan đến ngưỡng vọng xe hơi bản tin thoáng cái soát bạo internet ngưỡng vọng xe hơi thoáng cái đẩy ra bốn khoản xe mới đệ nhất khoản xe mới là một chiếc mặt ngoài phi thường khoa huyễn tràn đầy tương lai cảm giác đ ỉ n h cấp xe thể thao dự giá bán một trăm ngũ thập vạn trăm km tăng tốc chỉ cần một tám triệu t h u ầ n điện bay liên tục một nghìn năm trăm km tràn đầy điện chỉ cần ba mươi phút chở công suất cao ip treo chân chính làm được không túi đầu, ngần đầu không biến đổ thành phố bên trong con đường như dẫm trên đất bằng đồng thời chở bản công ty mới nhất nghiên cứu toàn bộ lái tự động kỹ thuật làm được chân chính không có người lái tự động bất luận cái gì con đường bất luận cái gì phức tạp đường xá đều không cần bởi vì c ă n g dự thứ hai ba khoản theo thứ tự là suv cùng kiệu chạy đều chở ai năm khang ai không khí treo hệ thống hơn nữa siêu cấp in có thể nói miểu sắt tất cả một trăm vạn trong vòng nhiên liệu xe và lò hiếm thuần điện xe hơi cuối cùng một cái chính là sản phẩm mới bài tinh không xe hơi a cấp kiệu chạy trăm km tăng t ố c ba tám miểu thuần điện bay liên tục tám trăm km trợ thấp công suất in t e o vô luận là động lực bốn tin o ả mái h năng v l đ ộ n g tính độ dày tám v trăm linh cần v đốt hở kg trừ chỗ đó ra chỉ cần phát xe mới dự bán liên kết cũng mời hai mươi cái hảo hữu trả giá tức có thể một trăm linh đút trả giá thành công hưởng thụ tiền mặt tại bán kiểu xe nửa giá mua xăm xe không có xáo lộ già trẻ không gạt cái tin tức này vừa ra nhất thời chấn kinh toàn bộ hành nghiệp nhanh chóng leo lên tìm kiếm hot đối với chạy bằng điện xe hơi lý giải người đều biết rõ những n à y kỹ thuật có bao nhiêu siêu tiền có bao nhiêu ngưỡng bức nếu là thật năng lượng sinh rơi xuống đất như vậy ngưỡng vọng chính là xe hơi trong vòng thần một dạng tồn tại hướng theo chân thật trả giá thành công rất nhiều muốn chiếm tiện nghi khách hàng cũng đem một đời mới ngưỡng vọng xe hơi quảng cáo hình thành vi rút thức truyền bá trong lúc nhất thời đời cũ xe hơi lượng tiêu thụ kiểu mới xe hơi dự bán kể vai sát cánh đơn đặt hàng giống như như là hoa tuyết tới rộn rộn rợn ngưỡng vọng xe hơi bộ tiêu thụ cũng là bận rộn chân không chạm đất hiện tại ruộng quân rốt c ũ n g biết cái gì gọi là đau cũng vui vẻ mắt thấy đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều hãn tâm lý lại không cao hứng nổi xe cũ hình đều là lô vồn bán ra xe mới hình bên trên những cái kia kỹ i a k thuật quả thực nghe rợn cả người đến lúc đó lấy cái gì giao phó cho người tiêu thụ hướng theo càng ngày càng nhiều quảng cáo thông qua trả giá tuyên truyền ra phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả cũng bắt đầu thảo luật lên ngoa tạo ngưỡng vọng đây tân đẩy ra bốn k h o ả n xe hiện thực quáo đây tin ngoại tinh khoa học kỹ thuật còn có đây lái tự động bất luận cái gì con đường đều không cần bởi vì can thiệp các ngươi ngưỡng vọng xe hơi ở bên trong nhét một người sao không túi đầu và ngẩng đầu không bên đổ đây chẳng phải là bất luận cái gì gồ ghề mặt đường lái qua đều không mang theo hàng o nhất h ạ đây rốt cuộc là cái gì hắc khoa kỹ ta tương đối theo dõi sản phẩm mới bài tinh không mười vạn cấp xe k i a bay liên tục k i a động lực quả thực tuyệt thật mong đợi cái k i a điện từ treo có phải hay không có thể như dâm trên đất bằng a muốn thật có thể miệu sát ba mươi vạn trong vòng xe đây xe muốn bán nổ hơn trăm vạn siêu xe ta là không dám nghĩ bất quá khoản kia hơn bốn mươi vạn xe còn ngược lại thật dụ người bốn mươi vạn cái giá này vị lại thêm dạng này hắc khoa kỹ tuyệt đối m i ể u sát một trăm vạn bên trong tất cả kiểu xe lái đi ra ngoài chính là trên đường sáng nhất nó c ò n đây bốn khoản xe mới đều cực tốt nhìn thật có tương lai cảm giác vô cùng yêu thích hướng đây mặt ngoài ta liền quyết định đặt hàng quốc sản xe điện c ậ c khởi xem ra lập tức liền sắp đến vốn là muốn mua bờ bờ a bất quá nhìn ngưỡng vọng quảng cáo cảm thấy vẫn là ủng hộ một chút xe sản xuất trong nước đã quyết định kim có hay không giống như ta huy nệ phóng phát sóng trực tiếp bên trong c h ụ mũ một a một m ộ t m ộ t một m ộ t m ộ t một m ộ t một lâu trên h ấ y tỷ tỷ nói đúng hiện tại phương cương thiếu tiền công nhân không mở ra tiền lương hạch tâm khoa học kỹ thuật bán tất cả hắn căn bản làm không được xe đây chính là tờ tờ tờ tạo xe tất cả đều dựa vào miệng nói h cùng lúc đó không riêng gì phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả đang nghị luận toàn quốc các đại xe mong đợi cũng tại nghị luận truyền này một đầu tư bên ngoài nhãn hiệu xe mong đợi bên trong làm việc giám đốc bí thư cầm điện thoại di động đối với chủ tịch nói ra chủ tịch ngươi nhìn xem đây chính là ngưỡng vọng xe hơi vừa tuyên bố bốn khoản dự b á n kiểu xe chủ tịch liếc một cái bí thư điện thoại di động cười nói ta cũng sớm đã nhìn mặt ngoài là thật là đẹp mắt nhưng mà những n à y kỹ thuật chủ tịch dí vị thâm trường l ắ c lắc đầu quả thực là lý luận xuống a bí thư có một ít kinh ngạc hỏi chủ tịch ngài liền tuyệt không lo lắng sao chủ tịch cười nói lo lắng cái gì những n à y kỹ thuật đều là tưởng tượng mà thôi toàn câu đều không có một xí nghiệp có thể làm được bí thư sửng s ố một chút chủ tịch tắc tiếp tục nói ta đã cùng mấy cái khác đồng hành liên lạc qua trước mắt ngưỡng vọng công bố kỹ thuật chỉ là nói không đừng nói sản xuất hàng loạt rơi xuống đất coi như là bất kể chi phí khắp nơi phòng thí nghiệm đều không làm được độ khó quá lớn ta ở nước ngoài mấy cái bằng hữu cũng thông qua đủ loại con đường liên hệ mấy nơi đỉnh phong máy móc phòng nghiên cứu đồng dạng không có liên quan khoa học kỹ thuật chính là ngưỡng vọng xe hơi những khoa học kỹ thuật này tại bọn hắn phát ra quảng cáo trước căn bản không có bất cứ tin tức gì người đ o á n tại sao sẽ như vậy bí thư do dự hai giây thử thăm dò nói ra giả chủ tịch cười nói đương nhiên là giả ta nhìn cái này phương cương chính là lợi dụng những này giả khoa học kỹ thuật hạng mục đến lôi kéo đời cũ xe tiêu thụ trước mắt ngưỡng vọng bên trong xe hơi buồn ngoại hoạn một điểm này tại hành nghiệp nội đã sớm chuyển ra bằng không nước lớn đầu tư cũng sẽ không bán ra ngưỡng vọng xe hơi ta đoán cái này phương cương là muốn học cổ lão bản phát tải cho nên bây giờ đánh ra cái này trả giá loại hình chính là muốn lập tức hồi huyết tại công ty phá sản thanh toán trước lại kế i m u ộ n bí thư mới chợt hiệu ra nói khó trách ngày hôm qua còn có người tiếp xúc qua ta tương ứng bán ra ngưỡng vọng xe hơi hạch tâm khoa học kỹ thuật ta cho là cái gì lừa đảo liền không có để ý tới bây giờ nhìn lại cái này phương cương là thật muốn cuốn tiền chạy trốn a chủ tịch gật đầu nói ta cũng nhận được tin tức ngưỡng vọng mấy khoản hạch tâm khoa học kỹ thuật thực sự thật dụng ư ờ i nếu như chúng ta mình nghiên cứu cũng muốn đầu nhập mấy chục ức tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng nhân lực mua sắm những ngày mặc quyền chỉ cần hoa mấy ức cũng rất có lời bí thư dương mắt hỏi chủ tịch vậy chúng ta hiện tại có tên đi hay không cùng ngưỡng vọng nói chuyện một chút chủ tịch lời này mới nói xong điện thoại di động liền vang lên một hồi hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động nhất thời sắc mặt đại biến đối với bí thư nói ra lập tức liên hệ ngưỡng vọng xe hơi người bí thư không hiểu hỏi chương ủ tịch, n g i k h ô sáu mươi lại thủy a gia thật là mắt cho coi thường người khác hùng dương ngoại ô thành phố ra thủy gia hào trạch tổng đạo diễn triệu tuyết hoa chính đang thuyết phục thủy vân giao Mà t h ủ lúc này triệu tuyết hoa đi đến thủy vân giao bên cạnh nói ra ngưỡng vọng xe hơi đã bắt đầu dự bán một đời mới ngưỡng vọng xe hơi thủy vân giao khẽ gật đầu không triệu tuyết hoa t ắ c tiếp tục nói ngưỡng vọng xe hơi nắm giữ bao nhiêu kỹ thuật ngươi so với ai đều biết hiện tại phương cương tuyên truyền xe mới tại kỹ thuật cấp độ là căn bản không làm được hắn hiện tại làm cái gì hảo hữu trả giá xe mới dự b á n rõ ràng đều là tại góc tiền trước hắn còn ra bán tất cả độc quyền kỹ thuật chúng ta b ở bờ cờ cũng nhận được rõ không ít xe mong đợi đều đã phái người đến h ồ n g dương tiểu t ử này là thật chuẩn bị tàn nhẫn kiếm muộn sau đó liền ôm tiền đường chạy đến lúc đó các người thủy gia tập đoàn danh tiếng có thể là triệt để xong đời hiện tại tất cả mọi người đều chỉ biết do ngưỡng vọng xe hơi là thủy gia liền tính đến lúc đó thông báo đã bán cho phương、cương. bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng đây là các người thủy gia vì gom tiền đẩy ra người chết thế tiền cuối cùng vẫn vào các người thủy gia trong túi chỉ có triệt để chứng minh phương cương không phải các người thủy gia người mới có thể đem thủy gia không quan tâm không dính lên nước dơ mắt thấy thủy vân giao sắc mặt càng ngày càng khó coi triệu tuyết hoa tiến tới thủy vân giao bên h a i thấp giọng nói dù sao loại này chuyển n h ư ợ n g bộ hiện tay trái ngã tay phải thí dụ cũng không ít nếu như ngươi không triệt để cùng phương cương đứng tại phía đối lập mọi người là sẽ không tin tưởng ngươi không thì mọi người chỉ sẽ cho là hắn là các người thủy gia đẩy ra kẻ thế mạng chỉ sẽ đem tội danh tất cả đều tính tại ngươi trên đầu những cái kia trả tiền lại không lấy được xe chủ xe liền sẽ đem tất cả hoán khí rơi tại ngươi trên thân muốn ngươi bồi thường tiền chẳng những ngươi danh dự sẽ bị tổn thương thậm chí trực tiếp ảnh hưởng nước lớn đầu tư giá cổ phiếu phương cương một chiêu này thật là giết người chu tấm a triệu tuyết hoa nói xong lời này thủy vân giao lúc này quát lớn một tiếng đủ rồi đừng nói triệu tuyết hoa liền lùi sau một bước trên mặt t ắ c để lộ ra c h ờ i gian thủy vân giao chính là g i ậ n đến hàm giang lột phẫn h ậ mà nói ra hai họa ta công ty còn muốn hai họa ta thủy ra phương cương ta sẽ không bỏ qua cho hắn triệu tuyết hoa lập tức tiến đến nói ra muốn vãn hồi ngưỡng vọng xe hơi vãn hồi n g ư ờ i cùng thủy gia danh dự cũng chỉ có vạch trần phương cương xấu xí sắc mặt để cho hắn thân bại danh liệt mới được chúng ta bờ bờ cờ đã phái người hoa giá cao đi mua sắm ngưỡng vọng xe hơi tất cả độc quyền kỹ thuật chỉ cần chúng ta bôi xấu phương cương liền có thể nhân cơ hội thu mua ngưỡng vọng xe hơi đến lúc đó công ty vẫn còn kỹ thuật cũng có mặt n g ư ờ i vẫn như cũ ngưỡng vọng xe hơi chủ nhân tương lai hành nghiệp thứ nhất siêu việt phụ thần người nữ cường nhân thủy vân g a o nghe hai mắt sáng lên đối với triệu tuyết hoa nói ra tuyết hoa tỷ ngươi nói đi ta tất cả đều nghe người ăn bài t r i ệ u tuyết t hoa r o n g lòng có dự tính nói ngươi cùng cái khác nữ khách mời không giống nhau có tiền có thế có bối cảnh còn có hoàn mỹ dung nhan chỉ cần ngươi nghe ta an bài ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt lấy phương cương ban đêm thủy ra cửa trang viên phương cương mở chiếc kia cổ ăn đi sạch run dừng ở cửa trang viên ấn xuống một cái c à n xe chờ chốc lát mới có một bảo an không nhanh không chậm lái một chiếc xe nắm g cảnh lái tới bảo an đến lối vào cũng không có mở cửa chỉ là nhô đầu ra hỏi làm sao phương cương khé t o mày thủy vân g a o thủy tiểu thư mời ta đến ta gọi phương cương nghe thấy phương cương lời này nhân viên an ninh kia mới bất đắc dĩ mở áp môn nói ra đi theo ta đi phương cương lúc này mới có thể tiến vào thủy gia trang viên không thể không nói thủy gia thực sự là hùng dương thành phố hảo môn thế g i a toàn bộ trang viên một cái đều trông không đến phần cuối rộng rãi đường đi bộ mặt đầy đủ sáu chiếc xe đồng hành bảo an đóng kỹ cửa chính nói ra người lái xe đi theo ta chỗ này lớn ngươi cũng đừng đi loạn phương cương gật đầu sau đó nhân viên an ninh kia mới lên xe ngắm cảnh tiếp tục không nhanh không chậm mở lên bất quá bảo an này mang đường cũng không phải đường lớn mà là hướng đi bên cạnh một đầu đường mòn phương cương không nén nổi hỏi làm sao không đi đường lớn bảo an cũng không quay đầu lại nói ra đường lớn cho là khách quý và người nhà đi những người không có nhiệm vụ cũng chỉ có thể đi đường nhỏ phương cương nghe vậy không nén nổi s ư n g sờ sau đó liền bị tức giận mỉm cười đường này c ư nhiên đều phân cao thấp quý tiện nước này n h à rõ ràng là cảm giác mình có điểm tài phú đã cảm thấy tài trí hơn người mình mở giá trị hơn nước xe thể thao c ư nhiên không xứng tại đầu này trên đường lớn mở mà là phải đi đường nhỏ nước này vân giao đến cùng có ý gì thì ta qua đây chính là vì cho mặt ta màu nhìn sao lúc này phương cương tuy rằng đã sinh lòng bất mãn nhưng vì treo công ty cũng chỉ có ta h tính tình đi theo ể bảy đi i k k h ô nhìn g n a phía sau. nam ra n không ngắm cánh Phong sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng, thấy một mặt này, cũng là không nhịn được nổ nước bật lên. Thủy ra cái nàng h chậm phát thấy Thủy g trực được cái bật một mặt xe tiếp là là ý à o chính ó n ư vậy tiếp Ta đại khách nhân?、Ta、nhìn h c là thủy vân giao cố ý tìm cớ muốn cho phương cương một cái hạ mã h uy phương cương thu mua ngưỡng vọng xe hơi nước này vân giao đoán cũng là tâm lý tức giận đi ta nhìn không hẳn vậy nước này ra minh minh có rộng như vậy đường lại vẫn cứ là một đầu đường mòn chắc là đem mình làm thổ hoàng đế thủy vân giao nếu thật là như vậy mướn kia không khỏi cũng quá tiểu ra từ khí bình thường duy tiểu nhân cùng nữ t ử khó nuôi cũng là sao nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng nói như vậy những cái kia nữ quyền sư lại trước tiên ngồi không yên không hiểu đ ừ n g nói lung tung cao môn đại hội chính là có dạng này q u ý củ khách nhân cũng phân là tam lục cựu đẳng nếu như cái gì người đều bằng lòng trọng phương thức tiết lãi tia thủy ra mỗi ngày đều muốn bận rộn chết đúng vậy phương cương cũng không nhìn một chút mình thân phận gì có hai cái tiền lẻ thật đúng là đem mình làm người vật đến các ngươi bày dế nhũi này chính là chưa thấy qua người có tiền gì phương cương loại t ầ n thứ này cũng chính là có chút ít tiền cùng chân chính hào môn hoàn toàn không cách nào so sánh được thủy tiểu thư có thể mời phương cương đi vào cũng là không tệ rồi bằng không phương cương cũng chưa từng thấy dạng này hào trạch cùng thủy gia so sánh phương cương phòng ở tính là cái giám a người ta hoa viên đều cách khác vừa nhà lớn phương cương hắn đoán cũng không thấy biết dế nhũi vào thành không có thân phận kia địa vị còn muốn để cho người cung cấp người a cái gì đ ồ bẩn thật đem mình làm người vật tại phòng trực tiếp bên trong lẫn nhau tranh luận thời điểm phương cương đã đến thủy gia hào trạch biệt thự đều lớn lối vào mà bảo an xe ngắm cảnh lại không có dừng lại ý tứ phương cương liền vội vàng nhấn hai lần loa tỏ ý có phải hay không nên dừng xe có thể nhân viên an ninh kia tắt v â y vây tay tỏ ý phương cương tiếp tục đi phía trước mở phương cương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp tục cùng đến xe ngắm cảnh thẳng đến một k h í a cạnh tiểu môn xe ngắm cảnh lúc này mới dừng lại xe bảo an xuống xe nói bên cạnh chính là bãi đậu xe ngươi đem xe ngừng bên kia là được sau đó ta lại dẫn ngươi vào trong vừa nói liền chỉ chỉ kia phiến tiểu môn phương cương thấy vậy không nén nổi để lộ ra một tia v ẻ nhà bán g vốn tưởng rằng thủy ra cao môn đại hộ sẽ tự có một phen khí độ lại không nghĩ rằng từ vào cửa bắt đầu liền dùng mọi cách quy củ đủ loại làm khó dễ người này mặc dù có tiền nhưng trong xương đồ vật nhưng thủy trung vô pháp thay đổi tại bọn hắn trong mắt người này thủy trung là có tam lục cựu đặng sự khác biệt l i ê n tính hắn lại làm sao có tiền từ đầu đến cuối cũng bất quá là dựa vào tiền tài đóng gói thổ hảo làm một ít để cho người ganh tị q u ý củ là có thể đem mình đóng gói thành quý tộc chẳng qua chỉ là học đòi theo một cách vụng về một dạng trò hề phương cương lắc đầu c ư ờ i khẽ dừng xe xong liền đi tới tiểu môn lối b ả o phương cương vừa muốn vào trong nhân viên an ninh kia liền kéo lại phương cương nói ra ai có hiểu quy củ hay không a vào cửa trước tiên mang giày bộ bảo an vừa nói l i ê n tại g i à y bộ cơ bên trên đ ạ p một ước mình trước tiên mang theo g i à y bộ phương cương trong lòng suy nghĩ treo công ty cố nén giật khí leo lên g i à y bộ lúc này mới tiến vào thủy gia biệt thự bên trong biệt thự thuần châu âu cổ bảo trùng tu phong cách khắp nơi đều tràn ngập vàng bạc màu sáng cơ hồ đem xa hoa hai chữ trang điểm tại căn phòng khắp nơi phương cương chỉ nhìn một cái thì biết rõ đây trùng tu tốn không ít tiền nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua liền biết đây dùng tiền tài đôi thế nguy nga l ộ n lẫy chỉ biểu lộ dung tục hai chữ càng là nội tâm trống rông không có gì người lại càng yêu thích dùng tiền tài tới trang trí mình mà thủy gia tắc hoàn mỹ giải thích một điểm này chương sáu mươi mốt điều này cũng xứng gọi hàm ô n tiến vào thủy gia biệt thự sau đó bảo an liền dừng bước tại ra cửa s ả n h miệng mà một cái mặc lên kiểu âu châu trang phục hầu gái đại tỷ t á c đối phương vừa làm một mời thủ thế nói ra phương tiên sinh mời ngài phương cương nói tiếng cảm ơn liền đi theo đại tỷ tiến vào phòng bên trong tiến vào bên trong s ả n h sau đó phương cương xem như thấy được cái gì gọi là nguy nga lộng lẫy vô cùng xa xỉ vốn là cho rằng da s ả n h trùng tu đã đủ dung tục có thể phòng bên trong bố trí nhất định chính là dập theo ưng phim bên trong bố cảnh một dạng phòng tiếp khách chừng mười mấy mét trọ cao cực lớn thủy tinh treo đỉnh tựa như thác nước một dạng treo ở phòng tiếp khách trung tâm xuyên qua phòng tiếp khách lúc này mới đi đến nhà hàng liếc nhìn lại chỉ là nhà hàng liền có chừng hai trăm bằng thủy gia dùng cũng không phải truyền thống tiểu trung bàn tròn mà là tuyển chọn tiểu tây phương bàn dài một cái mái tóc có điểm bạc trắng biểu tình nghiêm túc nam nhân ngồi ở chủ vị tại nam nhân bên tay trái chính là hai nam hai nữ xem ra giống như là hai đôi phu thê bên tay phải phía trước là hai nam nhân cuối cùng mới là thủy vân giao thủy vân giao thấy là phương cương liền đứng dậy nên tiếp nói phương cương ngươi đ ế n phương cương khẽ gật đầu nói ra chư vị tốt đây là bà ta thủy thương lan vừa nói chỉ hướng thủ tọa nam nhân phương cương miễn cưỡng gạt ra một nụ cười trầm biếm chào hỏi bá phụ tốt có thể thủy thương lan hơi giơ tay lên lại chỉ là giơ tay lên một bên ly thủy tỉnh nhàn nhạt, nhạt uống một hót cũng không có nói thêm cái gì thủy vân giao tắt tiếp tục giới thiệu đây là ta đại tý đại tỷ phu nhị tỷ còn có nhị tỷ phu ta đại tỷ thủy vân di là kiêu dương ăn uống chủ tịch ta nhị tỷ thủy vân phỉ là tư mỹ hóa trang chủ tịch đại tỷ phu mỹ đông lâm dương nam tỉnh người ngụy gia trước mắt tại hùng dương thành phố xử lý ngụy gia sản nghiệp nhị tỷ phu thực kiến là chúng ta hùng dương thành phố khai phát ủy chủ nhiệm khu khai phát đất đều phải trải qua nhị tỷ phu tay mới được phương cương nhìn đến những nhà giàu có này đệ tử cũng vừa vặn chỉ là khẽ gật đầu thủy vân giao tắt tiếp tục nói bên này là đại ca ta cùng nhị ca đại ca ta thủy phong hòa tại thủy phong đầu tư dưới cờ phong hòa tài chính làm tài chính tài sản đầu tư nhị ca ta thủy phong huệ cũng là thủy phong đầu tư dưới cờ phong tuệ địa sản làm bất động sản đầu tư phương cương như cụ khách khí gật đầu mỉm cười nói hai vị ca ca tốt hai người này liếc một cái phương cương chỉ là khẽ gật đầu lại không có nói thêm cái gì cái khác nói phương cương nhìn đến một nhà này tử trong tâm không nén nội thầm nói người nhà này thật đúng là đủ nạt thở từng cái từng cái nhìn đến không giống người nhà càng giống như là người giả dạng này trong gia đình nào còn có một vài người tình vị con a mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nghe thấy thủy vân giao một phen giới thiệu cũng đều là âm thầm lũi hảo gia hỏa một nhà này tử không giàu thì sang a Rồng rồng, phượng phượng, sinh,、so sinh no、p dương nam ngụy ra đây chính là tại dương nam tỉnh xếp hạng phía trước mấy đại gia tộc ca quả nhiên người có tiền chị sẽ cùng người có tiền thông gia đây mới gọi là môn đăng hộ đối cùng người nghèo kết hôn k i u mẹ nó gọi giúp đỡ người nghèo đều nói hiện tại người người bình đẳng nhưng trên thực tế giai tầng chỉ là tại chúng ta không nhìn thấy địa phương vẫn còn tiếp tục nơi nào là không nhìn thấy a nhìn kỹ một chút kia không tất cả đều thật sao ta ra ngoài trên tàu điện ẩ m người ta ra ngoài lái xe sang ta theo đuổi đến mấy năm nữ thần người có tiền ngoắc ngoắc ngón tay đi ngủ hắn sao đều nói không có giai tầng kết quả khắp nơi đều là giai tầng t h â n ở xã hội tầng dưới chót muốn xoay mình so với lên trời còn khó hơn a phong phát sóng trực tiếp mọi người còn tại thở dài thở ngắn thời điểm phương cương đã đi theo thủy vân giao cùng nhau ngồi xuống bất quá dạng này đẳng cấp xâm nghiêm bàn dài bên trên phương cương chỉ có thể ngồi ở bàn dài hẳn chót lúc này thủy gia đại tỷ thủy vân di mở miệng nói nếu người đều tới liền mời ăn đi vừa nói nhìn về thủy thương lan thủy thương lan không có mở miệng chỉ là khẽ gật đầu thủy gia đại tỷ lúc này mới chào hỏi người giúp việc đưa tới bộ đồ ăn có thể ăn bộ sau khi đi lên phương cương sắc mặt liền trầm xuống bởi vì thủy gia người dùng bộ đồ ăn đều là v à n g dòng mặt trên còn có tơ vàng quấn quanh hoa văn mười phần tinh xảo chính là cho phương cương bên trên bộ đồ ăn cũng chỉ là duy nhất một lần chén đũa phương cương cầm lên mình đũa không nén nổi cười lạnh một tiếng lập tức nhìn về phía thủy vân giao thủy vân giao tắt thành thói quen nói chỉ có thân phận đặc thù khách q u ý đến mới có thể sử dụng vàng dòng bộ đồ ăn phương cương nghe nói như vậy không nén nổi cảm thấy b u ồ n cười liên ăn cơm đều muốn dùng kim bộ đồ ăn thật co mình là hoàng thất quý tộc đâu làm sao không làm bộ long bảo mặc vào đánh lại cái vàng dòng long ỉ ngồi lên đâu cho mình dùng kim bộ đồ ăn mình còn dùng không còn đâu phương cương vẫn đ ữ a thích dùng bình thường đua gỗ tử bất quá thủy da này đạo đại khách thật đúng là kỳ lạ hoàn toàn là nhìn đối phương thân phận tài phú để cân nhắc cái này tỏ rõ chính là xem thường người a đây chính là một trăm ứ c phú hào gia phong đ i ệ u bộ nâng cao dâm đặc thấp hoàn toàn chính là đ i ệ u bộ tiểu nhân bộ dáng thủy da này không có một trăm ứ c giá trị con người lại không có mảy may khí độ phương cương đột nhiên cảm thấy thủy da người chẳng những có chút n ự c cười còn có chút đáng buồn từng cái từng cái có tiền có thế quyền cao c h ứ c trọng vẫn còn cần làm loại thủ đoạn nhỏ đến nâng lên mình có thể thấy nội tâm c h ố n g rông cùng hương ngụy càng là nội tâm không phạm mới càng phải dựa vào tiền tài đến sửa chữa mình đáng thương tôn nghiêm cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp mọi người nhìn thấy dạng này chẳng diện cũng là lòng đầy căm phát phun đây họ thủy thật đúng là không phải vật gì tôi ta như vậy nâng cao dâm n h ạ p thấp thật là điệu bộ tiểu nhân giống như bọn hắn người nhà này a gặp phải mạnh hơn bọn họ khẳng định chính là liêm cầu nhưng gặp phải so với bọn hắn yếu vậy khẳng định chính là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiểu nhân mới vừa rồi còn có chút hâm mộ hiện tại chẳng qua là cảm thấy ghê tởm lớn như vậy giá sản liền một bộ bình thường chén đuốt đều không có không không phải muốn làm như vậy ghê tởm người khác liền chút điểm khí lượng này thật không xứng với bọn hắn giá trị con người địa vị giống như bọn hắn loại này chỉ hiểu được truy danh trục lợi người linh hồn đều đã triệt để rơi xuống trong đôi mắt chỉ có tiền căn bản không xứng xưng là người t ử tăng kinh nói qua có bằng hưu từ phương xa t ớ i cũng không nói quá thủy ra người thật là tuyệt có bằng hưu từ phương xa t ớ i trước tiên phân cái tam lục kiểu đẳng nhìn lại người bên dưới thức ă n đĩa hoàn toàn một bộ tiểu nhân sắc mặt chính bọn hắn r a dụng vàng bạc bộ đồ ăn cho khách nhân dùng duy nhất một lần bộ đồ ăn hắn là cảm thấy nâng cao mình thân phận nhưng trên thực tế làm như vậy mới là nhất mất thể diện người có tiền có chút quy củ t ú i ta đây là biết rõ nhưng mà có thể cầu đến loại trình độ này thật đúng là thêm kiến thức tia thủy vân giao còn một bộ đương nhiên bộ dáng xem ra cũng là cá mẹ một lứa cũng không phải vật gì tốt tại dạng này gia đình trong hoàn cảnh lớn lên ngươi cho rằng nàng có thể là người tốt lành gì à đây cũng không phải là con chó gì máu thần tượng kịch hào môn tiểu công chúa đây mẹ nó chính là trần chuồng thực tế người có tiền trong đầu chỉ nhìn không nổi người bình thường thật là càng xem càng khí cương ca là làm sao nhịn ở đâu nếu như ta trực tiếp liền tung bản con mẹ nó ăn cơm để bọn hắn ăn cất đi thôi chương sáu mươi hai hồng môn yến đây cũng quá c ấ p thấp phương cương còn đang nhìn chén đua cười lạnh thì nữ giúp việc đã bắt đầu chuyển thức ăn hấp ốc sở chây ly a lam long tôm bắc mỹ thái bình dương bờ biện sinh đàng hồ a lasca sinh cua hoàng đế đại tây dương cá ngử vây xanh đ ô m thân trung hoa cẩm tú tôm hùm trứng cá muối hơmes hấp cá m u ố i vàng súc gà hệ d ẹ m sệ an y italian ba nấm cục trắng thượng đẳng kiểu pháp gắn ngỗng từng đạo chân quý nguyên liệu nấu ăn chú tâm nấu nướng thức ăn được đưa đến trên bàn giải phương cương một hồi liền phát hiện đưa đến trước mặt mình đĩa thức ăn rõ ràng muốn nhỏ rất nhiều thức ăn phân lượng cũng ít đáng thương mà thủy ra mặt người phía trước thức ăn đều là dùng tô điểm tơ vàng tinh xảo đồ xứ trắng đĩa phục vụ có thể phương cương trước mặt chính là loại kia màu sắc rực g ỡ nhựa đĩa nhỏ lại không nói bộ đồ phương cương đây cũng chính là người ta bình thường một nửa a thủy gia này thật đúng là nhìn người bên dưới thức ăn đĩa a các ngươi tinh xảo mâm xứ cả bộ thức ăn đến ta ở đây liền s ạ p ven đường nhựa cái đĩa vẫn là đánh tổn thất phân lượng loại người này nếu như đến nhà mình làm khách thế nào cũng phải dùng d ấ m đĩa cho bọn hắn thịnh thức ăn để bọn hắn h ả o h ả o trải nghiệm một hồi loại này không bị tôn trọng kết lúc này thủy vân giao tựa hồ nhìn ra phương cương không vui ở bên giải thích nói đây chính là hào môn quy củ chỉ có cùng nhà chúng ta thân phận địa vị ngang sức ngang tài khách nhân mới có thể cùng chúng ta hưởng thụ một dạng đánh n ộ bất quá ngươi cũng đừng để ý dù sao dạng này một bữa cơm liền muốn trên một trăm vạn người thủy tiện ăn m ấ y miếng đều muốn mấy vạn khối thủy vân giao nói lời này thời điểm không có một chút xấu hổ cùng xấu hổ càng giống như là thành thói quen giới thiệu một dạng giống như nàng loại người này trong x ư ơ n g đã cảm thấy mình tài trí hơn người tự động đem người chia làm tam lục cừu đẳng phương cương trong tâm cười lạnh không có chút nào ăn hứng thú cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp bên trong bạn trên mạng cũng là nghị luận nội nhịp một bữa cơm muốn ăn trên một trăm vạn a ta nghĩ cũng không dám nghĩ thật âm mộ thủy tỷ a thủy ra thật thật có tiền tùy tiện một ngụm liền muốn mấy vạn khối ta cũng thật sự muốn sinh ở thủy ra thủy ra hai cái ca ca còn chưa kết hôn đi không biết rõ ta có không có cơ hội đồ chết t i ệ t cút xa một chút thủy ra ca ca là ta cái kia phương cương giả bộ cái gì a đắt như vậy thức ăn cư nhiên còn không ăn hắn chẳng lẽ bị giật mình đi nhất định là bị giật mình một bữa cơm trên một trăm vạn a ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể ăn được sao phương cương ra hoặc kia thật là kiếm được hắn liền tính có chút ít tiền cũng sẽ không ăn một bữa trên một trăm vạn thật đấu kỹ muốn chết hắn tự nhiên thân ở trong phúc không biết phúc có thể phong phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng nhìn thấy những n à y bình luận liền không nhịn được nổ nước bật lên nói đây là lời gì ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi chưa thấy qua cảnh đời đâu không nhìn thấy phương cương đốt u đều không động sao bên ta vừa ở trên nước hào c h ạ c h sẽ chưa ăn qua những thứ này cho rằng đều giống như các ngươi đám này nữ thật là nghỉ ngờ lắm mồm yêu giàu đến cực hạn thật mẹ nó có tiền tức là chính nghĩa a nhìn thấy thủy ra có tiền hận không được hiện tại liền nhào tới quý liếm thật là ghê tớm nữ nhân nha trinh tiết đổi thật tiền giấy vì chỉ là mấy lượng bạc vụn đừng nói t r i n h tiết nàng đều hận không được đem nàng mẹ bắn đi bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy chăn n g đúng, đúng đúng những cái này không biết xấu hổ dán không đến thủy gia hai anh em có thể đi tiền b ù thêm nhà lao đầu t ừ sao có tiền có thế lao đầu bụi abi đây không đều là các ngươi những n à y hám tiền nữ hy vui mừng sao thật phục hiện tại những nữ hài này vì ít tiền đem mình khi thịt bán đi cùng trọ nông sản thịt heo khác nhau ở chỗ nào à? không giống nhau nga h á m tiền nữ sẽ nhớ phương nghĩ cách chủ động đi lên g i á n g nga p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong khán giả còn tại lẫn nhau phung thời điểm thủy gia nhị ca đột nhiên mở miệng đối phương vừa hỏi phương c ư ơ n g là ngươi thu mua tiểu mội n g vọng xe hơi đi hiện tại có cái gì sách lược kinh doanh sao phương cương còn chưa mở miệng thủy gia nhị tỷ liền cười nói nhị đệ ngươi chẳng lẽ còn không biết sao thủy gia nhị tỷ vừa nói liếc một cái phương c ư ơ n g người n h ạ o giống như nói ra hắn đều đem ngưỡng vọng xe hơi kỹ thuật nồng cốt bán tất cả còn có thể có cái gì sách lược kinh doanh hiện tại trong vòng người đều đã chuyển ra toàn quốc mấy nhà cỡ lớn xe mong đợi đều đã phái người đến hùng dương nhị tỷ phu đột nhiên bông chén đuốc xuống một bộ g i n g đạo bộ g á n g nhìn về phía phương cương phương cương a ngươi làm như vậy sinh ý không thể ga bán hết kỹ thuật nồng cốt chính là mổ gà lấy trứng tao bắt cá còn có ngươi cái kê dự bán kiểu xe kia không chỉ là vớ vẩn gạt người sao ngươi làm như vậy chính là sẽ hủy diệt ngưỡng vọng xe hơi còn có thể bị hủy ngươi danh dự bất quá đây đều là chuyện nhỏ vạn nhất nếu là làm liên lụy chúng ta thủy ra danh dự chuyện này có thể là làm lớn lên phương cương nghe nói như vậy tâm lý cuối cùng cũng hiểu rõ ra hào gia hỏa hóa ra đây không phải là cái gì dạ yến mà là hồng môn yến a ngoài mặt gọi ta qua đây là phải giúp ta kết quả là m u ố n giao hơn ta chủ yếu là sợ ta làm liên lụy bọn hắn mây tên này thật đúng là tinh xảo lợi mình chủ nghĩa rất sợ tổn hại bọn hắn lợi ích ta thùy vân giao tắc liền vội vàng xen vào nói thùy phu, không nên nói lung tung. Phương hơ phòng hơ như hắn chuyện hư chạy lung tung. đâu. Cái gì quảng tuyên ngươi nên nói Cương nước sang, cũng giá giống giá người, loại Cái giả dối, hư giả tuyên truyền, gom tiền là làm trị trị truyền, trốn, nước, con mở làm gom sao sẽ sẽ, này cáo dạng thủy suy đó gì nhiều. Thủy hẳn nghĩ vân giao nói lời này thời điểm vô tình hay cố ý liếc một cái phương cương phương cương t ắ c trượt lên chân mày còn không chờ hắn mở miệng thủy gia đại ca tắc nói ra tiểu muội n g ư ơ i tuổi tắc còn nhỏ không biết rõ xã hội này hợp ác có vài người bề ngoài lộng lẫy chính là nội tâm bẩn t h i u ngươi đừng nhìn hắn mở xe sang ở hào c h ạ c h những thứ đó có khả năng đều là thuê đến đại ca ngươi ta ở bên ngoài nhiều năm như vậy cái dạng gì mặt hàng chưa thấy qua những cái kia muốn lựa tiền người đều sẽ đóng gói mình tiểu mộ i tại sinh ý trên sân người không thể quá đơn thuần dễ dàng bị lừa t h ủ y vân giao lập tức nói tiếp đại ca ta tin tưởng phương cương không phải như vậy người phương cương nếu ngươi có cái gì cần giúp đỡ trực tiếp nói với ta là được ta có thể giúp ngươi cùng nhau xử lý công ty nghiệp vụ t h ủ y g i a nhị tỳ tận dụng mọi thứ nói để cho tiểu mội trở về giúp ngươi cũng được dù sao tiểu mội mới là ngưỡng vọng xe hơi người sáng lập tất cả nghiệp vụ nàng đều quen thuộc bất quá chúng ta thủy ra người còn không có cho người khác đánh qua công việc đi ngươi phải nhớ mời tiểu mội đi qua hỗ trợ quan s u ấ t điểm tiền lương không thể được c t h ủ y vân giao lập tức nói ra phương cương nếu ngươi tin được ta tùy tiện cho ta điểm cổ phần là được có tiền hay không ta đều không thành vấn đề ta chỉ muốn để cho ngưỡng vọng xe hơi càng tốt hơn phương cương nghe thủy ra người một xướng một họa đã không nhịn được sắc mắt chán giã ngươi một lời ta một lời nói cho cùng vẫn là muốn lôi kéo ta cổ phần cùng ta cướp công ty quyền khống chế thôi thật coi ta là mới ra đời n ố c tùy tiện mây câu nói liền có thể bị các người lăn g lưu phương cương trực tiếp khoát tay nói không cần công ty hiện tại vận chuyển bình thường bộ hiện chạy trốn chuyện càng là lời nói vô căn cứ hơn nữa một đời mới ngưỡng vọng xe hơi sẽ hoàn toàn vứt bỏ ngưỡng vọng t i ể u cũ cũ kỹ kỹ thuật chúng ta sẽ áp dụng hoàn toàn mới kỹ thuật lại lần nữa đưa ra thị trường phương cương có chút hăng hái mà nhìn mọi người nói chư vị nếu như đối với xe mới cảm thấy hứng thú nói ta có thể cho các ngươi đánh chín mươi chín chương sáu mươi ba hà môn cấp lại cũng không muốn nhìn đến thủy ra người v ê n h váo n g h ê n ngang một mặt cao ngạo bộ dáng phương cương sinh lòng chán ghét phương cương không phải chưa thấy qua người có tiền chính là người có tiền đức hạnh cũng có cao thấp trên dưới phân chia có một ít chính là vì giàu bất nhân ví dụ như có phú hảo xe sang bị người ngoại quát mặc dù là đối phương toàn bộ trách lại không muốn đối phương bồi thường mà có phú hảo dựa vào mình mở xe sang hoàn toàn không thấy giao thông p h á t quy cảm thấy người khác cũng phải nhường hắn loại này phú hảo có thể thấy thứ ba q u a n có bao nhiêu và mẹo cũng tỉ như vương vệ quốc cũng là giá trị con người một trăm ứ c phú hảo có thể thấy phương cương mở miệng một tiếng phương lao đệ đều người cũng không có cái gì lên mặt vô luận lúc nào vương vệ quốc đều là cười ha hả nói chuyện đối với người nào đều cùng kính hữu lễ có thể trái lại thủy ra người hành vi chính là cùng vương vệ quốc hoàn toàn ngược lại mỗi một người đều là không coi ai ra gì lấy thân giá luận giao tỉnh nhìn người bên dưới thức ăn cũng đúng là hiếm thấy địa bộ phương cương chân mày hơi cao lại mặt lộ vẻ không vui thủy thương lan liếc một cái phương cương lúc này hư lạnh một tiếng cũng không nói chuyện liền trực tiếp đứng dậy đem khăn ă n vung tại trên b à n chuyển thân rời khỏi phương cương thấy vậy cũng không có để ý tới thủy thương lan lao già này cho ai s ắ c mặt t h ấ y đây từ vào nhà liền không cho ta s ắ c mặt tốt ta cho ngươi trả hỏi ngươi ngay cả cái dám đều không thả một hồi không biết rõ con tưởng rằng ngươi là cái người cầm đâu vào miếu thắp hương thấy phật dập đầu ta lễ này cân nhắc là làm đủ ngươi nha âm thanh đều không két cũng quá không có lễ phép hùng dương có tiền cũng không chỉ ngươi một nhà không có người vương độ thế thật sự cho rằng ta không ăn được thịt heo a phương cương tâm lý đã bỏ đi cùng thủy ra sinh sản treo xí nghiệp hợp tác ý nghĩ nếu hùng dương thành phố không có sinh sản treo công ty vậy liền đi cái thành phố khác tìm là được bên cạnh thủy vân giao thấy phương cương sắc mặt từng bước khó coi cũng biết đây hỏa hầu không sai bị lắm vừa mới đã làm đủ tư thế phương này vừa cũng có thể biết rõ mình cùng chân chính hào môn trên lệ đi hiện tại ta nếu như ném ra cảnh ô liu đoán hắn hẳn sẽ mắc câu thủy vân giao tự cho là thực tế không sai bị lắm liền đối với phương cương nói thì thầm nói phương cương kỳ thực ngươi chuyện ta đại khái cũng biết một ít phương cương nhớ mày nhìn về phía thủy vân giao thủy vân giao tắt tiếp tục nói tại thu mua ta ngưỡng vọng xe hơi trước ngươi trên căn bản không có lái qua công ty tại hùng dương thành phố dưới chân ngươi không có căn cơ sau lưng không có thế lực tuy rằng ngươi có một ít tiền nhưng mà không trô nương tựa cuối cùng là phải ăn t h i t t h i nếu mà sau lưng ngươi có cao nhân ủng hộ có lẽ ngươi nhãn r i i kiến thức liền sẽ hoàn toàn khác biệt mặc kệ ngươi đi đâu vậy làm cái gì người khác cũng đều sẽ coi trọng ngươi một chút hơn nữa tại hùng dương sự nghiệp cũng càng dễ dàng khai thác phương cương không nén nổi cười nói ngươi ỉ lạ thủy vân giao cười nói ví dụ như chúng ta thủy ra có chúng ta thủy ra bảo hộ đã có người cho ngươi che gió che mưa khai thác nhân mạch phô triển con đường chúng ta thủy ra tại đường địa phương khó nói nhưng mà tại hùng dương thành phố bất kể là a đều muốn cho mấy phần mặt m ũ i nếu mà ngươi có thể dựa vào chúng ta thủy ra ít nhất tại hùng dương thành phố ngươi muốn cái gì có thể có được cái gì tiền có thể giải quyết chuyện chúng ta thủy ra đều có thể giải quyết tiền không giải quyết được chuyện chúng ta thủy ra còn có thể giải quyết đây chính là hào môn lực lượng căn bản không phải chỉ là mấy ước có thể so sánh với ngươi hiểu không phương cương nghe thủy vân giao một phen tự biên tự diễn nhiều hứng thú hỏi nga vậy không biết ta phải làm sao mới xem như đầu nhập các ngươi thủy ra đâu kỳ thực không cần thủy vân giao trả lời phương cương trong lòng cũng có đáp án chỉ chính là muốn trở về ngưỡng vọng xe hơi cổ phần để ngươi thủy vân giao lại c ắ m mức ước hình thành lợi ích liên hệ nha nói t r ắ n g ra là chính là muốn chơi v i t a công ty cổ phần thôi nói e m hay cái gì đầu nhập hào môn chỉ là mấy ớ c nếu ngươi thật không quan tâm chút tiền này cần phải cùng ta như vậy phí lời sao phương cương cho rằng nhìn thấu thủy vân giao, cho vặt, có thể thủy vân giao tiếp theo mấy câu nói lại khiến cho hắn trở nên sửng sốt một chút thủy vân giao nhìn đến phương cương cư nhiên lộ ra một bộ tiểu nữ sinh thẹn thùng bộ dáng kỳ thực ba ta vẫn luôn ở đây an bài cho ta đối tượng hẹn h ọ đều là một ít đại tập đoàn công tử ca n g ư ơ i cũng biết những công tử ca này phần lớn đều là hoa hoa công tử ta yêu thích loại kia mình có ý tưởng thực tế chịu làm có năng lực có đảm lượng có thể mình lập nghiệp người cũng tỉ như n g ư ơ i thủy vân giao nói ra ngoài phương cương dự liệu hắn tưởng tượng rất nhiều loại khả năng chính là không nghĩ đến thủy vân giao lại muôn cấp lại phương cương đối với mình tướng mạo vẫn có rất đúng trọng tâm đánh giá mặc dù có chút tiểu xoái nhưng còn không đến mức xoáy đến điên đảo chúng sinh họa quốc cương dân trình độ thủy vân giao đi lên liền nói lời này phương cương luôn cảm thấy trong lời này thật giống như có b â y dập đi phương cương tâm lý còn tại nghỉ hoặc thời điểm thủy vân giao lại tiếp tục nói kỳ thực hai chúng ta cũng coi là có duyên phận dù sao chúng ta đều nhìn chúng chạy bằng điện xe hơi cái nghề này cũng đều cảm thấy cái nghề này có tiềm lực phát triển ta vừa vặn bán ra ngưỡng vọng xe hơi mà ngươi lại vừa vặn thu mua nó lúc đó tất cả mọi người đều đem ngưỡng vọng xe hơi cho rằng việc khó giải quyết không muốn tiếp nhận chỉ có ngươi tiếp tục có lẽ đây chính là duyên phận đi chúng ta cùng chung trí hướng đối với chạy bằng điện xe hơi có đến đồng dạng hứng thú người cảm thấy thế nào nhìn đến thủy vân giao một mặt mong đợi trong c h è o động lòng người bộ dáng phương cương còn chưa lên tiếng phóng phát sóng trực tiếp bên trong người liền trước tiên không chịu nổi thủy tỷ tỷ thật là đẹp ta nếu như cái nam nhân ta hiện tại cũng đã đáp ứng thủy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy trong nhà vẫn như thế có tiền ai đây có thể cự t u y ệ ta t đây nếu là có một cái giống như thủy tỷ tỷ dạng này nam nhân nói với ta ta hiện tại khẳng định đã hạnh phúc mất đi rồi phương cương ta khuyên ngươi không muốn phụ lòng tốt thủy tỷ tỷ chủ động tỏ tình ngươi đây còn không tiếp nhận ta đoán vương cương hiện tại nhất định đã bối rối nếu là có cái phú nhị đại như vậy cùng ta tỏ tình ta khẳng định cũng bối rối nhìn thấy nữ khán giả nói phong phát sóng trực tiếp bên trong nam đám bạn trên mạng nhất thời vào chỗ không được cương ca không phải chứ đây liền bối rối ngươi đứng thẳng đứng dậy a không phải chứ đây liền thất thủ cương ca ngươi không phải không thiếu tiền sao cương ca ngươi đừng không nói lời nào a ngươi không nói lời nào ta đều bắt đầu sọ có thể tuyệt đối đừng t ổ n thất tại lương môn này trong tay a họ thụy không có gì tốt ở rể h à môn kia không được bị khi dễ c h ế ta ở r ể không phải là người khi cương ca cân nhắc ca một nhà này tử như vậy để cho người ngạt thở cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm đều là hành hạ cương ca ngươi thanh tỉnh một chút t a ngay tại phòng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng n h ộ t nhịp lộ ra lo lắng thời điểm phương cương chính là cười lạnh một tiếng suy nghĩ một chút thủy gia vừa mới đệ bộ nhìn thêm chút nữa hiện tại thủy vân giao trong này rõ ràng chính là bẫy dập thủy vân giao không phải hợp ý mình mà là cảm giác mình muốn thông qua dự bán gom tiền chạy trốn đến lúc đó nước dơ sẽ tặt vào bọn hắn trên thân đây thủy đại tiểu tỷ muốn dùng loại phương thức này chơi miễn phí lao từ công ty đây nếu là đáp ứng nàng bán công ty tiền vào nàng trong túi công ty còn phải phân nàng một nửa nghĩ đến thật đẹp vừa mới ngươi một nhà già trẻ luân phiên đi theo trang bức thời điểm ngươi cảm thấy đương nhiên cho rằng ta là người hạ đẳng chờ các ngươi trang s à n g khoái mới qua đây nói với ta yêu thích ta thương hại ta vẫn cảm thấy ta là ngu ngốc liếm c ậ u ngươi đã nói hai câu lời khen ta là có thể lên móc đại tiểu thư làm lâu mỗi ngày sống ở mình thế giới bên trong không thấy rõ thực tế đi xem ra hôm nay qua đây ăn bữa cơm này chính là lãng phí thời gian treo công ty chuyện còn phải là nghĩ biện pháp khác mới được một nhà này t ử trang bức phạm nói nhiều một câu ta đều nghi ngờ phí nước b ọ n phương cứ nghĩ n g liền tính toán đứng dậy trực tiếp rời đi nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang dội quát m ắ n g tiết mục tổ vòng thứ tư nữ khách mời thủy vân giao và thủy vân giao người nhà thu được hệ thống t ư ở n g thưởng D cấp t ư ở n g thưởng m ộ ư ơ i vạn tiền thưởng c cấp t ư ở n g thưởng năm mươi vạn tiền thưởng b cấp t ư ở n g thưởng một trăm vạn tiền thưởng a cấp t ư ở n g thưởng ba trăm vạn tiền thưởng s cấp tầng thưởng năm trăm h vạn tiền thưởng đợi nhận lấy xe hơi linh kiện công ty túc chủ tiếp tục bảo trì không biết rõ tiết mục tồn tại không đi tra xét không đi giải nếu không để cho tiết mục tổ biết được sau đó có thể sẽ hủy bỏ túc chủ tư cách đến lúc túc chủ tích lũy đến đầy đủ tài phú mới có thể cùng chỉ chính diện chống lại mời túc chủ kiên n h ẫ n phát tài chương sáu mươi b ố có tiền không nổi hào môn cũng không cần đến nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phương cương trên mặt không nén nổi để lộ ra nụ cười vốn là không muốn tiếp tục cùng một nhà này t ử trang bức phạm dây dưa chính là hệ thống vậy mà tuyên bố nhiệm vụ đây liền chính hợp phương cương tâm ý đã sớm xem bọn hắn k ó chịu muốn mắng bọn họ chính là phương cương nụ cười tại trong mắt người khác lại trở thành một loại khác ý vị thùy vân giao thấy vậy không nén nổi âm thầm đã ý quả nhiên cùng tuyết hoa tỷ nói một dạng gia hỏa này mặc dù có tiền nhưng trên bản chất vẫn là cái thối đ i ề u ti dựa vào một ít không chịu nỗi ánh sáng thủ đoạn thu được tiền hiện tại cũng đang suy nghĩ đến tẩy trắng lên m ờ ta chỉ là cho hắn một chút xíu ngon ngọt hắn liền không nhịn được cười thật là một cái phía dưới nam nhân a phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người nhìn thấy phương cương ý cười lẩy mặt cũng là không nhịn được bắt đầu nhổ nước b ọ t lên hắn cười phương cương hắn cười rốt cuộc lộ ra trần tướng thủy tỷ tỷ lợi hại phương cương gia hỏa này thật là không thấy thỏ không thả chìm ứng a nhìn thấy thủy gia có tiền hắn rốt cuộc bắt đầu động tâm đi trước mấy cái xem ra là không có đâm t r ọ n phương cương chỗ yếu nguyên lai、like、cái g i a hỏa này cũng là một hám tiền cầu đồ vật nhận tiền không nhận người có cơ hội ở rể hảo môn đương nhiên nằm mộng đều biết cười ra tiếng phương cương d ạ n g này ta thật là tuyệt không ngoài ý m u ố n chờ chút nhìn thủy tỷ tỷ giáo huấn phương cương rốt cuộc có thể cho tất cả các tỷ m ộ i xuất ngụ hắc khí đúng đúng đúng nhìn phương cương lâu như vậy rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn ăn quả đắng không được ta hiện thực quá hưng phấn ta muốn đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho ta đám tiểu tỷ mỗi đúng nhanh lên một chút chia sẻ ra ngoài p h ư ơ n g cương rốt cuộc tiên vào c h ụ vào lập tức liền muốn mất thể diện ngàn vạn không thể bỏ qua thời khắc này mà nam bạn trên mạng chính là một mảnh gào hét bi thường không ngừng thở dài lên cương ca ngươi đ ừ n g dạng này a đừng cười nói cho ta ngươi không phải loại người này a nam nhân q u ố t khí đâu cương ca ngươi không thể ở chỗ này bẻ đi a cương ca đám này đàn bà túi đều là để g á t ngươi ngươi thanh tỉnh một chút ta có tiền có nhan thanh này thật là b ở b ở cờ rồi được rồi không cần quên thủy vân giao này kỳ thực cũng không tệ có tiền có thế có nhan trị mấu chốt lý tưởng cũng không kém công tác đều có thể nói tới cùng đi kỳ thực rất hợp thích ngươi có thể kéo xuống đi đây an ủi mình có thể lên tiết mục này nữ nhân vậy có một cái thứ tốt ta cái này tỏ rõ chính là cảm ấy ngươi cho rằng thủy vân giao thật yêu thích phương cương a đúng vậy đây đều là tiết mục tổ g c t người chờ chút cương ca móc sau đó liền bắt đầu chơi phương cương nữ nhân miệng gặt người quỷ a từng cái từng cái làm táng tận lương tâm chuyện ngoài miệng còn nói đều là bị buộc từng cái từng cái liền sẽ giả bộ đáng thương giả trang vô tội kỳ thực đều mẹ nó là giả chờ đi nếu mà phương cương thất thủ chờ đến bị thủy vân giao đổi ra khỏi cửa đi đ o á nhiều liền ngưỡng vọng xe ơ cổ phần, đ sẽ sạch. bị thủy ra lửa như g a y tại p ò n sóng trực tiếp bên trong n g g phát tiếp trực mọi ờ thời cười i điểm, triệu dõi, Cuối cùng thành công. Nhiều đều đã đã đến tuyết cho Cương cùng công. Phương tính hoa nhìn theo hợp thành như toán rằng trúng lòng bất máy trùy. vậy nữ khách mời do xét nhiều lần như vậy ta cũng bị mắng lâu như vậy rốt cuộc có thể thành công quả nhiên không thể tùy tiện tìm người liền cứng g i á n g i á n còn phải là nhìn đối phương sở thích mới có thể nhất kích tức chúng phương cương yêu thích tiền liền cho hắn tìm một có tiền hào môn quả nhiên một lần liền tăng câu đây cũng tính là từ thất bại hấp thu kinh nghiệm đến lúc tiếp theo bị thí sinh thời điểm nhất định phải trước đó làm xong bối cảnh điều tra cha rõ đối phương sở thích lựa chọn nữa tương ứng nữ khách mời mới có thể một lần thành công phương cương ta thật là phải thật tốt cảm tạ ngươi a gặm xong ngươi khối này khó gặm đầu khớp xương ta cũng không tin còn có ta không bắt được nam nhân triệu tuyết hoa nụ cười từng bước điên cuồng trước thua hết tự tin và tôn nghiêm đều ở đây một khắc toàn bộ tìm trở về ngay tại tất cả mọi người đều cho là phương cương nhất định phải quỳ dạp xuống thủy vân dao dưới vai thì phương cương rốt cuộc mở miệng nói chuyện ngươi y tứ sẽ không phải là muốn ta ở rể ngươi thủy ra đi đó là dĩ nhiên thủy vân giao dương dương đắc ý nói trừ phi nhà ngươi điều kiện so nhà ta tốt không t h ì nào có ta gả cho ngươi đạo lý ha ha thật ngại ngùng ta đối với ở rể hào môn một chút hứng thú đều không có phương cương quét qua mọi người ánh mắt bên trong không có một chút khiếp ý cùng thương tiếc có chỉ là đối với những người này khinh thường mình nhìn lời vừa nói ra toàn bộ nhà hàng hoàn toàn yên tĩnh đang ngồi tất cả mọi người sắc mặt đều âm chầm xuống nhìn chằm chằm phương cương ánh mắt bên trong mang theo sắp không ức chế được phẫn nộ ánh mắt kia cùng biểu tình phảng phất giống như một hoàng đế Đang đối mặt tuyệt cương ca chính là cương ca ninh tại thẳng bên trong lấy không tại khúc bên trong cầu quả nhiên thật cứng cõi có tiền không nổi hào môn rất giỏi có tiền khó mua ra tình nguyện không thích chính là không thích yêu ai ai cương ca ngư bức ta biết ngay cương ca sẽ không để cho ta thất vọng các ngươi muốn lấy vào hào môn cũng không đại biểu tất cả mọi người cũng muốn còn tưởng rằng người khác đều giống như các ngươi sao quân tử trong mắt hết quân tử tiểu nhân trong mắt đều là tiểu nhân những n à y hám tiền nữ trong đôi mắt phương cương không bái kim mới gọi ngoài ý muốn đâu ta nhổ vào một đám hám tiền nữ ghê tởm nhìn thấy nam bạn trên mạng kích động như vậy những cái kia nữ khán giả tắc c â m dương quái khí lên không muốn ở r ẻ hào môn ta nhìn hắn nói đúng là nói làm bộ làm tịch mà thôi ta nhìn phương cương chính là muốn cố ý nâng lên giá trị con người mà thôi cái gì không muốn ở r ẻ tâm lý đều nói chưa chắc cao hứng đến dạng gì nam nhân đều hỏng thanh tỉnh lòng dạ quá sâu đủ loại tình kế không giống chúng ta nữ sinh đơn thuận như vậy phương cương chính là đang trang bức tạnh mạnh giả vờ rẻ đặt mà thôi chờ chút thủy g i a cho mở ra càng cao điều kiện đâu cái gì cự tuyệt đều là giả loại này khẩu thị tâm phi c ầ u nam nhân l ã o nương thấy cũng nhiều ta dám nói không ra năm phút phương cương cái chó má này liền sẽ cảm kích thủy g i a đón nhận ta nhìn năm phút cũng không cần nhiều lắm là một phút phương cương liền sẽ hiện nguyên hình phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại kịch liệt thảo luận thời điểm thủy vân giao lại có chút hoảng hốt phương cương lại dám cự tới ta hắn một cái thối điều ti lại dám cự tới ta hắn cho là hắn là thứ gì ta chủ động tỏ tình hắn cư nhiên còn không luận ý ta tủy tiện ngoắc ngoắc ngón tay không biết rõ có bao nhiêu liếm cậu chủ động chạy tới quỷ liếm hắn c á i cho m a này vậy mà nói không có hứng thú hắn cho là hắn là ai lại dám nói chuyện với ta như vậy thủy vân giao chỉ cảm thấy da mặt nóng lên trong tâm hỏa khí đột nhiên liền xuống tới mà triệu tuyết hoa nhìn đến máy theo dõi cũng là một mặt một b ư ớ c mới vừa rồi còn cho rằng đã đem vương cương gây khó dễ kết quả phương cương cư nhiên tự t u y ệ t hắn đây là ý gì hắn không phải yêu thích tiền sao chẳng lẽ còn chê、ý? lúc này triệu tuyết hoa nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận trong lòng cũng cảm thấy có đạo lý cái gì không có hứng thú chẳng qua là cảm thấy muốn mình bảo ra bộ phận cổ phần cấp nước không tình nguyện mà thôi cái chó má này thật là hù chết lao nương nguyên lai chỉ là muốn nâng lên giá trị con người mà thôi nghĩ đến đây triệu tuyết hoa cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm có thể nhìn trong máy theo dõi thủy vân giao lập tức liền phải đổi mặt liền lập tức chỉ thị nói thủy tiểu thư ngươi không nên kích động cái này phương cương là đang cố ý nâng lên giá trị con người mà thôi đừng nhìn hắn trên miệng nói kiên cường kỳ thực tâm lý đã sớm vui vẻ chết hiện tại trang không có hứng thú trên thực tế chính là muốn càng nhiều chỗ tốt ngươi cũng là làm ăn điểm đạo lý này ngươi h ẳ n hiểu chưa Đừng chương ó gấp s i n khí, nói cho hắn hệ hại, hắn chủ nói trong này quan hệ lợi hại, hắn biết chủ động n biết lợi biết g liếm i đ ế lúc đó quản n ư ơ i là xoa tròn hắn bốc dẹp, sáu mươi lăm toàn môn kỳ lạ so vườn bách thú hoàn g tinh m à u nghe được triệu tuyết hoa nói thủy vân giao tâm tình mới từ từ yên tĩnh trở lại triệu tuyết hoa liền vội và nói đừng đem phương c ư n g ép muốn hướng dẫn từng bước không muốn kích thích hắn n g h ị c h phản tâm lý trước tiên làm yên lòng hắn tâm tình lại một chút xíu cám dỗ ở hắn thủy vân giao suy nghĩ kỹ ngươi là vì trở thành xe hơi sản nghiệp long đầu lao đại muốn thành công thì nhất định phải chịu đ ụ tại triệu tuyết hoa một phen chỉ điểm bên dưới thủy vân giao chế trụ tâm lý bất mãn ngược lại lộ ra một bộ ôn nhu nụ cười thủy vân giao nắm lấy phương cương tay dùng hết số lượng ôn nhu khẩu khí nói ra phương cương ngươi đừng vội đến phản đối chờ ta chậm rãi nói hết lời kỳ thực ở rể hà môn cũng không có mất mặt gì chỉ cần ngươi ở chung với ta chúng ta thủy ra tài nguyên chính là ngươi tài nguyên cho dù có người nói hưu nói vượng cũng bất quá là ghen tị ngươi mà thôi nếu như chúng ta lẫn nhau thật tâm thích cần gì phải để ý người khác nói cái gì chứ nhị tỷ phu ta nói đúng không t h ủ y vân giao nhị tỷ phu từ kiến n g h e vậy lập tức phụ họa nói tiểu mội nói không sai ở bên ngoài người khác đều rất hâm mộ ta ở rể thủy gia chúng ta cùng phi phi yêu đương trước chính là đường xử lý một cái tiểu khoa viên ngày thường bị người hô tới quát lui có thể ta làm thủy gia con rể có thủy gia ủng hộ ta hiện tại là khai phát ủy chủ nhiệm phòng làm việc nếu mà không phải thủy gia cho chúng ta hùng dương thành phố và i nét bút đầu tư ta cũng không ngồi tới hiện tại vị trí này lúc trước đường xử lý những cái kia đối với ta vinh mặt hất hàm sai khiến người hiện tại nhìn ta đều nội dung chính đầu cuối người có đôi khi một bước thiên đường một bước địa ngục chỉ xem ngươi lựa chọn như thế nào t h ủ y vân phi tắc cưng chịu giống như sờ soạn một cái từ kiến mặt nói ra chúng ta yêu lẫn nhau căn bản không quan tâm ngoại nhân thấy thế nào mình trải qua có được hay không chỉ có tự mình biết t h ủ y vân phi nói lời này thời điểm trong con mắt tràn đầy vẻ đắc ý chính là tại nàng chạm vào từ kiến thời điểm lại có một cái rất nhỏ chi tiết bị phương cương bắt được chính là tại t h ủ y vân phi giơ tay lên thời điểm từ kiến rõ ràng né tránh một hồi tựa hồ là phi thường sợ hãi tuy rằng hắn trên miệng nói hào quang xinh đẹp chính là thân thể ngôn ngữ lại sẽ không nói dối thùy vân phi có lẽ là yêu thích hắn nhưng mà từ kiến tâm lý kỳ thực là sợ h ã i thủy vấn phỉ đây chính là cái gọi là chân ái cái gọi là ở rể hào môn c h ỗ t ố t bất quá đều là bán rẻ tôn nghiêm cùng nhục thể đổi lấy vinh hoa phú quý mà thôi nhìn như lộng l ấ y bề ngoài phía dưới không biết do ẩn tàng bao nhiêu xấu xí cùng không chịu nổi mà bây giờ từ kiến tâm lý coi như là sợ muốn chết như cũng làm bộ ân ái bộ d á n g tiếp tục nói có người cảm thấy nam nhân ở rể rất mất mặt đó là tư tưởng phong kiến xã hội bây giờ nam nữ bình đẳng nữ có thể gả cho nam nam tự nhiên cũng có thể ở rể người muốn a nếu là l có cái một bước một ê ngươi trời cơ hội đặt ở trước mặt, hội cơ ở n nhìn cái nam nhân nào cái không p h tin có thể đi bên trong thành phố chúng ta khai phát ủy hỏi một chút ngươi nhìn hắn nhóm cái nào không hâm mộ ta hôn nhân a từ kiến lúc này mới nói xong thủy gia đại ca thủy phong hòa nói tiếp phương cương ngươi nhìn xem bọn hắn phu thê hiện tại trải qua thật tốt tuy rằng từ kiên là ở rể chính là tại thủy gia cũng là tự do tự tại c ơ m ngon áo đẹp hiện tại người một nhà hòa thuận vui vẻ r u n g dung hắn cũng sự nghiệp thành công đây mới là may mắn một đòi phương cương nghe vậy trong lòng không khỏi cười lạnh ngươi cũng không nhìn một chút m ỗ i ngươi phu dạng này nói không chừng hiện tại cũng bị dọa tẻ ra quần còn cùng nhạc vui hòa các ngươi toàn ra đều mù sao mà thủy phong hòa lại tự nhiên nói ra những cái tia nói kháng cự h à môn không muốn ở rể bất quá đều là chủ nghĩa đại nam tử mà thôi xin nhờ hiện tại cũng niên đại gì còn làm bộ này hiện tại cũng là nam nữ bình đẳng tiểu cũ đồ vật cũng sớm đã lạc hậu rồi dựa vào cái gì chỉ có thể nữ nhân gả cho nam nhân nam nhân lại không thể ở rẻ gia đình nhà gái sao húng chi chúng ta thủy gia không phải là loại kia tiểu môn tiểu hộ có thể ở rẻ chúng ta thủy gia cũng là đối với ngươi năng lực một loại tán thành phương cương ngươi có biết hay không toàn bộ hùng dương thành phố có bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng muốn ở rẻ chúng ta thủy gia à? b ă n g vào chúng ta thủy gia thế lực lại thêm ngươi năng lực về sau hùng dương thành phố nhất định có một chỗ của ngươi lúc này thủy gia đại tỷ thủy vân di xen vào nói chúng ta làm ca ca tỷ tỷ đối với ngươi đều tương đối tán thành với tư cách hùng dương hào môn cũng không phải cái miêu cầu gì đều có tư cách ở rể dạng này cực lớn chuyện tốt có thể rơi vào ngươi trên đầu ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng thủy gia nhị ca thủy phong tuệ t ắ c nói ra nhà ta tiểu mội kỳ thực nhãn quang rất cao chọn người cũng rất kén chọn nàng không coi trọng gia thế càng coi trọng nhân phẩm cùng năng lực nàng bây giờ có thể chọn chúng ngươi cũng là tán thành ngươi ngươi tài h ò a cùng phẩm đức chỉ có tài đức v n toàn vừa có thể vào tiểu mội nhãn duyên mới có thể có đến tiểu mội xem trọng một mực không nói lời nào thủy gia đại tỷ phu ngụy đông lâm lúc này cũng mở miệm nói hào môn hôn nhân chú trọng hơn lọi lít được mất nếu mà chỉ là tiểu mộ yêu thích mà ngươi lại hào nhoáng bên ngoài thủy gia cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này bất quá nhìn ngươi vẫn tính có chút năng lực ít nhất cũng coi là nói được cho nên các ngươi chuyện thủy gia cũng sẽ không phản đối ngươi cũng không nhất định có cái gì gánh nặng trong lòng nếu mà ngươi là bởi vì tự ti mà lựa chọn cự tuyệt vậy liền quá ngu xuẩn thủy gia nhị tỷ thủy vân phỉ liếp một cái phương cương không nhanh không chậm nói ra tướng mạo cũng nói qua được thân thể cũng thật cường tráng bề ngoài ngược lại cũng không tệ phương cương nhìn thấy một nhà này tử cả ngươi đều muốn ngậm bức trong nhà này còn có người bình thường sao thủy gia đại ca thủy phong hòa rõ ràng chính là cái tự đại tuồng tự cho là đúng hình người đồ ăn a thủy gia nhị ca thủy phong tuệ h đây chính là cái đại lừa dối há mồm liền nói hưu nói vượt a thủy gia đại tỷ cùng đại tỷ phu hai người này nhất xứng đôi đều như vậy có thể trăng bức tự cho là tài trí hơn người cảm giác mình là thượng t ầ n g danh lưu đến mức kia nhị tỷ phu chính là cái bạo lực gia đình người bị hại khó trách nói không phải người một nhà không tiến vào cửa nhà đâu đây một phòng kỳ lạ muốn gọp đủ cũng có a dù sao mấy cái này nên chơi tại động vật trong vườn có thể nhìn không được a chương sáu mươi sáu để cho ta ngồi tù muốn nhiều nhìn đến khắp phòng kỳ lạ thủy ra người phương cương một mặt cười lạnh nói nói xong thủy ra người ngay vậy đều là sửng sốt một chút dù sao tại bọn hắn tư duy bên trong bọn hắn nói cũng đều là đúng trọng tâm đề nghị mảy may không cảm thấy mình nói nói có bao nhiêu quá phận phương cương tắc trầm mặt nói ra từ ta tiến vào các ngươi thủy ra bắt đầu vẫn bị sự khác biệt đối đ ã i vào cửa tử không để cho đi đường lớn chỉ có thể đi đường nhỏ cửa chính không để cho đi chỉ làm cho đi tiểu môn ăn cơm liền đúng đắn bộ đồ ăn đều không có chỉ cho ta lấy duy nhất một lần bộ đồ ăn các ngươi tự cho là tài trí hơn người khắp nơi biểu dương mình chắc tuyệt lập lẫy trên bản chất lại hư ngụy muốn chết các ngươi đây chính là trần chuồn kỳ thị đối với người khác không tôn trọng mà những người này tính xấu xí lại bị các ngươi cho rằng là hào môn q u ý củ coi làm bản thân giáo dưỡng quả thực cực kỳ b u ồ n cười phương cương những lời này nói xong thủy gia đại ca thủy phong hòa đột nhiên vỗ bàn một cái quát lớn ngươi nói hưu nói vượng phương cương hừ lạnh một tiếng phản bác ta nói hưu nói vượng bản thân ngươi làm cái gì tâm lý không có điểm lốc n ế c sao hay là nói ngươi nhận thức đã vặn vẹo đến không phân rõ thị phi từ viết có bằng hưu từ phương x á tới cũng không nói quá thánh hiện lời nói ngươi nghe vào mấy phần sau t h ủ y phong h ò a vội la lên ta làm sao không có cũng không nói quá sao chúng ta thủy ra thành tâm đ ố i đ ạ i ngươi ngươi cư nhiên không cảm tạ ân đ ứ c ngược lại còn dám lên tiếng châm trọc phương cương trực tiếp hận trở về ngươi bị đứt sao ta mới vừa nói nói ngươi làm một chút cũng không nghe lọt thai à. ta nói không nghe lọt thai tiến tử khiến cho sợ còn không có học qua sao khiến cho cậu quốc tử này cậu muôn bảo ta đến nhà ngươi làm khách ngươi để cho ta đi tiểu môn đã nói lên các ngươi một nhà này tử đều là không phăng khoáng cùng ta giả chăng cái gì h à môn a há môn h à môn im lặng h à môn h à môn chỉ các ngươi cái này bất hạnh trong nhà đến khác h nhân ngươi mông đều không n h ắ c một hồi có chút gia giáo đều sẽ không giống ngươi như vậy hào môn liền đều ngươi tài nghệ này không biết rõ tôn trọng khác h nhân khắp nơi khoe khoang mình chê bai khác h nhân các ngươi sẽ không cảm thấy những này để cho người khinh thường hành vi là một loại cao thượng cao nhã hành vi đi các ngươi chẳng lẽ cho rằng loại này làm bộ làm tịch tự cho là đúng tài trí hơn người là loại kiêu ngạo đi chỉ các ngươi cái này v ặ n v ẹ o nhận thức thật là xin lỗi ta là không xứng làm hào môn ở rể bởi vì ta nhận thức quá bình thường cùng các ngươi qua không đến cùng đi a chờ ta lúc nào nhận thức vặt mẹo tâm lý biến thái ta lại cân nhắc người đề nghị ở rể hào môn phương cương một phen phát ra sau đó thủy ra mặt người màu đột biến loại tiêu cực độ chán ghét cùng p h ẫ n nộ không che giấu chút nào khắc ở trên mặt giống như là bị người xé rách ngụy trang sau đó bại lộ ra vô năng cùng nộ biểu tình bọn hắn hiện tại là liền trang cũng không muốn trang hận không được hiện tại liền ăn tươi nuốt sống phương cương giống như đây chính là cái gọi là hào môn sắc mặt bị người vén lên dối mình dối người b ê ngoài n chỉ còn lại có bẩn thiệu cùng xấu xí bộ dáng cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng chính là nhấc lên một hồi cúng hoan cương ca ngưỡ bức chửi giỏi lắm ta đã sớm muốn mở mắng thật là tức chết ta rồi cương ca chửi giỏi lắm quá mẹ nó sàng khoái rốt cuộc thư thản đã sớm không ương một nhà này tử trang bức phạm cương ca rốt cuộc khai phún rốt cuộc có thể cho h ạ giận họ thủy một nhà này tử nào có người tốt ta ố t t từng cái từng cái vì giàu bất nhân không đem người bình thường làm người nhìn sớm mẹ nó chỉ nhìn không quen bọn họ cương ca không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi tiếp tục phun bọn hắn nhân tính có thể xấu xí đạo trình độ gì chỉ nhìn hắn có tiền sau đó sẽ làm gì rất rõ ràng thủy ra người đã đem nhân tính xấu xí diễn dịch đến cực hạ có vài người có tiền sẽ phản hồi xã hội tạo phúc d làm làm â ăn ăn như c ú n g c vậy đặc biệt quả thực một cái nước hạnh quá mẹ nó có thể trang bức con mẹ nó không ứa nhất những này có tiền trang bức phạm đều mẹ nó là thứ gì có hai cái tiền dơ bẩn chỉ nhìn không nổi cái này xem thường cái kia người mẹ nó có tiền lại không cho ta cùng ta chăng con mẹ nó a ư ơ n g c a tiếp tục phun cho các mình đ ệ cho ha dân a p h ò n g phát s ó n g t r ự c tiếp bên trong n a m b ạ n trên mạng còn tại cho phương cưng ơ cố lên cổ khí thời điểm n h ữ n g cái kia bạn gái trên mạng lại không vui n a m b ạ n trên mạng chỉ là n h ổ nước bọt một hồi n h ữ n g cái kia vì giàu b ấ t nhân c ầ u đồ v ậ t t h ậ t g i ố n g như đ à o n h à c á c n à n g m ộ t ổ g i ố n g như từng cái từng cái ngay tại p h ò n g phát s ó n g t r ự c tiếp bên trong k hai phun người ta có tiền có địa v ị người ta muốn làm gì cùng các người đam này toy điệu t có quan hệ gì nói đầy nó kia nó chẳng ra là chính là ghen tì thôi các người một đam toy điệu t người ta có tiền đã nói lên người ta có năng lực cho nên mới có thể thu được số tiền này các ngươi không có cái năng lực này liền sẽ ở chỗ này phun tung tóe đáng đ ờ i các ngươi làm cả đời chết quỷ nghèo người ta có tiền chính là muốn nhận được tôn kính ngươi không biết lễ phép còn không thấy ngại hoan h u ồ n g người khác một đám chưa thấy qua cảnh đời thối đ i ề u ti c h ỉ sẽ ẩn náu tại màn ảnh phía sau sổ b ậ y chờ bọn hắn nhìn thấy người có tiền thời điểm nói không chừng có bao nhiêu liếm cầu đi người ta chính là quy củ này ngươi không có thói quen có thể cút đi người ta lại không có cầu ngươi đến đúng vậy ngươi đến chính là xin người ta làm việc còn t ú n cùng tự kỷ giống như ngươi tính toán là cái đồ vật gì người ta dựa vào cái gì để cho n g ư ơ i a có tiền liền có thể làm mưa làm gió ngươi không có bản lĩnh không có tiền khi dễ ngươi thì thế nào ngươi có thể làm gì ta vẫn không thể tiếp tục nhìn đến ta ăn thơm b ố n g say một đám không tiền không thế thối đ i ệ u ti nhắm lại các ngươi miệng thối đi ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong như cũ bắt đầu lẫn nhau mắng thời điểm thủy ra người rốt cuộc ngồi không yên thủy phong h ò a cái này nhất tự đại trang bức phạm lúc này vỗ bàn một cái mắng ngươi là thứ gì cũng xứng nói chúng ta thủy ra đừng tưởng rằng có mấy ức coi như là người có tiền Cùng、chúng ù n g c ta loại này phân lượng hào môn so sánh ngươi ngay cả cái rắm đều không phải ta tưởng lộng từ ngươi cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản ngươi chỉ là một cái vừa lộ đầu tiểu phú hảo còn muốn lật lên song lớn ngươi cũng xứng thủy gia nhị ca thủy phong tuệ nói một cách lạnh lùng phương cương mấy ngày nay hùng dương thành phố thực sự có không ít liên quan đến ngươi thương truyền ta cũng là có chút nghe thấy ngươi không phải là có một hầm rượu rượu lâu năm sao Chứ chỗ đó ra ngươi còn có cái gì a tại hảo tiểu chỉ nhân trong mắt ngươi rượu tia hầm là cái bảo chính là tại mắt của ta bên trong ngươi cái gọi là hầm rượu cùng cầu tiêu công cộng bên trong nước tiểu cũng không có cái gì sự khác biệt thủy gia đại nữ tế ngụy đông lâm cười lạnh nói nhiều như vậy trên trăm năm rượu lâu năm coi như là thủy gia dạng này thế lực cũng không thể lấy được một v ò có thể trong tay ngươi lại có nhiều như vậy ngươi rượu này là làm sao đến trong lòng ngươi không có điểm số sao không phải muốn ta nói ra sao thủy gia đại tỷ thủy vân di cười nói đông hán thời kỳ rượu lâu năm này cũng xem như quốc bảo đi chính quy con đường chính là bán không đến trừ phi ngươi là dùng cái gì phi pháp thủ đoạn ta nói ngươi một cái tiểu từ nghèo làm sao thoáng cái liền có tiền rượu này ta nhìn ngươi là từ cái nào trong mộ đào ra đi Tùy ra nhị nữ chương o n kiến, điện dễ từ kiến, tắt t lấy o ạ i di tiếp nói. động ra, trực p h Cương, có ngươi không biết trộm hay phạm mộ p sáu mươi bảy quát mắng hàm môn có loại r ế t chết ta từ kiến lời vừa nói ra phương cương còn chưa lên tiếng phóng phát sóng trực tiếp bên trong liền trước tiến nổ những cái kêu bạn gái trên mạng thấy vậy thật giống như bắt được dơm dạ cứu mạng một dạng cực điểm có khả năng bắt đầu công kích phương cương ta nói phương cương chỗ nào có những cái kêu bách n i ê n láo từ đâu nguyên lai đều là từ trong đất đảo đào người chết vật bồi táng thật thất đức chứ còn tại khu dân nhà ở trong lúc bất chợt liền ở thêm biệt thự lớn nguyên lai、like、đây tiền đều là như vậy kiếm được khó trách nói kiếm tiền sinh ý tất cả đều viết ở hình pháp bên trong phương này vừa là nắm giữ tài phú mật mã phương cương nhất định là đào không ít quốc bảo văn vật tất cả đều mua đi bán lại loại người này nên kéo ra đi bán chết phương cương nếu như mua đi bán lại quốc bảo kiếm tiền mình tranh thủ hoa có lẽ đều không người biết rõ nhưng hắn hiện tại t r e o chọc thủy ra nhất định là phải xong đời phương cương loại cầu vật này lớn mạnh tù đều t i ệ n nghi hắn nên đem người khác đạo hủy diệt đã sớm không ưa hắn trang thanh cao giả chính nghĩa kết quả sau lưng xấu xa như thế đã sớm nên bắt hắn lại nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong nữ khán giả đều tại phán đoán phương cương phạm tội những cái kia ủng hộ phương cương nam khán giả có thể là không nhìn nổi nói lưu nói vượng phương cương nếu như trộm mộ làm sao có thể chỉ để lại rượu lâu năm mà không lưu lại một ít đồ cổ đi đặt chuyện đều sẽ không cái này còn muốn ta dạy cho người sao ngủ ngốc mọi người cũng đều nhìn đến trực tiếp đâu phương cương mấy ngày nay cơ hồ vẫn luôn ở đây bị trực tiếp hắn làm sao có thời giờ đi trộm mộ ạ còn mua đi bán lại quốc bảo người chưa tỉnh ngủ đi đúng vậy tiết mục tổ chính là điều tra qua phương cương mỗi ngày đánh chừng mấy phần công việc lại là đưa thức ăn ngoài lại là vắt ốc vít làm sao có thời giờ đi chống mộ các ngươi những nữ quyền sư này á c ý đặt chuyện phi bán thật đáng chết các ngươi mới nên bị tóm lên đến ta tin tưởng cương ca nhân phẩm hắn không thể nào là loại kia người ai tin các người đám này nữ quyền sư nói người đó chính là đại cắt vách tưởng phương cương nhân phẩm ra sao mọi người đều là quá rõ ràng ngươi nói hắn đầu đường hành hung hám tiền nữ ta đều tin ngươi nói hắn mua đi bán lại quốc bảo đánh chết ta đều không tin đúng vậy toàn bộ internet nhiều người nhìn như vậy đâu người nói hưu nói vượn lửa kẻ đần độn đừng quên ban đầu chu lão tiên sinh tự mình chứng thật qua phương cương trong tay thiên nhật t ú y chính là chu lão tự tay đ à o ra các người nói phương cương c h g mộ mở cái gì quốc tế đùa gì bìn l i ê n tính các ngươi không tin phương cương cũng muốn tin tưởng chu lão đi chu lão địa vị thân phận gì có cần thiết tại loại này chuyện bên trên nói dối sao con mẹ nó thật là chết cười ta đây đặt chuyện tạo lời đồn còn không có chuyện đi đã bị bác bỏ tin đồn những nữ quyền sư này tìm một mang đầu góc đặt chuyện không được sao là muốn chết cười bản đại ra đi mà giờ khắp này phương cương nghe thấy tử kiến uy hiếp ngược lại bật cười phương cương trên mặt không nén nổi để lộ ra một tia trào phúng nụ cười nói ra vậy ngươi báo cảnh sát đi nếu có thể để cho ta ngồi tù ta coi như ngươi lợi hại nếu ngươi không làm được vậy s a u hải tử theo họ ta phương a phương cương nói xong lời này liền thật giống như đâm tới tử kiến nỗi đau thầm kín dù sao hắn là ở rể hào môn con rể nếu là ở rể vậy sau này sinh ra được hải tử cũng chỉ có thể cùng thủy ra họ mà phương cương những lời này ngay tại trong lúc vô tình đau nhói tử kiến vẫn cảm nhất thần kinh tử kiến đột nhiên vỗ bàn một cái không có hình tượng chút nào tức miệng m ắ n to thả con mẹ nó dám lao t ử hôm nay giết chết ngươi phương cương cũng kinh ngạc ở tại tử kiến biểu hiện bất quá rất nhanh sẽ minh bạch trong đó mấu chốt phương cương lập tức tăng thêm đem hỏa nói ra hôm nay ngươi không giết chết ta ngươi cũng theo họ ta phương cương lời này mới nói xong hệ thống thanh âm nhắc nhở liền lập tức vang lên chúc mừng tốc chủ đánh giá đạt đến x cấp mời tốc chủ không ngừng cố gắng mà giờ khắc này tử kiến sắc mặt đ ỏ lên lúc này liền muốn cùng phương cương độc thủ có thể thủy gia nhị tỷ vân p h lại một cái đệ xuống tử kiến đã tại bạo nộ danh giới tự kiến mạnh mẽ đem con giận này để ép trở về trong lòng suy nghĩ nhất định phải tìm hình sự chính xác bộ môn người đi thăm dò hắn cái lộn trồng vó lên trời dám t r e o chọc hắn người tuyệt đối không có quả ngon để ăn quả nhiên đây con rể tới nhà không phải người bình thường có thể làm liên đây thu phóng tự nhiên nóng n ả y thật đúng là cái ăn cơm chùa tài liệu tốt phương cương còn tại trong tâm cảm thán thời điểm thủy vân giao run dậy chỉ hướng phương cương cắn răng hàm máng phương cương ngươi cái hốt đản vào giờ phút này thủy vân giao đại tiểu thư tinh khí lại cũng không áp chế được với tư cách thủy gia nhỏ nhất hải tử từ có ngươi có ngay, lúc này, lúc này, hảo hảo ngay trước nhiều người như vậy mà khiển trách ta ngươi đem ta cho rằng cái gì ta là ngươi có thể tùy tiện khiển trách sao tại trong lòng ngươi có nghĩ tới hay không muốn tôn trọng người khác có hay không muốn qua tôn trọng ta đi đến trong nhà của ta tỏa sáng như vậy quyết tử ngươi đem ta thủy ra thể diện cho rằng cái gì nói trong nhà của ta xem thường ngươi đó là ngươi cấp quá thấp không có thấy qua hảo môn q u ý củ những q u ý củ này ngươi có thể không hiểu cũng có thể phạm sai lầm ta đây đều có thể tha thứ ngươi không có kiến thức nhưng ngươi đem vô tri cho rằng đặc quyền tự cho là đúng cho rằng chúng ta đang cố ý làm khó dễ ngươi chính là ngươi không đúng nếu như ngay cả những này ngươi đều không tiếp thụ nổi chỉ có thể nói rõ ngươi chính là cái người hạ đẳng là đỡ không nổi t ư ở n g một bãi b ù n lấy người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng ngươi không hiểu còn không học vẫn như thế tự cho là đúng chính là đắm mình trong trí lạc vĩnh viễn đều là xã hội tầng dưới chót dắt dưới vốn tưởng rằng ngươi là cái nỗ lực hướng lên người không nghĩ đến ngươi lại là một kiến thức nông cạn nóng này dễ dẫn vô nao mắc phu như ngươi loại này người hạ đẳng vĩnh viễn đều chỉ xứng làm cái người hạ đẳng cùng chúng ta vĩnh viễn là hai cái thế giới người hôm nay ta mời ngươi đến thật là mắt bị mù xóm biết ngươi là cái này đức hạnh liền không nên để ngươi nước vào nhà cửa chính thùy vân giao một phen phát ra tốc độ nói cực nhanh thật giống như bắn liên hồi giống như căn bản không cho người khác chen vào nói cơ hội mà phương cương chính là lạnh lùng nhìn đến nàng chỉ chờ nàng nói xong mới cười lạnh một tiếng x ó g biết các ngươi thủy gia là cái này đức hạnh ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến a một đ á m tự cho là đúng trang bức phạm có hai cái tiền dơ bẩn liền tự khoe là thượng đẳng nhân ngươi tính là gì thượng đẳng nhân a phải nói có tiền so với các ngươi thủy gia có tiền hơn nhiều giống như các ngươi như vậy bị ổi không có mấy cái p h ẩ m đức so với các ngươi cao thượng nhiều hơn nhiều toàn quốc m ộ ư ơ i bốn ước nhân khẩu phải có m ộ ư ơ i ba ước đều so với các ngươi cao thượng ngươi người này ngoại trừ lớn lên vẫn tính thích hợp cái khác quả thực cái gì cũng tệ mở công ty đi phá sản kết giao bằng hữu há mồm các ngươi thượng đẳng nhân ngậm miệng bọn hắn người hạ đẳng bên cạnh ngươi có thật lòng bằng hữu sao làm người làm việc cũng không được n g ư ơ i có gì có thể tiêu ngạo n g ư ơ i chỗ nào có p h â n khích nói mình là thượng đẳng nhân chân chính phú hào danh lưu ta cũng không phải chưa thấy qua đều là bình dị gần gũi tính cách hiền lành dáng vẻ này ngươi như vậy có thể giả trang a người ta quyết tiền đều so nhà ngươi kiếm hơn nhiều bọn hắn hiểu được tặng lại xã hội biết rõ tạo phúc dân chúng ngươi nhìn xem các ngươi nhà đều làm cái gì năm năm trước thủy hòa huyện động đất toàn huyện mười mấy vạn người sống lang thang hùng dương thành phố tổ chức quyết tiền t o tiền tiền, thủy thủy một h à năm h p trước hùng dương thành phố toàn thành phố phong không quản lý có thể bán sinh hoạt vật tư xí nghiệp có thể đến được trên đầu ngón tay có thể làm được chuyển vận vật tư xí nghiệp đều là làm hết sức đẹp thấp chi phí rẻ tiền bán g h ra không để cho hùng dương dân chúng chịu đắng duy chỉ có các ngươi thủy ra dưới cờ công ty nhân cơ hội vật giá lên vùn vụt quá độ cốc nạ tiền đầu năm nay hùng dương thành phố một thuốc khó cầu hùng dương lớn nhất dược phẩm chế tạo công ty chính là các ngươi thủy phong đầu tư dưới cờ kết quả hùng dương bản địa công ty dược phẩm sản xuất ra dược vật c ư nhiên là hùng dương trên thị trường giá cả đắt tiền nhất các ngươi tự xưng là thượng đẳng nhân có thể làm đi ra chuyện c ư nhiên như thế bị hồi người ăn bữa cơm này giá trị một trăm vạn cái gì cơm có thể giá trị một trăm vạn a đây đều là người mó bánh m à thầu lầu sơn rượu thì tối đường có xương chết q ó n g nếu mà ngươi cái gọi là thượng đẳng nhân chính là như thế ta cả đời này đều không làm được ngươi loại này thượng đẳng nhân phương cương một phen đả kích phía dưới thủy vân giao chẳng những không biết hối cải ngược lại thẹn quá thành giận nhớn nhắc hô ta một bữa cơm ăn mấy trăm vạn làm sao đó là chúng ta thủy ra có tiền cùng các ngươi những người hạ đẳng này có quan hệ gì Quyên chuyện. thủy vậy, vậy tiền liền giả trang cái gì đại thiện nhân, chúng ta thủy gia mới không như cũng không như Chúng điểm đại giả cái mới dối trái như vậy, cũng sẽ không làm dối trái làm ta gì ra có sẽ chúng á c ngươi n ta thủy ra lại không nợ các ngươi muốn cho chúng ta thủy ra q u y ế n tiền ngươi nằm mơ đi thôi chúng ta thủy ra mới sẽ không tài trợ các ngươi những ngày lại lười lại nghèo r a t dưới chính các ngươi có tay có chân muốn tiền liền tự mình đi kiếm dựa vào cái gì muốn cơm đến há mồm đi học thời điểm lão sư đã không dạy ngươi chết đói không phải của bố thí chúng ta thủy ra tiền chính là ném trong nước nghe văng lên cũng sẽ không quên tiền đây là bản thân chúng ta tiền ta chính là yêu thích phung phí ngươi quản được sao thủy vân giao mấy câu nói nói xong phương cương còn chưa lên tiếng phòng phát sóng trực tiếp đã đ ổ mẹ nó đây nói là người nói sao cái gì gọi là vì giàu bất nhân đây mẹ nó chính là a nhìn thấy thủy ra người hành động ta là thật dài kiến thức đây là ta nghe qua áp độc nhất lời nói không ai sánh bằng nàng liền không có một chút đồng tình tâm sao nhiều người như vậy chịu khổ thụ nạn sống lang thang đó cũng đều là chúng ta huyết mạch tương liên đồng bào à nang liên một chút lòng chắc cần đều không có không ta chính là thủy hòa huyện ban đầu rất cảm kích toàn quốc các nơi đồng bào giúp đỡ cảm tạ hùng dương thành phố năm đó giúp đỡ cảm tạ hùng dương thành phố mỗi người ngoại trừ họ thủy không cần nói như vậy họ thủy không phải người không tính tại bên trong họ thủy thật không phải thứ gì đồng bào gặp nạn hắn không thân xuất v i ệ n thủ điều này cũng làm cho quên đi chỉ có thể nói bọn hắn là lạnh lùng chính là nhân cơ hội vật giá lên vùng ụ t tích chữ đầu cơ tích chữ phát quốc nạn tiền ta thật sự là nhịn không được thủy g i a còn có cái gì đầu tư sản nghiệp bọn hắn thủy g i a sản phẩm ta về sau không bao giờ lại mua đúng ngăn chặn thủy g i a sản phẩm ngăn chặn thủy g i a có tiền cũng không để cho bọn hắn kiếm để bọn hắn chắc mức có các ngươi khóc thời điểm mọi người a không muốn đối với mình đồng bào ác độc như vậy a thủy g i a người không phải chúng ta đồng bào a vậy coi như mọi người cùng nhau ngăn chặn thủy g i a đi mẹ nó trên internet đã có người thống kê ra thủy g i a đầu tư sản nghiệp hiện tại đã bên trên tìm kiếm họ mọi người có thể đi nhìn một chút mua đồ thời điểm đều nhớ tránh né điểm a nàng bạn trên mạng đã bắt đầu liên thủ ngăn chặn thủy ra sản phẩm mà những cái kia nữ khán giả lại chia làm hai phái bắt đầu nội chiến không nghĩ đến thủy vân giao ác tâm như vậy nàng là tiết mục này bên trong tất cả nữ khách mời bên trong vốn nốt nhất ác độc nhất không ai sánh bằng nhà ta chính là phong son thành phố ban đầu có rất nhiều hùng dương thành phố vật tư đưa tới bây giờ suy nghĩ một chút thực sự không có thủy phong logo bọn hắn là thật vắt chảy ra nước à. người ta có tiền là người ta chuyện cùng các ngươi có quan hệ gì ta không muốn quên tiền ngươi còn buộc ta tiền quên được đạo đức bắt có ca đúng vậy người ta thủy phong đầu tư tiền đều là mình kiếm được Các tư. người muốn kiếm h n g n mình k i tiền có thể lý giải nhưng vì sao phải dỗ dành nhấc vật giá người bình thường sinh hoạt đã rất gian khổ nhưng những ngày người có tiền còn muốn tại họa vô tâm trí đây cũng không phải là lạnh lùng mà là áp độc đầu năm nay một thuốc khó cầu lúc này nâng lên dược phẩm giá cả cùng n h ư tại hại mệnh khác nhau ở chỗ nào tuy rằng ta cũng không thích phương cương nhưng p h ư ơ n g cương nói không sai thủy ra người ăn chính là người mó bánh màn thầu vốn là c ò n rất yêu thích thủy vân giao hiện tại nhìn thấy nàng đã cảm thấy ghê tớm ăn người mó bánh màn thầu vẫn như thế có lý chẳng sợ còn muốn báo cảnh sát bắt phương cương các ngươi thủy ra liền hẳn trước tiên bị tóm lên đến chết quỷ nghèo tất cả im miệng đi đầu năm thời điểm k i a cũng mua không được thuốc thủy phong đầu tư có thể có thuốc bán cũng là không tệ rồi các ngươi không mua nổi là c h o các ngươi ăn lời làm không có tiền không mua nổi có tiền chưa bao giờ lo lắng cái vấn đề này chỉ là các người r ắ c rưởi mà thôi người hạ đẳng chính là người hạ đẳng cái gì cũng không hiểu liền biết cùng người khác đưa tay mớn người yêu liền ngươi có lý a người ta dựa vào bản lĩnh kiếm tiền vì sao phải cho ngươi xem thường nhất các ngươi đám này rắc rưới liền biết đưa tay mớn mình không có chút nào nỗ lực còn đoán trách người khác vốn là chỉ là nữ khán giả nội chiến chính là một ít nam bạn trên mạng nhìn thấy lần này n g ô n luận nhưng cũng không nhịn được kết quả lời này của ngươi nói giống như đánh rắm những cái kia nhà tư bản khống chế xã hội phần lớn tài nguyên người bình thường lại cố gắng thế nào chương ũ n g c ỉ là lại nhà cho t b sáu mươi chín ý nghị nguyên trả lại cho ngươi người bình thường tân tân khổ khổ kiếm lời vài chục năm tiền một bộ phòng liền chống giông của cải còn muốn trên lưng mây chục trên một trăm vạn thiếu nợ người nói với ta là ta không nỗ lực là ta sai k ê u mẹ nó ra phòng là ta định sao ai sáo lộ này ta b i ế ta t mua trước thông ngân hàng vay tiền cầm lấy vay tiền mua đất đất xuống lại dùng đất bổ sung ngân hàng thế chấp thủ tục sau đó liền bắt đầu dự bán nhận được tiền lại tìm công ty xây cất nắp lâu đến cuối cùng mình phân tệ không có ra thuần kháo quan hệ nhân tình vô cớ kiếm mấy c h ụ t ức người có tiền tiền chính là như vậy đến cái gì nỗ lực phân đấu b a o quan hệ đều không có thuần thuần quan hệ cùng nhân tình nhìn thấy lời nói này phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người cũng không khỏi trầm mặc đây chính là từ bạn sáo lộ a có thể những cái kia vô n à o nữ quân sư vẫn như cũ điên cuồng mà dẹp sợ không ngừng công kích những người khác các ngươi những n à y chết quỷ nghèo liền biết tại trên internet toán giận có năng lực người chưa bao giờ đoán đoán giận hoàn cảnh lớn n g ư ờ i không được không có nghĩa là người khác không được đúng vậy những đại công ty kia quản lý cấp cao lương tháng liền có mấy chục vạn người ta cũng không phải nhà tư bản cũng là cố gắng làm việc cũng không có giống như các ngươi nghèo như vậy không dùng liền vô dụng tìm nhiều lý do như vậy làm sao thật là ghê tởm với tư cách một cái nam nhân một chút đảm đương đều không có chỉ sẽ nói hoàn cảnh không tốt tư bản huy áp cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào có năng lực nam nhân chính là có thể kiếm tiền nuôi nhà chỉ có không dùng phế vật mới có thể tại tại đây nói năng vô nghĩa các ngươi liền tiền đều không kiếm được còn có cái gì tư cách nói đến người khác một đám phế vật hiện tại xã hội này lương tháng không có năm vạn nam nhân cũng không xứng kết hôn càng không xứng có nhà căn bản là không tính là cái nam nhân phong phát sóng trực tiếp các tìm muội mọi người phải nhìn cho kỹ nhất thiết phải cẩn thận những phế vật này nhóm về sau các ngươi nếu như đi theo loại người này khẳng định muốn hát tây bắc phong ta chính là tìm một có tiền lao đầu tử cũng không tìm các ngươi đám này không có tiền phế vật đồng dạng hoàn cảnh xã hội người khác có thể thu nhập một tháng mấy chục vạn ngươi lại không được ngươi không nghĩ lại nghĩ lại mình sao sẽ chỉ ở tại đây là m ổn đáng đ ợ i các ngươi là người hạ đẳng mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp bên trong bình luận điên cùng rẻ sợ ức triệu tuyết hoa nhịp tim cùng huyết áp gần giống như xe cắp treo giống như chọn cao chọn thấp triệu tuyết hoa một tay nắm chặt hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn một tay cầm bộ đ à m nói ra thủy vân giao ngươi bình tĩnh một chút không nên nói nữa nói thêm gì nữa chỉ sẽ để cho phương cương chiếm cứ ưu thế thủy vân giao lúc này còn tại bụi đại tiểu thư tính khí phát tác thời điểm căn bản là không nghe lọt người khác nói người à n bình thường mỗi ngày công tác là cái giả gì ngươi biết không người trải qua sao người căn bản không biết người bình thường sinh hoạt có tư cách gì ở chỗ này nói hầu nói tả nói này nói kia người bình thường mỗi sáng sớm lên liền muốn chen xe buýt chen tàu điện ngầm chỉ là thông chuyên cần thời gian liền muốn theo như giờ tính có thời điểm liền điểm tâm đều không thời gian ăn công tác một ngày đến t ố i còn muốn làm thêm giờ đến đêm khuya có đôi khi d ạ n g sáng cũng chưa chắc có thể về nhà thậm chí ngồi không bên trên chuyến xe cuối còn phải tốn tiền đón xe đáng hận hơn là các ngươi những ngày vô lương tư bản còn muốn nghĩ đủ loại biện pháp làm thêm giờ ngươi nói những cái kia nên đón ánh mặt trời ra ngoài một nắng hai sương trở về nhà người hết ăn lại nằm không biết tiến thủ ngươi có tư cách gì nói bọn hắn ngươi bất quá chỉ là tốt số đầu thai đến thủy g i a mà thôi nếu mà ngươi sinh hoạt tại một cái gia đình bình thường ngươi chưa chắc có bọn hắn cần cụ chưa chắc có bọn hắn đi lên chưa chắc có bọn hắn cổ kia xông thẳng về trước vĩnh bất n ô n khí sức lực hết ăn lại nằm không biết tiến thủ đây t ă m chữ ta y nguyên trả lại cho ngươi t h ủ y vân giao nghe nói như vậy không nén nổi g i ậ n đến run rẩy chỉ đến phương cương vậy mà không nói ra lời phương cương tắc không nhanh không chậm tiếp tục nói ta nhớ được la lão sư một câu nói càng là vô tri người nơi tin tưởng sự t ì n h càng là tuyệt đối người chính là như thế cả nhà các ngươi đều là như thế không có trải qua người khác khổ nạn liền không có tư cách tại đây nói hưu nói vượng xóa bỏ người khác cần cù nhân sinh các ngươi thật là một đám sinh hoạt tại tiền tài trong h biến thái từ nhỏ đến lớn không có nhận được chính xác giáo dục tiếp nhận đều là dị hình gia giáo cái cũng có trách các ngươi có một cái dạng này cha làm sao có thể khỏe các ngươi cái này cha con mắt lớn lên ở đỉnh đầu ta từ vào cửa bắt đầu hắn nhìn cũng chưa từng nhìn ta một cái cha hỏi hắn liền câu đều không nói hắn là không có miệng dài vẫn sẽ không nói chuyện dám cũng sẽ không buông một cái sao làm cái gì các ngươi mời ta đ ế n liền vì nhìn ngươi cha bộ kia c h ế t ra từng cái từng cái rêu r a o mình là thượng đẳng nhân các ngươi giáo dưỡng văn hóa đều bị cậu ăn các ngươi có hay không ra giáo cha ngươi đã không dạy ngươi lao sư còn không có đã dạy ngươi sao nói đến người khác trước trước tiên mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nhìn một chút mình xứng hay không thủy vân giao còn muốn nói chuyện thủy gia đại ca thủy phong hòa liền cả giận nói ngươi hôn trướng phương cương trực tiếp mắng trở về ngươi mẹ nó mới hôn trướng chỉ các ngươi hôm nay theo như lời làm nếu để cho nhân dân cả nước đều biết rõ một người một bãi nước miếng liền chết chìm các ngươi long quốc mười bốn nước nhân khẩu chính là ước vạn vạn người bình thường tạo thành các ngươi ăn uống xuyên dùng đều là tất cả người bình thường cần củ công tác đi ra ngươi có tư cách gì cao cao tại thượng chỗ nào có cảm giác thành tựu cảm giác mình tài trí hơn người nếu là không có chúng ta một ư ơ i bốn nước người bình thường ngươi mẹ nó liền cất đều không ăn được ngươi còn có cái gì có thể ngang tàng phương cương một phen phát ra thủy ra mặt người màu đột biến không một người dám mở miệng phản bác bởi vì phương cương một câu nói chân chính để bọn hắn cảm thấy sợ dù sao ở trong mắt bọn họ phương cương là không biết hiện tại tại là toàn bộ hành trình trực tiếp nhưng mà trong lòng bọn họ rõ ràng vừa mới phát sinh từng việc từng việc từng món một cũng đều là bị trực tiếp đi ra ngoài vừa mới thủy ra ngôn luận chính là một chữ không kém tất cả đều bị phát ra ngoài hiện tại thủy ra người nào còn dám nói nhiều nửa câu chỉ sợ mình lại nói sai cái gì đem thủy gia đẩy về phía vạn kiếp bất phục đại ẩ y về v phía n k ế p b ấ t phục thủy n g ê n Bất vân h n n g g ư di trong không lên tâm i n chính là t này sinh tác động ư nguyễn gia thật giống như có bên ngoài biên giới quan hệ tìm một thời gian hỏi một chút lão công đem cái này phương cương đưa đến xa bắc để cho hắn có đi mà không có về thủy gia nhị tỷ thủy vân phỉ lạng yên suy nghĩ trước tiên đổ gục hắn sản nghiệp đang để cho lão công tìm quan hệ đem hắn đưa vào đại lao để cho hắn chọn đời không được siêu sinh bên này thủy gia người còn tại âm thầm suy tư như thế nào sau chuyện này trả thù phương cương có thể phóng phát sóng trực tiếp cũng đã đ ổ chương bảy mươi còn muốn bắt chẹ phương cương muốn ăn dám cương ca chính là cương ca không hổ là chúng ta internet m như thay nói quá tốt thật mẹ nó thông khoái chửi giỏi lắm sảng khoái phương cương không biết ngượng ọ i phương cương nói chuyện làm việc đều như vậy vừa người còn tại thủy gia liền dám mắng thủy gia trên ê n giới thật sự là con như cái ngồi máy bay như bức trời cao đứng tại thủy g i a trong phòng chửi mắng thủy g i a người quả nhiên chỉ có phương cương có can đảm này như bờ ca cương ca nói không sai không có chúng ta nhiều như vậy người bình thường bọn hắn những người có tiền kia liền cứt đều không ăn được bọn hắn những n à y vì giàu bất nhân cầu đồ vật không tôn trọng người bình thường nên để bọn hắn bảo vệ những cái kia tiền dơ bẩn chết đói vẫn là cương ca h i ể u chúng ta người bình thường đây mới gọi là thực tế không giống thủy g i a người làm như vậy làm rất ưa thích phương cương tính tình cương ca người là ta thần mà ngay tại phòng phát sóng trực tiếp nam khán giả đều đang khen ngợi phương cương thời điểm những cái kia nữ quyền sư lại trứng gà bên trong trọn đầu k h ớ p xương bắt đầu nhổ nước bọn thật là không thể tưởng tượng nổi phương cương quá không có g i a giáo đi nhà khác làm khách c ư nhiên như vậy mắng người ta cả nhà thậm chí ngay cả t r ư ở n g bối đều mắng hiện thực quá không có lễ phép hắn còn không thấy ngại nói đến người khác không có g i a giáo ta nhìn hắn đã đủ không có g i a giáo liền người ta phụ mẫu đều nói hắn như vậy không có tố chất sao được nói đến người khác đâu phương cương chính là cái tiểu nhân một chút khí độ đều không có ngay tại phòng phát sóng trực tiếp nữ khán giả chỉ có thể ám đâm đâm châm chọc phương cương thời điểm phương cương cũng nhận được hệ thống nhắc nhở chúc mừng tốc chủ đạt đến b cấp đánh giá m ờ i tốc chủ không ngừng cố gắng cùng lúc đó triệu tuyết hoa nhìn đến bình luận sắc mặt trắng bệnh nàng biết do chuyện này làm lớn lên thủy ra người dị hình nhân cách tại ống kính phía trước bại lộ không thể nghỉ ngờ tuy rằng thủy ra người xuất hiện tại không lên tiếng nhưng bọn họ đã tại bạo nộ danh giới mi cái này nhị thế tổ nay g thường đều là vô pháp vô thiên có thể cho phép phương cương như thế mắng triệu tuyết hoa hiện tại rất lo lắng thủy ra người sẽ bạo nộ đả thương người trực tiếp đối phương vừa đập tay triệu tuyết hoa liền vội vàng mở ra toàn bộ kênh thông qua bộ đàm nói ra tất cả mọi người yên tính một chút hiện tại dư luận đối với các ngươi bất lợi tuyệt đối không nên có cái gì quá khích hành vi nhất định phải khắc chế bất quá hiện tại chỉ là nhìn bề ngoài rất tồi tệ nhưng mà cũng không phải không có vãn hồi cơ hội những cái kia dân chúng phổ thông các ngươi cũng l à biết rõ bọn hắn chính là một đám không có đầu hóc đ ốc chỉ cần thích hợp dẫn đạo dư luận liền có thể khống chế bọn hắn tâm tình loại thao tác này rất đơn giản các ngươi không cần phải lo lắng bất quá muốn làm đến một điểm này các ngươi phải nghe theo từ ta an bài bắt đầu từ bây giờ các ngươi phải tiếp tục phối hợp giao giao cám dỗ phương cương ở rẻ thủy gia chỉ cần phương cương đáp ứng ở rẻ thủy gia hắn mới vừa nói những lời đó chính là đang h như triệu tuyết hoa liền có theo n như lời một dạng nếu mà tiếp tục cùng phương cương rằng coi đi xuống thua thiệt sẽ chỉ là thủy ra phương cương là chân trần không sợ mang giày bọn hắn thủy ra có thân vận có địa vị cùng hắn dạng này hướng về phía gầm thét mắm nhau thật sự là làm mất thân vận triệu tuyết hoa tắc tiếp tục nói đừng quên phương cương hôm nay qua đây là vì các ngươi thủy phong đầu tư dưới c ử xe hơi treo công ty ngưỡng vọng xe hơi làm phô thiên cái đ i ệ u tuyên truyền nhưng là bây giờ lại thuộc về đ ỉ n h công trạng thái hắn muốn mở lại công xưởng nhất định phải đạt được treo cung ứng mới được triệu tuyết hoa nói xong thủy ra mọi người đều giống như thể hồ quán đỉnh một dạng triệt để tình ngộ cùng phương cương tiếp tục kéo xuống đi đối với thủy ra là không có lợi không như trực tiếp lấy ra lợi ích cám dỗ hắn những cái kia hư giả từ thiện cùng p h o n đức tại chân thật lợi ích trước mặt căn bản không đáng giá một đồng thủy vân giao sau khi nghĩ thông suốt từng bước thu lại trên mặt n trở nên bình tĩnh lại thủy v â n giao trở lại chỗ ngồi lại lần nữa ngồi xuống chậm rãi nói ra phương cương chúng ta ý tưởng là có chút sự khác biệt bất quá cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng đi phương cương thấy thủy v â n giao đột nhiên bình tĩnh lại cũng là vì đó xứng sở không biết do thủy gia lại muốn làm cái gì yêu con thiêu thân thủy v â n giao tắt tiếp tục nói mọi người thân phận địa vị khác nhau tiếp đ á i một chuyện góc độ cũng không giống nhau khó tránh khỏi sẽ có một ít mâu thuẫn ta không ngại ngươi mới vừa nói những lời đó hiện tại chỉ là luận sự theo sát ngươi đàm luận thật sự hôm nay ngươi đến chúng ta thủy gia cũng là vì chúng ta thủy gia đại lực máy móc hiện chế tại hệ thống tưởng thưởng chỉ cho đến b khoảng cách ghét còn cách một đoạn còn phải tiếp tục quắt mắng bọn hắn mới được phương cương tâm lý còn tại suy tư thủy vân giao tắt nói tiếp khởi nàng kế hoạch hiện tại ngưỡng vọng xe hơi cần nhà ta treo công ty mà hùng dương thành phố cũng chỉ có một nhà này treo công ty không như chúng ta làm một vụ giao dịch ta dùng 49% t r e o công ty cổ phần cùng ngươi đổi thành 51% n g ư ỡ n g vọng xe hơi cổ phần dạng này chúng ta có thể mạnh mẽ liên thủ cùng nhau chế tạo ngưỡng vọng xe hơi có ta thủy ra làm học thuộc lòng ngưỡng vọng xe hơi tiền đồ vô hạn đương nhiên về sau trong công ty vẫn là phải lấy ta làm chủ dù sao ta là ngưỡng vọng xe hơi người sáng lập cũng là hiểu rõ nhất công ty người ngươi có thể làm ta trợ thủ đến phụ tá ta, ta chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác ta có lòng tin đi ngưỡng vọng làm được chạy bằng điện xe hơi lĩnh vực long đầu xí nghiệp tuy rằng ngươi chỉ có 49% c ổ phần nhưng chỉ cần ngưỡng vọng xe hơi có thể đưa ra thị trường ngươi giá trị con người cũng sẽ nước lên thì thuyền lên một đêm c h ậ n dầu đến lúc đó ngươi giá trị con người địa vị cũng sẽ đạt đến một cái độ cao mới đến lúc đó ngươi tại chúng ta thủy ra liền có thể đạt được khách quý đ á i ngộ t h ủ y vân giao những lời này nói xong bản thân cũng là hết sức hài lòng dù sao dưới cái nhìn của nàng bản thân đã cho ra mười phần đ á i ngộ điều kiện chỉ cần bắt l ấ y phương cương tiết mục tổ sau lưng bờ bờ cờ sẽ cho cùng nàng ủng hộ ngưỡng vọng xe hơi trở thành xe điện lĩnh vực long đầu xí nghiệp cũng bất quá là vấn đề thời gian có thể cho phương cương lưu lại 49% c ổ phần đủ hắn kiếm đầy bồn đầy bát nếu mà phương cương liền này cũng không lớn cũng chỉ có thể nói hắn người này thật sự là đỡ không nổi a đấu t h ủ y vân giao còn tại vì mình một phen giải thích tự hiểu là ý thời điểm phương cương cười lạnh lên tiếng phương cương cười lạnh nói n g ư ờ i đây chỉ tính theo ý mình đánh cho cũng quá vang lên đi dùng đại lực máy móc 49% c ổ phần đ ổ i thành ta ngưỡng vọng xe hơi 51% cổ phần người muốn ăn dám đâu đại lực máy móc tính toán đâu ra đấy thành phố chỉ chỉ có một hai cái ước mà thôi ngưỡng vọng xe hơi liền tính hiện tại phá sản thanh toán cũng có gần mười mấy ước tài sản dùng đại lực máy móc đến l ư ợ t ta ngưỡng vọng xe hơi ngươi là cho rằng trên cái thế giới này trừ ngươi ra đều là kẻ đần đội đi nói cho ngươi không thể nào ngươi nằm mơ đi thôi thủy vân giao mày liễu dựng thẳng vội la lên ngươi không cùng ta đổi thành cổ phần cũng không có biện pháp sinh sản xe hơi treo ngưỡng vọng xe hơi liền vĩnh viễn không cách nào bắt đầu làm việc phương cương mặt lộ trầm trọng ai vừa mới các ngươi không phải cảm thấy ta hư giả tuyên truyền tính toán gom tiền chạy trốn sao làm sao hiện tại đột nhiên thay đổi tư tưởng cảm thấy ta muốn tạo xe c h ư n bảy mươi mốt vạch mặt chính là c ạ phương cương nói xong lời này thủy ra người đều là sửng sốt một chút mới vừa rồi còn nghi ngờ phương cưng là hư giả tuyên truyền hiện tại lại đem treo công ty uy hiếp lời nói này đi ra chính bọn hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ ngay tại thủy ra người sửng sờ công phu phương cưng tắt nói thẳng nói còn nói yêu thích ta còn nói treo công ty kỳ thực nói cho cùng vẫn là vì ngưỡng vọng xe hơi cổ phần uy hiếp rụ rỗ ý đồ lừa gạt ta tài sản đây chính là cái gọi là hào môn địa bộ bây giờ muốn thu hồi ngưỡng vọng xe hơi cổ phần ngươi sớm đã làm gì nếu ngươi không bán ra cổ phần ta cũng thu mua không ngưỡng vọng xe hơi mà ngươi sở dĩ muốn bán ra ngưỡng vọng xe hơi thụy ngươi, ngươi phong đầu tư mấy chú ức kết quả bị ngươi làm đến kể cận sập tiệm đã nói lên ngươi căn bản không phải khối này đoán liên ngươi đây mắt cao tay thập tự cho là đúng phế vật vẫn là tại nhà ăn no chờ chết đi lao tử ngươi cho ngươi lưu điểm này ra sản ngươi không tìm được chết vẫn có thể ngươi phung phí sợ nhất chính là ngươi loại phế vật này hết lần này tới lần khác cho là mình là ngút trời kỳ tài trong một vạn không có một kết quả ngược lại đem lão tử ngươi tài sản thua sạch nói thật ngươi loại phế vật này so ăn no chờ chết c à n g phá của phương cương những lời này nói chính là không lưu tình chút nào thủy vân giao lúc này vành mắt đỏ lên quát lớn phương cương ngươi nói ai phế vật ta mới không phải phế vật ta là mình thành lập ngưỡng vọng xe hơi ta là hùng dương thành phố thập đại thanh niên kiệt xuất ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế vật phương cương cười lạnh một tiếng nói ra t hừng ngươi thanh niên kiệt xuất ba năm lấy hết sạch mấy c h ụ t ức thanh niên phổ thông thực sự không làm được tại phá của phương diện này ngươi thực sự đủ kiệt xuất nghe nói như vậy thủy vân giao sẽ lại cũng giữ không được rồi trực tiếp liền nằm ở trên bàn n g ẹ n ngào khóc c ổ lên nàng một bên bật khóc còn một bên nhắc tới ta không phải phế vật ta là thanh niên k ế t xuất p h o n g phát sóng trực tiếp mọi người thấy một màn này cũng là nghị luận nội n h i ệ m thủy ra đám người này cũng thật là đủ ghê tởm nói đây nói kia cuối cùng chính là vì phương cương cổ phần mỗi câu xem thường người ta mỗi câu muốn chiếm tiện nghi người ta thật không biết xấu hổ xét đến cùng là thủy ra người quá mức vì tư lợi căn bản không tôn trọng người đối phương vừa như vậy làm khó dễ đoán còn rất đắc ý đâu căn bản không biết tự mình xuất hiện ở xấu đây còn phải nói sao thủy ra người đang vô xỉ phương diện này đó thuộc về đạt tới đỉnh cao phương cương người này thật bị h ổi c ư nhiên như vậy mắng nữ h à i tử q u á phía dưới chết đầu t ô n nam hắn có hay không đồng tình tâm a tại sao có thể nói như vậy tiểu tiên nữ đâu long quốc nam nhân thật là ghê tởm ngưỡng vọng xe hơi vốn chính là thủy tỷ tỷ bây giờ người ta muốn trở về làm sao phương cương tính là gì cầu đồ vật dựa vào cái gì như vậy mắng thủy tỷ tỷ a long quốc nam nhân chính là dạng này muốn hắn ít đồ liền trở mặt không nhận người liền n g u y ê điểm kia rách dưới đồ vật ai mà thèm a thủy tỷ tỷ không khóc tiểu tiên nữ giỏi nhất tỷ tỷ cố lên cùng lúc đó phương cương lần nữa nhận được hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ đạt đến a cấp đánh giá mời túc chủ không ngừng cố gắng chỉ cần đạt đến s cấp đánh giá hệ thống đem cung cấp báo động chức năng gặp phải nguy hiểm sẽ giao phó túc chủ giải quyết nguy cơ năng lực phương cương nghe thấy hệ thống nhắc nhở không nén nổi để lộ ra vẻ tươi cười còn thiếu một chút l i ề n có thể đạt được s cấp thưởng cho có hệ thống bảo đảm phương cương cũng không cần lo lắng thủy ra sẽ thẹn quá thành giận làm ra mua hung giết người chuyển đến chỉ cần thu được s cấp thưởng, thưởng liên có thể thu được đời nhận lấy xe hơi linh kiện công ty hoàn toàn có thể mình sinh sản xe hơi treo、ừ. đến lúc đó thủy g i a treo công ty bao gồm xe hơi công ty đem nhanh chóng sụt xuống phương cương trong lòng quy hoạch một hồi chỉ cần đem thấp công suất điện từ treo tiến hành đơn giản xứng chém đốt chủ động điều chỉnh tất cả bộ phận chỉ lưu lại thể bị động điện từ treo cứ như vậy một bộ treo chỉ cần một khối so trên thị trường điện từ treo phải tiện nghỉ gấp năm lần cái này treo lấy hai nguyên giá cả cung ứng cho quốc sản cái khác hai nhà một tuyến xe hơi công ty đến lúc đó thủy g i a xe hơi sẽ không có chút nào sức cạnh tranh dẫn đến không có người mua sắm phương cương còn tại nghĩ như vậy thời điểm thủy ra người đã triệt để nổi cơn tiệc nộ thủy vân giao là thủy ra tiểu muội một mực nhận được tất cả mọi người c h i ế u cố ở nhà cũng là chúng tinh phùng nguyện tồn tại m u ố n tinh tinh cũng không dám cho nàng đi h á i t r ă n g bây giờ bị phương cương điên c u ồ n g làm đục nói thẳng nàng là một phế vật vừa nói lên nói thật thật sự là hơi quá đáng thủy gia đại ca thủy phong hòa vỗ bàn đứng dậy nghiêm nghị quát lớn phương cương ngươi quá càng hẳn rỡ không phải là một ngưỡng vọng xe hơi sao ngươi nghĩ rằng chúng ta thủy gia kém ngươi đ i ể m kia sao ta cho ngươi biết từ nay về sau ngưỡng vọng xe hơi cùng chúng ta thủy gia lại không dây dưa dễ má về sau ngưỡng vọng xe hơi xảy ra bất kỳ chuyện gì đều là ngươi phương cương trách nhiệm cùng ta thủy gia không liên quan chúng ta thủy gia không sẽ quản ngươi ngưỡng vọng xe hơi bất cứ chuyện gì ngươi cũng đừng hỏng từ chúng ta thủy gia đạt được bất luận cái gì giúp đỡ thủy phong hòa lời nói này nói lời nói sắc bén kỳ thực hắn trong lòng cũng có mình tinh kế hiện tại đây chính là toàn quốc trực tiếp không biết bao nhiêu khán giả đều đang nhìn đi vừa mới đã dẫn đến thủy gia danh dự bị tổn thương nếu mà ngưỡng vọng xe hơi tái xuất chuyện có thể ngàn vạn không thể dính l i ễ u đến thủy gia à. cho nên thủy phong hòa mượn cơ hội này đem ngưỡng vọng xe hơi cùng thủy gia còn không còn một mống thủy gia đại tỷ phu ngụy đông lâm cũng là tỉnh danh giống như nhân vật lập tức hiểu thủy phong hòa lời này ý tứ lúc này cũng có chúng ta dương nam ngụy gia cũng sẽ không cho ngưỡng vọng xe hơi bất kỳ trợ giúp nào thủy gia cùng dương nam ngụy gia dưới cờ tất cả xí nghiệp cũng sẽ không cùng ngươi có thứ gì nghiệp vụ liên hệ ngưỡng vọng xe hơi sống chết cùng chúng ta tại không dây dưa dễ má thủy gia nhị ca thủy phong tuệ nói một cách lạnh lùng t i ể u muội ngươi cũng đừng khóc cùng loại người này sớm một chút phủi sạch quan hệ cũng tốt vạn nhất hắn căn cơ không sạch sẽ ngược lại sẽ dính liễu chúng ta thủy gia nhị tỷ thủy vân phi nhìn về phía phương cương bất quá có chút bẩn tiền mà thôi thật đúng là đem mình là một nhân vật hùng dương thành phố mỗi năm không biết rõ có bao nhiêu tự cho là đúng tiểu lao bản từ đó giảm âm thanh diện tích thủy gia nhị tỷ phu t ừ kiến một mặt gian trả nói bản thân ngươi dưới đáy mông có sạch sẽ hay không bản thân ngươi tâm lý rõ ràng ta khuyên ngươi sớm một chút chuẩn bị vật liệu đi tự thú đừng chờ đến có người mời ngươi uống t r à thủy gia đại tỷ thủy vân di sắc mặt âm lanh nói mấy phần mệnh kiếm mấy phần tiền mệnh cách không đủ chẳng những không phòng giữ được tiền còn có thể mất mạng phương cương ngươi chính là cẩn thận một chút hảo lúc này thủy vân giao lau nước mắt gần như liên quồng mà gào thét nói ra phương cương chúng ta thủy ra cùng xe hơi liên quan cung đ người, người, người, người, người, người tên phế vật này còn tưởng rằng thiếu thủy phong đầu tư n g ỡ n g vọng xe hơi thì không được thật là đùa g ỡ n là n g ư ơ i thiếu thủy phong đầu tư thì không được phương cương tuy rằng không để ý lắm chính là phòng phát sóng trực tiếp bên trong người chính là một phen khát tâm tình thủy ra người trong lời này có chuyện a bọn hắn không phải là muốn trong bóng tôi đối phương vừa hạ thủ đi t r ư ơ n g bảy mươi hai cam lòng toàn thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa xong cương ca phải bị thủy gia nhằm vào đây không xong đời sao tỏ rõ thủy gia nói là bất quá phương cương tính toán ném đá i ấ u tay sự tình tiểu này cũng không phải là chưa có phát sinh qua bọn hắn thủy gia khẳng định cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi phương cương nếu như xảy ra chuyện k i a ngưỡng vọng xe hơi không phải xong đời sao ta mẹ nó vừa mới bên dưới tiền đặt của ca Nốc, phương cương nói những cái kia kỹ i a k thuật bây giờ căn bản liền làm không đến hắn chính là muốn gom tiền chạy trốn thật đúng là có người tin tưởng a thật là ngũ ngốc phương cương đúng là đáng lời để cho hắn man cái này m à ấy đã sớm không n g ứ a hắn hiện tại rốt cuộc có người có thể trừng trị hắn thật là t h ô n g khoái phương cương nhanh lên một chút đi chết đi con mẹ nó bị các ngươi nói ta đều chọc dạng ta đây cũng đều là tiền khổ cờ ca cương ca ngươi cũng đừng lừa ta a các ngươi những n à y đầu tôm nam trở về nhà khóc đi thôi đắc tội thủy ra đừng không dám nói phương cương xe hơi sinh ý khẳng định không làm được thủy ra lớn nhất một bút đầu tư chính là phi báo xe hơi đây chính là hành nghiệp l o n g đầu vừa tra xét tài liệu thủy phong đầu tư lập nghiệp chính là năm đó đầu tư phi báo xe hơi có thể nói hiện tại thủy phong đầu tư còn tại an phi báo xe hơi tiền hoa hồng mà bay báo xe hơi là quốc sản tam đại xe mong đợi một chồng liên quan cung ứng liên thủy phong đầu tư đều có tham dự hơn nữa còn cùng dê quốc mông điền xe hơi hùn v ố nâu đ cương ca đắc tội một cái thủy g i a tương đương với đắc tội xe hơi dây chuyển sản nghiệp ba thành người a đây không xong con b sao đây đây không bờ bờ cờ rồi sao ngay tại tất cả mọi người đều cho là phương cương đã xong đ ờ i thời điểm phương cương tắt đối mặt thủy ra mọi người nói từng chữ tửng câu uy hiếp ta đúng không thật là nực ư ờ i các người thủy ra cứ việc ra chiêu bên ta vừa tất cả đều tiếp nhận các n g ư ơ i thủy gia cái gọi là hào môn từng cái từng cái vì tư lợi chính là xã hội ư u át tính bám vào trên người mọi người con địa hấp huyết quỷ các n g ư ơ i đã muốn ta vậy liền phóng ngựa qua đây các n g ư ơ i thủy gia cũng là dựa vào xe hơi lập nghiệp vậy ta liền trước tiên từ xe hơi hạ thủ trong vòng ba tháng ta muốn tại xe hơi lĩnh vực đánh tan hoàn toàn các ngươi thủy gia trong vòng một năm ta muốn cho các ngươi thủy gia phá sản để các ngươi những này vô lương vô đ ứ c hào môn cũng nếm thử một chút làm một người bình thường tư vị cảm thụ một chút các ngươi xem thường người hạ đẳng sinh hoạt rốt cuộc là cái giặc gì cũng cho ta nhìn một chút các ngươi những này tự xưng là h à môn thùy ự c gia đại ca thủy phong hòa cười nói vô tri thật rất nực cười a thùy gia nhị ca thủy phong tuệ tắt nói ra ta thủy gia thực sự dựa vào xe hơi sản nghiệp lập nghiệp bất quá đã nhiều năm như vậy chúng ta thủy gia đầu tư tài sản cũng không chỉ là xe hơi sản nghiệp thủy gia đại tỷ thủy vân di chậm rãi nói ra ngươi cho rằng làm xe hơi đơn giản như vậy ngươi sẽ không cảm thấy thu mua chúng ta tiểu n u ộ i phá sản ngưỡng vọng xe hơi liền có thể làm làm thật lớn đi ừ thật là nực cười thủy gia nhị tỷ thủy vân phỉ đồng dạng gật đầu nói thủy phong đầu tư sản nghiệp trải rộng toàn quốc ta thủy gia tại hùng dương chiếm cứ nhiều năm thực lực cành lá đan chen bối cảnh hùng hậu ngươi dựa vào cái gì cảm thấy có thể đem chúng ta kéo xuống thần đàn quả thực cấu trĩ ngụy đông lâm lắc đầu nói ra người không biết vô ý a chỉ là thủy gia tại xe hơi lĩnh vực đầu tư đã trải rộng toàn bộ xe hơi dây chuyền sản nghiệp ngươi chỉ có chỉ là một nhà ngưỡng vọng xe hơi còn muốn lay động toàn bộ xe hơi dây chuyển sản nghiệp từ kiến cười lạnh nói loại người này vừa có thể bị thương lại nực cười ngay tại thủy gia người trâm trọc thời điểm Phong phát sóng trực tiếp bình sóng bên trong cũng là bình luận trực bay là Cương để cục thủy phong đầu tư, ta dơ hai tay tắn phong hai hành. hàm môn, đã sớm nên phá này Loại lương môn, nên sản. đầu đã đ dơ vô sớm bọn hắn những này cao cao tại thượng thượng đẳng nhân đi ăn xin để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì mới gọi nhân tình vị là bọn hắn loại này cao cao tại thượng đức hạnh đoán ra ngoài hành khất đều không chiếm được cương ca mây câu nói thật nói ta nhiệt huyết sôi trào c ă n lòng toàn thân quả cảm đem hoàng đệ kéo xuống ngựa cương ca ta xem chọn ngươi đến lúc thủy ra phá sản mọi người liền đều là người bình thường ta ngược lại muốn nhìn một chút thủy da người làm sao còn vênh váo n g h ê n ngang đúng sẽ để cho bọn hắn trở thành mình xem thường người bình thường xem bọn hắn làm sao còn phách lối phách lối muốn nhiều ta đoán bọn hắn liền sống tiếp dũng khí đều không có tập thể thượng tiên này bọn hắn dạng này hàng nếu là được người bình thường khẳng định liền cơ bản nhất sinh hoạt đều bảo đ n g không ngay tại tất cả nam bạn trên mạng đều đang đợi đến nhìn thủy da trò c ư ờ i thì nữ khán giả lại chia làm hai phái thủy da người thực sự có một ít bị hồi cứ nhiên còn uy hiếp phương cường rõ ràng là lấy thế đ ạ người ức hiếp yếu thế quần thể lời trong lời ngoài đều đang uy hiếp người khác thật là quá hà cám thủy ra thật là không chỉ để cho ta kiến thức người có tiền sinh hoạt còn để cho ta nhìn thấy người có tiền xấu xí cùng hà cám lúc trước còn muốn gả vào hà môn bất quá nhìn thủy ra người bộ dáng ta đoán mình tại dạng này trong gia đình không sống qua lượng tập đi cái này so với chân huyên còn cung tâm kế a ai đi bọn hắn nhà vạn nhất không cẩn thận đắc tội một cái mình chết cũng không biết chết như thế nào có tiền tuy rằng nhưng mà mệnh chân quý hơn gả vào hà o môn hay là thôi đi ta còn không muốn tráng niên mất sớm các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì a kia rõ ràng là phương cương chủ động trêu chọc thủy ra nếu là hắn không làm như vậy ai cũng sẽ không như thế đối với hắn à. đúng vậy thủy tiểu thư mời hắn qua đây hắn còn nói đây nói kia còn mắng người ta phụ mẫu nếu như ta đã sớm c t hắn thủy ra người hàm dưỡng thật tốt hiện tại cũng chỉ là cảnh cáo hắn một chút mà thôi nếu như những cái kia thối điệu thi đoán đã sớm động thủ đánh người người có tiền chính là dạng này tiếp nhận giáo dục cao đẳng sẽ không theo hắn chấp nhận nếu không phải phương cương nói chuyện hiện thực quá khó nghe cũng sẽ không như vậy cảnh cáo hắn thủy ra người nói lời này cũng có thể lý giải dù sao phương cương nói chuyện quá mức không có lập tức đem hắn đổi ra ngoài đã rất cho mặt mũi phong phát sóng trực tiếp bên trong rất nhiều quần chúng ăn dưa cũng đều mỗi người nói mình ý kiến mà tại thủy gia biệt thự bên trong phương cương nhìn đến cười nạo hắn thủy g i a người cũng đồng dạng bật cười thủy gia người thấy vậy ngược lại sửng sốt một chút thủy vân giao không nén nổi hỏi người cười cái gì phương cương lại cười nói cười các ngươi hai vạ đến nơi còn không tự biết muốn đổ các ngươi thủy g i a xe hơi sản nghiệp thật sự là quá đơn giản không ngoài ba tháng thời gian ta xem các ngươi còn có thể hay không thể như ngày hôm nay vậy cười được phương cương nói xong lời này thủy gia người càng là k i n h thường cười lên t h ủ y gia đại ca, nếu mà tỷ r o thật là không biết do trời cao đất rộng tiểu từ chưa dám máu đầu t h ủ y gia nhị tỷ khẩu xuất của nôn n g ư ơ i cẩn thận một chút đừng liền mình tại sao chết cũng không biết t h ủ y gia đại tỷ phu một cái không biết nơi nào lấy điểm tiền hối lộ cái đuôi liền phiêu thừa thiên thùy gia nhị tỷ phu người tốt nhất rõ ràng cùng thùy gia đối kháng hậu quả chương bảy mươi ba đây chính là dương m u nói cho ngươi lại làm sao đối mặt thủy da châm biếm cùng cười nhạo phương cương có vẻ m ư ờ i phần bình tĩnh bình tĩnh bởi vì tại thủy da người xem ra phương cương chính là cái bên ngoài mạnh bên trong yếu chỉ sẽ thổi như tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi cái gì đẩy đổ thủy da xe hơi s ả n nghiệp cái gì đánh sụp thủy phong đầu tư nhất định chính là nói vớ vẩn nhưng bọn hắn lại không rõ phương cương không chỉ nói là nói mà thôi tại hắn nói ra muốn đánh tan thủy da một khắc này tâm lý đã đang mở bắt đầu tính toán thủy da đầu tư nắm cổ phần phi báo xe hơi thực sự là long quốc tam đại xe mong đợi cự đầu một trong tại h phong đầu tư không chế xe hơi dây chuyển sản nghiệp, cũng cực kỳ kinh ủ y dây sản cũng người. đầu đ quá tư Bất tam kỳ cực xe cự cũng chiếm thực cũng không có dự đầu duy một trong, nhất. thị trường Tại báo nào. không dẫn, không kinh khủng dường kỳ phải hơi Vì xe long quốc xe hơi thị trường theo thứ tự là xe sang trọng hồn vốn xe xe sản xuất trong nước tam đại b ả n khối trong đó công ty nước ngoài hồn vốn xe vẫn luôn là thị trường chiếm giữ dẫn cao nhất tiếp theo chính là xe sang trọng đây là xe sản xuất trong nước vô pháp giao thiệp với b ả n khối chóp nhất mới là xe sản xuất trong nước mới đầu quốc gia tiến cử nước ngoài xe hoi lập ra phải cùng quốc nội xí nghiệp h ù n vốn đều chiếm năm mươi cổ phần muốn cho quốc sản xí nghiệp học được kỹ thuật lại không nghĩ rằng đây một chính sách không những không có thể làm cho xe sản xuất trong nước mong đợi học được kỹ thuật ngược lại để cho hùn vốn xe phải bán được càng quý hơn xe sản xuất trong nước tuy rằng tiện nghi nhưng mà kỹ thuật tương đối lạc hậu nhiên liệu xe động cơ hộp số chờ cơ phận đồng cốt độc quyền đã đều bị công ty nước ngoài ghi danh thất thất bát bát nhiên liệu xe phát triển mấy chục năm kỹ thuật đã rất khó sáng tạo muốn lách qua hùn vốn xe độc quyền cơ hộ không có gì có thể đi tính cho nên muốn đánh bại hùn vốn xe nhất thiết phải đường rẽ qua mặt xe mới được chạy bằng điện xe hơi chính là đường rẽ qua mặt xe địa quang phương cương hôm nay trong tay tương lai ba mươi năm chạy bằng điện xe hơi toàn bộ kỹ thuật rất nhiều kỹ thuật đều có thể điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến nhiên liệu xe bên trên nâng cao nhiên liệu xe sức cạnh tranh điện từ treo chính là một cái trong số đó thủy ra có lẽ có thể cho một chút xí nghiệp tạo áp lực để bọn hắn không bán linh phối kiện cho ngưỡng vọng xe hơi nhưng bọn họ muốn cho tất cả thương nghiệp cung ứng xí nghiệp tạo áp lực để bọn hắn từ bỏ thị trường vậy coi như có chút nổ hơn nữa hùng dương thành phố đỉnh cấp phú nhị đại đều cùng phương cương quan hệ không tệ chỉ cần phương cương mở miệng căn bản không cần lo lắng bị thủy da bắc cổ thủy da có thủy da con đường phương cương tự có hắn phương pháp chỉ cần ngưỡng vọng xe hơi làm ta tại xe hơi sản nghiệp sức ảnh hưởng chỉ có thể càng ngày càng lớn đến lúc đó phương cương tính toán mình chế tạo toàn bộ dây chuyển sản nghiệp mình sinh sản đồng thời cũng có thể ra để cho không chỉ xe hơi có thể kiếm tiền chế tạo xe hơi bộ phận đồng dạng có thể kiếm được đầy bùn đầy bát chỉ cần cho phương cương thời gian hắn chắc chắn chế tạo một cái vạn nước xe hơi đế quốc trở thành toàn cầu cửa hàng xe nghiệp no một hiện tại quốc gia có ủng hộ mạnh mẽ bảo vệ môi trường trợ cấp chạy bằng điện xe hơi thúc đẩy chạy bằng điện xe hơi phát triển hiện tại đầu gió tại ta đại thế cũng tại ta các ngươi còn muốn giết chết ta nằm mộng đi thôi phương cương nhìn đến thủy ra mọi người mặt coi thường b i ể u t ì n h nói một cách lạnh lùng các ngươi cảm thấy ta tại đùa giỡn với ngươi à. thủy ra nhị tỷ phu từ kiến lúc này khoắt tay nói ra không không không ngươi đừng hiểu lầm chúng ta không cảm thấy ngươi nói đùa chẳng qua là cảm thấy ngươi đang nói p h é t hắn lời nói vừa ra thủy ra người lại là một hồi cười to phương cương tắc không nhanh không chầm nói ra các ngươi thủy ra là lấy đầu tư phi báo xe hơi lập nghiệp đối với xe hơi lĩnh vực kỹ thuật bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một chút Trước mắt trên phi báo xe hơi tại xe sản xuất trong nước bên trong mặc dù là tam đại cự đầu một trong nhưng chủ công thị trường chính là bên trong cấp thấp kiểu xe phương cương nói không nhanh không chậm càng giống như là tại giới thiệu xe hơi kiến thức căn bản mà thủy vân giao với tư cách ngưỡng vọng xe hơi người sáng lập đối với những này dĩ nhiên là mười phần lý giải liền không kiên nhẫn nói ra ngươi nói những này phí lời làm cái gì những thứ này người nào không biết cần phải ngươi nói sao phương cương lại cười nói ai tiếp theo ngươi cũng không biết ta mới n h ấ t đẩy ra một đời mới bình dân tinh không xe hơi đem toàn bộ t r ở điện từ treo bất kể là kia khoản tiểu xe đều đem sử dụng loại này cao cấp kỹ thuật thủy vân giao hừ nhẹ một tiếng ngươi thì khoác lắp đi điện từ treo bao nhiêu tiền ngươi trong lòng ta đều biết m ộ ư ơ i vạn khối tiền xe làm sao có thể chở điện từ treo một đời mới ngưỡng vọng trong xe hơi cũng liền siêu xe cùng s u v có khả năng lắp đặt tinh không n h ã n hiệu kiểu xe nếu ngươi cũng lắp đặt điện từ treo khẳng định bồi chết ngươi phương cương tắc nhàn nhạt cười nói đó là ngươi cũng đã sớm nói ngươi là cái không h i ể u làm ăn phế vật các ngươi chế tạo điện từ treo có lẽ là cái giá trên trời vốn lấy ta hiện tại nắm giữ kỹ thuật một chiếc xe điện từ treo chi phí hoàn toàn có thể khống chế tại ba khối trong vòng ta hoàn toàn có thể tại trên mỗi chiếc xe đều lắp ráp điện từ treo hoàn toàn từ kỹ thuật bền trên nghiền ép các ngươi thủy gia đại ca thủy phong hòa khẽ cười một tiếng n g ư ơ i thì khoác lắp đi ta tin n g ư ơ i nói chính là người ngu phương cương thoải mái cười một tiếng nói ra ngươi có thể không tin ta cũng không cần ngươi tin tưởng ta hiện tại hoàn toàn có thể thoải mái đem ta tất cả kế hoạch nói cho ngươi ta chính là nắm giữ so với các ngươi càng tốt hơn kỹ thuật chế tạo ra xe so với các ngươi tính năng càng tốt hơn chi phí thấp hơn đây chính là dương h ê u ta hiện tại chính là đem kết quả nói cho ngươi ngươi cũng như nhau vô năng bất lực hơn nữa tất cả kỹ thuật đều đã ghi danh độc quyền cho dù ngươi cầm đi nghiên cứu cũng không cách nào vượt qua trong đó đủ loại điểm khó khăn tương lai ba mươi năm kỹ thuật dính đến đủ loại kiểu mới vật liệu điều này cũng là phương cương muốn thu mua một nhà vật liệu công ty nguyên nhân thủy ra người nhìn đến phương cương tự tin bộ dáng đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này t i ể u t ử chưa g i á o máu đầu tựa hồ cũng không phải đang khoác lác nếu mà hắn đang nói láo k i a hắn diễn kỹ tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc thủy vân giao nội tâm có một ít luôn c uống hỏi giò ngươi đến cùng muốn làm cái gì phương cương đánh đầu chậm rãi nói ra thu mua một nhà có tư chất chế tạo điện từ treo công ty sau đó bắt đầu lượng lớn chế tạo ba khối tiền chi phí mà thôi có thể lắp ráp hảo bất luận cái gì trên một chiếc xe không chỉ là một trăm vạn xe sang chính là cấp thấp thị trường thấp xứng xe cũng như nhau biết gắn điện từ treo thủy gia nhị tỷ phu t ừ kiến đột nhiên khẽ cười một tiếng nói chuyện giật ân thị trường quốc nội lớn như vậy các ngươi năng lực sản xuất mới có bao nhiêu l i ê n tính ngươi ngưỡng vọng xe hơi ngày đêm bắt đầu làm việc hai mươi bốn giờ không gián đoạn sinh sản một cái tháng sản năng mới bao nhiêu còn muốn lăng mạ phi báo xe hơi thị trường căn bản là nói vơ vấn nghe thấy từ kiến lời này thủy gia nhân tài tỉnh táo lại từ kiến nói không sai ngưỡng vọng xe hơi năng lực sản xuất căn bản là không có cách cùng phi báo xe hơi so sánh phi báo xe hơi tùy tiện một cái phân xưởng sản xuất đều là ngưỡng vọng xe hơi gấp mấy lần đại ngưỡng vọng xe hơi muốn chiếm đoạt phi báo xe hơi thị trường tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong căn bản là không thể nào mắt thấy thủy da người tự tin lại phải về đến phương cương lại cười nói ngủ ngốc nói các ngươi phế vật quả nhiên nói không sai t r ư ơ n g bảy mươi b ố thủy da muốn chết đây là phải xong đời ngưỡng vọng xe hơi sản năng trước mắt mà nói lớn không đi nơi nào nhưng mà treo sinh sản số lượng tuyệt đối muốn sinh sản bao nhiêu liền có thể sinh sản bao nhiêu đến lúc đó ta chỉ cần hướng về các đại nhiên liệu xe mong đợi bán ra điện từ treo bọn hắn liền có thể chiếm đoạt phi báo xe hơi thị trường ta tin tưởng bọn họ hẳn đều rất nguyện ý làm như vậy đi quốc sản tam đại xe mong đợi nếu mà cái khác hai đại xe mong đợi tất cả kiểu xe đều chở xe sang mới phân phối điện từ treo mà giá cả chỉ đắt ba nghìn ngươi cảm thấy ngươi nhóm phi báo xe hơi còn có cái gì sức cạnh tranh nghe thấy phương cương lời này thủy ra người nhất thời sầm mặt lại thủy vân giao g i ậ n đến run dậy chỉ đến phương cương nói ra ngươi ngươi đây chính là hại người không lợi mình phương cương khoát tay nói ngu n ố c lại sai bán ra điện từ treo như vậy kiếm tiền sinh ý gọi thế nào không lợi kỷ có tiền liền có thể xây phân xưởng sản xuất gia tăng ngưỡng vọng xe hơi sản năng hình thành đang hướng về tuần hoàn phi báo xe hơi thủy phong đầu tư các ngươi thực sự sò、so、ta có tiền nhưng mà xe hơi thị trường là luận kỹ thuật chỉ cần kỹ thuật viễn siêu các ngươi các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xong đời bất quá các ngươi yên tâm ta không có các ngươi h è n hạ như vậy nếu mà ngày nào các ngươi thật không được cắt cơm ta công xưởng bên trong vĩnh v i ê n có một cái đánh ốc vít công v i ệ c vị cho các ngươi thủy gia giữ lại bất quá các ngươi nhiều người như vậy chính là muốn trong cạnh tranh c ư n g nga nghe thấy phương cương lời này thủy gia người nhất thời sắc mặt đều biến xanh thủy gia đại ca thủy phong hòa cao mày thẩm nghĩ trong lòng tiểu tử này thật là ác độc a nếu như hắn cầm lấy mới nhất kỹ thuật uy hiếp thị trường thật sự có cơ hội đem phi báo xe hơi ép vào tuyệt lộ a thủy gia đại tỷ thủy vân di nga mỹ hơi nhăn trong tâm âm thầm suy tư hắn nói sẽ không phải là thật đi kỹ thuật này thật có thể làm được sao nhìn dáng vẻ của hắn lợi t h ể son sắt còn kế hoạch cũng muốn hảo chẳng lẽ là thật nếu mà phi báo xe hơi ngã vậy chúng ta thủy gia thủy gia nhị tỷ thủy vân phi sắc mặt phản ứng nhiệt hạch song đời hắn kế hoạch này sao có thể phá a phi báo xe hơi nếu như xong đòi chúng ta thủy gia ắt phải bị liên lụy phi báo xe hơi chiếm cứ tập đoàn lớn nhất lợi nhuận nếu như phi báo xe hơi xảy ra vấn đề đến lúc đó nhà chúng ta chính là tổn thất nặng nề a phải bị tiểu t ử này hạ i chết không thể cứ như vậy để mặc hắn nếu không hiện tại tìm người đem hắn xử lý t h ủ y ra nhị tỷ phu từ kiến trầm mặt tâm lý đã bắt đầu sợ hãi t h ủ y ra nếu như xong đời ta người chủ nhiệm này vị trí cũng khó giữ được a không thể để cho tiểu t ử này xuất thủ nhất thiết phải giết chết hắn không thể để cho hắn lưu lại nơi này trên thế giới này ta chịu đục nhiều năm như vậy thật không dễ mới nấu đến bây giờ vị trí này không thể biết tại tiểu từ này trong tay thủy vân giao trước mắt chán nản không nhịn được run lên phương cương quá tự tin tự tin đến để cho nàng cảm thấy sợ hãi dù n g mới nhất điện từ treo đến khống chế thị trường cái kế hoạch này là khả thi ngàn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến phi báo xe hơi mỗi năm nghiên cứu đầu nhập cùng nhân lực chi phí đều là con số thiên văn một khi đúng như phương cương từng nói như vậy phi báo xe hơi hao tổn sẽ đem toàn bộ tập đoàn từng bước kéo đổ đến lúc đó thủy g i a làm sao bây giờ ngay tại thủy ra người theo đuổi tâm tư của mình suy đoán phương cương theo như lời thời điểm phương cương cũng rốt cuộc nghe được hệ thống thanh em nhắc nhở chúc mừng túc chủ đánh giá đạt đến giá S chính ấ p t u được đời Đời đã tưởng thưởng. thưởng bước cấp công công có còn có chút c S lấy lấy phép thành phần. Tiền ty. ty tới tay, thành vạn, nhận linh kiện nhận linh kiện hơi hơi mới vừa lẽ xe xe là từ nơi này một giây bắt đầu thủy g i a tiêu diệt chỉ lộ cũng đã bắt đầu phương cương phảng phất đã nhìn thấy thắng lợi rực rỡ ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần tự tin hào quang nhìn đến phương cương nằm chắc phần thắng bộ g á n g thủy g i a người đã không cảm thấy phương cương là tại nói dối cả nhà bọn họ đều là làm ăn gặp qua lừa đảo không đếm xuể nếu mà phương cương như bây giờ vẫn là đang nói láo gượng chống nói thì hắn cũng không cần đang làm làm ăn trực tiếp đi làm ả nếu h hảo. Cùng lúc đó, phòng phát đề đó, Cùng lúc trực sóng t i p phấn khán k thấy hưng hơi tinh h màn này, cũng là vì đó hưng phấn lên. Ngưỡng vọng giả, một đẩy ra tinh không, chính là vì đó xe ra mà cũng chở điện từ treo, đó chính điện hoàn toàn nghiền đó từ treo, là é phương trên t ị t r ờ n Nếu g tất cả cấp thấp tiểu cấp cả p h xe A. mà ư cương nói là thật kia cấp thấp xe thị trường về sau cũng chỉ có một nhãn hiệu đó chính là tinh không xe hơi đây không phải là đối với thủy g i a cắn g i ế t đây là muốn lật tung toàn bộ lòng quốc xe hơi sản nghiệm bố câu a cương ca đoạn này không phải bốc phép đi tuyệt đối hết u y tẩy xe hơi thị trường a ta là làm vi biểu tình nghiên cứu từ vừa mới phương cưng nói chuyện n g ư ỡ khí còn có biểu hiện tư thế hoàn toàn có thể nhìn ra được hắn không có nói dối gia hòa này thật làm được quốc sản nguồn năng lượng mới xe hơi muốn c u ộ t h ở i mẹ nó có đại lao lên tiếng ta hiện tại liền đi ngưỡng vọng ép sai đi đặt xe huynh đệ không cần đi thủ phê đơn đặt hàng đã bị đặt ánh sáng ta vừa trở về cũng không có đ ặ t đến lao cương ca không có phúc hậu a tốt như vậy xe chơi cái gì nạn đói kinh doanh a cương tử không có phúc hậu a cư nhân không để cho huynh đệ cho ngươi đưa tiền cơ hội Tà x cương ca vạn huyết i xe sang p tẩy xe hơi thị trường chơi quá được gắt huyết tẩy thị trường không dám nói nhưng thủy ra phi báo xe hơi nhất định là phải xong đời liền tính không thích nguồn năng lượng mới xe hơi chỉ cần cương ca đem điện từ trèo bán cho mặt khác hai nhà xe mong đợi phi báo xí nghiệp cũng xong đời loại này bỏ đá xuống riêng cơ hội tốt mặt khác hai nhà xe mong đợi nhất định sẽ không bỏ qua p h o n g phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng còn tại kích động thảo luận lòng quốc tương lai xe hơi thị trường hướng đi thì những cái kia nữ quyền sư nhưng lại bắt đầu c h â m trọng lên mười vạn khối tiền xe khá hơn nữa phối trí cũng đều là cấp t h ấ p xe cùng xe sang căn bản không so được xe chính là nam nhân mặt mũi ngươi cho rằng nữ h à i bên trên ngươi xe là nhìn ngươi cái gì phối trí à? còn không phải nhìn thẻ bài mười vạn khối tiền liền xe sang n g thật là nực cười hố trí một đám ngu xuẩn điệu tỷ nam các ngươi những n à y mèo điệu ti cũng liền xứng mở mười vạn xe g i á c r ờ i cấp t h ấ p xe còn dương dương tự đắc thật là một đám n g u nốc g các ngươi yêu thích phương cương xe liền đi mua rồi đến lúc đó ngươi lái xe đi theo đuổi nữ hải ngươi nhìn nữ hải là yêu thích xe sang vẫn là ngươi cấp t h ấ p xe thật là nực cười lại ngu xuẩn người ta yêu thích là thẻ bài ai nhìn ngươi cái gì phối trí a chỉ các ngươi đám này lạ bức mới quan tâm những thứ đó lại nghèo lại lạo mấy chục vạn xe mà thôi còn muốn tính như vậy mà tính thật là phía dưới a các tỷ muội mọi người phải nhìn cho kỹ về sau mở cái gì tình không xe đều là một đám không có tiền lạ bức đừng để ý tới hắn đa năm tuổi có thể tuyệt đối đ ư n g tin bọn hắn chính là không có tiền còn có thể thổi chương bảy mươi lăm vòng thứ tư kiểm tra tuyên bố thất bại nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp nữ quân sư còn tại cực điểm có khả năng trào phúng phương cương những cái kia ủng hộ phương cương nam bạn trên mạng cũng không thể ngồi yên không để ý đến trực tiếp bắt đầu trở về đỗi các ngươi những n à y hám tiền nữ là mù sao tinh không là bình dân kiểu xe kia một đời mới ngưỡng vọng bên trong chính là lại một trăm vạn siêu xe đây chỉ nhìn không thấy mang tính lựa chọn mù loa các ngươi những người này đều là nhà thông vong đi không đúng là nhà mở điện đi người ta một đời mới ngưỡng vọng xe hơi chỉ ủ b à cần có thể sản xuất hàng loạt đưa ra thị trường đối với truyền thống nhiên liệu xe thị trường tuyệt đối đả kích trí mạng lần này kỹ thuật đổi mới gần với một lần cách mạng công nghiệp là truyền thống máy móc hướng về sở m a r t p h o n e giới tiến hóa cọc tiêu đây giống như ban đầu sở m a r t p h o n e thay thế điện thoại một dạng năm đó còn có người mâu thuẫn sở m a r t p h o n e bất quá hiện tại sao đều không trốn thoát thật là t h ơ m định luật hiện tại các ngươi đối với một đời mới ngưỡng vọng xa cách về sau để các ngươi đều không với cao nổi đúng giống như điện thoại di động sản nghiệp một dạng lúc trước sở m a r t p h o n e tất cả đều là nước ngoài nhãn hiệu quốc nội sở m a r t p h o n e gọi chung đều là đ ồ phạ kẻ điện thoại di động có thể nhìn, nhìn hiện tại những cái kêu ngoại quốc sở m a t p h o n hiện tại cũng bắt đầu bán tình cảm chân chính smartphone trên thị trường còn phải nhìn chúng ta long quốc quốc sản nhãn hiệu hiện tại phương cương chính là đứng tại cự nhân trên b ả vai nên tiếp thời đại đầu gió nguồn năng lượng mới cách mạng thế không thể kháng cự tất cả ngăn trở ở phía trước tư bản đều đem hóa thành cho bụi nếu mà một đời mới ngưỡng vọng xe hơi quảng cáo đều là thật đừng nói chỉ là một cái thủy g i a liền tính phóng mắt toàn cầu cũng không có người có thể ngăn cản đây của khoa học kỹ thuật làn sóng một đời mới ngưỡng vọng xe hơi hát sẽ trở thành nguồn năng lượng mới xe đệ nhất nhãn hiệu truyền thống nhiên liệu xe nhãn hiệu đừng để ý lúc trước nhiều cảnh tượng chỉ cần kỹ thuật theo không kịp về sau đều là đệ, đệ. Bình luận, không ngừng đổi mới đi ra. những g cái kêu hám tiền nữ cùng nữ quân sư cũng biết mình giải thích không đứng vững chỉ có thể nói một ít dứt bỏ sự thật không nói tiền nữ lên tiếng chính là ai nấy đều thấy được những thứ rác dưới này chỉ là tại phá dối hiện tại miệng cứng bao nhiêu về sau mặt liền có bao nhiêu đau mà tại máy theo dõi sau đó triệu tuyết hoa t ắ chúng ta trực tiếp chính là vì bôi đen nam nhân mới làm có thể hết lần này tới lần khác gặp phải phương cương cái này kỳ lạ chẳng những không có thành công bôi đen nam nhân ngược lại để cho tất cả nữ nhân đều bị mất mặt lần này liền càng quá phận chẳng những không có thể làm cho phương cương ở rể hà môn m ngược lại cho hắn ngưỡng vọng xe hơi đánh một đợt quảng cáo mẹ nó trực tiếp không có mở trước một đ ờ i mới ngưỡng vọng xe hơi còn không có nhiều người như vậy biết rõ kết quả hiện tại trực tiếp sau khi đi ra ngoài đầu đặt dự bán đơn đặt hàng cư nhiên đều bán sạch ta đang làm gì a tại sao có dạng này kết quả triệu tuyết hoa nghi ngờ nhìn màn ảnh đều đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống tường lệ kiều ở bên nói ra tuyết hoa tỉ nếu ngươi không t h ả i mái chúng ta có muốn đi trước nhìn bác sĩ a triệu tuyết hoa thở dài một cái p h ả n phất một hơi thở này thở ra để cho nàng trong nháy mắt già đi một ư ơ i tuổi triệu tuyết hoa h ề ệ hoài nói ra thông báo nghệ tử để cho nàng kết thúc trực tiếp đi nói cho những cái kêu hôn chướng bạn trên mạng lần này kiểm tra tính phương cương thông qua trực tiếp tạm hoãn một đoạn thời gian chờ ngưỡng vọng xe hơi đ â y một đoạn danh tiếng đi qua lại nói tường lệ kiều gật đầu một cái lập tức thông chi lỗ nghệ tử phong phát sóng trực tiếp hình ảnh tắt lập tức hoán đổi đến bên ngoài phòng lỗ nghệ tử đối mặt ống tính nói ra chào mọi người ta là người dẫn chương trình lỗ nghệ tử các ngươi thích nhất từ bảo lượt này đối phương vừa kiểm tra ta tuyên bố phương cương thành công tiền thưởng lăn vào giải thưởng tích lũy tiền thưởng một năm trăm vạn mà xuống một vòng kiểm tra nữ khách mời trước mắt còn tại thẩm định tuyển chọn trong đó cho nên trực tiếp tiết mục sẽ tạm ngừng một đoạn thời gian chờ chúng ta tìm đến càng thêm ưu tú nữ khách mời còn có thể trở lại tiếp tục kiểm tra phương cương cuối cùng c ả m tạo mọi người ủng hộ và thưởng thức chúng ta lần sau phát sóng g ặ p lại lỗ nghệ từ mây câu nói nói xong triệu tuyết hoa lập tức cắt đứt trực tiếp đem một đời mới ngưỡng vọng xe hơi thảo luận lập tức bóp lại tạm ngừng p h m bất quá trực tiếp là ngừng nhưng liên quan đến phương cương cùng ngưỡng vọng xe hơi tin tức cũng không có d trong i lúc nhất thời nguyên bản chị ở tỉnh cảm loại tài khoản con đường thành sao phương cương cũng nhanh chóng xuất quyển đến khoa học kỹ thuật vòng cùng xe hơi vòng có vài người đối với một đời mới ngưỡng vọng là khịt mũi coi thường cảm thấy phương cương chính là đang khoác lác có vài người chính là đối phương vừa một đời mới ngưỡng vọng tràn đầy hy vọng mong đợi mau sớm đưa ra thị trường tiến hành bình chắc vốn chỉ là tại phạm vi nhỏ tuyên truyền một đời mới ngưỡng vọng xe hơi c ư nhiên một phần tuyên truyền phát hành chi phí không có ra liền làm thành toàn bộ internet lớn nhất quảng cáo tuyên truyền trên internet liên quan đến phương cương cùng một đời mới ngưỡng vọng xe hơi thảo luận cũng theo đó hưng phấn nguyên bản đối phương vừa không có hứng thú người cũng bắt đầu tìm kiếm khởi liên quan đến phương cương tin tức mục này trực tiếp tiết mục cũng lập tức đưa tới nhiều người hơn quan tâm bất quá khi bọn hắn nhìn thấy trực tiếp lại muốn tạm ngừng một đoạn thời gian liền lập tức đưa tới rất nhiều bạn gái trên mạng bất mãn tiết mục này tổ có ý gì tạm ngừng một đoạn thời gian ta xem là không được đi như vậy rác rưởi tiết mục tổ ngươi không được thì đã nói a tạo thành hiện tại cục diện này nữ nhân mặt mũi đều bị các ngươi vớt sạch tiết mục tổ thật là một đám phế vật một cái phương cương cư nhiên lâu như vậy đều không giải quyết còn nói muốn chứng minh tất cả nam nhân đều là c ặ n bã kết quả chỉ chứng minh chính các ngươi là đám rác rưởi tiết mục tổ là tại quá vô năng chẳng những không có chen ép năm giới ngược lại khuyến khích bọn hắn kêu căng thật là tức chết ta rồi các ngươi không được liền mau sớm đổi người a làm nhiều lần như vậy một lần đều không thành công đám ngu xì này còn muốn gạt phương cương kết quả cho không hắn đánh quảng cáo nguyên bản ta đều không biết do ngưỡng vọng xe hơi hiện tại toàn bộ internet đều biết ngay cả ba ta cũng phải đi mua ngưỡng vọng xe hơi nói cái gì tính năng tốt giá trị đồng tiền cao các người tiết mục tổ đều là ngu si sao mắt thấy tiết mục tổ khu bình luận đều phải bị bạo nộ nữ quyền sư huyết tẩy một ít vui cười xem náo nhiệt nam bạn trên mạng cũng là không nhịn được lên tiếng thật là chết cười ta rồi hiện tại là thuộc về đấu tranh nội bộ sao chửi giỏi lắm tiếp tục mắng ta liền thích xem các ngươi những n à y vô nào n ữ đấu tranh nội bộ không có gài bẫy ta cương ca chính là tiết mục tổ vô năng vì sao lại không thể là nam nhân không sai đâu các nàng g từng nghĩ ư chưa i liền l m ì h vấn Vì tất muốn đề đem đều sao? sao sai lầm cả i người liền lại sai giao người người nhiều. liền cái được gọi là đại sư lừa gạt. Hiện tại a nam sao? sao? lừa o cho nào cho Các có chút chút độc lực có, chỉ khác Các có bóc, được các nhân không nghĩ nghĩ không huynh không những năng trên muốn nàng nếu nàng Một đem lầm đầu? đều đệ, đầu Lầu suy gạt. sư lập là là sẽ sẽ bị dạng này ta là không có chút nào kỳ quái liền trên internet những cái được gọi là tình cảm đại sư vừa nhìn chính là lừa đảo những cái kia người nói đều tin tưởng ngươi cho rằng bọn hắn chỉ số thông minh có thể có cao bao nhiêu một loại gạo nuôi trăm loại người long quốc mười bốn nước nhân khẩu ra mấy ngàn vạn cái ngu ngốc cũng không có cái gì thật kỳ quái đ ề u mau tránh ra ta nói lời công đạo kỳ thực ngu xuẩn là không có sai nhưng lại ngu xuẩn lại hỏng đó chính là ngươi không đúng ủng hộ ta trừ một một một một một một một một chương bảy mươi sáu vòng thứ năm nữ khách mời mỗi tình đầu nữ thần triệu d i ệ t nhiên thủy ra bên trong biệt thự mắt thấy thủy ra mặt người m u cực kỳ khó coi từng cái từng cái thật giống như cắn người khác giống như dạ thú phương cương cũng không có lại để ý tới bọn hắn trực tiếp nhấc chân đi dù sao mình lớn hệ thống đều đã cho phương cương cũng lười lại theo đám người này cặn bã phí lời còn muốn cùng lão tử nổi doá lão tử căn bản không cho các ngươi cơ hội này phương cương rời khỏi thủy gia biệt thự ngay cả nhà mình đều không trở về mà là trực tiếp đi ngưỡng vọng xe hơi bắt đầu phái người tiếp nhận đời nhận lấy xe hơi linh kiện công ty tại hùng dương thành phố tuy rằng chỉ có một nhà đại lực máy móc có tư chất sinh sản điện từ treo nhưng mà phụ cận những thành thị khác nhưng lại chừng mấy nhà có tư chất công ty đời nhận lấy xe hơi linh kiện chính là một nhà trong đó chỉ là hán chỉ tại cái khác thành phố tăng lên một ít điều hành chi phí không như đại lực máy móc dễ dàng hơn mà thôi Hướng、theo đời nhận lấy xe hơi linh kiện tiếp nhận phương cương cũng lần lượt quyết định xe hơi tất cả bộ phận thương nghiệp cung ứng hiện tại chỉ kém tiền đúng chỗ l i ề n có thể lập tức bắt đầu bắt đầu làm việc sản xuất hàng loạt mà toàn quốc các đại xe mong đợi cũng n ộ n nhịp hội tụ hùng dương tại phó tổng lâm khang giao thiệp bên dưới ngưỡng vọng xe hơi những cái t i ê u cũ k ỹ độc quyền kỹ thuật cũng đều bị bỏ b ả o bán ra chỉ dùng một tuần lễ thời gian phương cương liền trả sạch tiền nọ bổ toàn thiếu công nhân tiền lương hai tuần lễ thời gian tất cả dự trữ xe toàn bộ bán sạch tiếp tục thu nạp rất nhiều tiền vốn một đời mới ngưỡng vọng xe hơi sắp tiên vào sản xuất hàng loạt giai đoạn mà ngưỡng vọng cao tầng lúc này mới ý thức tới phương cương không phải bút phép cũng không phải muốn gom tiền chạy trốn mà là thật ngưỡng bức trong lúc nhất thời công ty trên dưới tất cả mọi người đều đối phương vừa vô cùng tin phục phương cương tại công ty uy tín đã không người nào có thể lay động mà tại đây hơn nửa tháng thời gian bên trong tiết mục tổ tuy rằng không có lại tiến hành trực tiếp nhưng mà liên quan đến phương cương tin tức nhưng vẫn không có đất đoạn đặc biệt là có ngưỡng vọng xe hơi công nhân lấy ra mình giấy lương sau đó trên internet càng là một phiến tán thưởng không chỉ một tuần lễ bù đắp xong thiếu tiền lương hơn nữa tập thể tăng lương cái này phương cương cư nhiên thật làm được từ trước ta còn tưởng rằng hắn là đang nói phép đâu nhưng hắn đem ngưỡng vọng xe hơi tất cả độc quyền đều bỏ ba o bán đi hiện tại toàn bộ internet đều biết rõ ngưỡng vọng xe hơi không có độc quyền bọn hắn một đời mới ngưỡng vọng xe hơi còn dùng cái gì kỹ thuật tạo a huynh đệ ngươi tin tức này rơi ở phía sau trong thôn vừa thông vong đi một đời mới ngưỡng vọng mấy ngày trước ghi danh lượng lớn độc quyền kỹ thuật trong đó có một phần là công khai nội dung ngươi đều có thể đi quốc gia độc quyền lưới cha một đời mới ngưỡng vọng xe hơi độc quyền bên trong thật có điện từ treo kỹ thuật phương cưng là thật muốn toàn diện cắn giết thủy ra cùng phi báo xe hơi a chủ động phi báo xe hơi nhanh lên một chút xuống giá trong sạch dự trữ đi nếu không trong sạch dự trữ về sau có thể là không bán ra được nghe nói một đời mới ngưỡng vọng đã bắt đầu đầu tư chỉ cần kiểm tra hợp cách liền có thể toàn diện tự thị trước nhìn trực tiếp luôn cảm thấy phương cương đang nói phép bây giờ nhìn lại hắn hay là nói k h á c h khí cương ca hùng hổ đây là thật hướng phía chuyển rót nước nhà đến quá kích thích thật sự muốn đi ngưỡng vọng xe hơi xin về ca không nói đừng cương ca là thật đập nổi bán sát đều không thiếu tiền lương a thật hâm mộ ngưỡng vọng xe hơi công nhân đồng dạng đều là công xưởng đánh ô vít vì sao ta liền không gặp được tốt như vậy lao bàn đầu không biết do ngưỡng vọng xe hơi lúc nào t u y ể người n thật sự muốn đi xin v i ệ ca ngay tại trên internet còn tại thảo luận liên quan đến ngưỡng vọng xe hơi thời điểm phương cương tắc đang cùng quốc nội lớn nhất hai nhà xe hơi treo công ty ký kết một phần hiệp ước đợi nhận lấy khí phối sinh sản điện từ treo đã cùng quốc sản xe hơi trong ba bá chủ hai nhà đ ạ t thành hợp tác đương nhiên phi báo xe hơi ngoại trừ mỗi bộ xe hơi treo chỉ phí 2.000, bán cho bọn hắn 3.000, phương cương một bộ treo chiếc liền có thể kiếm 1 ộ t n đồng thời quy định trang bị bộ này điện từ treo kiểu xe hơn giá không thể vượt qua ba n g Bất quá đồng thời cũng là để phòng những xe này mong đợi sẽ không lợi ích làm mê mội tâm can bởi vì chở điện từ treo liền cố ý nâng lên giá xe trước mắt xe sản xuất trong nước đã không thua với bất luận cái gì hùn vốn xe nếu mà lại thêm bộ này điện từ treo chiếc đó chính là như hổ mọc cánh đây hát sẽ dẫn tới nhiên liệu xe nội đấu đánh cho những cái tia đầu tư bên ngoài xe mong đợi hoàn toàn không ngốc đầu lên được đến lúc một tháng sau tinh không xe hơi cũng đem bắt đầu toàn diện đưa ra thị trường tại toàn quốc thị trường mở bán t i n h không cùng một đời mới ngưỡng vọng sẽ là thuần điện xe hơi trên thị trường duy nhất vương giả đến lúc đó cái gì phi báo xe hơi cái gì sạp rổ xe hơi đều mẹ nó cút ra khỏi lòng quốc thị trường đi ngay tại phương cương còn tại vì ngưỡng vọng xe hơi v ậ n rộn chân không chạm đất tại toàn quốc bố cục thời điểm tiết mục tổ bên này cũng không có nhàn r ố i liên tục bốn lần thất bại triệu tuyết hoa đã tại bờ bờ cờ hoàn toàn không ngốc đầu lên được bây giờ còn có thể bảo lưu nàng tổng đạo diễn thân phận hoàn toàn là bởi vì nàng đã qua chiến công bất quá cho dù như thế triệu t u y ế t hoa tại bờ bờ cờ cũng là như đi trên miếng băng mỏng sợ mình đi sai bước nhầm liền vạn k i ế p bất phục cho nên đây vị thứ năm nữ khách mời có thể tại thâm nhập điều tra nửa tháng sau tuyển chọn tỉ mỉ mới tìm đi ra người vị này nữ khách mời có lẽ không phải ưu tú nhất cũng chưa chắc là xinh đẹp nhất nhưng đối phương vừa tuyệt đối là quản d ụ n g nhất bởi vì nàng là phương cương đồng học ngồi cùng bàn mấu chốt nhất là nàng từng là phương cương đối tượng thẩm mến phòng phát sóng trực tiếp lần nữa mở ra ngắn ngủi mấy phút thời gian liền có hơn một nghìn vạn người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lỗ nghệ từ mặt mày rạ rỡ hướng về phía ống kính nói ra chào mọi người ta là người chủ trì lỗ nghệ t ử mọi người thích nhất từ bảo chúng ta tiết mục này trải qua nửa tháng ngưng phát hình hiện tại rốt cuộc lại lần nữa càng đại gia hơn gặp mặt tại nửa tháng này thời gian bên trong mọi người nhất định đều rất muốn ta đi bất quá ta đoán mọi người nhất định càng giống như nhìn thấy chúng ta vòng thứ năm nữ khách mời vậy ta cũng không nói nhiều thừa thải hoan nên chúng ta vòng thứ năm nữ khách mời triệu diệt nhiên lỗ nghệ t ử nói xong lời này hình ảnh lập tức nó đổi một cái thanh xuân mỹ lệ nữ sinh liền xuất hiện ở ống tính phía trước cùng trước nữ khách mời khác nhau triệu diệt nhiên vóc dáng không phải đặc biệt đầy đạn tướng mạo không phải đặc biệt diễm lệ xuyên cũng không phải cái gì xa xỉ đại bài nhưng mà ống kính phía trước triệu d i ệ p nhiên phản phất có một đạo ánh sáng bao phủ ở trên người nàng giống như nhìn qua như vậy trong veo đơn thuần giống như mùa đông sau giờ ngỏ ấm áp ánh nắng giống như hạ thiên sau con mưa hô hấp không khí tới mát đơn giản mát m ẽ thật giống như môi tình đầu nên không có bộ dáng lỗ nghệ từ thuận theo giới thiệu vòng thứ năm nữ khách mời triệu d i ệ p nhiên trước mắt tại một khu tiệm bán hoa công tác mỗi ngày cho hoa tươi bầu bạn mới có loại mát mẻ này thoát tục khí chết nhưng mâu chốc nhất nàng từng là phương cương trung học đồng học nghe nói phương cương đã từng tỏ tình qua triệu diệt nhiên chính là phương cương tâm lý chưa từng thu được bạch nguyệt quang hắn trong tâm vĩnh viễn mối tình đầu nữ thần ta tin tưởng tất cả nữ sinh đều biết rõ tại nam nhân tâm lý vĩnh viễn sẽ cho mối tình đầu lưu một vị trí mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua trải qua bao nhiêu chuyện bọn hắn đều không cách nào quên mất mình mối tình đầu cho dù bọn hắn kết hôn sinh con cho dù là bảy mươi tám mươi đều muốn cắm quản chỉ cần mối tình đầu một câu nói bọn hắn cũng sẽ thay đổi tốt nhất ý phục trải chuốc còn sót lại vài cọt tóc đi theo mối tình đầu gặp một lần cho nên bản kỳ tiết mục chủ đề là được nam nhân nặng hơn gặp mối tình đầu thời điểm đến cùng có thể có nhiều liếm cầu tại một tháng này thời gian bên trong phương cương không có nhận được hệ thống bất luận cái gì nhắc nhở nhưng lại có rất nhiều nữ sinh chủ động tiếp cận phương cương dù sao hiện tại giá trị con người bất đồng rồi đối mặt cám dỗ cũng nhiều hơn nhưng thấy hơn nhiều phương cương tâm tính cũng càng thêm ôn hòa dễ nhìn túi ra liên miên bất tận thú vị linh hồn trong một vạn không có một hiện tại phương cương trong mắt chỉ có công tác chính gọi là trong tâm không nữ nhân công tác tự nhiên thần một đời mới ngưỡng vọng xe hơi đã bước vào chính quỹ chính thức mở bán đã tại chuẩn bị bên trong cho nên bây giờ phương cương cũng trở nên càng thêm bận rộn hiện tại ngăn ở trên đường phương cương tâm lý nóng nảy thấy phía t r ư ớ c xe quẹo vào đường mòn phương cương liền vội vàng đạp chân ga hướng phía bên cạnh ngã ba lại đi đường lớn đã lấp kín đến muốn chết phương cương hiện tại thà r ằ n đường vòng đi công ty cũng không nguyện ý ở chỗ này chặn nhưng ngay khi phương cương lái vào một đầu ngã ba thời điểm vừa vặn một cái xe đạp từ bên cạnh đường mòn cưới đi ra phương cương lúc này kinh sợ lập tức đạp phanh lại mà cưới xe nữ sinh cũng bị dọa giật mình nhất thời té xuống đất phương cương gặp người nga xuống liền vội vàng kéo xuống phanh tay liền xông xuống xe ân cần hỏi ngươi không có bị thương chứ lúc này cưới xe đạp nữ hải ngẩng đầu lên nhìn về phía phương cương tại hai người ánh mắt giao nhau trong tích tắc thời gian phảng phất đều đọ p lại tại to lớn thành phố bên trong thật giống như chỉ còn lại có hai người huyên nao tiếng ồn tựa hồ b ê n thành ôn nhu mở gờ là ngươi hai người đồng thanh một lời nói phương cương nhận thức nữ hài này nàng chính là phương cương đã từng t h ầ m mến nữ hài triệu diệp nhiên cái kia ở tại hắn trong trí nhớ thật lâu không thể quên người trong nháy mắt này phương cương p h ả n phất trở lại trung học thời đại tại mỗi cái huyên nào sáng sớm cái kia vĩnh viễn mang theo đạm nhạt mùi thơm nữ sinh ngay tại bên cạnh hắn gần như vậy lại xa như vậy nàng n ỗ i một cái nụ cười đều vượt qua sáng sớm ánh nắng nàng n ỗ i một âm thanh thì thầm đều tựa như là phương cương vĩnh viễn không cách nào tháo gỡ mườn rùa cho đến ngày nay tiếng kêu bên t a i bờ b à tỏ p h ả n phất cũng không tiêu tán triệu diệp nhiên nhìn đến phương c vẫn như c ũ bộ ráng kia giống như là đang làm n ũ n g giống như nói ra ai bạn học cũ còn không kéo ta đứng dậy à vừa nói liền đưa tay ra phương cương sửng sốt một chút lập tức ngốc n ế t cười một tiếng lập tức nắm triệu diệt nhiên trắng tỉnh tinh tế ngón tay nàng tay vẫn là như vậy ấm áp tinh tế thật giống như cho tới bây giờ không có biên qua tại lúc này phương cương thật sự muốn trở lại trung học thời đại lúc đó đối với xã hội tràn đầy mong đợi đối với tương lai lòng tràn đầy t h è n h mớn không giống hiện tại chỉ có thể nhìn được nhân tâm hiểm ác mấu chốt nhất là lúc đó phương cương phụ mẫu vẫn còn hắn nhà vẫn còn ở đó phương cương hoài cảm than nhẹ một tiếng lập tức liền kéo triệu diệp nhiên quan tâm hỏi không có đụng vào ngươi đi triệu diệp nhiên phủi phủi quần áo nói ra không có chuyện gì chính là bị ngươi dọa sợ phương cương nhìn đến triệu diệp nhiên nàng như cũ giống như trước đây một đầu màu lam còn rin một kiện màu trắng áo thun đơn giản chất phác sạch sẽ thuật khiết phương cương xấu hổ cười một tiếng phản phất lại lần nữa trở lại mình thời còn học sinh lộ ra bộ kia đối mặt yêu thích nữ hài xấu hổ cùng thẹn thùng mang theo khẩn trương nói ra xin lỗi a ta không phải cố ý mắt thấy phương cương vừa xấu hổ lại xấu hổ bộ dáng phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức sẽ nổ tung xong đời nhìn cương ca đây một bộ hoài xuân bộ dáng đây là muốn chết s á m bừng cháy trở lại a tiết mục này tổ thật được a ngưng phát hình nửa tháng tìm đến cương ca đối tượng tầm h mến lại chuẩn bị nửa tháng thăm dò cương ca tất cả tuyến đường rốt cuộc ở chỗ này vây lại cương ca thiếu chút đụng vào người kết quả phát hiện bị đụng là mình đối tượng tầm h mến tiết mục tổ đây là dùng cầu treo hiệu ứng cố ý cho phương cương chế tạo nhịp tim cảm giác trải qua một cái tháng nhu đồ thật là mỗi một bước đều có thể đầm trọt phương cương điệp a lần này cương ca van tiết khó giữ được a triệu diệt nhiên chính là mối tình đầu mặt đừng nói phương cương chính là tùy tiện cái nam nhân nào đều không chịu nổi à. thật sự là thật xinh đẹp động lòng người cũng vậy mội mội thật đồng rốt cuộc có cơ hội bắt lấy phương cương cũng vậy mội mội thật là toàn bộ internet đệ nhất mối tình đầu nữ thần ta một cái nữ sinh nhìn thấy đều muốn ngay tại chỗ hốt thổ yêu yêu thật sự muốn đẩy ngã cũng vậy mội mội vô cùng đáng yêu hào thanh thuần à. bàn tay theo ăn mặt chết phương cương mau đem n g ư ờ i tay bẩn bùn ra không muốn bắt lấy cũng vậy mội mội không thả mau nhìn phương cương cái cho má này một mực bắt lấy cũng vậy mội mội tay rõ ràng chính là đang ăn đ ậ hủ phương cương lần này xong đời nhìn hắn hiện tại ngô đ ộ xuất bộ g á n g chính là tại phát xuân hiện tại cũng không b u n g tay phương cương lúc này thật động tâm tiết mục tổ rốt cuộc phải thắng một lần p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại thảo luận phương cương t ắ c có chút khẩn trương hỏi ngươi không có chuyện gì chứ có cần phải đi bệnh viện nhìn một chút ta lái xe đưa ngươi triệu diệp nhiên khoát tay cười nói không cần chính là với một hồi cũng không phải là cái gì quá không được chuyện không chỉ ta lập tức tới ngay làm công cửa hàng còn cần ngươi đưa cái gì a phương cương lập tức hỏi a ngươi cũng tại hùng dương công tác ngươi ở chỗ nào đi làm a triệu diệp nhiên chỉ hướng phía trước giao lộ nói ra này kê hoa nhà cửa hàng phương cương hướng phía tiệm bán hoa nhìn đến lẩm bẩm nói ra chô sẽ gặp phải yêu triệu d i ệ t nhiên gật đầu nói đúng chô sẽ gặp phải yêu trong lúc bất trận hai người đều trầm m ặ t xuống bầu không khí trở nên vừa xấu hổ lại ái muội triệu d i ệ t nhiên lập tức ho nhẹ một tiếng phá vỡ trầm mặc hỏi phương cương ngươi đều lái lên xe thể thao công tác rất không tồi sao phương cương sửng sốt một chút đắp ta tại xe hơi công ty đi làm đường có chút xa liền lái xe đúng rồi ngươi hiện tại số điện thoại di động bao nhiêu có thời gian thì ngươi mua hoa triệu diệp nhiên k h é cười một tiếng liền cùng p h ư ơ n g cương lẫn nhau để lại phương thức liên lạc sau đó triệu diệt nhiên nói ra đúng rồi lớp chúng ta tại hùng dương thành phố công tác không chỉ hai người chúng ta còn có mấy người bạn học cũ cũng tại chúng ta thương lượng tối nay muốn tụ hợp một hồi hôm nay vừa vặn gặp phải ngươi buổi tối ngươi cũng đi qua đi cho mọi người một cái kinh hỷ phương cương gật đầu nói được lúc nào phương cương lời còn chưa dứt xếp hạng phương cương phía sau xe đã phiền náo theo như khởi loa hai ngươi xong chưa ngăn ở đại mã lộ bên trên nói yêu đường tú cho hai nhịn triệu diệt nhiên sắc mặt nhất thời đỏ lên cười nói ta chia ngươi tối nay có thể nhất định phải đi nga phương cương gật đầu một cái nói ra buổi tối thấy vừa nói giúp triệu diệt nhiên đỡ dậy xe đạp sau đó liền vội vã lên xe nhìn đến phương cương trở lại trong xe triệu diệt nhiên trong veo trong con ngươi phản phát sáng lên ánh sáng không nghĩ đến tên t i ể u tử nghèo này như vậy vài năm thời gian cứ như vậy có tiền nếu có thể đem hắn bắt lấy về sau sẽ lại cũng không cần làm việc tiết mục tổ tìm đến ta thật là ta may mắn a mà phương cương ngồi ở trong xe nhìn đến ngoài xe khoát tay triệu diệt nhiên cũng là cảm xúc dâng t à o thật không nghĩ tới c ư nhiên có thể ở hùng dương gặp phải nàng lúc trước nàng học giỏi nhân duyên tốt dung mạo xinh đẹp là tất cả nam sinh đối tượng thẩm mến chương b ả đồng học gặp mặt hết sức đỏ con mắt mình tuy rằng cũng thích nàng nhưng nàng phảng phất chính là trên trời sáng tỏ tháng mình tựa như trên mặt đất dơ b ẩ n bùn căn bản là không xứng với nàng sau khi tốt nghiệp phương cương trong nhà gặp đại nạn cơ hồ cùng tất cả đồng học đều gậy liên hệ tuy rằng vẫn luôn ở đây lớp học trong đám nhưng lại cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện hiện tại phương cương thời cơ đến vận chuyển thu được hệ thống giúp đỡ nắm giữ tài phú cùng địa vị nếu hiện tại lại gặp phải nàng có lẽ đây là một cơ hội đi Phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người, nhìn đến hai người mối tình thầm kín, lưu luyến không rời tách sóng bên trong người, đến người kín, luyến cũng là điên quần trực rời ra, mọi mối má lưu là xong lần này thật xong trước mặt kệ bao nhiêu xinh đẹp nữ khách mời cương ca đều không có bộ dáng này lần này là thật thất thủ con mẹ nó cái nam nhân nào có thể gánh nổi mối tình đầu mỹ là ca lúc này là thật b ở bờ cờ rồi cũng vậy nữ thần trong mắt có ánh sáng a nàng là không phải thật yêu thích phương cương a dựa vào ra chiêu đi vì cũng vậy nữ thần lao tử cùng phương cương liều mạng cương ca thật xin lỗi vì cũng vậy nữ thần ta phản bội cũng vậy mội mội chính là phương cương trung học thời điểm giáo hoa vẫn là phương cương đối tượng thẩm mến lần này phương cương nếu như còn không động tâm ta đem đầu cắt đi cho các ngươi làm cầu để đá vô cùng yêu thích cũng vậy mội mội chỉ tiếp muốn cám r ỗ phương cương thật là một đoá hoa nhài cắm bãi cửa ẩu châu giả đều là giả cũng vậy mội mội sẽ không thích phương cương cũng vậy mội mội dạng này nữ thần là sẽ không theo phương cương chung một chỗ cũng vậy mội mội là mọi người chúng ta chết phương cương nhanh lên một chút c ũ n g đi mà giờ khắp này phương cương mang theo mặt mày dạng dỡ đi tới công ty công tác cả ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan việc phương cương liền không kịp chờ đợi rời khỏi công ty trước tiên về nhà tắm s ơ một phen lại đổi lại h ệ u này tức sĩ chế tắc riêng âu phục từ đầu tới cuối rực rỡ hẳn lên phương cương đứng tại trước gương không thể không nói thực sự có chút x o á i khí cắt xén hợp thể âu phục thâm trầm t r ữ n g t r ạ c không sốc nổi lúc còn trẻ còn không vẹn g ư ờ i lớn đây chính là ư ơ n g quốc hoàng thất dành riêng đặt làm âu phục ưu điểm có thể hoàn toàn thể hiện ra khách hàng vóc dáng l ưu thế nhìn đến trong gương mình phương cương hài lòng gật đầu một cái nhìn đồng hồ cũng không kém đến giờ phương cương trực tiếp mở chiếc cây cổ h n nhị sệt đi ngay tụ hợp kia quán r phương cương quen việc dễ làm mà đem xe dừng ở lối vào lối vào bãi đậu xe tiểu đệ lập tức tiến lên đón cười mặt nói ra phương tổng lại đến nói chuyện làm ăn vẫn quy c ủ cũ nhà này kim phong khách sạn chính là lý tranh nhà cho nên phương cương mỗi lần nói chuyện làm ăn cũng sẽ ở tại đây đối với nơi này cũng là hết sức quen thuộc nhìn thấy đây bãi đậu xe tiểu đệ phương cương liền theo bản năng muốn bỏ tiền cho tiền đoa bất quá hôm nay đổi y phục lại quên mang tiền phương cương chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng nói ra xin lỗi hôm nay quên mang tiền bãi đậu xe tiểu đệ nào dám phí lời liền hội văn nói Phương Tổng, chúng thái tỉnh, khách khí Tổng, ngài cùng nói nói giao ta tử ra lúc à ngài là ngài giành m sao. Ta Vừa trịa khóa cho cho đi đầu. đi riêng nói, liền chỗ Cương khóa xe, đi cho phương Cương nhận Phương Phương dừng vẫn dừng xe, xe, xe. lấy l này khách sạn đại s ả n h giám đốc cũng lập tức ra đón chào hỏi phương thiếu hôm nay long trọng như vậy thủ công chế tác riêng âu phục đi hôm nay tiếp đãi cái gì khách hàng lớn còn cần muốn ngài xuyên như vậy chính thức quán rượu này đại s ả n h giám đốc mỗi ngày ở chỗ này nên đón đưa về nhãn lực tuyệt đối viễn siêu thường nhân một cái liền nhìn ra phương cương hôm nay khác nhau phương cương cười nói vương ca đừng mang ta ra đổ dõn vương giám đốc cũng là một biết rõ coi chừng có một người liền đổi chủ đề cười hỏi vậy hôm nay vẫn quy c ủ cũ phương cương khoát tay nói không cần hôm nay cùng đồng học có một cái tụ hợp biết tại phù dung sảnh vương giám đốc do dự một chút nói ra phương thiếu lấy hoa đặt tên đều là kém nhất phòng riêng có muốn hay không ta giúp ngài thăng cái cấp lấy ngài thân phận kém nhất cũng phải đi thụy thú sảnh a kim phong khách sạn phòng riêng ngoại nhân nhìn đến đều không khác mấy nhưng trên thực tế quả thật có khác biệt đẳng cấp cao nhất đều là lấy phúc lộc thọ hy các loại từ ngữ đặt tên lần một loại chính là dùng long phượng kỳ lân các loại thụy thú đặt tên kém mới nhất dùng đủ loại hoa cỏ đặt tên. Giống n hoa đặt loại là đủ cỏ vương c ư ơ n giám định n vẫn luôn g đốc, đốc tinh nên Mà lần n xảo đặc sắc lúc này hiểu được đây là phương cương không muốn bị người quá dày đã nói nói vậy thì tốt ta đi chiêu đãi những khách nhân khác vừa nói liền chủ động lui ra phương cương tắt s à i bước q u e n cửa quen mẹo tìm đến phủ dung s ả n h đẩy ra phòng riêng cửa phòng phương cương liền nhìn thấy hơn một ư ơ i tên quen thuộc khuôn mặt đã cách nhiều năm mới gặp lại những bạn học cũ này phương cương cũng là tâm tình kích động phương cương lúc này cười chào hỏi chào mọi người thật lâu không gặp mọi người cũng nhìn về phía phương cương biểu tình rõ ràng hơi sừng sờ sau đó n ộ n nhịp kinh hỉ phương cương xuất hiện hiển nhiên bọn hắn cũng không biết triệu diệt nhiên lập tức đứng gậy hướng phía phương cương lên đón nói ra phương cương mau tới đây c h â ngồi giữ lại cho người đi vừa nói liền kéo ra bên người cái ghế mọi người tại đây thấy vậy sắc mặt không khỏi đều là biến đổi triệu diệt nhiên chính là cả lớp nam sinh trong tâm nữ thần triệu diệt nhiên đối với người khác đều là xa cách ngược lại đối phương vừa y ê u hái hữu ra đây cũng không khỏi đưa tới người khác bất mãn tại triệu diệt nhiên một cái khác một bên một cái giữ lại pháo đầu mặc lên h ắ t sắc khô lâu tay ngắn trên cánh tay tô lòng vẽ phượng nam sinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía phương cường khinh thường nói c ư ờ n g tử à vài năm không thấy sống đến mức không thể a phương cương nhìn đến người này sắc mặt có chút không vui bất quá như cụ khe gật đầu nói ra cũng chính là kiếm miếng cơm ăn m ạ thôi người này tên là hồng trấn đang đi học thời điểm chính là trong lớp tiểu lưu manh dựa vào trong nhà có tiền làm săn g làm bậy chuyện cũng là không làm thiếu lúc đó cùng phương cương thì không phải người cùng một đường sau khi tốt nghiệp lại càng không có liên hệ bất quá có một chút hồng c h ấ n cùng phương cương làm một dạng chính là đều thầm mến triệu diễn nhiên hồng trấn mặt đ ầ y không vui nói ra cương tử ta nhớ được ngươi lúc trước mỗi ngày liền toàn thân đồng phục học sinh dạy đều mài hỏng mới đổi hiện tại đi đứng thẳng lên đây bộ vét xuyên giống như người một dạng a hồng trấn nói xong lời này mấy cái nam sinh cũng đi theo phụ họa đúng vậy lúc trước phương cương nhà nghèo liền bình co ca cũng không mua nổi ta còn nhớ rõ lúc đi học phương cương đều mình làm cái hai tám xe đạp đi học ta đều muốn cười chết rồi ban đầu tìm nghĩ ngươi đây nơi nào lấy được giả cội a ta còn nhớ rõ ban đầu chúng ta trường học tổ chức quyên tiền chính là cho ngươi quên đi triệu diệt nhiên thấy vậy lập tức xen vào nói ai nói bậy bạn gì đấy lúc đó quyên tiền cho là lớp bên cạnh cùng phương cương có quan hệ gì các ngươi chớ có nói bậy nói bạn triệu diệt nhiên nói chưa dứt lời nàng lời này mới nói xong hồng chấn liền hừ lạnh một tiếng được không nói thì không nói ta đều nghe ngươi đúng rồi Cương cao hiện tử, tại tựu ở đâu cao đâu. phương cương lạnh nhạt nói tại xe hơi s ư ở n g công tác không biết rõ hiện tại mọi người đều đang làm gì công tác triệu diệt nhiên dẫn đầu nói ta tại tiệm bán hoa phương cương biết rõ ta còn lão bộ dáng làm vật tư chuyển vận ta làm giao thông vận tải ta hiện tại là cơ giới sư mỗi người bọn họ tại giới thiệu mình thời điểm triệu diệt nhiên đều ở bên cạnh thấp giọng giải thích đưa chuyển phát nhanh lái xe taxi sửa xe t h ằ n g đến hồng chấn giới thiệu mình thời điểm tiểu tử này một mặt phách lối bộ dáng nói ra gần đây đến hùng dương làm một bút đại đầu tu chương bảy mươi chín nữ tâm cơ họ ỏ thanh thuần nữ hồng chấn bên này còn muốn tiếp tục bốc phét triệu d i ệ t nhiên liền cầm lên phân đồ uống rượu muốn cho phương cương rót rượu phương cương thấy vậy liền vội vàng giữ lại ly rượu nói ra đừng ta lái xe không thể uống rượu phương cương một câu nói này trong n g á y mắt hấp dẫn tất cả mọi người l ư ợ c chú ý hồng chấn ngay lập tức sẽ hướng phía phương cương nhìn lại ánh mắt bên trong nhất thời t o á t ra vẻ bất mãn hắn theo đổi u triệu d i ệ t nhiên lâu như vậy cũng không thấy đối với mình nhiệt tình như vậy qua cứ nhiên đối phương vừa cái ra hỏa này để ý như vậy không khỏi nội tâm cảm t ứ c triệu diệp nhiên tắc cười nói không sao hôm nay hợp lớp chính là muốn vui v ậ sao người yên tâm uống sẽ tốt nếu như uống nhiều rồi ta có thể thay người lái xe triệu diệt nhiên dĩ nhiên là có trong lòng mình tính toán nhỏ nhặt người khác không rõ ràng phương cương hiện tại địa vị thân phận gì có thể nàng s o với ai đều biết lúc trước phương cương bất quá là một tiểu tử nghèo nhưng bây giờ phương cương là giá trị con người mấy chục ước đại l ã o bản nếu có thể đem phương cương c h ú t c say rồi đưa hắn trở về nhà đến lúc đó cô nam quả nữ ý loạn tình mê không học hỏi tiện đem phương cương bắt lấy chỉ cần ta thành nhà giàu thiếu nãy mãi ai còn đi chỗ đó phá tiệm bán hoa làm công a còn phải hảo hảo cảm tạ tiết mục tổ tìm đến mình không thì còn không biết rõ phương cương cư nhiên có tiền như vậy cùng lúc đó thông qua triệu diệp nhiên bên trong túi sách cận tảng camera đem trận này tụ hợp tiến hành đồng bộ trực tiếp phong phát sóng trực tiếp bạn trên mạng tới vậy cũng là tiếng thán phục một phiên ta đi cô nàng này hảo thủ đoạn a nhìn đến là tâm mối tình đầu mặt còn tưởng rằng thanh thuần khủng khiếp không nghĩ đến g ả o hoạt như vậy a lại muốn c h ố c say phương cương đây là muốn chơi t i ê n nhân khiêu a quả nhiên tiết mục tổ tìm đến nữ khách mời liền mẹ nó không có gì tốt lầu trên xem như nhìn t h u hảo nữ sinh có thể tới làm chuyện này có thể đại làm nữ quyền đây mẹ nó khắp nơi đều là cảm bệnh a cương ca ngàn vạn cẩn thận a còn cẩn thận cái giám a các ngươi nhìn phương cương kia cự tuyệt không được bộ dáng lần này nhất định là muốn ngã xuống trung học thời đại nữ thần đối tượng thẩm mến ai đây có thể chịu nổi a đừng nói phương cương như lai phật tổ đến đều muốn hoàn tục triệu diệt nhiên đây tiểu sáo lộ chơi phương cương lần này khó tránh thai tiếp phòng riêng bên trong phương cương còn chưa nói chuyện một cô bé khác liền xen vào nói cương ca ngươi chính là đừng uống nhiên nhiên tỉ mặc dù sẽ lái xe nhưng nàng thi được bằng lái sau đó liền không có lái qua xe vẫn là an toàn lạ số một sao nghe thấy nữ hải này nói chuyện phương cương không nén nổi nghi ngờ nhìn sang hỏi ngươi là ở đây đồng học tuy rằng biến hóa đều rất lớn nhưng ít nhiều vẫn là có một ít ấn tượng chính là trước mắt nữ hải này lông mày thanh mục tú mày liêu tinh nhãn vóc dáng tướng mạo tuy rằng không tính là kinh diễm nhưng cũng là cái mỹ nữ ít nhất là không thua với triệu d i ệ n nhiên đặc biệt là nàng loại khí chất này nhìn qua mười phần m ỏ n g manh nhưng giữa hai lông mày lại cho nhân chủng cương n mạnh cảm giác nhìn qua thật giống như hết sức tốt nói chuyện rất dễ dàng tiếp cận nhưng thật giống như lại cự người ngoài ngàn dặm loại này khi nóng khi lạnh cảm giác cũng là mười phần kỳ diệu dạng này nữ hải thực sự rất đặc thù nhưng mà tại phương cương trong trí nhớ lại không có chút nào ấn tượng tùy tùng cấp bên trong bất luận người nào đều không hợp nhau chẳng lẽ là ai nữ bằng hữu không đúng người khác nữ bằng hữu ta cũng không nhận ra vì sao nàng phải gọi ta cương ca lúc đi học gọi ta cương ca thật giống như liền hai người một cái là nhà ta hàng xóm xài thương yêu một cái khác chính là tuổi niêu mội mội của hắn tổng cùng chúng ta sau mông đi theo giả t i ể u tử xài thi tình phương cương còn đang suy nghĩ bên cạnh hồng c h ấ n đã nói nói ôi chao thi tình đây là đau lòng triệu diệt nhiên thì tại bên cạnh giới thiệu đây là xài thì tình a phương cương n g ư ơ i đều đem nàng quên a chính là lúc trước tổng cùng n g ư ơ i cùng a nghiêu bên cạnh giả tiểu t ử sao nghe thấy triệu diệt nhiên giới thiệu p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong trong nháy mắt liền ổ đây con mẹ nó cái gì thần tiên lớp học a có một cái mối tình đầu mặt còn chưa đủ lại đến cái tiên nữ khí chất ta lúc đi học làm sao không có gặp phải dạng này đồng học a khó trách cương ca coi thường những cái kia mặt v o n g hồng đây từ nhỏ bồi dưỡng thẩm mỹ không so được không so được thật mẹ nó người so với người chết a ta những cái kia trung học đồng học dùng một bộ phim hình dáng đó chính là kỷ d ụ dạ thế giới cương ca làm sao muốn a xinh đẹp như vậy nữ hải tử n g ư ơ i lúc đi học cư nhiên không có chú ý tới đây không thể so với triệu diệp nhiên x i n h đẹp a ta cảm thấy x à i thi tình so triệu diệp nhiên x i n h đẹp a đặc biệt là khí chất êm dịu khiêm tốn cảm giác so triệu diệp nhiên mạnh hơn nhiều đặc biệt là nàng còn biết quan tâm người a ai đây không yêu a mà phương cương nhìn đến sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng x à i thi t ì n h không nén nổi kinh ngạc nói ra ngươi ngươi thật là thi tình a thật là nữ lớn mười bạt biến càng biến càng đẹp mắt a ban đầu đi học thời điểm như một tiểu nam hải giống như hiện tại trưởng thành cũng biến đến dạng ân thay đổi sau nhìn đúng rồi ca ngươi đâu hắn làm sao không đến a x à i thi tình nhất thời sắc mặt bỏ lên thấp giọng nói ra ta ca ta lập tức tới ngay hắn đơn vị còn có chút việc x à i thi tình nghe thấy phương cương tán dương trong lòng nhất thời giống như nai vàng ngơ ngác một dạng lúc trước đi học thời điểm nàng vẫn thẩm mến phương cương yêu thích cái này rất chiếu cố nàng đại ca ca chỉ là khi đó nàng không dám thừa nhận phần cảm tình này luôn là cảm giác mình không xứng với phương cương hơn nữa khi nàng phát hiện phương cương thẩm mến triệu diệt nhiên thời điểm cũng chỉ có thể đem đối phương v ừ yêu thật sâu mà trôn ở tâm lý giả trang một bộ hảo huynh đệ bộ dáng đi theo phương cương sau lưng chỉ có dạng này mới có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn b ồ i ở bên cạnh hắn tuy rằng nàng cho tới bây giờ đều không có đối phương vừa tỏ tình qua nhưng lại cho phương cương dài nhất tình bội bạn cho dù vật đ ổ i sao giỏi cho tới bây giờ trong lòng hắn như cũng nhớ không quên chỉ là như cũng chậm chạm phương cương còn chưa ý thức được một điểm này chỉ là nhớ lại nói ra năm đó lúc đi học ta cùng đại nghiêu quan hệ tốt nhất đúng rồi ca ngươi hiện tại thế nào triệu diệt nhiên không đợi sài thị tình trả lời liền cướp lời nói đầu nói ra ai các ngươi a nghiêu đến tự mình hỏi hắn sao sao ngươi nhìn ngươi tổng nhìn chằm chằm thị tình nói chuyện thị tình mặt đỏ dần phương cương nghe vậy cũng là s ử n g sở năm đó hắn liền không đem sài thi tình khi nữ sinh xem qua hiện tại đột nhiên mới ý thức tới h ứ c t sài thi tình dù sao cũng là nữ h ả i tử hông trấn ở bên con n g ư ơ i một hồi loại chuyển kỳ thực hắn thấy thèm sài thi tình cũng không phải một ngày hay hai ngày chỉ là cái này sài thi tình có chơi bất kể thế nào theo đuổi chính là không để ý hắn không giống triệu diệp nhiên chỉ cần lễ vật đúng chỗ liền có thể gọi ra chơi tuy rằng một mực không có lên qua giường nhưng mà sờ một cái tay nhỏ chiếm chút tiện nghi nhỏ vẫn là có thể mắt thấy triệu diệp nhiên đối phương vừa liếp mắt đưa tỉnh tâm lý được gọi là một cái khí dứt khoát kết hợp phương cương cùng sài thi t ì n h hồng trấn nhân cơ hội nói ra ai ta nhớ được thả ra sài thi t ì n h là thẩm mến phương cương đi sài thi t ì n h nghe song sắc mặt nhất thời phiếm hồng tiểu tâm tư bị người xuyên phá nàng lại không có thừa nhận cũng không có phủ nhận phương cương cũng là sừng sờ bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua triệu diệt nhiên tắc khẽ to mày tâm lý đã bắt đầu chửi bóng chửi gió cái chó má này ngươi đừng phá lao nương chuyện tốt ta triệu diệt nhiên bất mặt nói hồng trấn ngươi chớ nói nhà má hồng trấn tắc chỉ đến sài thi tỉnh nói ra ta nơi nào nói bậy ngươi nhìn sài thi tỉnh bỏ mặt hiện tại còn yêu thích phương cương đi ta phải nói ngươi lượng thật cố gắng x ứ n g đôi lúc trước chính là hàng xóm còn cuối cùng chơi với nhau hiện tại đây cương tử cũng xem như sự nghiệp thành công tiểu tây phục cũng mặc vào cũng tự mình lái xe nên cân nhắc một chút trung thân đại sự ta nhìn ngươi cùng x à i thị tình liền rất hợp thích đây không phải trai tài gái sát sao mọi người nói có đúng hay không chương tám mươi tranh đoạt tình nhân cương ca cũng có thẩm mến h ắ n người ở đây mọi người thấy vậy cũng đều nhộn nhịp ứng hòa lên sài thi tình như cũ sắc mặt mắc cờ đỏ bừng không nói một lời phương cương chính là có chút xấu hổ không biết rõ thế nào trả lời chỉ có triệu diệp nhiên liền vội vàng khoát tay một bộ nóng ruột bộ dáng nói ra ai đều là bạn học cũ tụ hợp hôm nay chỉ nói hữu tình không nói ai tình đều chớ có nói bậy nói bạn triệu diệp nhiên dĩ nhiên là không muốn để cho phương cương cùng x à i thi tình c h u n g một chỗ hắn chính là muốn n ắ m phía dưới v ừ a chỉ có x à i thi tình một mực sắc mặt v ỏ bừng thỉnh thoảng còn liếc trộm phương cương mấy lần may vào lúc này phòng riêng cửa phòng mở ra phương cương hảo h u y n h đệ x à i thương yêu đi vào x à i thương yêu vào nhà đầu tiên nhìn đã nhìn thấy phương cương phương cương cũng nhìn thấy sài thương yêu phương cương lúc này cười nói tiểu từ ngươi hiện tại mới đến a sài thương nghiêu cũng cười nói lao t ử địa vị thân phận gì đương nhiên muốn canh chốt phương cương cười mắng liên sẽ thổi nghiêu nhanh lên một chút qua đây ngồi có thể phương cương bên cạnh đã mất vị trí sài thương nghiêu cười k h o á t tay nói cương ca ta dựa vào ta mọi bên này là được vừa nói vào chỗ tại sài thi tình bên cạnh lúc này phòng riêng cửa phòng lần nữa bị đ ẩ y ra chỉ thấy phục vụ viên lại đến dọn thức ăn lên có người không hiểu hỏi ai chúng ta thức ăn đều dân đủ phục vụ viên cười giải thích nói tiên sinh đây mấy món ăn đều là khách sạn tặng cho vừa nói liên bắt đầu dọn thức ăn lên chỉ thấy đây một bản đĩa bưng lên không phải tôm hùm chính là bào ngư đủ loại sơn hào hải vị chẳng những so với bọn hắn điểm thức ăn còn tốt thậm chí so với bọn hắn điểm còn nhiều hơn nhìn thấy tràng diện này mọi người tại đây liền có chút một bức biếu tặng thức ăn so điểm còn nhiều hơn quán rượu này lao bản là đ i ê n rồi triệu diệt nhiên không nén nổi hỏi đưa nhiều như vậy các ngươi không có lầm chứ phục vụ viên đáp không có tính sai giám đốc nói bao xương này bên trong có khách quý cho nên đặc biệt tặng thêm mấy món ăn nghe nói như vậy mọi người lại là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có khách quý ai vậy ngay tại mọi người trố mắt nhìn nhau thời điểm hồng trấn dương tay một cái nói ra ai đây nhất định là ta hảo đại ca biết rõ ta đến thấy mọi người đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hồng trấn liền bắt đầu giải thích lên ta đây không phải là đến hùng dương làm đầu tư sao gần đây nhận thức một cái đại ca là hùng dương thành phố lý thị tập đoàn người thừa kế lý tranh các ngươi biết đi đây chính là đỉnh cấp phú nhị đại so nhà ta có tiền hơn nhiều nhà này kim phong khách sạn chính là ta hảo đại ca mở vốn là chúng ta hợp lớp ta đều không có cùng ta hảo đại ca nói chuyện này đoán chừng là dưới tay hắn người nhìn thấy ta không phải muốn cho đưa hai cái thức ăn hết cách rồi ta hảo đại ca thịnh tình khó chối từ a mọi người không cần khách khí nên ha ha nên uống một chút a nghe thấy hồng chấn lời này mọi người tại đây lại là một hồi thổi phồng phương cương chính là lắc đầu cười yếu hót tâm lý đã hiểu là chuyện gì xảy ra đoán đây chính là vương giám đốc tự quyết định cho đưa thức ăn bất quá phương cương cũng không vội mở ra phơi bày để cho hắn có nhiều ý một hồi nhìn hắn đến lúc đó kết thúc như thế nào phương cương không có giải thích cái gì chính là phòng phát sóng trực tiếp bên trong bạn trên mạng cũng đã cười điên cái này hồng chấn thật mẹ nó chọc chết ta rồi tiết mục tổ nói thật với ta hắn là không phải các ngươi đi tìm đ e n cố ý làm tiết mục hiệu quả quá mẹ nó trêu trọc đây rõ ràng là quản lý kia cho phương cương lấy lỏng đưa thức ăn ra hỏa này thật là liếm bước mặt sao được không được cười xóa khí chả ta hảo đại ca là lý tranh đây là hảo đại ca tặng cho ta thức ăn hắn là cái nào trong thôn đi ra a thật đem mình làm một nhân vật ta bội phục n h ấ t hồng chấn loại người này thổi mặt không biến s ắ c tim không đập thật là bình tĩnh như thường như bức như bước bội phục bội phục cưng ca đây sắc bén ánh mắt ta cảm giác hắn tại n ẹ n đại chiều đến lúc đó đây họ hồng chỉ định phải ra xấu đúng đúng đúng chỉ nhìn hắn những bạn học kiên định hót bộ dáng nếu như bọn hắn biết rõ phương cương giá trị con người khẳng định vây quanh phương cương đi l o n quanh ai hiện tại cương ca trong mắt đều là triệu diệp nhiên đây không c h ú n g kế sao cương ca thanh tỉnh một chút ta cái này triệu diệp nhiên không phải là cái gì thứ tốt ta nhìn cái xài thi tình so triệu diệp nhiên mạnh hơn nhiều phương cương có thể cân nhắc một chút xài thi tình a ta cũng cảm thấy xài thi tình càng tốt hơn cả mắt đều là phương cương vẫn luôn ở đây lén lút nhìn phương cương không giống triệu diệp nhiên như vậy tâm cơ đây không thể so với triệu diệp nhiên mạnh hơn nhiều cương ca thanh tỉnh một chút chọn xài thi tình a không nên bị triệu diệt nhiên l ừ a nữ khán giả nhìn thấy triệu diệt nhiên bị chửi nhộn nhịp bên vực kẻ yếu các ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì cũng vậy nữ thần nơi nào không xong bạn học cũ tụ hợp đương nhiên muốn uống điểm nhiều năm như vậy tình cảm bị các ngươi nói ác tâm như vậy thật phía dưới a ta nhìn xài thi tình mới là tâm cơ ký nữ người khác ngồi rượu nàng không để cho uống giả trang cái gì làm bộ hào tâm a còn không phải coi trọng phương cương có tiền triệu diệt nhiên mới là tính tình thật chỉ thích như vậy thẳng thắn nữ hải tử không giống xài thị tình làm như vậy làm tụ hợp không uống rượu ngươi trở về nhà quên đi còn ra Sai tới làm gì? t h ì tình thật mất ta, ta Tất nương môn này nói chuyện thật mất hứng. Nếu như cùng nhau ăn cơm với ta, nàng nói lời này, ta khẳng định cho nàng đã ra. Đúng cho chơi, cơm vậy. với lời đi cả c ra. ra đã ò n g i ai Coi loại ả vờ Vẫn vậy thường đứng đắn gì, cho ai thấy đây? đủ nhất loại này xanh kỹ nữ. Vẫn là chúng ta cũng vậy, nữ thần đủ chân thật, không nào gì, cho có chút thấy thật, ta trà là làm kỹ bộ.、Phòng、phát o n g p h sóng trực tiếp bên trong còn tại vì phương cương rốt cuộc muốn chọn ai mà nghị luận nhộn nhịp thời điểm phòng riêng bên này lại có người mở miệng lên tiếng một cái đeo mắt kính có chút lao khí nam sinh nói ra c h ấ n ca ngươi phải nhớ đầu tư nói ta hiện tại có một cái hảo hạng m ụ hắn lời nói vừa ra mọi người liền hướng hắn nhìn sang người này tên là q u á c h nguyên sách phương cương đối với hắn ấn tượng tương đối sâu bởi vì q u á c h nguyên sách là ban đầu cả lớp thứ nhất vẫn luôn là trong lớp học sinh giỏi ra trường trong miệng nhà khác hải tử chỉ là đã nhiều năm như vậy nguyên bản hăng hai phân chấn thiếu niên hiện tại đã chưa già đã yếu hồng c h ấ n thấy q u á c h nguyên sách mở miệng chỉ là hơi đưa lên một chút mí mắt hỏi cái gì hàn n g ụ c q u á c h nguyên sách lập tức tinh thần tỉnh táo liền bắt đầu giới thiệu trần ca ngươi vừa tới hùng dương có một số việc ngươi có lẽ còn không biết rõ tại hùng dương bản địa có nhà xe hơi công ty gọi là ngưỡng vọng xe hơi công ty này rất có đầu tư tương、lai. đúng rồi công ty này lão bản cũng gọi là phương cương q u á c h nguyên sách nói xong lời này mọi người liền đồng loạt nhìn về phía phương cương chương 81, hảo hạng mục c ò lựa gạt triệu diệt nhiên con mắt hơi chuyển động lập tức đối phương vừa hỏi phương cương ngươi nói ngươi tại xe hơi s ư ở n g công tác đây ngưỡng vọng xe hơi sẽ không phải là ngươi đi sài thương nhiêu hưng phần nói cương ca bản thân ngươi mở công ty làm lão bản phương cương chỉ là k h é p cười một cái lại không có tán đồng cũng không có phản đối mà những người khác chính là ầm ầm cười to đừng làm rộn hắn làm sao có thể lái nổi xe hơi công ty a chúng tên đi phương cương danh tự này như vậy bình thường đoán hùng dương thành phố có mấy ngàn cái gọi danh tự này theo ta được biết ngưỡng vọng xe hơi muốn đẩy ra cao cấp kỹ thuật xe hơi nếu như có thể thuận lợi phát triển hành nghiệp dự đoán tương lai thành phố trị gần một trăm ư c ngươi nói cương tử mở xe hơi cửa hàng sửa chữa ta tin tưởng ngươi nói hắn có thể có một một trăm ư c thành phố trị công ty ngươi cũng đừng nói đùa đừng làm rộn a cương tử trong nhà điều kiện gì mọi người còn không rõ ràng l à m sao có thể l á i được lớn như vậy công ty sao ngưỡng vọng xe hơi nếu như cương tử mở ta hiện tại liền đem thuốc lá này sám lưu ăn cái gạt tàn thuốc tính là gì ta đem cái bản này ăn phương cương n h u mày nhìn nhìn nói chuyện hai người cười nhạo nói quên đi thôi ta sợ ngươi ăn vào trong kéo không ra đến a mọi người nghe vậy lại là một hồi cười ầm lên ngươi nhìn ta liền nói không phải cương tử đi đó chính là trùng tên mà thôi có thể lái được một trăm ứ c thành phố trị công ty hoặc là cái lao đầu tử hoặc là cái phú nhị đ ạ i rõ ràng không thể nào là cương tử sao ai đừng làm rộn đừng chậm trễ chấn ca chính sự a quét nguyên sách ngươi nói quét nguyên sách đẩy một hồi mắt kính nói ra trước mắt ngưỡng vọng xe hơi phát triển rất tốt bất quá tất cả cổ phần đều tại lao bản trong tay hồng chấn nhữ mày nói ra cổ phần đều trong tay hắn vậy còn đảm giám a q u á c h nguyên sách liền vội và nói không phải chúng ta có thể làm xung quanh sản nghiệp ngưỡng vọng xe hơi phát triển tình thế rất mạnh mà chạy bằng điện xe hơi xe hơi bộ phận thị trường chưa chắc có thể theo kịp ngưỡng vọng xe hơi phát triển chỉ cần hiện tại đầu tư xe hơi linh kiện sản nghiệp đến lúc ngưỡng vọng xe hơi cực tốc phát triển thời điểm liền có thể nhân cơ hội kiếm một món tiền lớn chỉ cần có thể trở thành ngưỡng vọng xe hơi thương nghiệp cung ứng đó nhất định chính là một bước lên trời kiếm lời lớn quét nguyên sách càng nói càng kích động phương cương cũng tại âm thầm gật đầu không thể không nói q u á c h nguyên sách không hổ là cả lớp học tập tốt nhất g i a hỏa này đầu góc thực sự đủ cơ linh ngưỡng vọng xe hơi tương lai lượng tiêu thụ sẽ đột phá tất cả mọi người tưởng tượng đến lúc đó đi theo ngưỡng vọng xe hơi ăn tiền hoa hồng tương lai tất nhiên sẽ tài sản gấp b ộ i thuần chạy bằng điện xe hơi vừa mới vừa phát triển cùng thuần điện xe hơi đồng bộ linh kiện công ty c ũ n g ít. đến lúc đó thuần điện xe hơi phổ cập sau đó làm thuần điện xe hơi thương nghiệp cung ứng tuyệt đối có thể làm làm thật lớn cái này quét nguyên sách thực sự là một nhân tài a nếu như bây giờ đầu tư nói tương lai không đợi q u á c h nguyên sách nói xong hồng t r ấ n liền không kiên nhẫn ngăn lại tay ai đi đi ngươi cũng đừng nói ngay đầu ta đều lớn nay cũng cái gì dối loạn ngồn ngang ta muốn làm là làm ăn lớn ngươi muốn ta đi theo ngươi làm xe hơi linh kiện ngươi nghĩ gì vậy thuận tiện xe hơi có cái gì mềm mại dùng có thể trải qua bba q u á c h nguyên sách không phải ta nói ngươi đi học thời điểm tiểu tử ngươi cũng là thật cơ chí vậy làm sao đến trong xã hội trở nên đần đ ộ t liền ngươi đây nhắc q u ă n g không kiếm được nhiều tiền trong mắt chỉ có ốc vít tấm kim loại không phăng k h á n g còn có kia là cái gì ngưỡng vọng xe hơi cái gì phá nên chơi liền một cái phá xe điện cùng lao tử b i em l ú t so sánh được sao còn để cho ta ăn nó còn lại ngươi làm ta giống như n g ư ơ i a h ồ n g chấn lời này mới nói xong liền lập tức có người phụ h ò a nói đúng vậy c h ấ n ca là làm làm ăn lớn ngươi khi giống như n g ư ơ i a mỗi ngày liền nghĩ đến khối kia tám a o có cái gì tiền đồ nói lời này người gọi la đại trí lúc trước đi học thời điểm hắn liền mỗi ngày bỏ học chính là thành tích cuộc thi cho tới bây giờ đều không kém lao sư còn tưởng rằng hắn là cái thiên tài nhưng mà mọi người tâm lý đều biết tiểu tử này kiểm tra đều là đều dựa vào sao chép trên thực tế chính là cái quỷ mục trung học sau khi tốt nghiệp cũng không thể tiếp tục nhập học ngay tại trong xã hội trung trạng tiểu tử này tuy rằng không có gì bản lĩnh thật sự nhưng lại biết t ăn nói nhân duyên ngược lại coi như là không tội la đại trí tắc tiếp tục thổi phồng nói giống như c h ấ n ca dạng người này nhất định là muốn làm làm ăn lớn bằng không cũng sẽ không đến hùng dương sao hồng c h ấ n đắc ý gật đầu nói hừng đại trí nói đúng la đại trí lập tức đạ xà tùy côn bên trên nói ra c h ấ n ca chúng ta đều là nhiều năm như vậy tình cảm ta cũng không cùng ngươi vòng vo ta gần đây hợp ý một cái hạng mục còn kém tiền hồng trấn nhữ mày hỏi nói một chút coi la đại trí nói ra tại hùng dương thành phố bắc giao bình giang đường cùng đông hồ đạo giao hội tụ địa phương có miếng đất ta nhìn chúng bởi vì địa phương tương đối vắng vẻ cho nên giá cả cũng không mắc hơn tám triệu đi ta còn có chút quan hệ đoán bảy trăm vạn liền có thể bắt lấy hồng trấn nghe xong không nén nổi hỏi đây có ích lợi gì bắc giao cũng không có cái gì khu buôn bán a la đại trí cười nói chân ca n g ư ờ i đây cũng không biết theo ta được biết có vị vương lão bản là chúng ta hùng dương thành phố t i ể u nghiệp hiệp hội hội trưởng hắn gần đây tính toán mua miếng đất xây hãng rượu mà hắn nhìn chúng chính là ta nói địa phương hãng rượu không thể so với cái khác cần thích hợp nhiệt độ độ ẩm còn có thích hợp hoàn cảnh nếu như hắn làm những mua bán khác còn có thể đổi chỗ nhưng nếu làm ở hãng rượu nói một khi nhìn c h ú n g vị trí liền sẽ không tùy ý thay la đại trí bên này còn nói phương cương chân mày x i ế t chặt vương vệ quốc muốn làm hãng rượu hắn là biết rõ trong lời này có hàm ý r a ý tứ thật giống như đang nói vương vệ quốc ca lão vương người này không tệ cũng đừng làm cho đây nhị lưu t ử gáy b ấ y phương cương trong lòng nghĩ như vậy đã nói, nói xin lỗi ta đi bên dưới phòng vệ sinh các ngươi tiếp tục trò chuyện vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài đến phòng vệ sinh sau đó phương cương trực tiếp cho vương vệ quốc gọi điện thoại vương vệ quốc hơi ư ngẩn c ư ra đắp đúng a làm sao ngươi biết phương cương lập tức nói ra ta vừa biết do tin tức có người muốn trước tiên đem đây cánh đồng bắt lấy sau đó giá cao bán ngươi vương thúc ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta vương vệ quốc lúc này cười nói phương lao đệ thật là đa tạng bất quá ngươi tin tức chậm một chút ta mua mảnh đất kia đối diện đường mảnh đất kia chủ nhân lòng tham không đáy liền không suy tính bình giang đường cùng đông hồ đạo gia o hội tụ chỗ này kỳ thực cũng không phải địa phương tốt gì bốn phía đều là bùn lấy ta chọn tại đây chỉ là bởi vì tiện sử dụng v ụ cận nước s u ố i có thể dùng để t r ư n g cất rượu nếu là có người lắc lưng ngươi đầu tư ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g muốn đều là h ồ người vương vệ quốc tiếp tục nhắc nhở đây là có người làm cục đi ngươi biết sẽ tốt chớ cùng đến trên b à o cẩn thận chọc tới không cần thiết phiến thức phương cương đáp được đa tạ vương thúc nói xong cúp điện thoại xem ra hồng chân phải xui x u o phương cương tâm lý cười lạnh khi còn bé ra hỏa này liền không ít khi dễ mình dựa vào trong nhà có tiền liền ý thế hết người lúc này nhìn hắn làm sao ngã cái ngã nhạo chương 82, người này ném thật vượt quá bình thường phương cương đi bên ngoài gọi điện thoại thời điểm p h ò n g phát sóng trực tiếp bên trong khán giả tắt nhộn nhịp phát động mưa bình luận cái này hồng chấn sẽ không phải là cái kẻ đần độ n đi hiện tại ngưỡng vọng xe hơi h o t như vậy người ta đều nói cho hắn phải thế nào kiếm tiền hắn không tin thì coi như xong đi c ư nhiên xem thường n ư ỡ n g vọng hiện tại toàn cầu đều phổ biến bảo vệ môi trường nhiên liệu xe đều tại từng bước bị đào thải hắn còn cảm thấy xe điện không có tương lai hắn đều không lên mạng không nhìn bản tin sao đây là cái nào thôn đi ra dế nhuôi a ta thật là phục chạy xe bm nút đã cảm thấy mình c h n g k i ế p thật là hết ngồi đại giếng có đôi khi vô c h i chính là hạnh phúc a nếu là hắn vẫn luôn ở đây nông thôn là một địa chủ nhà con trai ngốc cũng rất tốt kết quả hiện tại chạy đến hùng dương đến làm sinh ý đoán chừng là phải bị hố a nếu là hắn nghe quét nguyên sách phòng chừng còn là có thể kiếm một món tiền lớn nhưng hắn cư nhiên nghe cái kia la đại trí nói làm sao cảm giác như vậy không đáng tin cậy đi thật là kẻ đần độn hàng năm có hôm nay đặc biệt nhiều a hồng trấn đây là tự cầm tiền tìm lừa đảo đâu đáng đời hắn bị lừa a ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại nghị luận thời điểm phương cương cũng trở về phòng riêng trong phòng khách mọi người đã bắt đầu ăn bất quá đám người cũng chia thành hai nhóm người trong đó lớn nhất một đám người dĩ nhiên là vây quanh hồng trấn mà quét nguyên sách xài thương yêu mấy người thì bị lạnh nhạt tại bên cạnh phương cương thấy vậy không có đi phía trước tham gia náo nhiệt mà là đi đến quét nguyên sách cùng xài thương yêu bên cạnh cùng bọn hắn lẫn nhau giữ lại phương thức liên lạc cùng sai thì tình lưu điện thoại thời điểm phương cương phát hiện tiểu nhi từ này cư nhiên phi thường xấu h ồ thoạt nhìn rất là đáng yêu khi còn bé cùng một giả tiểu từ một dạng không nghĩ đến trưởng thành ngược lại trở nên ngượng ngùng một cái khác một bên hồng t r â n cùng la đại chí hạng mục đầu tư tựa hồ đã nói xong chính đang vây quanh hồng t r ấ n thổi phồng ngươi nhìn xem hôm nay thức ăn này chính là xem ở chân c a mặt mũi mới lên đưa đều đưa tốt như vậy còn phải là t r â n ca mặt mũi tuy rằng trấn ca vừa tới hùng dương không lâu nhưng mà mặt người chính là rộng ta có thể nghe nói kêu lý thị tập đoàn tại hùng dương chính là xuất danh địa đầu xả đúng ta cũng nghe nói lý tranh chính là nổi danh hùng dương phú nhị đại có thể cùng lý tranh cài đặt quan hệ vậy nhưng không tầm thường a hồng chân cũng là mặt đầy đắc ý nói đại chí Dun chờ hai ta bắt lấy hạng mục này chuyển tay một cái kiếm một món tiền lớn sau đó liền đi tìm ta cái này tốt đại ca hợp tác đến lúc đó chúng ta có tiền cùng nhau kiếm ca dẫn n g ư ơ i cùng nhau ăn thơm uống say la đại trí cũng là biết là người lập tức nâng ly nói ra kính chân ca những người khác cũng cùng theo một lúc nhộn nhịp dơ ly rượu lên phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy đều là không nhịn được bắt đầu một phen trào phúng cái này hồng trấn thật đúng là không biết xấu hổ a hắn là thật sự cho rằng những thứ này cho là hắn đưa a cười không sống được mọi người a ai có thể hiểu a đây hồng trấn quá mẹ nó khơi hải hắn là thật đem mình khi mâm thức ăn cái này tỏ rõ chính là dựa vào phương cương ánh sáng mới đưa cho bọn hắn thức ăn hắn thật đúng là cho là mình a thật là vượt quá bình thường mụ mụ cho vượt quá bình thường mở cửa vượt quá bình thường đến nhà mà đúng lúc này cửa phòng khách đột nhiên làm chuẩn một cái m ặ c sổ mì hoa nam tử trong tay xách hai bình rượu ngon đi vào lối vào một cái nam sinh thấy vậy lúc này q u á lớn ai làm sao áo sổ mì hoa còn chưa lên tiếng hồng chấn liền lập tức đứng dậy t i ì n đến đẩy ra lối vào phụ cận nam sinh đối với áo sổ mì hoa cung kính mà nói ra l ý thiếu ngài làm sao đích thần đến mọi người nhìn thấy một màn này đều là một mặt kinh ngạc áo sổ mỹ hoa nghĩ ngờ hỏi người người nào a hồng chấn nhất thời mặt đầy xấu hổ chỉ chỉ mình nói ra ta、à. tiểu hồng hai ngày trước trần thiếu diệu cục bên trên ta cùng n g à i gặp q u a ngài c ó n ó i có rảnh mang ta đi chung chơi việt giã tới đây đi áo sơ mi hoa như c ũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bất quá lại gật đầu ứng phó nói à tiểu hồng ân biết rồi hồng c h ấ n nghe nói như vậy càng là một mặt đắc ý nói đến ta cho mọi người giới thiệu một chút ta đây chính là ta hảo đại ca lý thị tập đoàn lý tranh lý thiếu xung quanh một bầy chó chân thấy vậy ngay lập tức sẽ vây lại mà giờ khắp này lý tranh hiện tại còn mộng đến đi đây chỗ nào có tiểu hồng a lý a thiếu ngài thật là quá khắc khí biết rõ ta ở chỗ này ăn cơm ngươi còn tặng nhiều như vậy có thể lý t h a n h tắt căn bản không có phản ứng đến hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện ngồi ở giữa hai người mỹ nữ phương cương liền cười tiên lên nên đón cương ca ta nói làm sao không thấy đến ngươi đâu n g ư ơ n lai、like、tại hai mỹ nữ chính giữa ngồi nếu như ta ta cũng không muốn lên phương cương cười đứng dậy nói ra ai chớ có nói vậy nói bạn đây đều là ta bạn học cũ chúng ta đây là nói chuyện cũ đi lý tranh cười hắc hắc tiếp tục nói cương ca cho ngươi đưa thức ăn có hài lòng không hôm nay ngươi không có đánh s ớ m chú ý liền còn dư lại như vậy tiểu t ô n h ù n g nếu ngươi sớm một chút nói nói ta sẽ để cho người cho ngươi lưu lưỡng đại bằng không các ngươi chơi nhiều một hồi bên kia không vận phi châu bảo ngư đen cũng sắp đến rồi ta để cho bếp sau làm cho ngươi cái đâm thân cái gì phương cương khoát tay cười nói không cần chúng ta đây chính là hợp lớp trò chuyện là tình cảm ăn cái gì cũng không đáng kể lý tranh cũng không có cưỡng cầu đã nói nói vậy được an không cần quan trọng gì cả nhưng rượu này ngươi được nhận lấy à? này hai bình này ta nước ngoài nhà máy rượu vừa đưa tới năm nay vừa cất hảo rượu mới rượu lâu năm ta chính là không có bất quá cái này rượu mới có thể cho ngươi nếm cái mới mẻ phương cương khách khí cười nói huynh đệ đa t ạ lý tranh tắc nói ra cương ca ngươi khách khí với ta cái gì à? ta rất tốt cảm tạng ngươi mới là đâu ta kia làm xe hơi cao cấp ghế ngồi phá công ty đều đã nửa chết nửa sống xe sang trọng coi thường cấp thấp xe chê chúng ta ghế ngồi đắt nếu không phải là các ngươi ngưỡng vọng xe hơi nguyện ý để cho ta lấy công ty giao hàng ta công ty kia liền xong đời cái này không có ngưỡng vọng xe hơi đại lực mua sắm chờ ngưỡng vọng xe hơi lượng tiêu thụ cất cánh sau đó ta công ty này có thể là thơm lấy cương ca chỉ cần công ty n g h i ệ p vụ chạy đến lúc đó ta cho ngươi thêm một món lễ lớn phương cương tắc khách khí nói ra huynh đệ khách khí có hợp tác tự nhiên ưu tiên người quen không phải nghe phương cương cùng lý tranh một phen đối thoại ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt đều bối rối tất cả đều sừng sờ tại chỗ một câu nói cũng không nói được đặc biệt là hồng chấn cả người giống như nớ ngẩn một dạng ngây người như phỗng qua lại trong phòng khách ngược lại chính là tại phòng trực tiếp bên trong tất cả mọi người đều s ô i t r à o chương tám mươi ba mối tình đầu nữ thần tỏ tình ta kháo đánh mặt quá mẹ nó đánh mặt đây chính là ngươi hảo đại ca thật mẹ nó chết c ư ờ i ta thật muốn biết hồng trấn hiện tại tâm tình trả lại cho hắn đưa thức ăn ta nhổ vào không biết xấu hổ hồng trấn thật là chết c ư ờ i ta mặt nóng dáng người ta mưng lạnh thật đúng là cho rằng ôm lên b ắ p đuổi kết quả b ắ p đuổi vốn không nhận thức hắn liền hồng trấn đây đầu ca. góc ca góp đi bắt thành tân đoán còn có chút giá trị thả hắn trên bà vai đó chính là một trang trí mới vừa rồi còn phun người ta chạy bằng điện xe hơi không được kết quả người ta lão bản liền ở đây ngồi nói mình hảo đại ca đối với mình thật tốt kết quả hảo đại ca căn bản không nhớ rõ có người như vậy Tiếp bục tổ, các thật, Trấn tìm quét Trấn thấy tiểu Kết tác trên. ngươi nói ngươi khôi hải đi.、Vừa、mới hơi sinh phải đại đại liền đuổi, đến phận, phương bắp bục bên các chính các sách còn xây nghị Hồng mở xe hơi cơ phận, hắn còn cảm thấy là tiểu sinh ý, phải cùng hảo đại ca ca, cương án Hồng nguyên nghị Hồng hạng hắn lớn. Kết quả hắn hảo hảo hợp lấy là là làm mở ôm quả Vừa xây xe ý, ngoại trừ có một cái hảo xuất thân cái gì đều không có a cùng lúc đó tại trong phòng khách triệu diệt nhiên có một ít kinh ngạc hỏi phương c ư ơ n g các ngươi c ò n biết phương cương gật đầu nói ra hừng chơi với nhau xe bằng hữu hồng trấn có chút m ộ g hỏi cái kia l ý thiếu ngươi nói cái gì cho phương cương giao hàng l ý thiếu ngươi đùa đi lý tranh liếc một cái hồng trấn nói ra đùa gì thế ngưỡng vọng xe hơi chính là hắn ta đương nhiên cho là hắn giao hàng q u á c h nguyên sách kinh ngạc nói ra ngươi là ngưỡng vọng xe hơi lão bản người chính là phương cương, phương cương cười nói đúng ta chính là phương cương lão cách ngươi làm sao vậy đ ồ ta, ta lý tranh lời vừa nói ra mọi người tại đây trong nháy mắt liền xấu hổ mà bất tiện nhất chính là hằng chân vừa mới từng câu thổi qua châu bò thật giống như từng nhát bạc hai quất vào hắn trên mặt ngay tại mọi người lung túng không biết do nói cái gì cho phải thời điểm la đại trí đột nhiên mở miệng nói ai cương ca ngươi không đủ ý tứ a đều được đại lo bản cũng không theo chúng ta nói đây chính là ngươi không đủ ý tứ đây tật phải phạt một ly rượu đ e n ta kính ngươi a la đại trí đây mở miệng mọi người ngay lập tức sẽ mở ra nói hộp cương ca lúc đi học ta cảm thấy ngươi không bình thường người đều nói quý nhân lời nói chế, khó trách cương ca đều không làm sao nói đi cương ca đây là thâm trầm dáng vẻ này mấy người các ngươi như vậy nông nổi a còn phải là cương ca bảo trì bình thản đây nếu là biến thành người khác kia không được khua chiến gõ trống khắp nơi tuyên dương đây chính là chúng ta cơn ư g ca đ h ự a thấp cùng những cái kia thẳng hề nhảy nhóc cũng không đồng dạng phương cương nhìn đến mọi người thổi phồng không nén nổi nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng đám người này a cũng thật là đủ bỉ ngồi vừa mới ta vẫn là cương tử hiện tại chính là cương ca phương cương nhìn đến đám người này trên mặt mang theo chút khôi hài nụ cười lại không có bưng chén rượu lên ý tứ nếu như không có vừa mới một màn k i ế màn xem ở bạn học cũ mặt mũi phương cương có lẽ sẽ đáp lễ bọn hắn một ly chính là đây một trước một sau những người này trò chuyện nơi nào là bạn học tình nghĩa a đây đều là trần trùng lợi ích nếu đều mẹ nó nói lên đích l o i vậy cũng không cần nói cái gì tình nghĩa thấy phương cương không có nâng ly ý tứ đám này hồng chấn chân chó cứ nhiên cũng không cảm thấy xấu hổ cứ như vậy một mực bưng ly rượu còn tại thổi phồng phương cương ngay tại tất cả mọi người đều vây quanh phương cương đi loanh quanh thời điểm triệu diệt nhiên đột nhiên bưng chén rượu lên đi đến phương cương trước mặt nói ra phương cương ta mời người một chén nhìn thấy năm đó mình đối tượng t h ầ m mến phương cương tự nhiên sẽ không tiếp tục mặt lạnh y ê u nhã bưng chén rượu lên người khác thấy vậy nhất thời chính là một phiến ổ nào lên ai còn phải là lớp chúng ta hoa có mặt mũi chúng ta khuyên nửa ngày cưng ca cũng không nói chuyện lóp này hoa vừa đến cương ca liền đem ly rượu cầm lên ban đầu ta chỉ nhìn lớp chúng ta hoa cùng cương ca x ứ n g đôi hiện tại nhìn thật là càng xem càng giống là một đôi đây mới là chai tài gái sắc cương ca tài hoa hoa khôi lớp mỹ mạo đây chính là tuyệt phối à. a i mang đến r a o bôi thôi đúng đúng đúng cương ca cùng hoa khôi lớp cùng uống cái rượu r a o bôi phương cương tuy rằng giá trị con người một trăm ư c nhưng mà đối mặt ngày xưa nữ thần bao nhiêu còn có có một ít ngượng ngủng ngay tại phương cương còn đang do dự đến cùng làm như thế nào cự tuyệt thời điểm triệu diệt nhiên một cái khoác lấy phương cương cánh tay liền trực tiếp uống lên rượu d a bôi phương cương đầu tiên là x ư n g sở sau đó thuận thế cũng uống một n g ụ m thấy một mặt này ở đây ồn ào lên đ ồ n g học lại là một hồi hoan hô mà triệu d i ệ p nhiên sắc mặt đỏ lên cũng không biết là xấu hổ hay là thật uống nhiều rồi nàng ánh mắt lờ mà lờ mờ nhìn đến phương cương đột nhiên lớn tiếng nói phương cương ta yêu thích ngươi ta yêu thích ngươi rất lâu rồi triệu d i ệ p nhiên lời vừa nói ra toàn trường hoàn toàn yên tĩnh phương cương cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn đến triệu d i ệ p nhiên không biết do triệu d i ệ p nhiên đây là say rượu lỡ lời vẫn là say rượu thổ chân ôn mà triệu diệt nhiên tắc như c ũ tự nhiên nói ra kỳ thực đi học thời điểm ta liền thích ngươi chỉ là lúc đó tuổi tác tiểu ta lại là nữ hài tử cho nên một mực không có không ngại n g ủ n g cùng n g ư ơ i tỏ tình nhưng mà tại sau khi tốt nghiệp chúng ta chân chính mất đi liên hệ sau đó ta mới phát hiện ta không thể không có ngươi phương cương ta thật yêu thích ngươi ngươi yêu thích ta sao triệu diệt nhiên phen này thâm tình tỏ tình nói xong tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phương cương chân chó đ ồ n g học ánh mắt bên trong đều là một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn bộ dáng hồng c h ấ n chính là sắc mặt tái xanh giữa hai lông mày tràn đầy n ộ khí mà sai thị tình tắc mặt đầy thất lạc mười phần khẩn trương nhìn đến phương cương phóng phát sóng trực tiếp bên trong mọi người bắt đầu điên quần mà xoát khởi Cương ca, cẩn ư ơ n g ca, c thận a nương môn này chính là cái lừa đảo a nàng là đang gặp ngươi ngươi ngàn vạn lần chớ tin a triệu diệt nhiên là tiết mục tổ người nàng là đến s á o lộ ngươi tin liền xong đời mẹ nó nương môn này thật không ngại nói ra khỏi miệng a hắn lúc này mới tỏ tình cùng những cái kêu bám đít đồng học khác nhau ở chỗ nào sớm ngươi không nói bây giờ người ta là đại lão bản người có tiền ngươi mẹ nó thẩm mến rất lâu rồi thật đặc biệt đủ ghê tởm lúc không có tiền sau khi đều là thẩm mến có tiền mới mở miệng tỏ tình còn là ngươi a tiết mục tổ mời tới nữ khách mời sao có thể là hiền lành sao ta nhìn xài thi tình liền rất tốt vì sao không chọn xài thi tình đâu vừa mới triệu diệp nhiên tỏ tình xài thi tình trắng bệnh cả mặt nàng mới là thật yêu thích phương cương xài thi tình nha đầu này yêu thích liền đi tranh thủ a đợi lát nữa hảo nam nhân đều bị lừa gạt xài thi tình so triệu diệp nhiên đơn giản hơn nhiều tâm tình đều ở trên mặt không muốn triệu diệp nhiên như vậy tâm cơ ký nữ cương ca ngàn vạn thanh nắm lấy a ngàn vạn lần chớ bị triệu diệp nhiên cho l ắ t lư lúc này phương cương trong lòng cũng là r u n động hắn thẩm mến triệu diệp nhiên nhiều năm như vậy bao nhiêu lần tuổi trẻ khinh c ủ n g n g đẹp đều chương tám mươi bốn nghệ thuật uống trả đại sư triệu diệt nhiên hồng trấn tiếng quắt to này nhất thời đem tất cả mọi người giật này mình mọi người đồng loạt hướng phía hồng trấn nhìn đến chỉ thấy hồng trấn sắc mặt tái xanh vẫn là giận không kèm được hồng trấn giận giữ hét triệu diệt nhiên người mẹ nó có ý gì lao tử cho ngươi tốn nhiều tiền như vậy mua cho ngươi nhiều như vậy lễ vật ngươi mẹ nó nói ngươi yêu thích phương cương con mẹ nó ngươi đem l á o tử khi đại đoán chúng a tiền ngươi tốn lễ vật ngươi thu ngươi mẹ nó hiện tại phải cùng hắn đi ngươi có ý gì không phải là nhìn phương cương so ta có tiền sao đúng hay không hồng trấn lời vừa nói ra nhất thời toàn trường t r ấ n kinh bọn hắn không phải không rõ triệu diệt nhiên là cái hám tiền nữ là không nghĩ đến hồng trấn có thể dũng như vậy cư nhiên tất cả đều phủi xuống đi ra bây giờ nghe hồng trấn nói cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn đến triệu diệt nhiên không nghĩ đến tốt nghiệp vài năm ban đầu thanh xuân động lòng người nữ thần cư nhiên cũng rơi xuống mà sai t h i tình tuy rằng một mực không lên tiếng có thể nghe nói như vậy cũng là mặt đầy vẻ giận dữ tại sai thi tình tâm lý là một mực hy vọng phương cương sẽ tốt hơn tuy rằng vừa mới triệu diệp nhiên tỏ tình phương cương nàng tâm lý rất khó chịu nhưng nàng cũng không có nói cái gì chỉ cần phương cương yêu thích triệu diệp nhiên triệu diệp nhiên cũng yêu thích phương cương bọn hắn có thể cuộc sống hạnh phúc sai thi tình thì nguyện ý đem phần yêu này vĩnh viễn chôn giấu trong lòng không nói cho bất luận người nào nhưng là bây giờ bất đồng rồi triệu diệp nhiên đây chính là tên lừa gạt ta cho dù phương cương không thích ta ta cũng không thể khiến triệu diệp nhiên lừa gạt phương cương tình cảm trong lòng ta nam thần không cho phép kẻ khác khinh nhọn s à i thi tình mặt lạnh đột nhiên đứng lên chỉ hướng triệu d i ệ p nhiên quát lớn ngươi vì sao muốn gạt cương ca triệu d i ệ p nhiên thấy vậy c ư nhiên lập tức trang khởi bị khuất nói ra ta không có ta là thật tâm thích phương cương những lễ vật kia đều là hồng trấn hắn không phải muốn đưa cho ta ta vốn đến cũng không muốn ta cũng không thích những thứ đó nhưng hắn không phải muốn cho ta ta không thu còn không được hắn luôn là cường ngạnh như vậy bức ta nhận quả vật ta chỉ là một nữ hài tử ta căn bản cự tuyệt không được trả lại cho hắn hắn cứng rắn muốn nhét cho ta, ta có biện pháp gì triệu diệt nhiên phen này trà xanh trích lời nói xong hồng trấn lúc này liền nổ ta đi con mẹ nó ta mẹ nó ép ngươi nhận quả vật ngươi sao được nói ta mẹ nó bị coi thường a ngươi không muốn ta không phải buộc ngươi thu triệu diệt nhiên lúc này hướng phương cương sau lưng co dù lại tựa như bị giật mình như m ẹ o nhỏ nhút nhát nói ra hắn luôn là như vậy ta thật là sợ hồng trấn thấy tình cảnh này càng là g i ậ n đến muốn chết được ngươi nói ta ép ngươi nhận quả vật đúng không vậy ngươi bổi ta đi ra chơi đâu cũng là ta ép ngươi sao mỗi lần ăn cơm uống rượu hkk ra ok chỉ cần một cú điện thoại người nhất định đến điều này cũng là ta ép ngươi hồng trấn mây câu nói nói xong tất cả mọi người tâm lý đều đã nghĩ đến một cái ngoại ngữ từ ngữ xanh bê đao có thể chịu diệt nhiên như cũng làm bộ sợ hãi bộ dáng một bên ôm lấy phương cương cánh tay một bên ủ y khuất nói ra phương cương hắn tuân là như vậy uy hiếp ta hồng trân muốn làm gì ta thì nhất định phải đáp ứng hắn chỉ cần ta không đồng ý hắn liền dạng này làm ta sợ ta thật thật là sợ ta một cái nữ h à i tử cũng không có biện pháp phản kháng hắn ta không đi hắn liền sẽ tới nhà của ta dưới lầu ngăn ta mỗi lần hắn gọi điện thoại cho ta ta đều sẽ cảm giác rất sợ hãi triệu diệt nhiên vừa nói liền muốn ôm chặt phương cương có thể phương cương chính là theo bản năng sau này rụt một cái có câu nói thật tốt rồi nhặng không ken h không có khe chứng ngươi nếu thật là người tốt đã sớm báo cảnh sát phương cương tâm l ý đã trôn xuống hoài nghi hạt giống quả nhiên thời gian là sẽ cải biến một người nàng đã không còn là đã từng cái tia thanh thuần hoa khôi lớp ta cũng sẽ không là cái tia ngây thơ thiếu niên vì yêu sung phong dũng sĩ người cuối cùng sẽ lớn lên cũng đều sẽ có chút thay đổi có lẽ trở nên càng tốt hơn có lẽ trở nên hỏng bét hơn mà đổi thành một bên hồng trấn tắc đã nổi cơn tỉnh lộ hắn một cướp đạp bay bên cạnh cái ghế k h à n giọng phất mộ quát triệu diệp nhiên người mẹ nó chính là cái tiện nhân phong phát sóng trực tiếp bên trong càng là một mảnh xôn xao cái này triệu diệp nhiên quả nhiên không phải là một thứ tốt ta thật là gần kẻ lắm tiền gần thói quen có tiền nàng liền bên trên không có tiền lập tức vùng thật là không biết xấu hổi dài cái mối tình đầu mặt kết quả tâm lại tối như vậy thật là khiến người ta ác tâm muốn nói quả nhiên mối tình đầu chỉ thích hợp xuất hiện tại trong trí nhớ trong hiện thực nhìn thấy chỉ sẽ để cho tốt đẹp hồi ức biên thành đầy đất lông gà ta cũng không biết hồng chân cái gì nóng này này cũng không độc thủ chờ cái gì đâu vơi lừa tình cảm lại lừa tiền là ta ta có thể nhị không phòng phát sóng trực tiếp mọi người hoàn toàn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện đại bộ dáng tiết mục tổ cũng là sợ bọn hắn là thật sợ hãi vạn nhất hồng chân không bị k h ô n g chế làm ra chút gì đả thương người chuyển đến bất quá hiện tại trực tiếp nhiệt độ không giảm nếu như hiện tại ra mặt ngăn lại tiết mục này có thể là đập phá triệu tuyết hoa do dự giật lâu mới để cho người chờ ở bên ngoài đến một khi phát hiện hồng c h â n động thủ đánh người liền lập tức vọt vào ngăn cản đồng thời triệu tuyết hoa thông qua bộ đàm liên hệ triệu diễn nhiên. nhiên nhiên đừng có lại cùng hồng chân phí lời mau sớm vùi sạch quan hệ triệu diệt nhiên nghe triệu tuyết hoa nói nước mắt lập tức nhỏ xuống lại đến mặt đầy bị khuất nói ra chính là ngươi bước ta ngươi lần đầu tiên đưa ta túi sách thời điểm ta cự tuyệt ta nói sẽ không thích ngươi n g ư ơ i căn bản không nghe kiên quyết muốn đem bao kín đáo đưa cho ta ngươi nói ta nếu là không tiếp nhận ngươi liền mỗi ngày c u ố n quýt lấy ta đi làm ta công ty n g ă n ta tan việc tới nhà của ta n g ă n ta ta có thể làm sao bây giờ ta chỉ là không muốn ngươi một mực dây dưa ta mới nhận lấy túi sách hồng c h ấ n ngươi chính là cái chủ nghĩa đại nam tử căn bản không quan tâm người khác làm sao mớn ngươi chỉ sẽ dùng thô lỗ thủ đoạn tới đối phó ta một cái nữ hải tử người tên cặn bã này rác rưởi ta triệu diệt nhiên vĩnh viễn sẽ không thích ngươi ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi hồng trấn nghe nói như vậy nhất thời tức đến thở hồn h ệ n liền muốn xông lên đánh người cũng may trong phòng khách cũng là nhiều người lập tức liền có người đi hồng trấn đệ lại triệu diệt nhiên thấy hồng trấn bị người k h ô n g chế được liền lại hóa thân diệu diệt quái đối phương vừa nói ra phương cương xin lỗi vừa nói lại khóc lên có thể phương cương vẫn đối với nàng mặt lạnh tuy rằng không có đ ẩ y r a nàng nhưng cũng không có an ủi nàng ý tứ triệu diệt nhiên hành vi phương cương có chút khó có thể tiếp nhận nếu mà không thích liền lớn mật cự tuyệt nếu mà hiện thực cự tuyệt không được có thể lựa chọn báo cảnh sát tuy rằng vừa vặn thông qua những chuyện này cũng không thể kết luận nói nàng là cái đùa bỡ nam nhân nữ nhân xấu có lẽ là nàng thật rất mềm yếu hon rất sợ phiền phức nhưng bất kể là loại nào phương cương đều không thích một khắc này phương cương nội tâm mười phần mâu thuẫn có thống khổ có xoắn suýt có lẽ nàng thật chỉ là sợ hai hồng chấn sẽ làm ra quá khích sự tình mặc kệ phương cương làm sao an ổ i mình nội tâm đối với triệu diệt nhiên tình cảm đột nhiên thoáng cái bên vị chương tám mươi lăm một vòng mới hệ thống nhiệm vụ đối mặt với điểm đạm đáng yêu triệu diệt nhiên phương cương trong lòng cũng đang do dự đến cùng muốn hay không, không giút nàng dù sao cũng là mình đã từng đối tượng thẩm mến đã từng đối với ái tình tốt đẹp với tưởng đều là dựa vào nàng mà đàn sinh có thể vật đổi sao rời cũng sớm đã cảnh còn người mất hiện nhiên triệu diễn nhiên đã không còn là năm đó thanh thuần hoa khôi lớp phương cương ý thức được mình c ư nhiên đang do dự cái này hoặc giả chính là cuối cùng đáp án nếu quả thật vẫn yêu nói cũng sẽ không có phần này do dự chỉ có không còn như vậy yêu mới có thể bắt đầu có hiểu lầm có băn khoăn phương cương tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà ở đấy lòng hắn bên trong cũng đã làm ra lựa chọn phương cương lúc này liền muốn mau tránh ra nhưng vào lúc này hệ thống thanh em nhắc nhở vận rội keng kiểm tra đến tốc chủ điểm nộ khí tăng lên một vòng mới nhiệm vụ bắt đầu quát mang tiết mục tổ vòng thứ năm nữ khách một i triệu diễn h i ê n thu gặt phẫn nộ trị có thể lấy được lấy đẳng cấp khác nhau t ư ở n g thưởng D cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng một trăm vạn c cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng hai trăm vạn B cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng ba trăm vạn a cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng bốn triệu s cấp t ư ở n g thưởng tiền thưởng năm trăm vạn tháng sản lượng hai mươi vạn đài toàn bộ tự động thuần điện xe hơi chế tạo công xưởng phương cương nghe thấy hệ thống thanh â m nhắc nhở nhất thời chính là hai mát sáng lên ngưỡ vọng xe hơi hiện tại muốn kỹ thuật có kỹ thuật nên biết danh độ cũng có nổi tiếng duy nhất thiếu sót chính là sản năng lấy ngưỡng vọng xe hơi trước mắt sản năng căn bản là không có cách thỏa mãn trước mắt trên thị trường nhu cầu nếu như là mình phát triển sản năng muốn mua kiến công xưởng mua sắm sản xuất t u y ê n t u y ể n công nhân chở một chút phức tạp quy trình mấu chốt nhất là những này đều không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được mà bây giờ hệ thống ép cấp t ư ở n g t h ư ợ n g c ư nhiên là tháng sản lượng hai mươi vạn đài công xưởng đây liền hoàn mỹ giải quyết xong vấn đề sản lượng ép cấp tường t ư ở n g ta phải bắt lấy phương cứ nghĩ liền nhìn về phía trước mắt triệu diễn nhiên hắn cũng là như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt cái này thấp giọng khóc sụt sùi dù u lầy b ả y đáng thương nữ hải cứ nhiên tất cả đều là diễn tiết mục tổ vòng thứ năm nữ khách mời a tiết mục tổ có thể tìm đến người đến xáo lộ xem ra cũng là n h ọ c lòng khó trách ta một cái này tháng sau thời gian đều không có nhận được hệ thống nhắc nhở n g u y ê n lai là muốn cho ta phóng đại chiêu đâu bất quá cho dù ngươi cơ quan tính toán tường tận cuối cùng vẫn là đánh không lại ta có hệ thống triệu diệt nhiên thấy phương cương nhìn lại liền lập tức làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng bình t ĩ n h mà xem xét nếu không phải đạt được hệ thống nhắc nhở lấy triệu diệt nhiên bộ này tư thế phương cương sợ rằng thật liền muốn động lòng vừa mới hồng t r ấ n nói chỉ có thể nói do triệu d i ệ p nhiên nhân phẩm không tốt thật không phải lương phối nhưng khi phương cương biết rõ triệu d i ệ p nhiên cư nhiên là tiết mục tổ nữ khách mời kia cối u cùng một chút xíu hào cảm cũng dần dần biến mất phương cương thấy triệu d i ệ p nhiên còn tại như thế làm bộ làm tịch tâm l ý đã dần dần sinh ra bất mãn bất quá hắn hiện tại đối với triệu d i ệ p nhiên lý giải vẫn là có ích nếu như bây giờ bắt đầu quát mắng nàng chấm điểm khẳng định không đạt được đến c h í n h cấp còn phải càng thâm nhập tiếp xúc một chút tìm đến càng lớn hơn chỗ đột phá mới được phương cương có mình tính toán cũng không có đứng ra thay nàng nói chuyện mà trận này h ợ p lớp cũng tại hồng chấn tiếng gầm gừ bên trong lúng túng tắt cuộc chờ phương cương đi đến khách sạn lối vào thì bên cạnh còn có nhiều cái hào đồng học vây ở bên cạnh kia la đại trí cũng tại trong đó còn không ngừng yêu cầu thêm phương cương lại chặn phương cương tắc không để ý đến hắn trực tiếp nhìn về phía x à i gia huynh hội nói ra đại nghiêu tình tình ngày mai có r ả n h đi ngưỡng vọng công ty t ì m ta ta có việc bận cùng các ngươi nói chuyện đã sớm bị chen đến đám người bên cạnh x à i gia huynh hội thấy vậy gật đầu liên tục sài thương yêu lớn tiếng la lên yên tâm đi cương ca vừa nói n ệ n một cái ngực phong phát sóng trực tiếp bên trong khán giả thấy một màn này cũng không khỏi cảm khái lên lúc không có tiền sau khi gọi cương tử có tiền liền cũng gọi cương ca khó trách phương cương không để ý bọn hắn chỉ chào hỏi x à i ra huynh n ộ i người ta x à i ra huynh n ộ i tâm thiện người cũng thành thật không giống đám người kia nên cao dâm đ p thấp vừa nhìn liền không có thứ tốt hiện tại cương ca ngưỡng vọng xe hơi còn tại giai đoạn khởi bước hiện tại x à i ra huynh n ộ i gia nhập vừa có thể giúp cương ca cũng có thể để thăng mình vẫn khí là thật tốt ta cái này gọi là loại thiện nhân phải thiện quả sài ra huynh n g i cùng phương cương giao bằng hữu là theo không có tiền quan hệ cho nên mới có thể trở thành thật lòng bằng hữu xem ra phương cương là có ý muốn bồi dưỡng sài da huynh bội có dạng này đồng học có thể ở thời khắc mấu chốt kéo một cái về sau không nói đi lên nhân sinh đ ỉ n h phòng ít nhất cũng lăn lộn cái đại phú đại quỷ a ta nếu là có dạng này lão bản đồng học sẽ tốt ta cũng muốn đi ngưỡng vọng đi làm a đây sài thi tỉnh còn yêu thích cương ca về sau thường xuyên chung một chỗ công tác khó tránh khỏi cọ sát ra yêu tia lửa a sài thi tỉnh cố lên a tuyệt đối đừng để cho cái tâm đó cơ ký nữ đem cương ca lửa v ù n ca khúc khải hoàn phương cương là ta ta mới là phương cương tương lai lao bà ta hiện tại liền muốn đi ngưỡng vọng xe hơi xin việc n g ư ơ i cái đứa nhỏ phóng đ ả n g n g ư ơ i đến cùng bên nào nhìn thấy người có tiền n g ư ơ i liền muốn ngay tại chỗ hỗn thổ đứng không phương cương chính là tất cả nữ nhân được nhân n g ư ơ i muốn làm cái gì không cho phép phát tao ta là thật không nghĩ tới tại cái trực tiếp này thời gian c ư nhiên còn có yêu thích phương cương nữ sinh n g ư ơ i là đ i ê n rồi sao liền phương cương cái này đầu tôn nam ngoại trừ có chút tiền còn có cái gì a ai yêu thích phương cương cũng nhanh chút đi đông nam á làm một bậc học giải phẫu đem mình biến thành nam nhân đi chúng ta tiểu tiên nữ hàng ngũ không hoan n ê ngươi loại này tiện nữ nhân phong phát sóng trực tiếp bên trong mọi người còn tại tranh luận thời điểm Bãi xe tiểu đệ đã tiểu đầu đệ đem xe phương cương xe, chạy đ thấy, thấy nhiên nhiên ế ngươi khách s ạ vừa mới uống rượu vẫn là ta lái xe đưa người trở về đi nghe thấy triệu diệp nhiên lời này mọi người lại là một hồi ồn ào lên phương cương khép cười một tiếng đắp được ca vừa nói liền trực tiếp lên xe mà triệu diệp nhiên mở phương cương xe thể thao cũng không có mảy may do dự trực tiếp một cước chân ga liền rời đi khách sạn sài thi tình nhìn đến đi xa đôi xe đèn vừa lo âu lại nó n g ruột sài thương yêu thấy vậy cười xoa xoa m g ồ i mồi đầu tin tưởng cương ca hắn chưa từng thay đổi sài thi tình nghe nói như vậy mới nặng nề gật đầu một cái mà tại khách sạn lối vào một cái khác một bên vẫn còn có người vẫn nhìn chằm chằm vào phương cương đi xa xe thể thao đó chính là hồng trấn hồng trấn phun một cái nước miếng máng mẹ nó không nghĩ đến điều thứ nhất thối giữa ớm muối cũng có xoay mình một ngày ngay tại hồng trấn nghiến răng này sinh ác độc thời điểm la đại trí bu lại cười đéo nói trấn ca thế nào hùng dương chỗ này khắp đất là hoàng kim ngay cả phương cương tên tiểu tử nghèo này đều có thể xoay người huống chi là ngài hồng trấn nhìn nhìn la đại trí lập tức đem h ắ n kéo góc thấp giọng nói ra ngươi nói mảnh đất kia lúc nào có thể giúp ta làm được la đại trí lập tức nói ra tối nay liên hệ ngày mai ký hợp đồng chỉ cần ngài tiền đúng chỗ là được hồng trấn hài lòng gật đầu một cái nói ra tiền không phải là vấn đề chủ yếu là mặt mũi ta phải kiếm bút nhiều tiền áp chế phương cương khí thiệt hại chương t á lõa lộ toàn bộ thâm tình tỏ tình triệu diệt nhiên mở phương cương siêu xe dựa theo dẫn đường đi đến trồng chất tiểu trấn lâu vương tiến vào biệt thự sau đó đủ loại sản phẩm công nghệ cao liền hấp dẫn triệu diệt nhiên phương cương không cho là đúng nói ra ta đi trước tắm n g ư ơ i tùy ý sẽ tốt phương cương nói xong liền không để ý đến triệu diệt nhiên trực tiếp đi lầu trên căn phòng đi tắm nhìn đến phương cương sau khi lên lầu triệu diệt nhiên lập tức biến s ắ c mặt mới vừa rồi còn làm một bộ ủy khuất ba ba làm người yêu mến bộ dáng mà bây giờ lại lộ ra một mặt nụ cười tâm lý đã mở ra tốt đẹp ý tưởng cái này phương cương thật là khủng khiếp a lấy trước như vậy nghèo bây giờ lại có tiền như vậy cứ nhiên là toàn chí có thể g a cư còn có ai g ọ n nói quản ra quả thực giống như tại m à n g khoa học viễn tưởng bên trong một dạng thật sự là quá mờ ảo ta nếu có thể gả cho hắn ha chẳng phải là một bước lên trời cái chó má gì phá tiệm bán hoa còn có cái tiêng ngốc tất quản lý ta xem ai còn dám đối với ta chỉ chỉ trở t r ò chỉ cần có thể cùng phương cương kết hôn tại đây cũng biến thành nhà ta ta liền có thể muốn làm gì thì làm hơn nữa phương cương ba mẹ đều chết hết còn không dùng lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ loại năm này ít nhiều tiền phụ mẫu đều mất nhất định chính là hoàn mỹ bạn trai tuyến h ạ mấu chốt nhất là tiểu tử n ố c này vẫn còn thầm với ta chính là hồng trấn cái này đầu tôn nam cứ nhiên đem ta cùng hắn những chuyện kia tất cả đều lộ ra ngoài thật là đáng chết ta cũng không biết phương cương tin mấy phần không được một hồi ta phải thêm chút l ử a triệt để bắt lấy phương cương mới được triệu diệt nhiên trong lòng suy nghĩ âm thầm lặng lẽ chạy vào phòng khách cũng đi tắm phương cương tắm xong sau đó xuyên kiện tay ngắn cùng nhà q u ầ n cộc đi xuống lầu phòng khách phương cương ngồi ở trên ghế salon thuận tay mở tv không có thấy triệu diệt nhiên liền tự mình nhìn lên tv chỉ chốc lát sau chỉ c u ố n một đầu khăn tắm triệu diệt nhiên bước ra một đôi trắng như tuyết chân dài chạy tới phương cương nghe thấy động tinh hướng về nàng nhìn đến chỉ thấy một đầu trắng tinh khăn tắm bọc lại triệu diệt nhiên bộ vị mấu chốt tiếp như cây ngọc lan tích lộ giống như vai trắng tinh như ngọc đùi đẹp cứ như vậy hiện ra ở phương cương trước mặt nàng là thật đem mình làm tại đây nữ chủ nhân chẳng những tắm còn trực tiếp như vậy mà ra hiện tại phương cương trước mặt triệu diệt nhiên trực tiếp ngồi ở phương cương bên cạnh cây sắt vào phương cương b ả vai bộ dáng mười phần thân mật nàng khét liếm đôi môi nhớ lại đã qua nói ra cứng rắn còn nhớ rõ chúng ta đi học thời điểm sau kỳ thực vừa khai giảng thời điểm ta liền chú ý tới ngươi khi đó sau khi nam hải tử đều thật là trẻ con Liền biết quậy. có thể ngươi không giống nhau không giống bọn hắn như vậy yêu chơi ngươi càng yêu thích đọc sách ta còn nhớ do năm ấy sau giờ ngọ tại một phiến dưới bóng cây một nam hải tử nâng một cuốn sách tại nghiêm túc đọc khi đó sau khi thật rất vui vẻ rất vui vẻ cũng rất ngây n ô rất ngây tơ kỳ thực kể từ lúc đó bắt đầu ta đã yêu thích ngươi chỉ là lúc đó tuổi tắc còn quá nhỏ căn bản không hiểu cái gì gọi là yêu thích ngươi lại một mực như vậy cao lãnh ta đều không biết nên làm sao đi tiếp xúc ngươi nếu không phải lần này tình cờ gặp ngươi ta cho rằng kêu đoạn bị ta trôn ở thanh xuân trong trí nhớ thẩm mến liền sẽ vĩnh bị sâu như vậy giấu đi nữa nhà nghe triệu diệt nhiên tâm h tình tỏ tình phương cương tâm lý chỉ là đang cười lạnh tình cỏ tại hệ thống thông báo từ trước ta ta còn tưởng rằng đó là tình cờ bây giờ nhìn lại tất cả tình cờ đều chẳng qua là một đ o ạ n chú tâm an bài kế hoạch mà thôi lúc này triệu diệt nhiên đột nhiên nhìn về phía phương cương hỏi phương cương ngươi là yêu thích ta đúng không ta có thể cảm giác được ngươi nhìn mắt của ta thần bên trong tràn đời yêu ngươi nói ngươi có phải hay không yêu thích ta từ lúc nào bắt đầu yêu thích ta phương cương nhìn đến triệu diệt nhiên nũng nịu t ứ c chất vấn cũng lâm vào hồi ức khi đó sau khi ngươi cũng rất ưu tú dung mạo xinh đẹp thành tích cũng tốt cho nên trong lớp nam sinh đều thích ngươi bất quá chân chính để cho ta động lòng thời điểm là tại huấn luyện quân sự kết thúc thì trong giả tiệc các ngươi cùng nhau nữ hài tử cùng nhau nhảy thỏ múa triệu diệt nhiên thẹn thùng nói ra có phải hay không bởi vì tại chỗ có nữ sinh bên trong ta nhảy hoạt bắt nhất đáng yêu nhất phương cương khẽ gật đầu triệu diệt nhiên lập tức đứng dậy đứng ở phương cương trước mặt nhớ lại một hồi đã từng thỏ múa động tác sau đó liền cười nói phương cương đồng học ngợi thưởng thức triệu diệt nhiên đồng học vì ngươi một người nhảy thỏ múa triệu diệt nhiên nói xong liền tại phương cương trước mặt nhảy lên thỏ múa hướng theo triệu d i ệ t nhiên n h ả y động t i a tiểu bạch thỏ cũng vui sướng n h ả y lên khi nàng nhảy quên mình thời điểm đắp lên người khăn tắm lại đột nhiên thuận theo thuật xuống trong lúc nhất thời xuân quang chọn hiện cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong bình luận bạo nổ bởi vì triệu d i ệ t nhiên ẩ n t à n g ca mê ra liền đừng tại khăn tắm bên trên vừa mới hình ảnh phát sóng trực tiếp đều là từ khăn tắm bên trên ẩ n t à n g ca mê ra trục tới mà hướng theo khăn tắm thuật xuống hình ảnh phát sóng trực tiếp đột nhiên thoáng một cái liền đột nhiên lâm vào một p h i ế đen nhèm tình huống gì làm sao đột nhiên màn hình đen rồi có phải hay không ca mê ra rơi xuống người ngủ n g ấ ca triệu diệt nhiên trang ca mê ra thời điểm tất cả mọi người thấy được đó là đừng tại khăn tắm bên trên thẻ như vậy chặt ca mê ra làm sao sẽ rơi đi cái này nhất định là khăn tắm rơi xuống tạt hoa tạt hoa khăn tắm rơi xuống đây chẳng phải là cương ca thật là có p h ư c ca ta nói cuối cùng hình ảnh thoáng qua đi qua thời điểm phương cương vì sao nghiêng đầu đâu n g u y ê n lai、like、là bởi vì đây à. cương ca lúc này ngươi xoay cái gì đầu à? đây nhìn no mắt cơ hội tốt ngươi không đến các huynh đệ cần phải bên trên có người muốn nhìn cũng không nhìn thấy có người có cơ hội nhìn hắn hết lần này tới lần khác quay đầu n g ư ơ i xoay cái gì đầu a n g ư ơ i coi như là giúp các huynh đệ nhìn sao n g ư ơ i cho rằng phương cương giống như ngươi hạ lưu như vậy a phương cương nhân phẩm này thế gian hiếm thấy hắn mới sẽ không chiếm cái tiện nghi này đâu đối mặt dạng này cám r ỗ còn có thể nghiêng đầu không nhìn cương ca ta hoàn toàn p h ụ nam khán giả còn tại hối tiếp thời điểm những cái k i a nữ khán giả tắc không nhịn được bắt đầu gào lên các ngươi muốn c h ế t à? một đám đầu tôn nam chưa từng thấy nữ nhân a cái gì cũng muốn nhìn thật phía dưới a ta nhìn phương cương chính là cái tâm cơ nam chẳng cái gì mà chẳng a ta cũng không tin lúc này còn có nam nhân không nhìn lén hiện tại áo liệm người tốt thật là hương ngụy phương cương một mực liền dạng này yêu thích trang thanh cao giả chính nghĩa hiện tại lại bắt đầu giả bộ làm người tốt ta dám nói phương cương nghiêng đầu nhìn phương hướng nhất định có gương các loại có thể phản chiếu hắn chỉ là mặt ngoài làm bộ không thấy trên thực tế nhất định là đang t r ô n g nhìn vậy còn dùng muốn sao nhất định là đang t r ô n g nhìn trên cái thế giới này liền không có không háo sắc nam nhân hắn hiện tại chỉ là giả vò đứng đắn một hồi nói không chừng nhiều hạ lưu đi nhìn thấy nữ khán giả lại bắt đầu chê phương cương nam khán giả liền không nhịn được nổ nước bật lên Ai, cái này tỏ rõ là triệu diệt nhiên của ý a nàng chủ động kiêu vũ mới để cho khăn tắm tuột xuống rõ ràng là nàng đang rụ rỗ phương cương vậy làm sao liền lại là phương cương không đúng người ta nhìn ngươi nói hạ lưu không nhìn ngươi nói giả vờ chính đáng các ngươi những nữ quyền sư này là không định cho người xuống đường đúng không tất cả đều lấp kín cùng ngươi sống chung một phòng đều thuộc về phạm tội thôi các ngươi những nữ quyền sư này cũng đừng ở chỗ ấy trang mọi người đến nhìn trực tiếp liền tất cả đều rõ ràng triệu diệt nhiên chính là đến câu dẫn phương cương vừa mới liền nhảy một cái khăn tắm liền rơi xuống ngươi nói đây là t r ù n g hợp ai tin a chính là triệu diệt nhiên của ý ngươi nhìn nàng thủ pháp như vậy thành thạo đều nói không cho phép cùng bao nhiêu người diễn luyện qua vừa nhìn chính là trải qua tốc độ cao tài xế lâu năm liền đây nước chảy mây trôi thao tác ta một cái tấm kỷ sư phó đều không như vậy lưu loát thủ pháp a ngay tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong tranh luận không ngừng thời điểm triệu diệt nhiên thật nhanh nhặt lên tháng tám lại lần nữa bọc trong người bên trên chỉ chốc lát sau triệu diệt nhiên lại lần nữa ngồi về trên ghế salon hỏi ngươi ngươi đều nhìn thấy cái gì chương t á trời sinh sẽ trang bạch liên hoa trách nhiệm tất cả đều đẩy n g ư ơ i mẹ phương cương quả quyết đ áp không có ta cái gì cũng không có nhìn thấy triệu diệt nhiên vội la lên ngươi gạt người ngươi chính là tất cả đều thấy được ta đều bị ngươi thấy hết ngươi phải phụ trách ta phương cương lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía triệu diệt nhiên nhúng mày một cái hỏi ngươi muốn ta làm sao phụ trách triệu diệt nhiên nhất thời hơi đỏ mặt túi đầu tránh né phương cương tầm mắt nói ra ta thân thể chỉ có thể bị lão công ta nhìn nếu ngươi nhìn vậy ngươi phương cương chân biếm một tiếng tiếp lời gốc vậy ta cưỡi ngươi triệu diệt nhiên không có trực tiếp trả lời chỉ là nặng n ề gật đầu một cái phương cương có chút hăng hái mà nhìn đến nàng mà lời à làm, bộ làm tịch bộ dáng, cũng tốt. Vậy ngày m mai đem bộ bộ lĩnh. l tịch tốt, ta trực tiếp cũng chính cục, chúng chứng lĩnh. Phương Cương Phương dáng, dân vậy đi vừa nói ra triệu diệt nhiên trên mặt biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp trên mặt sung sướng biểu tình thoáng qua ngược lại hóa thành do dự bộ dáng trong lòng hắn chỉ cần có thể cùng phương cương kết hôn nàng là vô cùng vui vẻ chỉ cần kết hôn lĩnh chứng con dấu cương ấn đ ổ lên nhà này chính là nàng nhà phương cương tài sản chính là nàng tài sản nàng tài sản hắn nào có cái gì tài sản a liên tính vương cương về sau muốn ly hôn nàng cũng có thể chia được một đại bút tài sản đây tuyệt đối là kiếm b u ụ n không lỗ sinh ý a cho nên tại triệu diệt nhiên tâm lý hận không được ngay lập tức sẽ đáp ứng sợ mình chậm một chút p h ư ơ n g cương liền đổi ý có thể nàng hiện tại lại không đ á m g biểu hiện quá gấp vạn nhất bị p h ư ơ n g cương nhìn ra sơ hở làm sao bây giờ dù sao hiện tại chỉ là nói một chút còn chưa có kết hôn đâu đây gạo sống còn không có gạo nấu thành c ơ m đi nếu như mình một bộ ngồi gấp gáp bộ dáng ngược lại làm cho p h ư ơ n g cương có n g h ỉ n g ợ trong lòng không muốn cùng với nàng kết hôn kia Kế vừa mới thủ đoạn nhỏ nhưng chính là chúc lam múc nước toi công giá tràng cho nên triệu diệp nhiên tâm lý lúc này vô cùng xoắn suýt vừa muốn mau sớm cùng phương cương kết hôn lại không dám biểu hiện quá mức đem phương cương vụ chạy triệu diệp nhiên do dự mãi chỉ có thể giả vờ xấu hổ bộ dáng nói ra đây có phải hay không quá nhanh tuy rằng chúng ta nhận thức rất lâu rồi cũng coi là thanh mai trúc mã nhưng mà dù sao lâu như vậy đều không liên hệ có rất nhiều chuyện còn chưa đủ lý giải chúng ta có cần hay không lại chung sống một đoạn thời gian đối với lẫn nhau có càng sâu lý giải sau đó b à lại kết hôn chuyển nhà phương cương nghe xong triệu diệp nhiên nói trên mặt không nén nổi để lộ ra một tia nghiền ngấm nụ cười không muốn kết sao ta còn rất mong đợi đi bất quá ngươi n ế u không muốn vậy ta cũng sẽ không ép ngươi triệu diệt nhiên nghe vậy lúc này vội la lên không phải không phải ngươi hiểu lầm ta ý tứ có thể triệu diệt nhiên mới mở miệng liền biết mình vừa vội liền vội vàng thu lại tâm tình giả vờ xấu hổ bộ dáng kỳ thực bản thân ta một người tại hùng dương phiêu bạc nhiều năm như vậy rất cô độc rất mệt mỏi tâm lý một mực nhớ ngươi nếu như mỗi ngày có thể cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ một ngày ba bữa mỗi ngày tỉnh lại có ngươi thật là có bao nhiêu、ừ. hạnh phúc nha ta đương nhiên phi thường nhớ kết hôn với ngươi cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt phương cương ngươi cũng muốn như vậy đúng không triệu diệp nhiên nói như vậy dĩ nhiên là nhìn chúng phương cương không cha không mẹ một điểm này hiện tại phương cương một người cô đơn căn bản không có mảy may gia đình ấm áp chỉ cần tận lực mô tả ra ấm áp gia đình hình ảnh khẳng định có thể sao động phương cương k i ê u mềm mại nội tâm thấy phương cương gật đầu một cái triệu diệp nhiên thần sắc vui mừng triệu diệp nhiên còn tưởng rằng phương cương đã tiến vào nàng bế d ậ p liền tiếp tục nói ra mỗi ngày thức dậy bên gối là mình thích người cùng nhau nhìn đến tháng sinh nhật rơi xuống có một cái yêu ngơi người phục bồi tái sinh cái đáng yêu bà bảo, bảo xây dựng mình tiểu gia đình ta cũng rất chờ mong một ngày này đến triệu diệp nhiên cho là mình đã dắt phương cương nuôi đi giả trang ra một bộ thâm tình bộ dáng nhìn đến phương cương phương cương hiện tại mặc dù có tiền nhưng trên bản chất hay là làm năm cái kia thành thật chậm chạm giá hỏa loại nam nhân này tư tưởng giữ g h n chậm chạm v ụ về chỉ cần ta tối nay đem gạo nấu thành cơm hắn liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng chờ ta làm chủ phương ra đây biệt thự lớn chính là ta thật còn muốn đem ba mẹ ta cùng đệ đệ nhận lấy để bọn hắn ở chung với ta dù sao phương cương liền bản thân một người chống không nhiều như vậy căn phòng cũng là lãng phí không như đều cho nhà ta người dùng hơn nữa tiểu đệ còn có thể đi phương cương ngưỡng vọng xe hơi công tác lại để cho phương cương đem bên cạnh biệt thự cũng mua lại kết hôn chuyện cũng không cần buồn dầu triệu diệt nhiên chỉ tính theo ý mình chính là đánh cho phách ba rung động nàng m g ố i tình thẩm kín nói phương cương ta lúc nào kết hôn đều có thể hết thể đều nghe ngươi vừa nói liền đem đầu tựa vào phương cương trên vai phương cương liếc một cái động tác t h u ộ c lạc triệu diệt nhiên nói ra ta đương nhiên là hy vọng cùng ngươi càng sớm kết hôn càng tốt không thì ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy bị người khác lựa chạy làm sao bây giờ hơn nữa ta cũng rất hy vọng có một cái nhà trong nhà có mỗi ngày chờ ta tạm chán ghét triệu diệt nhiên thẹn thùng nói người ta chỉ thích người làm sao có thể bị người khác l ừ a chạy phương cương ngượng ngùng cười một tiếng cũng không có phản bác cái gì mà là tiếp tục thâm nhập đúng rồi ta nếu như cưới ngươi nói đều cần chuẩn bị cái gì ví dụ như lễ vật đám hỏi cái gì ngươi cũng biết nhà ta tình huống trong nhà cũng không có cái gì c h u ồ n bối phương diện này lễ phép ta cũng không rõ lắm phương cương lời này mới nói xong phong phát sóng trực tiếp bên trong nữ quyền sư trong nháy mắt liền không bình tĩnh cách nhiều năm như vậy hiện tại mới gặp một lần liền nói muốn kết hôn lời nói này ai có thể tin a cũng liền cũng vậy mội mội đơn thuần nếu như b i ế n thành người khác mới sẽ không tin hắn chuyện hoang đường đi cái chó má này muốn làm gì người kêu bị h ổ i ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đâu mau đem ngươi vớt chó lấy ra không nên đụng cũng vậy mội mội quá á c tâm dạng này nam nhân ta thật là đã thấy rất nhiều uống một chút rượu liền bắt đầu m á n h vẽ nói cái gì cùng ngươi kết hôn sau đó liền thuận lý thành trương đẩy người lên giường ta nhổ vào ghê thởm tất cả mọi người thấy chưa nam nhân chính là thân giới suy nghĩ động vật giả trang cái gì thành khi ta đều là giả nói tới nói lui chính là hai chữ lên giường đều nói không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh nhưng chính là bởi vì những lời này dẫn đến có rất nhiều cha nam đánh muốn kết hôn cờ hiệu chơi lưu manh các tỷ muội đều muốn cảnh giác cao độ a đừng tưởng rằng nam nhân nói muốn kết hôn chính là thật phải cùng ngươi kết hôn kia cũng là vì lừa các ngươi lên giường giải thích mà thôi loại này cậu nam nhân ta thấy hơn nhiều nam nhân miệng gạt người quỷ mặc kệ nam nhân nói dễ nghe biết bao nghe nhiều giống như thật hắn cuối cùng mục đích còn không phải là vì cùng ngươi lên giường p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong nữ quân sư còn tại điên cùng đánh quyền thời điểm triệu diệt nhiên chỉ cảm thấy tim mình c u ộ loạn tâm lý đã bắt đầu hưng p h ấ n bây giờ sẽ bắt đầu cùng ta nói chuyện lễ vật đám hỏi sao chương tám mươi tám nói yêu ngươi miệng vẫn luôn ở đây nói chuyện tiền gia hỏa này xem ra hay là cùng khi còn bé một dạng đơn thuần phải đáng yêu nói chuyện cũng tốt nếu ngươi gấp gáp như vậy kết hôn đúng hợp ý ta triệu diệt nhiên do dự nói ra ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá ta nghe mẹ ta nói qua ta nếu như lập gia đình nói lễ vật đám hỏi ít nhất phải một trăm tám mươi tám phương cương cố ý giả bộ hồ đồ nói một trăm tám mươi tám tiện nghi như vậy hai trăm đều không có a di gấp gáp như vậy đem ngươi gả ra ngoài sao triệu diệt nhiên nũng nịu hờn rỗi nện một hồi phương cương ngực nói ra ngươi nói nhăng gì đó a mẹ ta nói là một trăm tám mươi tám cái đạt đến không chạy một trăm tám mươi tám vạn a mẹ ta nói một trăm tám mươi tám ngụ ý tốt là muốn triển khai phát ý tứ cho nên mới đem lễ vật đám hỏi định tại một trăm tám mươi tám vạn phương cương c a o mày nói một trăm tám mươi tám vạn đây cũng quá nhiều đi triệu diệt nhiên thấy vậy lập tức tựa vào phương cương ngực đưa ra tay n h ỏ tại phương cương ngực vẽ vòng tròn một trăm tám mươi tám vạn đối với người khác lại nói là rất nhiều nhưng đối với ngươi lại nói còn không phải hạt cắt trong s a mà sao vừa mới hợp lóc bên trên bọn hắn đều nói ngươi ngưỡng vọng xe hơi chính là thành phố trị mấy chú ức một trăm tám mươi tám vạn đối với ngươi mà nói cũng bất quá chính là nửa phút chuyện s a u h ò n nữa nhà ta biểu tỷ lớn hơn ta mười tuổi đều hơn ba mươi nàng kết hôn thời điểm ta kêu biểu tỷ phu còn cầm chín mươi chín vạn cho đóng góp cái tồn tại môn thở ta kêu biểu tỷ phu cũng chính là một tiểu công ty tiểu lóc bản cùng ngươi ngưỡng vọng xe hơi hoàn toàn không cách nào so sánh được đi hắn đều có thể cầm ra chín mươi chín vạn ngươi chẳng lẽ không bỏ ra nổi một trăm tám mươi tám vạn đi triệu diệt nhiên mấy câu nói cửa ra vào người h ấ t liền đem phát cái tiếp h tức t nổ n gì v ạ cấp bậc cũng xứng muốn một trăm tám mươi tám người ta là muốn kết hôn không phải qua đây giúp đỡ người nghèo đến nương môn này là thật lòng ngoan thủ cây a đi lên liền giá trên trời lễ vật đám hỏi Mở m i ệ nói quá đúng hiện tại đám này nữ chính là đánh nữ quyền cơ hiệu làm xong tiêu chuyện từng cái từng cái mặt dạy vô sỉ còn nói mình thanh xuân nuôi chó con mẹ nó ngươi thanh xuân gọi thanh xuân nam nhân thanh xuân thì không phải thanh xuân một bộ này song tiêu nữ quyền đánh cho a có thể so với mã lao sư sấm xét ngũ liên r ồ i còn cái gì biểu tỷ nàng ba mươi còn có thể có chín mươi chín vạn thải lễ đến đến đến ai nhận biết nàng biểu tỷ phu ta xem một chút cái nào thôn đến địa chủ nhà c o n t r á n mốc người khác kết hôn là tìm lão công nhà các nàng kết hôn là tìm đại đoán trùng đâu gà ta chính là gà ta bay lên đầu cảnh cũng làm không vận hoàng liên mẹ nó i điểm như vậy bố cục ngươi chính là tìm hồng trấn đi thôi tia dế nhuối thích hợp ngươi đột nhiên cảm thấy hồng trấn cùng triệu diệc nhiên thật xứng đôi a một cái thổ hào phú nhị đại một cái hám tiền phượng hoàng nữ hai người này đều một khối liền ứng câu cách ngôn kia ác nhân tự có ác nhân t r ị a phương cương nhìn đến bên hông triệu diệp nhiên trong tâm không nén nổi cười lạnh vài năm không thấy thật là thay đổi không ý ta lời nói này ngươi cũng không muốn đều là ngươi mẹ yêu cầu ngươi thật là lại làm lại lập gương sáng a cùng ta trang đúng không vậy ta cũng cùng ngươi trang ngược lại muốn nhìn một chút ngươi giới hạn có bao nhiêu thập phương cương cũng không có khách khí lúc này chính là há mồm liền ra kỳ thực ngươi thấy chỉ là mặt ngoài vì thưu ngưỡng vọng xe hơi ta đã xài hết tất cả tích góp ngươi thấy chỉ là ta thành phố trị mấy chục ước công ty không nhìn thấy ta trong ngân hàng còn có bao nhiêu vay tiền còn k h ấ t nợ bao nhiêu công nhân tiền lương còn có bao nhiêu thương nghiệp cung ứng tiền khoản hiện tại ngươi đừng nói một trăm tám mươi tám vạn chính là tám vạn tiền mặt trong tay của ta cũng không có a phương cương phen này kể khổ diễn xuất cũng là sập đổ hết tất cả diễn kỹ mà giờ khác này còn đứng ở đạo diễn trong xe tổng đạo diễn triệu tuyết hoa cơ hồ muốn kích động c h ó c lên rốt cuộc thay đổi cái này phương cương rốt cuộc thay đổi hắn bắt đầu thố khổ lao nương còn tưởng rằng ngươi chính là cái hầm cầu bên trong đá vừa thối vừa cứng không có ai có thể bắt lấy ngươi hiện tại ngươi cư nhiên tại kệ khổ vậy mà đang khóc than lại theo triệu d i ệ t nhiên trả giá quả nhiên vẫn là xe đối chứng hạ d ư a c a chỉ cần tìm đúng n g uy hiếp mặc kệ ngươi nhiều cưng n ạ n h nhiều thằng nam cuối cùng vẫn sẽ biến thành liếm cầu nam nhân đều một cái đ ứ c hạnh chỉ là không có gặp phải thích hợp nữ nhân mà thôi phương c ư ơ n g lần này ta muốn ngươi thua thất bại thảm hại chọn đời thoát thân không được triệu tuyết hoa lúc này cầm lên bộ đàm trong bóng t ố i cùng triệu d i ệ t nhiên liên hệ tới cũng vậy ngươi phải hiểu được quanh co biến thông đừng đem hắn ép thật chặt hắn gần đây là đã làm không ít đầu tư trong tay thực sự khả năng không có nhiều tiền như vậy nhưng hắn ngoại trừ tiền ra còn có đường a phòng ở xe đây cũng đều không tiện nghi triệu tuyết hoa một phen chỉ thị hoàn tất triệu diệt nhiên cũng là hiểu ý triệu diệt nhiên lập tức mân mê hồng phấn miệng nhỏ giả vờ gắt giọng ta không còn sao ta cả đời liền kết lần này hôn chứ ngươi ra ta sẽ không còn có nam nhân khác ta liền nhất định phải làm đẹp nhất vui vẻ nhất hạnh phúc nhất tân lương nếu là không có một trăm tám mươi tám vạn lễ vật đám hỏi ta vẫn không thể người khác chê cười chết ta biểu tỷ ta dạng này đều có chín mươi chín vạn lễ vật đám hỏi nữ hải khác tử có ta cũng phải có nếu không ngươi đem ngươi chiếc xe thể thao kia làm lễ ăn hỏi đi kỳ thực lễ vật đám hỏi không lễ vật đám hỏi ta thật không thành vấn đề chủ yếu là muốn cho ba mẹ ta hài lòng để bọn hắn nhìn thấy ngươi thái độ đi cũng không thể người khác gá con gái liền có một trăm vạn lễ vật đám hỏi nhà ta liền cái gì đều không có đi đó cũng quá thật mất mặt ngươi nói đúng đúng không p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả thấy vậy lại là không nhịn được nghị luận nương môn này thuộc chu lột ra đi mọi người đều nói không có tiền bây giờ sẽ bắt đầu muốn xe kết cái hôn không lột lớp ra cũng không được đúng không đây không phải cưỡi vợ đây là tìm một cái đòi nợ quỹ a không có tiền liền muốn xe đây là bóc lột t h ẩ m tệ cũng muốn ép ra ít tiền a không biết xấu hổ cũng có cái mức độ đi nàng nói lời này thời điểm liền một chút không cảm thấy đỏ mặt sao đỏ mặt cái gì a người ta không nói cũng là vì để cho phụ mẫu hài lòng ngươi nhìn xem đây đẩy làm nhiều sạch sẽ a đoán này bạch liên hoa khi thật là thuần khiết không tì với ta cương ca mở chính là cổ e n n y sétvan giá trị một ức a một trăm tám mươi tám vạn là không cần trực tiếp đòi hỏi nhiều đi lên liền muốn một ức cái này so với một trăm tám mươi tám vạn còn tàn nhẫn a ngưng môn này chính là nghĩ minh bạch giả hô đô nhất định là biết rõ cương ca nhiều xe ít tiền cô ý ở chỗ này giả vờ không biết chính là thay đổi đa dạng muốn tiền đi cương ca đều nói mình khó khăn đây nữ cư nhiên không có chút nào đồng tình chỉ biết là muốn tiền thật là ngu đến đáng thương Trưng một ức xe thể thao làm lễ ăn hỏi, Muốn ăn 89, làm rắm ức xe thao hỏi lệ phương cương nhìn đến triệu diệc nhiên không nén nổi k h é p cười một tiếng hỏi người biết ta kia xe thể thao bao nhiêu tiền không triệu diệc nhiên lơ đễnh nói ra làm sao cũng có một trăm vật đi phương cương đ ạ m nhật đáp cô ấy đi sẽ q u n giá trị một ức triệu diệc nhiên nghe nói như vậy một đôi mắt cũng sắp muốn buốc lên lục quang kia xe thể thao cư nhiên giá trị một ước kiếm được thật là kiếm được quả nhiên gây lạc đà so ngựa lớn cái này phương cương thiếu nợ đ ặ t mông k h o ả n nợ cư nhiên còn có thể lái nổi một ước xe thể thao nói cho cùng hắn vẫn có tiền xe thể thao này nhất thiết phải thu vào tay liền tính c h i ế c khấu bán đi cũng có hơn mấy ngàn vạn triệu diệt nhiên lập tức nói ra không phải là một cái xe nhà dù sao ngươi dưới lầu còn đậu một chiếc mẹ xe đét có một chiếc m ở sẽ tốt sao nếu ngươi yêu thích xe thể thao chờ ngươi về sau có tiền còn có thể mua nữa một chiếc sao họ nữa ngươi kia xe thể thao liền tính giá trị một ước người khác cũng không biết bọn hắn chỉ biết là xe thể thao đều là trên một trăm vạn mà thôi n g ư ơ i lấy ra cho ta làm lễ vật đám hỏi phụ mẫu ta mới có mặt mũi sao kết hôn chính là cả đời đại sự ngươi cũng không muốn để cho ta bị người xem thường đi p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong nam bạn trên mạng nhìn thấy triệu diệt nhiên đây làm bộ làm tịch bộ dáng liền lập tức giữ không được rồi đây giống như nói sao đây nói là người nói sao ba mẹ ngươi cái gì cấp bậc a mặt mũi giá trị một thức địa vị thân phận gì a xin chào y tứ nói như vậy một thứ xe thể thao làm lễ ăn hỏi mới không bị người xem thường lời này của ngươi có ý gì không có một thứ xe thể thao làm lễ ăn hỏi kia cũng phải đi chết thôi lời này của ngươi con tôm tim heo a không riêng gì muốn ép nam nhân không cưới được l ã o bà còn muốn buộc tất cả nữ nhân tìm không đến giả công a nương môn này luôn miệng nói yêu thích phương cương nhưng mỗi câu đều không có ly khai tiền nói cho cùng còn không phải là vì tiền nếu như phương cương không có tiền ta cũng không tin nàng còn có thể muốn gả cho phương cương đây chính là cái thuần thuần hám tiền nữ giám định hoàn tật lúc này phương cương chỉ là khôi hài cười một tiếng nói ra ta chiếc xe thể thao này cũng không thể cho ngươi chiếc này cô en nị xét oan t o à ngoài cầu chế chiếc, hạn h n k ô phải c miệng nói c đêm hay đ thật để cho bọn hắn bỏ tiền thời điểm chính là đủ loại lý do qua loa lấy lệ nói trắng ra là còn không chính là keo kiệt sao phương cương thật là lòng dạ quá nhỏ đều đã nói chuyện c ư ớ i g ả liền một chiếc xe đều không nỡ bỏ p h o n g phát sóng trực tiếp tiểu tiên nữ nhóm tất cả mọi người thấy rất rõ a loại này chỉ biết ngoài miệng nói một chút nam nhân có thể ngàn vạn không thể nhận a nếu thật là kết hôn về sau đều là người một nhà ai không đều giống nhau sao l i ê n tính làm lễ vật đám hỏi đưa cho triệu diệc nhiên thì thế nào chẳng lẽ triệu diệc nhiên phụ mẫu tia tuổi đã cao lao đầu lao t h á i thái còn có thể thật mở xe thể thao mua thức ăn a thật là quỷ hẹp hỏi a t h i t thòi hắn có tiền như vậy cứ nhiên hẹp hỏi như vậy đối với mình nữ nhân đều như vậy đối với những khác người nói không chừng keo kiện thành cái dạng gì đi dạng này nam nhân chẳng những không thể cùng hắn kết hôn chính là bằng hưu đều không làm được các vị tiểu tiên nữ nhóm ghi nhớ một câu nói nam nhân không cho ngươi tiêu tiền đó chính là không yêu ngươi đừng để ý tới hắn có bao nhiêu tiền không cho ngươi hoa vậy cũng không thể tin tưởng hắn long quốc nam nhân đều như vậy ngủ ngươi thời điểm đều mở miệng một tiếng bà bối chờ ngươi muốn tìm hắn đòi tiền hắn liền không giả bộ được nói cái gì ngươi tỉnh ta nguyện các loại chuyện hoang đường nếu ngươi không cho lão nương tiêu tiền ngươi cho rằng lao nương nguyện ý cùng người a nữ quyền sư một trận vô não n ô n luận phát ra phong phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng tự nhiên không thể cứ như vậy nghe ngươi nhìn một chút các ngươi nói là người nói sao một thức cho ngươi chính là hảo nam nhân không cho ngươi chính là cầu đồ vật sao ngươi làm u ố n gả cho hắn người này a vẫn là muốn gả cho hắn tiền a một cái này cái còn nhỏ tiên n ữ đâu hấp huyết quỷ đến nhà ngươi đều bị bị ngươi quất hai lượng máu mới có thể thả ra đi cho các ngươi làm bạn trai muốn tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống tạo điều kiện cho ngươi chơi kết hôn còn phải có phòng có xe có lễ vật đám hỏi tiền đều cho ngươi xài hết rồi ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi lễ vật đám hỏi tiền đi nói cái gì không trả tiền thì không phải chân ái theo như ngươi thuyết pháp này giữa chân thành kỹ sư toàn bộ mẹ nó đều là chân ái nói yêu đương chính là lẫn nhau bỏ ra nếu mà chỉ là một người bỏ ra kia không gọi yêu đương được gọi là tiêu phí h ư u tình nhắc nhở loại này h ư u tình tiêu phí thuộc về phạm pháp hành vi a phòng phát sóng trực tiếp đám nam nhân tuyệt đối không nên học nữ các người đắm mình trong truy là nói xin cho ta phương thức liên lạc phòng phát sóng trực tiếp bên trong lẫn lộn cùng nhau thời điểm triệu diệt nhiên t ắ t một mặt ủy khuất bộ dáng nổ đến miệng nói ra ta cũng không phải là thật muốn ngươi xe chính là muốn nhìn ngươi một chút thái độ đi không cho ta coi tôi đi ta cũng không phải là ngươi nhất định phải xe thể thao phương cương không nén nổi c ư ờ i khẽ triệu diệc nhiên lại tiếp tục nói xe thể thao coi thôi đi ngươi c h i ế c kia mẹ xe đất cũng có thể đi c h i ế c kia mẹ xe đất không có trần quý như vậy đi triệu diệc nhiên thấy nếu không đến xe thể thao liền lập tức đánh nhau c h i ế c kia mẹ xe đất b e n g ờ cờ l ạ t chủ ý dù sao một thứ xe thể thao hiện tại tìm phương cương muốn cũng thực sự có chút nóng nổi không như trước tiên từ tiện nghi một chút tới tay sau đó tại từng điểm nuốt hắn tài sản c h i ế c kia mẹ xe đất nhìn đến như vậy thổ hẳn không phải là quá đi phương cương nhìn đến triệu diệc nhiên chậm rãi nói ra chiếc kia mẹ xe đét beng cờ là không phải phiên bản lý mỹ tít chẳng qua chỉ là từ nước ngoài nhập khẩu đ ỉ n h xứng giá trị không sai biệt lắm bốn trăm vạn đi triệu diệt nhiên nghe nói như vậy nhất thời ánh mắt lưu chuyển k i a phá mẹ xe đét xấu như vậy lại muốn bốn trăm vạn cái này phương cương thật là có tiền a nhất thiết phải bắt hắn lại về sau hắn đổ vật tất cả đều là ta triệu diệt nhiên lập tức nói ra vậy cũng được đi ta liền muốn chiếc kia chạy băng băng bất quá chiếc kia mẹ xe đét thoạt nhìn thật là xấu xí cũng không giống rất đắt bộ dáng người khác nếu như cho là rất rẻ xe ba mẹ ta vẫn là trên mặt tối tăm ngươi chính là lại cho ta thêm một trăm vạn lễ vật đám hỏi đi dạng này mới sẽ không bị người xem thường phương cương nhữ mày còn muốn lại thêm một trăm vạn triệu diệc nhiên chuyện đương nhiên nói ra đó là dĩ nhiên ta khuê mật kết hôn thời điểm nàng lao công sẽ đưa chiếc mẹ xe đét còn có một trăm vạn lễ vật đám hỏi lao công ta ưu tú như vậy có lớn như vậy một công ty ta khẳng định không thể so sánh nàng kém ngươi nói là đi triệu diệc nhiên vừa nói liền mặt đầy thẹn thùng nhìn về phía phương cương mà phương cương nhìn đến triệu diệc nhiên tắt vẫn luôn là đạm nhạc cười lạnh vật chất nữ nhân quả nhiên giống như không sửa đổi ăn cất cầu một dạnh m ặ chương kệ Trang n i ề u n h m ộ chín mươi thiếu nợ kết hôn lấy ta làm đoan đại đầu đâu nghe triệu diệp như nói n phương cương đối với triệu diệp nhiên ấn tượng đã phát sinh long trời lỡ đất biến hóa nếu mà chỉ dựa vào hiện tại hiểu được những này bắt đầu quắt mắng n à n g nói đoán hệ thống đánh giá cũng liền có thể đạt đến b a cấp cũng có thể nói lại tàn nhẫn tối đa cũng chính là a rất không có khả năng đến é chấm điểm không được nhìn thêm một chút nhìn nàng còn có thể nói ra cái gì q u á p h ậ n nói mới có thể triệt để đem nàng khiển trách đến ta vỡ phương cương giả vờ khó xử nói ra ngươi nói cũng có đạo lý không trả tiền nói ta hiện tại thật sự là không có nhiều như vậy ta hiện tại một người muốn xen vào đến vài trăm người ăn cơm vấn đề ta nếu như từ trong công ty gạt ra khoản tiền này kia vài trăm người đều muốn không có cơm ăn ngươi cũng châm chức một hồi ta có được hay không tiền chuyện có thể chờ ta qua trong khoảng thời gian này sau đó lại nói triệu diệt nhiên nghe nói như vậy không nén nổi nga mi hơi nhăn cái này phương cương nhìn đến cứng đầu cứng cổ tiểu tâm tư vẫn như thế nhiều tiểu t ử này là muốn cho ta vẽ b á n h nướng chờ kết hôn đều là người một nhà khoản tiền này có thể là lại cũng nếu không đi ra không được không thể nghe hắn vẫn là rơi xuống túi v ì an tiền tại mình túi bên trong mới là tiền triệu diệt nhiên nũng nịu nói nói không muốn sao lễ vật đám hỏi không lấy ra được đều muốn mắc cỏ chết người n g ư ơ i có hay không rất có bao nhiêu tiền bằng hữu sao giống như hôm nay cái kia lý thiếu nhà hắn cũng rất có tiền sao các ngươi quan hệ tốt như vậy ngươi tìm hắn mượn một chút sao dù sao hắn như vậy có tiền cũng không kém ngươi một điểm này chờ ngươi thu được tiền trả lại cho hắn là được rồi phương cương nhìn đến nũng nịu triệu diễn nhiên tâm lý đã như rơi vào hầm bằng một dạng đã từng đơn thuần như vậy trong veo nữ hải hiện tại c ư nhiên trở nên như thế ham muốn hưởng thu vật chất vừa hắn tiền lại ích kỷ vì tiền căn bản không để ý người khác sống c h ế n ta mấy năm nay nàng đến cùng trải qua cái gì đây là uống bao nhiêu nữ quyền độc canh gà mới có thể đem một người tạo thành dạng này à trên internet những cái k i a điển viên nữ con của nữ đại khái là là như vậy đi những nữ nhân này một bên làm độc canh gà người bị hại một bên chính là độc canh gà chế tạo giả độc hại mình đồng thời lại tại độc hại những nữ nhân khác trong xã hội ưu ác tính c ũ nếu g bất t quá chính là như h là chứ. Các nàng sẽ không làm thương người khác cũng không thương thân thể, cũng sẽ không nàng tổn người n làm g sẽ sẽ y hiểm như g ư ờ i k á c sinh mệnh, n h n lên g lại làm dối lên phải ta o à n không được căn bình. Nếu như bộ hội xã đều được t thật muốn cùng nàng kết hôn chỉ nàng hiện tại mở ra những điều kiện này nếu mà trên tay ta không có tiền tuyệt đối có thể đem ta bức thành chứng n g ấ ư ứ c nếu mà chỉ là người bình thường nói không có hệ thống giúp đỡ chỉ có một công ty nhỏ nói nhất định là phải bị nàng bất tử vì cùng một nữ nhân như vậy kết hôn lại muốn thiếu nợ cho lễ vật đắm hỏi áp lực trong lòng tình cảm áp lực gia đình áp lực áp lực công việc thật sẽ đem một người giống như ép vỡ tại áp lực nặng nề phía dưới làm không tốt một sai lầm công ty chính là vạn kiếp bất phục vạn nhất công ty phá sản đoán nữ nhân này cũng sẽ lập tức phủi mông đi lập tức đưa lên giấy ly dị đi dạng này nữ nhân thật sự là quá đáng sợ lây vợ cầu hiền nữ cưới một vợ tốt đó chính là thêm một cái hiện nội trợ có thể để cho gia đình cùng sinh ý phát triển không ngừng t h ị n h vợ ư n g p h ậ n v i n h nhưng nếu là cưới như vậy cái phá ra chỉ tử đừng nói là phát triển không ngừng đừng gà cho không yên cũng là không t ệ rồi may mà ta đã phát hiện nàng khuôn mặt chân thực không có chui vào nàng trong đấy muốn cùng ta kết hôn ngươi nằm mơ đi thôi phương cương cố nén trong tâm c h ắ n g ghét cố ý x o a chán làm ra một bộ khổ từ bộ dáng do dự rất lâu phương cương mới thở dài nói ra đây ta lại suy nghĩ một chút biện pháp đi lý thiếu trong tay cũng không có tiền gì muốn góp đủ lễ vật đáng hỏi rất khó à. phương cương lời vừa nói ra triệu diệt nhiên trên mặt liền lập tức để lộ ra nụ cười bất quá nàng ngụy trang rất tốt cái này cần ý nụ cười thoáng qua tức thì triệu diệt nhiên làm bộ đau lòng nói vừa mới ta cũng không muốn làm người khó xử bất quá kết hôn sao người lời này chỉ có lần này ta chỉ là muốn nợ mày nợ mặt mà đem mình gả ra ngoài tuy rằng lần này để ngươi rất khó khăn nhưng mà chỉ có lần này mà thôi ha ngươi liền chiều theo ta lần này ta về sau đều nghe ngươi hơn nữa ngươi năng lực mạnh như vậy liền tính mượn một chút tiền cũng nhất định sẽ rất nhanh kiếm về đúng không triệu diệp nhiên thấy phương cương đã nhả ra tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ chỉ cần đem tiền mượn tới đâu để ý hắn làm sao còn đi bởi vì kiếm tiền nuôi nhà cũng không phải là nằm chuyện trên inter nghe đạo sư nói tốt ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi nhà ta chỉ phụ trách hoa hoa hoa với tư cách người có tiền nữ nhân ta biết xài tiền sẽ tốt còn ngươi làm sao kiếm đâu dù sao ngươi có tiền như vậy ta hoa ngươi ít tiền làm sao ngươi lại không kém điểm này l i ê n phương cương phòng này còn có kia xe thể thao đều nhiều cái ức có thể kém ta đây mấy trăm vạn sao nói cái gì không có tiền chính là cùng ta giả nghèo m à t h ô i loại này người có tiền chính là tâm nhãn quá nhiều có tiền cũng trang không có tiền không gõ đánh m địa mai hắn hắn là thật một chút không muốn mặc ca triệu diệp nhiên cảm thấy là đương nhiên có thể phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng đã lên con giận dữ cái này triệu diệp nhiên thật là so hấp huyết quỷ còn được ca ư nhân để cho phương cương đi vay tiền cho nàng làm lễ ăn hỏi nàng làm sao muốn đâu thiếu nợ kết hôn cái nào đại đoán chủng có thể cho n g ư ơ i kết hôn a triệu diệt nhiên cái nữ nhân này căn bản không đáng phương cương đều làm khó như vậy nàng vẫn như thế bức phương cường nàng là không có chút nào đau lòng phương cương a nương môn này luôn miệng nói yêu ngươi đau lòng ngươi kết quả mỗi câu không rời tiền mỗi câu cũng là muốn tiền cây này r ử a chân thành kỹ sư khác nhau ở chỗ nào có sự khác biệt kỹ sư càng chuyên nghiệp một chút cương ca ngươi là thế nào nàng như vậy quá phận ngươi vậy mà còn đồng ý đây là ta nhận thức cương ca sao ngươi là bị người đoạt xá sao cương ca nếu ngươi bị uy hiếp ngươi liền nháy máy mắt ta phương cương bây giờ đối mặt chuyện không phải là tất cả nam nhân đều muốn đối mặt chuyện sao nhà ai kết hôn không phải móc giống đời t r ư ớ c tích g ó p a cha mẹ vất vả mấy chục năm tiền gửi ngân hàng kết cái hôn liền tất cả đều s a i hết cương ca đây là có tiền những cái kia không có tiền người bình thường nếu như gặp phải sự tỉnh tiểu này vậy còn không phải x ấ u chết ta hiện tại mua căn phòng liền phải mấy trăm vạn tại xứng chiếc xe mấy chục vạn còn phải cho lễ vật đám hỏi nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới a kia không đều là từ phụ mẫu cầm trong tay sao xài nhiều tiền như vậy cưới một phá của nàng dâu thật đáng ra không nam nhân kết hôn vì cái gì Tốn tiền tình nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, vậy bỏ ra cương ả quả m cuối cùng kết quả chính là thuốc quất, không kết thể là r ợ u uống, huynh câu vui không không không thể phải chửi hoàng. hiện phải hạn theo như cùng đen còn đàng cũng đúng ngày, cũng tối, tử tại trước điểm việc cái cá, cáo. Lúc trước vui vẻ này, lại cũng không có. c đệ đi đi lại mở làm bị báo Lao vẻ ư ca ngươi thanh t ỉ n h một chút ta ngươi cho rằng tình cảm trọng yếu nhưng nương môn này cảm thấy tiền trọng yếu a sẽ không cương ca nhất định sẽ không cương ca nhất định là tại nghẹn đại chiêu đâu ta tin tưởng cương ca hắn chính là nhân gian thanh t ỉ n h sẽ không dễ dàng như vậy bị người che đậy cương ca như vậy tới người không thể nào bị lừa dựa theo trước kia kinh nghiệm đến nhìn cương ca hiện tại không nói lời nào nhất định là tại tích góp nộ khí đâu c h ờ đi ta tin tưởng cương ca hắn nhất định sẽ phóng đại chiêu chương chín mươi mốt con quân nữ đưa tay chính làm lớn một trăm vạn lễ vật đám hỏi còn có một chiếc gần bốn trăm vạn mẹ xe đ e t bengal cơ lạc đây còn kém không nhiều năm trăm vạn chiếc kia mẹ xe đ e t bengal cơ lạc thoạt nhìn còn rất tân cũng còn là xe mới quả nhiên lập gia đình vẫn phải là gà cho người có tiền trong kẽ tay tùy tiện lộ ra một chút đều đủ nhà người thường hoa cả đời ta còn phải gõ lại đánh miệm ai hắn không thể cứ như vậy mềm lòng lúc này mới mấy trăm vạn mà thôi cùng hắn mấy c h ủ c ước tài sản so sánh nhất định chính là hạt cắt trong sa mạc nhà khác kết hôn cưới vợ đều là tán gia bại sản ta dựa vào cái gì liền muốn điểm như vậy à bất quá lễ vật đ á m hỏi ta đều phải xong rồi còn có thể lại muốn chút gì đâu đúng rồi còn có chiếc nhẫn kim cương những minh tinh kia vong hồng kết hôn thời điểm nam sinh cầu hôn đều muốn mấy trăm vạn chiếc nhẫn kim cương phương cương có tiền như vậy không thể kém ta một cái chiếc nhẫn kim cương đi chiếc nhẫn kim cương ta liền mình giữ lại một trăm vạn tiền mặt cho ba mẹ ta chiếc kia mẹ xe đét ben vợ cờ lạc liền cho đệ đệ mở đi hiện tại nam hải tử tìm nữ bằng hữu đều khó như vậy triệu diệc nhiên trong tâm một phen tính toán đột nhiên cảm thấy năm trăm linh vật này vẫn là một thiếu triệu diệc nhiên lập tức liền đem ánh mắt lại đặt ở phương cương trên thân nói ra vừa mới vậy ngươi tính toán lúc nào cầu hôn với ta phương cương ghé mắt nhìn nhìn triệu diệc nhiên bất cứ lúc nào đều có thể ngươi cảm thấy lúc nào thích hợp triệu diệc nhiên lập tức nói ra bất cứ lúc nào đều có thể vậy ngươi cầu hôn c h i ế c nhẫn kim cương chuẩn bị xong chưa phương cương nhất thời sửng sốt một chút triệu diệt nhiên gắt giọng quả nhiên nam nhân các ngươi chỉ sẽ dùng miệng nói một chút cầu hôn c h i ế c nhẫn kim cương đều không chuẩn bị ngươi liền nói muốn cầu hôn một chút nghi thức cảm giác đều không có a phương cương n h u m à y nhìn về phía triệu diệt nhiên còn muốn c h i ế c nhẫn kim cương triệu diệt nhiên gật đầu nói đó là dĩ nhiên cái nữ hải t ử nào kết hôn thời điểm không có chiếc nhẫn kim cương a nếu ngươi liền chiếc nhẫn kim cương đều không có đó cũng quá không có thành ý đi phương cương nghĩ minh bạch giả hồ đồ cố ý hỏi chiếc nhẫn kim cương muốn cái gì bộ dáng ta cũng không có mu triệu diệt nhiên đáp đương nhiên là có một c ả dạ trở lên kim cương phương cương trận to hai mắt nói ra một c ả dạ có phải hay không có chút quá lớn cái này cần mấy chục vạn đi triệu diệt nhiên nũng nịu nói nói một c ả dạ trở lên mới gọi kim cương một c ả dạ dưới đây kia cũng là kim cương vỡ căn bản không đáng giá hơn nữa mấy chục vạn chiếc nhẫn kim cương hoặc là kim cương quá nhỏ hoặc là kim cương chất lượng không tốt tuyệt không bảo đảm giá trị tiền gửi phương cương nĩu mày hỏi kêu bao nhiên u t i ề chiếc nhẫn kim cương mới phải triệu diệt nhiên chuyện đương nhiên nói ra làm sao cũng muốn hai phẩy ba triệu đi triệu diệt nhiên rất sợ phương cương bất mãn lập tức nói ra ta điều này cũng cho là vì ngươi kiếm mặt mũi sao nữ hải tử chính là làm nổi bật nam nhân mặt mũi ta mang theo đại chiếc nhẫn kim cương ngươi cũng trên mặt có vẻ vàng mới hiện lên rõ có mặt mũi nha lấy ngươi hiện tại giá trị con người nếu như mua một k h o a tiểu chiếc nhẫn kim cương chờ chúng ta kết hôn thời điểm người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ngươi nhiều keo k i ệ t đâu đây chính là ném ngươi mặt mũi a phương cương nhữ mày một cái nữ trọng tâm trường nói ra chúng ta đều là nhà người thường xuất thân điều kiện gia đình cũng đều không phải quá tốt chúng ta không nên ném sơ tâm hẳn cần kiệm lo về nhà không thể như vậy phô trương lãng phí một cái chiếc nhẫn kim cương liền muốn mấy trăm vạn vẫn không có trái trường lớn cũng không có cái gì giá trị thực dụng chính là khối đá sao triệu diệt nhiên lại lập tức phản bác mới không phải đâu kim cương tỉnh khiết như vậy chính là đại biểu chúng ta thuần khiết t á i tỉnh kim cương vĩnh cửu sa một khỏa vĩnh viễn lưu truyền cũng liền đại biểu chúng ta hôn nhân vĩnh viễn sẽ không bị phá hư cho nên cầu hôn thời điểm mới chịu dùng chiếc nhẫn kim cương a phương cương ngươi không phải lúc trước ngươi ngươi là thành phố trị mấy chủ c c ô n g ty lao bản ngươi muốn đem bố cục mở ra a không nên bởi vì chỉ là mấy trăm vạn mà ném ngươi mặt mùi a phương cương tắc nói ra công ó góp, thể ta thu mua ngưỡng xe hơi, xài hết tất cả tích tiền theo hơi, hơn nhiều sinh Chỉ mua nữa muốn ngưỡng vọng cần càng nhiều tiền muốn kéo theo sinh sản.、Chỉ、cần xe xài cả c kéo ty sản lượng đi lên, ta mới có thể có càng nhiều lợi nhuận, thu được càng nhiều tiền. Công lợi được đi mới ta thể thu ty có có bên kia nghiệp vụ nếu mà trí hoãn đây không chỉ biết ảnh hưởng công ty phát triển kế hoạch còn có thể kéo dài công ty vận chuyển chu kỳ đối với công ty phát triển t r ă m hại mà không có một lợi triệu diệt nhiên lúc này gắt giọng ta không nghe ta không nghe người nói cái gì ta đều nghe không hiểu công ty gì lợi nhuận phát triển kế hoạch ta đều nghe không hiểu ngươi chính là không yêu ta người công ty kia mấy chú c một cái chiếc nhẫn kim cương mới mấy trăm vạn làm sao có thể ảnh hưởng đến ngươi công ty đi ngươi chính là không muốn cho ta mua ngươi không yêu ta phương cương khẽ to mày nếu không mua trước cái tiện nghỉ một chút ta cảm thấy mấy chục vạn cùng mấy trăm vạn đều không khác mấy triệu diệt nhiên nghe nói như vậy lập tức ốc mắt phiếm h ồ n g một bộ làm bộ r ụ c khóc bộ dáng nói ra ngươi hiện tại liền bắt đầu g ạ ta t cái này còn không có kết hôn đâu ngươi cứ như vậy g ạ ta t về sau kết hôn ta đều không dám tưởng tượng ngươi sẽ làm sao đối với ta ta chỉ là muốn một cái chiếc nhẫn kim cương đây là mỗi cái nữ hài n g u y ệ vọng ngươi ngay cả điểm này yêu cầu đều không thể thỏa mãn ta ta làm sao còn có thể tin tưởng ngươi làm sao còn dám gả cho ngươi phương cương ngươi làm ta quá là thất vọng ta nghĩ đến ngươi đối với ta là thật lòng không nghĩ đến hết thẻ đều là giả ngươi chính là muốn l ừ a ta cùng ngươi kết hôn chờ gạo sống nấu thành c ơ m chín ta chính là đổi ý cũng không kịp phong phát sóng trực tiếp mọi người nhìn thấy triệu diệt nhiên đây thần lo gì tại chỗ liền không bình tĩnh còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao mạnh như vậy từ đ o à t lý còn biết xấu hổ hay không tiền muốn xe muốn còn muốn mua chiếc nhẫn kim cương còn muốn mấy trăm vạn chiếc nhẫn kim cương ngươi sao không đi chết đi a lao tử hiện tại liền đốt cho ngươi công nó, n n phải ty này n mới lên chính quỹ đây liền muốn tát ta ao bắt cá cái này triệu diệt nhiên thật là tầm nhìn hạn hẹp một chút tầm nhìn xa đều không có a nàng còn không thấy mạng nói để cho phương cương bố cục mở ra một chút nàng bố cục cùng nàng não nhân một dạng còn không bằng ta trên chân mắt gà lại đâu triệu diệt nhiên vì điểm kia răng đầu tiểu lợi chính là muốn bức chết phương cương nữ nhân này không riêng gì ánh mắt thiệt cận hơn nữa tâm tư ác độc nàng chính là lại ngu xuẩn lại hỏng nghĩ sáo lộ phương cương tiền còn không hiểu được thả dây dài câu c á lớn chỉ muốn kiếm b ộ n đại giống như triệu diệp nhiên như vậy lại ngu xuẩn lại hỏng nữ nhân thật xa lánh ai dính lên ai xui xẻo a cương ca nếu là thật cưới nương môn này ngưỡng vọng xe hơi không cần một năm liền phải phá sản đến lúc đó ngưỡng vọng xe hơi n h â n viên trong nháy mắt thất nghiệp cái này cần liên lụy bao nhiêu gia đình a nương môn này vì ích kỷ cá nhân đây là muốn hại chết bao nhiều người a đây mẹ nó ta chính là nuôi con chó đều biết rõ hộ viện trong nhà nương môn này chỉ sẽ phá của nhất định chính là mễ thương bên trong con chuột khó trách đều nói hồng nhan họa thủy a đừng để ý dài bao nhiêu xinh đẹp thoạt nhìn nhiều đơn thuần chỉ cần đủ hỏng quán ngu liền có thể họa quốc cương dân a Trường ít tiền, tại rất riêng nhưng không con của nữ, vẫn là đỡ đệ ma. Cái này ngu ngốc cho là mình chỉ là lửa ít tiền, nhưng căn bản không có cân nhắc qua, lúc này dẫn đến cái dạng gì hậu quả. Hiện tại rất nhiều nữ sinh gì gì cho chỉ hậu Cái cái của có lúc ma. lửa qua, là là là là đỡ đệ đều quả. d dẫn nàng khuê mật đi ra ngoài chơi kết quả đem thủy tinh thủy thêm tiến phát động cơ chồng còn cùng ta khoe khoang nói nàng hiểu chuyện biết bao ta con mẹ nó mọi người đều biết động cơ đối với một chiếc xe tới nói ý vị như thế nào đi cho nên hiện tại đó là ta bạn gái cũ huynh đệ ngươi vận khí coi như không tệ ta nàng dâu đem thủy tinh thủy cố lên trong dương không phải bạn gái là nàng dâu a ly hôn chi phí quá cao chỉ có thể nhịn nam nhân a trước khi kết hôn thật thấy rất rõ quá ngu tuyệt đối đ ư n g cưới xui xẻo cả đời a ta đã từng có một hào huynh đệ bạn gái hắn muốn biểu hiện một chút cho hắn làm bữa cơm đem huynh đệ ta nuôi phong thủy cá đem linh nhử bất quá cái này cũng chưa tính cái gì mấu chốt là nàng đem huynh đệ ta loại thủy tiên cho xảo huynh đệ ta thủy tiên trúng độc đưa bệnh viện thời điểm đã không được hiện tại ta mỗi năm đều đi tế bài hắn cho nên nói phong thủy chuyện thà tin là có không thể không tin a phong thủy cá nấu người liền không có cái này cùng phong thủy có quan hệ đây chính là để cho ngu ngốc bạn gái cho hố tìm đúng như thật muốn đánh bóng mắt ta cảm giác người không đúng liền nhanh chóng chia tay độc thân chuyện tiểu m ạ n nhỏ chuyện lớn a thắng này g còn muốn cho nhân viên tăng lương cũng chỉ có thể tạm thời gác lại sợ rằng tiền lương đều không phát ra được đi tới dạng này thất tín với người ta còn gì là mặt mũi triệu diệt nhiên lại xem thưởng ngược lại vui vẻ nói ngươi nhìn xem ngươi hơi chen chúc nhau đây tiền không phải có sao người nhà cả đời liền kết một lần hôn khẳng định muốn long trọng một chút phương cương liên tục thở dài khổ sở nói những nhân viên kia điều kiện gia đình đều không tốt nếu mà phát không đến tiền lương bọn hắn sẽ rất khó khăn ta cũng không muốn cô phụ bọn hắn triệu diệt nhiên không chút nào không hề bị lay động không sao không phải là thiếu một cái lương tháng cái này rất bình thường a ta mới là cùng ngươi sống hết đời người những nhân viên kia nói không chừng lúc nào liền nghỉ việc bọn họ đều là nuôi không quen bạch nhãn l a n g chỉ có ta mới là đối với ngươi chân tâm thật ý phương cương nhìn đến nàng cái này sắp mặt trên mặt đã không có cách nào giả bộ bất luận cái gì yêu thích không thử không rõ thử một lần dọa cho dân mình không nghĩ đến đã từng cái kia thanh thuần đáng yêu nữ sinh hôm nay đã biên thành bộ g i n g này nhiều năm như vậy yêu thích phản phất thoáng cái bị một cái lửa lớn triệt để đốt sạch phương cương nhìn đến nàng trong đôi mắt hôm nay chỉ còn lại có chán ghét hắn ngữ khí có chút lãnh đạm hỏi ngược lại vậy ta cho nhiều như vậy lễ vật đám hỏi nhà ngươi cho cái gì đổ cưới đâu triệu diệt nhiên cười nói đương nhiên là có đồ cưới ta khi còn bé mẹ ta đã sớm nói với ta nhà ta có một giường thục theo mền đây chính là bà ngoại ta chuyển cho mẹ ta đây chính là chuyện nữ bất chuyện nam đây chính là chuyện gia bảo ngay cả đệ, đệ của ta đều không có đúng rồi nói đến đệ, đệ của ta ta còn muốn khởi một chuyện chính là đệ đệ của ta cũng nhanh tốt nghiệp đại học chờ hắn tốt nghiệp sẽ để cho hắn đi ngươi công ty đi ngươi cũng không cần quá chiếu cố hắn tùy tiện cho cái quản lý chức vị đương đương là được ta cũng không cầu đệ đệ của ta có thể có cái gì đại tiền đồ chỉ cần có thể bình bình an an là được cùng lắm thì chúng ta quan tâm chiếu cố hắn dù sao nhà chúng ta cũng có tiền không kém hắn điều kia phong phát sóng trực tiếp mọi người nghe nói như vậy nhất thời lần nữa bộc phát đây con mẹ nó không riêng gì hấp huyết quỷ con mẹ nó là cái nằm sấp xuống đất ma a con mẹ nó đệ, đệ của ngươi liền ngươi cái này hấp huyết quỷ đều muốn đem người ta công ty thai họa vỡ nợ còn muốn đem đệ đệ của ngươi làm vào trong ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không sao đệ đệ của ngươi cái gì trình độ học vấn a như bức như vậy vừa tốt nghiệp liền muốn làm quản lý tầng là chín trăm tám mươi lăm vẫn là hai trăm m ư ơ i một a có biết hay không cao giáo tốt nghiệp sinh trung bình tiền lương bao nhiêu a đi lên liền coi như lãnh đạo ngươi con chó gì đồ vật a còn không cầu đệ đệ của ngươi tiền đồ bao lớn ngươi về sau còn có thể giúp đỡ hắn còn chúng ta không kém chút tiền này đây là nhà ngươi sao đây đều là phước cương cùng ngươi có mào quan hệ a ngươi còn không có vào cửa đâu liên bắt đầu làm chủ nếu ngươi vào cửa kia không trả đảo ngược thiên cương nương môn này thật là ngũ độc đầy đủ a lại ngu xuẩn lại hỏng vẫn là nằm sấp xuống đất ma nhân gian này cực phẩm a diêm vương ra để cho nàng đầu thai đây là viết sai sinh tử bộ đi cương ca hắn tìm một đại sư hào hào tính một chút đây đ ờ i t r ư ớ c là xúc phạm cái gì thiên điều đ ờ i này muốn gặp như vậy cái nên chơi mù đoán cương ca là trích tiên đ ờ i này là lai lịch tiếp bằng không, không có cách nào giải thích vì sao lại gặp phải triệu dị nhiên như vậy kỳ lạ nên chơi khoa học đã giải thích không rõ còn phải mời miền học ra tay vị nào đại sư để giải thích một hồi đây rốt cuộc là nữ hoa tạo người thì nhắm mắt vẫn là diêm vương phán quyết thì l ậ n sai phần lúc này phương cương cũng là khoe miệng giật một cái hỏi dò đệ đệ của ngươi học ngành gì triệu diệt nhiên đáp thẩm mỹ v i ệ n a làm sao ngươi còn không có học qua đại học sao cũng không sáng lập lớn như vậy sản nghiệp còn có mấy chục ước giá trị con người đệ đệ của ta giàu gì cũng là chức cao tốt nghiệp làm sao cũng không thể so người kém đi phương cương cố nén giật khí cười khan một tiếng con mẹ nó cái này triệu diệt nhiên là thật trắng ngu, ngốc, vẫn là cùng ta giả bộ ngu đâu người tìm một tôn nhi đến ta xe hơi công ty làm lãnh đạo hắn có thể tới làm cái gì cho xe hơi hóa trang thiết kế sao hắn biết cái gì à? triệu diệt nhiên liền vội và nói ngươi đừng nhìn ta đệ đệ học là thẩm mỹ viện nhưng hắn rất thông minh cái gì đều là vừa học liền biết ngươi hảo hảo bồi dưỡng một chút hắn hắn rất nhanh sẽ có thể đảm nhiệm công tác đến lúc đó nếu ngươi cảm thấy công tác mệt mỏi liền có thể đem công tác giao cho đệ đệ của ta chúng ta liền đi du lịch thế giới công ty liền giao cho đệ đệ của ta để ý tới ngươi nói có được hay không phương cương đắng chát cười một tiếng nói ra đệ đệ của ngươi còn không có tốt nghiệp những thứ này đều là về sau chuyện chúng ta vẫn là hay nói một chút đ ổ cưới chuyện đi ngoại trừ ngươi nói m ề n ra còn có cái gì a triệu diệt nhiên nói ra còn có chính là ba mẹ ta loại hữu cơ cải thảo cải thảo bách tải gấp trăm lần đến tiền n g ủ ý thật tốt ta họ nữa n đều là trong nhà mình loại đều không có thuốc trừ sâu vô hại thuần thiên nhiên đối với thân thể khỏe mạnh ngươi biết không có gì cả khỏe mạnh trọng yếu có tiền đi nữa không có khỏe mạnh cũng vô dụng phương cương hỏi tới còn nữa không triệu diệt nhiên suy nghĩ một chút nói ra còn còn có cái bao lì xì phương cương bao lì xì có thể có bao nhiêu chương chín mươi ba sài huynh m g ộ i đột nhiên thăm hỏi triệu d i ệ t nhiên tám nghìn tám trăm tám mươi tám bốn cái tám một đường phát không tệ chứ phương cương bị tức không những không giận mà còn cười chậm dãi nói ra bốn cái tám một đường phát ngụ ý là rất tốt chính là thiếu một chút đi triệu d i ệ t nhiên nghe nói như vậy nhất thời mất mát túi đầu xuống phương cương ngươi cũng biết gia đình ta điều kiện một dạng trong nhà cũng không có tiền gì cho nên cũng đưa không quá nhiều hơn nữa đồ cưới sao chính là một phần tâm ý lễ nhẹ tình ý trọng sao quan trọng nhất là phụ mẫu ký thắc vào trong đó tình cảm đây mới là quý giá nhất húng chi phụ mẫu ta đem ta nuôi lớn như vậy cũng không dễ dàng ta cũng không muốn bọn hắn quá cực khổ ta còn muốn chờ chúng ta sau khi kết hôn đem phụ mẫu ta cũng nhận lấy ở cùng nhau đến lúc đó chúng ta cùng nhau hiếu thuận bọn hắn nhị lao báo đắc bọn hắn công ơn nuôi dưỡng phương cương cười lạnh nói cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn không dễ dàng vậy ta thì sao triệu diệt nhiên thuận miệng nói ra ba n g ư ơ i ngươi mẹ đều sớm chết nha triệu diệt nhiên lời vừa nói ra phương cương sắc mặt nhất thời thì trở nên triệu diệt nhiên nói nhiều như vậy qua phần nói phương cương đều có thể áp chế mình hỏa khí nhưng hắn nói phương cương phụ mẫu chết rồi nhưng nói nhẹ như vậy đúng、dịp. không có chút nào đồng tình chỉ ý cái này khiến phương cương cực độ chắn ghét cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng lại cũng không nhìn được trực tiếp mắng lên cái nữ nhân này có độc kịch độc vô cùng a nàng làm sao dám nói ra khỏi miệng thật là tức chết ta rồi ai cách hùng dương cẩn thay ta đi quất nàng lượm miệng xảy ra chuyện ta có lấy cho ta đánh cho đến chết nàng mẹ nó hiện tại nói cái gì lễ nhẹ tình ý nặng vừa mới hướng về phương cưng ơ muốn mấy trăm vạn thời điểm nàng không nói lễ nhẹ tình ý trọng nàng thật là biết tính sổ a chiếm hết lợi độc trở mặt liền không nhận người a một đầu cao tuổi phá mỉn, một giỏ thối giữa cải thảo hơn tám nghìn khối tiền liên đây nàng sao được muốn mấy trăm vạn lễ vật đám hỏi phương cương công ty đều sắp bị nàng làm phá sản nàng liền cho điểm như vậy lễ vật đám hỏi nàng sao được nói đâu đây miệng là sao được mở ra đâu đây là đối phương vừa lột ra tháo xương gõ nát đầu khớp xương hút xương thủy cuối cùng dương đem hạt cát liền nói là hậu t h n g cương ca phụ mẫu đã qua đời ra đây là mới biết đi cái này triệu diệp nhiên nếu đã sớm biết chuyện như vậy còn dám nói như vậy nàng làm một chút ánh mắt đều sẽ không nhìn a nàng phụ mẫu đem nàng nuôi lớn chính là tân tân khổ khổ còn muốn phương cương cùng với nàng cùng nhau hào hào h ế u thuận chính là phương cương đâu Tử d nàng g nuôi, m h ô k h ô n tại, đây là bao lớn đau là lớn à? bao Nàng khổ cứ như vậy hời hợt nói ra khỏi miệng một chút không quan tâm phương cương cảm thụ sao nàng chính là một chút không quan tâm phương cương cho nên mới mặc kệ phương cương cảm thụ mới có thể dễ dàng như vậy nói ra những lời này nàng trong mắt chỉ có tiền chỉ có chính nàng phương cương bất quá chỉ là nàng công cụ mà thôi dạng này nữ nhân quá kinh khủng nữ nhân này quá độc ác độc độc a phương cương nếu là dám cưới nàng ta hiện tại liền giết đến hùng dương ngăn cản bọn hắn kết hôn ta quản ngươi tiết mục gì không tiết mục lại không thể như vậy mắt thấy các ngươi h a i họa người thành thật đúng không thể để cho triệu d i ệ p nhiên hại phương cương hai người bọn họ kết hôn ta cũng đi hùng dương ngăn cản h ô n lễ cho bọn hắn làm dối chớ nói nhảm hiện tại bắt đầu vốn cộng đồng hành hung triệu d i ệ p nhiên dạng này thai h o a không xứng sống trên thế giới này tính ta một người bất kể là vốn cộng đồng hay là đi hùng dương ta đều muốn gia nhập ta không nhịn được nhất thiết phải thu thập triệu d i ệ p nhiên tên cặn bã này hằng nát chơi chết con cô nữ d i ệ t trừ đỡ lệ ma mà giờ khắc này phương cương đã siết chặt nằm nấm gân xanh trên mu bàn tay nổi lên hắn đã tại bạo nổ danh giới chỉ cần triệu diệt nhiên nói thêm câu nữa phí lời phương cương tất nhiên bạo tẩu nhưng vào lúc này phương cương điện thoại di động đột nhiên văng lên phương cương đã căng thẳng thần kinh tại lúc này đột nhiên bị chung điện thoại cắt đứt phương cương n h í u mày một cái từ tốn nói ta trước tiên nhận cú điện thoại vừa nói liền cầm điện thoại di động lên chuyển thân rời khỏi phòng khách phương cương tiên vào nhà hàng lúc này mới nhìn nhìn điện thoại di động dĩ nhiên là x à i thư ơ n g l i ê u đ á n h tới lúc rời khỏi kim phong khách sạn sau đó x à i ra huynh mội liền cùng nhau trở về nhà hai huynh mội hiện tại ở hoàn cảnh cũng cùng phương cương ban đầu tình huống không sai bị lắm tuy rằng không thể nói là gia cảnh quá nghèo nhưng mà chẳng qua chỉ là một bản một ghế đơn giản trang trí sài thương n i ê u không nhịn được t h ở giải nói cương ca chính là cương ca đi học thời điểm ta đã cảm thấy hắn có thể có tiền đồ ngươi nhìn xem lúc này mới vài năm công phu liền có lớn như vậy một công ty còn để cho hai chúng ta ngày mai đi công ty hắn hay là cùng lúc trước một dạng có chuyện tốt gì đều không quên được hai chúng ta chính là năm đó hắn phụ mẫu s ả ra chuyện hai chúng ta cũng không có giúp hắn giúp cái gì ta liền luôn cảm thấy thật giống như có lỗi với hắn giống như hai chúng ta nếu như đi tới cương ca công ty kia được làm rất tốt không thể xin lỗi cương ca à. sài thương n i ê u tự nhiên vừa nói mà sài thi tỉnh tắc vẫn nhìn điện thoại di động sài thương niêu đẩy một cái mình tiềm muội nói ra tình tình ngươi nghe không có nghe ta nói nói à. sài thi tình tắt sắc mặt tâm trầm c a o mày đối với sài thương niêu nói ra ca cưng ca tình huống thật giống như không có chúng ta nhìn thấy tốt như vậy sài thương niêu không nén nổi s ư ớ n g sốt một chút ngươi nói n h ă n g gì đấy cưng ca đều được đại lắp bản hắn còn có thể không tốt sài thi tình đem điện thoại di động đưa lên nói ra đây là ta vừa tra được bản tin tháng trước thời điểm ngưỡng vọng xe hơi công nhân còn liên hợp tỉnh cầu lương đi nghe nói còn có khất nợ không ít thương nghiệp cung ứng tiền bọn hắn không chỉ c h i ế c khấu đem xe bán đi còn đem mình công ty kỹ thuật độc quyền cũng bán đi mặc dù nói hiện tại có xe mới dự bán nhưng mà đến bây giờ còn không có sản xuất ra đi cương ca hiện tại khẳng định rất thiếu tiền hắn áp lực nhất định rất lớn sài thương n i ê u nhìn nhìn điện thoại di động sau đó đột nhiên liền đ ứng lên không được ta không thể cứ như vậy nhìn đến năm đó cương ca phụ mẫu xảy ra chuyện chúng ta tuổi tác còn nhỏ cũng không giúp được giúp cái gì hiện tại chúng ta đều thành niên không thể tại như vậy chớ mắt mà nhìn sài thương n i ê u vừa nói liền xông về mình phòng ngủ chỉ chốc lát sau sài thương n i ê u lấy ra một tấm thẻ nói ra tiểu muội đi ngươi cùng ta cùng đi chúng ta cùng đi tìm cương ca ta đem đây tiền cho hắn sài thi tình cũng là không do dự mà đứng dậy nói ra ngươi chờ một chút vừa nói liền trở lại căn phòng của mình cũng lấy mình thẻ lương sài thương yêu vội la lên tiểu muội ngươi đó là đồ cưới không thể dùng linh tinh sài thi tình cười nói ngươi kia cũng chẳng phải chuẩn bị c ư ớ i vợ sao thiền không có còn có thể kiếm lại cương ca chuyện không thể không quản ca ta trong a t thẻ này có bảy vạn ngươi có bao nhiêu sài thương yêu xấu hổ một gái đầu nói ra ra đây liền năm vạn hai chúng ta cộng lại Cũng sài ấy thương i ề n c ca, đ niêu không có cái gì trọng dụng suy i t nghĩ một chút liền gật đầu một cú điện thoại liền cho phương cương gọi tới điện thoại kết nối sau đó sài thương niêu trực tiếp hỏi cương ca nhà ngươi ở nơi nào ta tìm ngươi có chuyện gì phương cương nghe vậy x ư n g xỏ hỏi chuyện gì xài thương niêu vừa muốn mở miệng xài thi tình liền đoạt lấy điện thoại nói ra cương ca trong điện thoại không nói rõ ràng chúng ta gặp mặt bạn lại đi phương cương đáp được ta ngay tại t r ồ n g chất tiểu chấn tám căn các ngươi hiện tại qua đây là được chương chín mươi bốn dễ hoa trên gấm rễ giúp người đang gặp nạn khó để điện thoại di động xuống phương cương tâm lý có tân ý nghĩ chờ s à i huynh ngồi đến ngay trước bọn hắn mặt q u á t mắng triệu diệp nhiên để cho nàng tại trước mặt bạn học mất hết mặt m ũ i dạng này đối với nàng đà kích cũng sẽ càng lớn hơn phương cương thở sâu thở ra một hơi chỉnh sửa một chút k i ể n trách triệu diệp nhiên ý nghĩ luôn cảm giác còn giống như kém một tí téo như thế nếu như bây giờ khai phún a cấp đánh giá ngược lại có khả năng nhưng mà s cấp đánh giá vẫn không có quá lớn nắm chắc một khi mình quát mắng nàng nàng i ệ u không khả năng thoải mái đem chính mình nội tâm nhu cầu cùng ý nghĩ cũng giao thay đi ra phương cương liếc một cái phòng khách phương hướng do dự một chút cũng không có nóng lòng đi quát mắng triệu d i ệ p nhiên phương cương trở lại phòng khách đối với triệu d i ệ p nhiên nói ra ngươi thu thập một chút một hồi xài ra huynh hội muốn qua đây triệu diệt nhiên bất mắn nói bọn hắn tới làm gì sẽ không phải là đến vay tiền đi người kiếm tiền cũng không dễ dàng có thể tuyệt đối đừng cái gì người đều vay tiền a l i ê n tính xài ra huynh n ộ i quan hệ với ngươi tốt đó cũng là mấy năm trước chuyện dù sao lòng người khó g i ngươi cũng đừng cái gì người đều tin tưởng t i ê n chuyện còn phải là người trong nhà mới có thể tin được phương cương s ắ c mặt lược trầm tính chỉ nói biết rõ ta đi chuẩn bị điểm bữa ăn khuya ngươi trước tiên đem y phục đổi về đi thôi nói xong liền xoay người đi p h ò n g bếp tuy rằng rất bất mãn triệu diệt nhiên thái độ bất quá xài ra huynh n ộ i có thể tới phương cương trong lòng vẫn là vui vẻ phương cương cùng xài ra huynh n g ụ thử nhỏ quen biết từ nhỏ đã là bạn chơi tình cảm cũng là thâm hậu nhất phương cương trong nhà xảy ra chuyện sau đó phương cưng ơ một mình đi đến hùng dương liền lại cũng chưa thấy qua x à i r a huynh ngụi vừa mới hợp lớp tụ hợp phương cưng ơ cũng không có cùng x à i r a huynh ngụi trò chuyện mấy câu bọn hắn bây giờ muốn qua đây phương cưng ơ tự nhiên không muốn bạc đãi bọn hắn suy nghĩ chốc lát phương cưng ơ liền đem trong tủ l ạ n h nguyên liệu nấu ăn nhặt đắt tiền nhất tốt nhất lấy ra cốc môi hoa tuyết hỏi nữ tây lan tiểu dương cao k i ể u sắp xếp thổ ốc tôm hùm nam phi bảo ngư đen dù sao phương cưng ơ ngày thường cũng rất ít tại nhà ăn cơm những nguyên liệu nấu ăn này cũng đều là cách vách trần bản tử đưa tới cơ bản đều không đậu qua hiện tại sài da h u y n ngụi muốn đến cũng liền có bọn chúng phương cương mấy năm này không làm được gì luyện r a chủ nghệ cũng có thể mở ra sở t r ư ở n g khi từng đạo thức ăn ra nổi h ư ơ n g thơm nhất thời phiêu tán đi ra lúc này vừa v ặ n tiếng c h u n g cửa vân r ộ i triệu diệt nhiên chủ động nói ra ta đi mở cửa phương cương cũng liền bận rộn thả tay xuống bên trong dụng cụ làm bếp lập tức đi ra ngoài đón có thể phương cương còn chưa tới lối vào triệu diệt nhiên cũng đã thuê phòng môn một bộ nữ chủ nhân giống như bộ dáng nói ra các ngươi đã tới đi vào nhanh một chút đều là bạn học ũ các ngươi không cần câu n ệ như vậy sài g a huynh ngội thấy vậy cũng là hơi ngần ra đặc biệt là sài thi tình rõ ràng sắc mặt khó coi rất nhiều phương cương thấy vậy liền vội vàng chào hỏi đại niêu tình tình các ngươi tới vừa vặn cuối cùng một món ăn vừa làm xong vừa nói liền trực tiếp đem người mang vào nhà hàng phương cương sẽ phòng bếp lấy bộ đồ ăn thời điểm triệu diệp nhiên t ắ c kéo ghế ra nói ra mọi người đều là người mình các ngươi tùy ý một chút sẽ tốt sai thị tình nhìn đến triệu diệp nhiên bộ này địa bộ lúc này hỏi nói cương ca nàng vì sao ở chỗ này lấy bộ đồ ăn trở về phương cương trả lời nàng tiến ta về đến ở bên này ở lại một chút triệu diệp nhiên nghe nói như vậy nhất thời mặt liền biên sắc liền muốn mở miệng nói cái gì phương cương t ắ c trực tiếp đổi chủ đề nói ra đúng rồi các ngươi tìm ta có chuyện gì vừa nói liền đem bộ đồ ăn đưa cho hai người triệu diệt nhiên thấy vậy liền hư nhẹ một tiếng mặt đầy không vui gấp một khối thịt bò ăn ngược lại xài ra huy ngội n cũng không có gấp gáp ăn cơm mà là lấy ra hai tầm thẻ ngân hàng phương cương mặt đầy không hiểu đây là xài thi tình k h ẽ đẩy ca ca xài thương yêu xài thương yêu trực tiếp nói cương ca đây là anh em chúng ta một chút tích góp cũng không n h i ề u liền mười hai vạn xài thương yêu tắt tiếp tục nói ngươi nói ngày mai để cho chúng ta đi ngưỡng vọng trên xe hơi ban chúng ta sau khi về nhà liền tra một chút Cha x o người sau ta đó, chúng n g biết, mới ỡ n vọng g xe hơi h quáng t gian tuy r ư ớ c còn Có công c nợ tiền. nhân tỉnh tại ầ lương, Ngươi còn nhà cung cấp hàng đòi nợ.、Người、nửa ra bán xe, còn ra bán giá có cấp cả độc đòi u tất ra xe, q ề n Ngươi kỹ thuật.、Người、tuy rằng chưa nói nhưng mà những tin tức này ta cũng đều nhìn ngươi trong khoảng thời gian này cũng thật khó khăn anh em chúng ta trong tay cũng liền chút tiền này có thể giúp ngươi một điểm làm một chút ngươi đừng ghét bỏ xe tốt phương cương nghe nói như vậy nhất thời liền sửng s ờ tại chỗ xài ra điều kiện gì hắn so với ai đều biết m ư vạn a cùng ngưỡng vọng xe hơi so sánh liền hạt cắt trong sa mạc cũng chưa tới nhưng này là xài da huynh hội công tác nhiều năm một chút xíu từ trong hàm răng tích góp đi ra có lẽ khoản tiền này đặt ở ngưỡng vọng xe hơi căn bản không tính là cái gì chính là đối với xài da dạng này gia đình tuyệt đối chính là một khoản tiền lớn phương cương đột nhiên cảm thấy bốc mắt lấy ẩm thật giống như có nhiều chuyện đều kẹt ở trong cổ họng không nói ra được xài thị tình thấy vậy liền hội văn nói cương ca ta biết chút tiền này đối với ngươi không tính cái gì đây chính là chúng ta một phần tâm ý ngươi h ã y thu đi xài thương yêu cũng nói theo năm đó thúc thúc a di xảy ra chuyện thời điểm chúng ta tuổi tắc còn nhỏ cũng không giúp được ngươi cái gì khi đó sau khi ngươi nhất định rất khó có thể ta làm huynh đệ cái gì cũng không giúp được trong lòng ta bất cứ c ả hiện tại tuy rằng ta vẫn là không có gì đại bản lãnh tiền kiếm cũng không nhiều nhưng ít ra còn có thể giúp ngươi một chút ngươi liền coi như giúp ta biết tâm kết này đừng để cho huynh đệ tâm lý khó chịu s a i thi tình cũng là gật đầu liên tục nói ra cương ca ngươi thu cất đi ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta chúng ta bây giờ cũng không có có tác dụng gì tiền địa phương t ổ n lấy cũng là t ổ n lấy chỉ cần có thể giúp ngươi vượt qua cửa hải khó đây mấy chục vạn không đáng kể chút nào Cùng lúc ắ lắng m năm kiếm thì thể ta. đánh không cho đều công liền ngươi cần bọn lại lo l vài việc, về, có này phòng phát sóng trực tiếp bên trong những cái kia đang o n l i n e khán giả nghe thấy sài ra huynh n ộ i lời nói này cũng là một hồi cảm thán đây mới là thật bằng hữu không phải thân huynh đệ nhưng so thân huynh đệ còn h ơ n a mẹ nó ta làm ăn thời điểm ta thân huynh đệ đều đâm lương ta vẫn là ta bạn học cũ cuối cùng kéo ta một cái ta mới có thể đem sinh ý làm có đôi khi cái huyết mạch nào thân tình thật so ra kém mình bạn bè thân thiết sài ra huynh n g ụ thật là thật là làm cho người ta cảm động có dạng này hảo bằng hữu đời này cũng đáng giá kiếm n h hơn i tiền, ề u nữa n c ũ g mua k hộ ô n g sài thi tình l A. là i r yêu thích cương ca có thể nàng quá xấu hổ chính là không dám tỏ tình a nếu không tỏ tình cương ca sẽ bị triệu diệt nhiên cái này nắm sấp xuống đất ma bơi chết sai mội mội dũng cảm một chút lớn mật một chút hạnh phúc đang ở trước mắt ngươi phải bắt được cơ hội à. sai mội mội cố lên a vóc dáng ngươi so triệu diệp như tốt tướng mạo cũng không thua cho nàng đức hạnh càng là thắng nàng ngàn v ạ n lần ngươi chính là chỉ kém một chút ít dũng k h ì a sai mội mội cố lên ngươi đang dám nắm giữ hạnh phúc ngàn vạn không thể bông tha a biết rõ ngươi nghèo túng thời điểm hoàng nguyện ý móc ra của cải đến giúp ngươi tuyệt đối là chân ái dễ hoa trên gấm ai cũng có thể làm nhưng mà giúp người đang gặp nạn trong một vạn không có một phương cương ngươi có thể ngàn vạn phải thấy rất rõ ai mới là thật lòng a Xài mội mội v ó chương chín mươi lăm kết hôn kiên quyết không đồng ý nhìn trước mắt hai tấm thẻ ngân hàng phương cương trong tâm mười phần cảm giác huynh nguội bọn họ căn bản không có thiếu s u ấ t ta cái gì lại nguyện ý như vậy trợ giúp ta mười hai vạn là không nhiều nhưng là bọn hắn toàn bộ tại ta tình cảnh gian nan thời điểm còn có thể nguyện ý giúp đỡ ta cũng chỉ còn s u ấ t lại bọn họ quân tử chi giao n h ạ t như nước chân thành tình cảm cũng không cần nói nhiều phí lời phương cương nhìn nhìn xài thương yêu đây là đã từng cái kia ngốc huynh đ ệ một lòng c h ỉ sẽ vì ta lo nghĩ huynh đ ệ hiện tại ta có tiền nhất định sẽ không bạc đãi ngươi phương cương lại nhìn một chút xài thi tình thi tình cũng đã trưởng thành đã không phải là lấy trước kia cái tóc ngắn giả tiểu từ bộ dáng mà là trở nên dáng ngọc yêu kiểu xinh đẹp như hoa trong lúc bất trợn phương cương mới ý thức tới nguyên lai cái kia người đẹp tâm thiện đáng giá thủ hộ cả đời nữ hải vẫn luôn ở đây bên cạnh mình tình tình tính cách vẫn luôn phi thường ngoan ngoãn động lòng người nóng n ạ y rất tốt chỉ có cùng mình có liên quan chuyện nàng mới có thể bởi vì lo lắng sẽ nổi giận giống như vừa mới nàng tức giận phần chất vấn triệu diễn nhiên như loại này nói nàng ngày thường chính là sẽ không nói khi còn bé nàng luôn là đi theo ta cùng đại niêu cùng tiến lên cây sở trứng chim cùng nhau xuống nước bắt cá chạch cùng nhau đi qua cùng nhau nhau qua cùng nhau vượt qua vui sướng nhất thời gian tại lúc này hồi ức như thủy triều suy nghĩ như biển không ngừng đánh thẳng vào phương cương tâm tình nguyên lai、like、tốt đẹp nhất nữ sinh ngay tại bên cạnh chỉ là mình cho tới bây giờ không có phát hiện qua phương cương một cái vỗ vào hai tấm trên thẻ nói ra được khoản tiền này ta thu sài ra huynh m g ụ i ngay vậy trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ triệu diệt nhiên ở bên cạnh nhìn đến cũng để lộ ra nụ cười bất quá nhãn thần từ đầu đến cuối đều ở đó hai tấm trên thẻ phương cương nắm trong tay thẻ ngân hàng nói ra hai tấm thẻ này ta sẽ ghi nhớ cả đời tích thủy trị ân làm dũng tuyển tương báo hoạn nạn mới có thể thấy chân tình mặc dù mình không phải thai vạ đến nơi nhưng xảy ra huynh mội chính là tình chân ý tiết không giả được hôm nay cầm đây m ộ ư ơ i hai vạn ngày khác nhất định gấp trăm lần ngàn lần hồi báo bọn hắn phương cương trong tâm cảm động liếc một cái triệu diệt nhiên thầm nghĩ trong lòng đây ép cấp tư ở n g tưởng thưởng, ta quyết định triệu diệt nhiên hướng về người tìm lấy đã quen cũng cảm thấy đây là bình thường chuyện nếu mà chỉ là ta quát mắng nàng chưa chắc có thể làm cho nàng trong tâm cảm thấy xấu hổ nhưng nếu là tại bạn học cũ trước mặt hung hăng khiển trách nàng phơi bày nàng mặt giả mục đích liền tính nàng không thể tình ngộ cũng nên xấu hổ đến muốn độn thổ cho xong đi phương cương thu cất thẻ ngân hàng lập tức nói ra các ngươi ăn trước gọi đi ta đặc biệt cho các ngươi làm vừa nói liền gắp một khối cây xảo tôm hùm cho sài thi t ỉ n h sài thi t ỉ n h nhất thời hơi đỏ mặt triệu diệt nhiên tắc liếc mắt nói ra vừa mới ta đây phương cương không tình nguyện cho triệu diệt nhiên cũng gắp một khối làm đủ vai diễn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nói vừa mới ngươi nói chiếc nhẫn kim cương chuyện liền đều nghe ngươi đi triệu diệt nhiên nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói ra vậy ta muốn năm cả ra ta đều đã nhìn kỹ cũng liền hơn bốn trăm vạn dạng này chiếc nhẫn kim cương mới có thể xứng với ta cùng ngươi thân vận để cho người khác biết rõ làm ngươi tân lương là có bao nhiều hạnh phúc dù sao ngươi hiện tại cũng là người có tiền đây phẩm vị cũng muốn để thăng một hồi không thể vẫn là lúc trước cũ tư tưởng cái gì đều cảm thấy chỉ cần thực dụng sẽ t ố t người có tiền chính là cần một ít nhìn đến không có tác dụng gì nhưng lại đặc biệt đắt đồ vật đến để cao mình thân phận và khí chất để cho người một cái liền có thể nhìn ra ngươi không phải người bình thường triệu diệt nhiên vẫn còn nói đến sai thì tình liền không nhịn được hỏi cái gì chấp nhận kim cương cương ca ngươi tại sao phải cho nàng mua chấp nhận kim cương còn muốn mua đắt như vậy chấp nhận kim cương triệu diệt nhiên đắc ý nói bởi vì chúng ta liền muốn kết hôn kết hôn đương nhiên muốn c h i ế c nhẫn kim cương cái nào nữ hải kết hôn không muốn c h i ế c nhẫn kim cương à? sài thị tình nghe nói như vậy nhất thời liền sừng sờ tại chỗ sài thương liêu cao mày nói ra cương ca ngươi phải cùng nàng kết hôn ngươi chưa tỉnh ngủ đi hồng trấn trước nói nói ngươi đều không nghe thấy sao triệu diệt nhiên liền vội và nói g n kia cũng là hồng trấn bước ta ta mới không thích hắn đại nghiêu ngươi chớ tin hồng trấn nói hưu nói vượn h n g chỉ ngươi là phương cương hảo huynh đệ xin chào huynh đệ muốn kết hôn ngươi hẳn vì hắn cảm thấy cao hứng ngươi hiện tại bộ dáng này là ý gì a sài thương liêu vội la lên ta ta vẻ mặt này làm sao sài thi t ỉ n h thở sâu thở ra một hơi nói ra cương ca nếu mà các ngươi là yêu thật lòng nói ta cũng không phản đối bất quá ngươi bây giờ công ty tình cảnh như vậy khó khăn khắp nơi đều là dùng tiền địa phương mà ngươi còn phải tốn bốn trăm vạn mua một chiếc nhẫn đây không thích hợp đi phương cương còn chưa lên tiếng triệu diệt nhiên liền lập tức nói ra nói cho cùng còn không phải bởi vì tiền sao đừng tưởng rằng các ngươi cho mấy chục vạn liền có thể đối với chúng ta nhà chuyện cơ tay mua chân mới mấy chục vạn mà thôi thiếu cũng không thiếu các ngươi điểm này sài thương yêu vội la lên đây căn bản cũng không phải là tiền chuyện mấy chục vạn đối phương vừa tới nói không tính cái gì nhưng đây chính là ta một phần tâm ý hơn nữa liên quan đến cương ca công ty đó là cương ca sự nghiệp quan hệ đến hắn tương lai hiện tại không đem tiền dùng đến đang địa phương vậy sau này làm sao bây giờ x à i thương liêu vừa nói liền nhìn về phía phương cương cương ca ta biết ngươi yêu thích triệu diễn nhiên chuyện này ngươi cũng không cần phủ nhận hai chúng ta đã nhiều năm như vậy ngươi chuyện ta đều rõ ràng bất quá mọi người lâu như vậy không có liên hệ ngươi cho dù là làm sao yêu thích cũng muốn lo lắng trước rõ ràng tại kết hôn đi hơn nữa ngươi công ty vừa mới cất bước tâm tư không nên tất cả đều nào h vào sự nghiệp bên trên sao ta cái này làm huynh đệ cũng không có đem ngươi trở thành ngoại nhân có chuyện ta cũng liền nói thắng các ngươi muốn kết hôn ta cũng không ngăn bất quá hiện tại không được ít nhất lại rèn luyện một chút thời gian đi ngươi phải nhớ cớ gấp ta chính là không đồng ý chúng ta huynh đệ này đây cũng là đừng làm x à i thương liêu mây câu nói nói ngay thẳng cũng không có mảy may bảo lưu càng là toàn tâm toàn ý vì phương cương lo nghĩ p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả nghe thấy những lời này cũng là không nhịn được vỗ tay khen hay cuối cùng đến mấy chuyện Đại nếu g h i đây như â ta nói ta hiện tại liền trực tiếp chọn sài thi tỉnh tranh thủ thời gian để cho triệu diệp nhiên cút đi cái này triệu diệp nhiên thật đem mình khi nữ chủ nhân còn xem thường sài ra huynh ngội đưa tiền người ta tuy rằng tiền không nhiều nhưng i ẫ u gì có thể đem tiền đưa tới người đâu liền mẹ nó biết do muốn tiền đủ loại muốn tiền thật mẹ nó không biết xấu hổ triệu diệt nhiên thật là quá át tâm quả thực là tiết mục này nhiều lần đảm nhiệm nữ khách mời số một nương môn này là ngũ độc đầy đủ a người ta xài ra huynh n ộ i nhịn ăn nhịn xài cho đưa tới mười hai vạn triệu diệt nhiên mỹ mắt không nhất một hồi liền muốn bốn trăm vạn năm cạ dạ c h i ế c n h ẫ n kim cương nàng làm một chút không cảm thấy xấu hổ sao da mặt không có chút nào cảm thấy xấu hổ l u ô n c ũ n g sao không có so sánh chỉ nhìn không ra đến một người có thể có nhiều ghê tởm triệu diệt nhiên thật là đột phá ta nhận thức lọc gọc dạng này nữ nhân nguyên lai thật có a vô sĩ có thể tới loại trình độ này không thể không cảm thán tạo hóa chủ thần kỳ chương chín có t ể cho mươi sáu quát mắng điền viên nữ nữ khán giả thấy vậy nhộn nhịp phát mưa bình luận phản bác các ngươi một đám thối liệu ti cái gì cũng không hiểu cũng không cần đuôi mù so tài một chút người có tiền chuyện các người đi theo đuôi mù dính vào cái gì bố cục có hiểu hay không không hiểu đừng nói là nói nam nhân không cho nữ nhân tiêu tiền đâu còn coi như là một nam nhân sao xài ra huynh m g ộ i đưa tiền làm sao lại không có người để bọn hắn đưa tiền ta phải nói xài ra huynh m g ộ i mới là điệu bộ đi biết rõ phương cương là đại l ã o bản liền lập tức tới đưa tiền chứ làm sao không nhìn bọn hắn đưa tiền a không phải muốn vào lúc này đến còn không phải muốn tranh thủ phương cương hào cảm chờ chút phương cương xoay mình thời điểm hào kiếm bụn cũng vậy nội m ộ i mặc dù là trực tiếp muốn tiền nhưng xài ra huynh ngội cũng là xáo lộ a chân tiểu nhân dù sao cũng hơn ngụy quân tử tốt hơn nhiều phong phát sóng trực tiếp bên trong nữ quyền sư lại là một trận cao tuổi nữ quyền đánh lung t u n g cũng là làm vỡ nát một chỗ nhận thức phương cương biết rõ đại niêu chính là mình tốt hướng về hắn nháy mắt nói ra đại niêu ngươi cũng không cần quá kích động ta cũng không nói ngay lập tức sẽ muốn kết hôn đây không đều là đang nói sao cũng vậy ngươi nói tiếp nói trừ những thứ này ra còn có cái gì đừng yêu cầu sao triệu diệt nhiên cười đáp ý còn không biết rõ phương cương là tự cấp nàng bố trí tiếp tục nói còn có chính là tiệc cưới xử lý tiệc cưới khách sạn ít nhất phải cấp năm sao chúng ta vừa mới ăn cơm khách sạn cũng không t h sao tiệc rượu ăn bài cứ dựa theo vừa mới những món ăn kia đến đây đi còn có nhà ta thân thích còn có hàng xóm cũ tiểu học đ ồ n g học trung học đ ồ n g học đại học đ ồ n g học một ban mười người ít nhất cũng muốn khoảng ba mươi bàn đi đúng rồi còn phải cho một ít trưởng bối cùng vấn bối phát hưởng bao bao tiền lì xì cũng không thể bao quá mỏng ít nhất một cái bao tiền lì xì cũng muốn một nghìn khối tuy tiện chuẩn bị hơn một trăm cái bao tiền lì xì là đủ rồi dù sao quan hệ gần thân thích cũng không phải quá nhiều phương cương nói ra ngươi biết cái này cỡ nào ít tiền sao hôm nay lý thiếu đưa những món ăn kia ít nhất phải bảy tám vạn ba mươi bàn liền muốn hơn hai trăm vạn lại thêm ngươi nói bao tiền lì xì ít nhất phải ba trăm vạn cất bước sài thư ơ nghiêu cũng nói theo kết hôn nhận quả kim mới thu bao nhiêu tiền trở về như vậy phô trương lãng phí liền vì mặt mũi đáng ra không hơn nữa một cái bao tiền lì xì liền muốn một khối đây cũng quá xa xỉ đi sài thị tình cũng gật đầu nói còn có là được chúng ta đều là nhà người t h ư ờ n g cũng không phải cái gì đại phú đ ạ i quý một bàn bảy tám vạn có phải hay không hơi nhiều ta nhìn bình thường tiệc cưới một bàn mấy ngàn khối đã rất khá nếu ngươi như vậy hoa nói tia tiền mừng đ ó n đều không đủ một bàn tia tiền cơm nếu là thật có cái gì đạt quan hiền quý đến đơn độc can bài hai bản sẽ tốt cũng không đến mức mỗi bản đều bảy tám vạn đắt như vậy à triệu diệt nhiên nghe thấy xài ra huynh n ộ i nói không nén nổi hử nhẹ một tiếng các ngươi chính là ở nông thôn đợi quá lâu quá không có kiến thức t h ự c c ư ờ i ăn đây không phải là thức ăn ăn là mặt bài là muốn thắng được người khác tôn trọng nếu mà chỉ là tùy tiện mấy ngàn khối một bản làm sao có thể thể hiện ra phương cương thực lực nếu để cho phương cương những người có tiền kia bằng hữu nhìn thấy vậy còn không đến làm cho người cười nói chết à. triệu diệt nhiên một phen luận điệu hoang đường nói xong vốn cũng không thiện lời nói xài ra huynh n g i cũng không biết thế nào phản bác phương cương trầm mặc chốc lát tiếp tục hỏi còn nước không triệu diệt nhiên suy nghĩ một chút nói ra còn có nói ta chính là một mực không yên lòng đệ đệ của ta dù sao nhà ta là một cái như vậy nam hải ta cũng không nỡ bỏ chính hắn một người ở bên ngoài bất quá niên kỷ của hắn cũng không nhỏ nếu như cùng chúng ta ở cùng một chỗ cũng không quá tốt ta nhìn cách vách biệt thự cũng không tệ ta muốn cho đệ đệ của ta cũng mua một bộ n g ủ ở chúng ta bên cạnh ngày thường cũng mới liền ta nhìn đến hắn điểm tình hắn ở bên ngoài gây ra phiền p h i gì chính là chúng ta tiểu khu quá lớn ngày thường ra vào cũng không tiện lắm ta hiện tại để cho đệ ta đi thi cái bằng lái lại cho hắn xứng một chiếc xe dạng này qua lại đi học cũng có thể dễ dàng một chút phương cương ngươi cảm thấy thế nào triệu diệp nhiên còn đắm chìm tại mình tốt đẹp h u y ễ n tưởng bên trong thì phòng phát sóng trực tiếp bên trong khán giả đã không nhịn được cái này còn có danh giới cuối cùng sao nàng l à thật một chút mặt cũng không muốn a nàng là muốn đem phương cương triệt để ép khô nha hiện tại triệu diệp nhiên nói cái gì ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn điển viên nữ con quân nữ đỡ đệm ma nàng thật là một cái c ự c phẩm bên trong c ự c phẩm a thế cưới phải tốn mấy trăm vạn nàng địa vị thân phận gì ngươi chàng cái gì mà trang liền một cái gia đình bình thường ngươi có gì có thể ngang tảng long quốc có nhiều chỗ thực sự có cho khách mời đáp lễ bao tiền lì g ì nhưng mà chính là đòi một tiền thưởng nào có trang một nghìn. cái này triệu diệc nhiên trong nhà nghèo muốn chết còn không phải muốn giả bộ một chút cầm lấy phương cương tiền trang mình so nàng cũng thật là ghê tởm lúc này trong phòng ăn x à i ra huynh mội cũng là không thể nhẫn lúc này liền muốn bắt bỏ có thể phương cương lại ngăn lại tay cười lên ha h a triệu diệc nhiên còn mặt đầy đắc ý nói vừa mới ngươi cũng mang ý ta quyết định đi phương cương nhìn đến nàng mặt đầy cười nạo ta với ngươi kết hôn nói lễ vật đ á n hỏi một trăm vạn một chiếc giá trị 400 trăm linh vạn mẹ xe đét beng g ở cờ l ạ t chiếc nhẫn kim cương 400 vạn thực cưới hơn nữa đáp lễ bao tiền lì xì còn muốn 300 vạn không tính hôn lễ cái khác chi tiêu chỉ là ngươi muốn đã hơn 12 t r i ệ u sau đó ngươi còn muốn ta cho ngươi đệ đệ mua phòng mua xe phòng ở còn muốn trồng chất tiểu chấn phòng này hơn 5.000 vạn một bộ tất cả đều tính được muốn sáu bảy ngàn vạn a ngươi yêu cầu này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nhìn mà than t h ở a triệu diệt nhiên t h ở ơ nói ra m ư ơ i sáu bảy ngàn vạn mà thôi sao ngươi một chiếc xe đều một ức sáu bảy ngàn vạn đối với ngươi mà nói không đáng kể chút nào sao phương cương lúc này s ầ m mặt lại băng l a n h ngữ khí khiển trách ngươi có trường n g ư đi ta là theo ngươi kết hôn không phải cùng cả nhà ngươi kết hôn triệu diệt nhiên lúc này s ữ n g sở mặt đầy kinh ngạc nhìn đến phương cương x à i ra huynh ngội chính là cặp mắt sáng lên ánh mắt bên trong một lần nữa xuất hiện hy vọng ánh sáng phương cương tắc tiếp tục nói dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi đệ đệ mua phòng m u a xe hắn có tay có chân một cái đại nam nhân ngươi muốn cho hắn hết t ăn lại nằm ăn no chờ chết còn muốn ta nuôi hắn ta chính là nuôi con chó nuôi con mèo cũng sẽ không nuôi một phế vật như vậy nhà các ngươi bà bối bản thân ngươi mang về nhà làm tổ tông cung cấp đi đừng ở ta nơi này ghê tầm ta triệu diệt nhiên mặt đầy kinh ngạc đột nhiên đứng dậy nói ra đó là thân đệ ta đệ phương cương lúc này phản bác ngươi cũng biết đó là đệ đệ của ngươi a tia cùng ta lại có quan hệ thế nào nhà các ngươi nguyện ý cưng chiều hắn nguyện ý đem hắn dưỡng thành một cái cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay phế vật cùng ta lại có quan hệ thế nào người khác đều là người nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà biết rõ làm sao cần kiệm lo việc nhà biết rõ thế nào độc lập tự cường có thể các ngươi thì sao nhu toan gà người có tiền liền một bước lên trời thật đúng là một người đắc đạo gà chó phi thăng có thể các ngươi nói Văn bẩn mẹo, chương xí, căn bản n c ũ không phải là chín mươi bảy ngươi đem đệ đệ làm tró n u ô i phương cương đột nhiên một phen quát mắng nhất thời để cho triệu diệp nhiên kinh ngạc tại chỗ phương cương tắc không có một chút muốn dừng lại ý tứ tiếp tục nói Đầu Đến đệ đệ chuyện. tiên, kết ta hai cái hôn chúng là của mức hắn không phải gãy tay gãy chân người tàn tật ai cũng là dựa vào mình hai tay sáng tạo mình nhân sinh hơn nữa hắn còn là một người đàn ông hôm nay hắn ăn ta cơm chùa ngày mai hắn ăn ai cơm chùa không có cơm chùa ăn hắn phải thế nào sống ngươi cứ như vậy cưng chịu nông chịu nếu như ngươi chết cha mẹ của ngươi đều chết hết ai đến nuôi hắn hắn phải thế nào sống ngươi là nuôi chó nuôi hơn nhiều không biết rõ làm sao dạy hắn làm người đi cầu muốn ổ chó cho nên đệ đệ của ngươi cũng tìm ta muốn xe muốn phòng đúng không nếu như là dạng này nói vậy ta còn không như nuôi con chó đâu ít nhất cậu còn biết xem nhà hộ viện đệ đệ của ngươi c h ỉ sẽ tìm ta muốn tiền ăn no chờ chết các ngươi đây chính là đem hảo hảo một cái nam nhân cho dạy thành một đầu c h ỉ sẽ vây bơi cậu các ngươi còn dương dương tự đ ắ c cho rằng đây là đối với hắn yêu quý đây coi như là cái gì yêu quý chẳng qua là các ngươi biến thái muốn khống chế tạo ra đến to anh quá i t h a i trưởng thành to anh mẹ bảo nam ngươi có biết hay không đây là ý gì a ngươi không biết rõ ngươi liền về nhà nhìn một chút đệ đệ của ngươi nghe phương cương kiến trách triệu diệt nhiên sắc mặt đỏ lên lại một câu nói cũng không nói được cùng lúc đó phương cương cũng nghe đến hệ thống thanh em nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu được c cấp tưởng t h ư ợ n g mời tốc chủ không ngừng cố gắng p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong nam khán giả cũng là một phiến hoan hô ta đã nói rồi cương ca sẽ không như thế chịu đựng quả nhiên là tại nghẹn đại chiêu đây mới là ta cương ca nói thật hay quá có đạo lý cương ca nói quá đúng cái gì to anh mẹ bảo cái này căn bản không có thể trách nam nhân đều có một đám biến thái người nhà mới có thể bồi dưỡng ra ta chính là hiếu kỳ cái dạng gì phụ mẫu có thể bồi dưỡng được dạng này như nữ, nữ nhi hám tiền nằm sấp xuống đất ma nhi tử to anh mẹ bảo nam trong nhà này liền không có một người bình thường sao Các người lại không thấy qua đệ đệ nàng làm sao sẽ biết đệ đệ nàng là mẹ bảo nam một tay vô không lên tiếng nếu mà đệ đệ nàng không ngừng vươn lên như vậy hắn liền sẽ tự tuyệt sẽ độc lập tự chủ cũng sẽ không để cho nàng tỉ tỉ an bài đây an bài kia cái gì đều cho hắn chuẩn bị đầy đủ ba mẹ hắn là đem người làm chó nuôi hắn đệ đệ là đương quán cậu cũng không biết làm người như thế nào nói như vậy nói một nhà này t ử liền đều là cầm thú cũng đều là ăn tươi nuốt sống loại kia trong nhà có cái nam hải liền cưng triều lên tận trời cả nhà trên dưới liền mông chịu một phế vật như vậy khó trách đệ đệ nàng nguyện ý làm cậu cũng không muốn làm người cương ca nói thật cậu ít nhất còn biết xem nhà hộ viện đệ đệ nàng ngoại trừ đưa tay muốn tiền chính là hết án lại nằm không như chết đi coi như xong phong phát sóng trực tiếp mọi người còn tại nghị luận nhộn nhịp mà sài ra huynh hội chính là một mặt mừng rỡ sài thư ơ nghiêu cũng đã thấy rõ lúc này liền nói ra triệu dĩ i nhiên chúng ta là đồng hương vẫn là đồng học ngươi làm sao có thể hỗ như vậy cương ca đâu là ngươi không phải làm như vậy đệ đệ của ngươi đầu gì cũng là cái nam nhân hắn có tay có chân hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh đại trượng phu đình thiên lập địa đúng hay không ngươi làm sao có thể tại cương ca như vậy khó khăn thời điểm hố như vậy cương ca cương ca yêu thích người lâu như vậy người hố như vậy hắn người nỡ lòng nào người còn có một chút lương tâm sao sài thi tình ở bên cũng là trong mắt sáng lên trong lòng tràn đầy kích động cương ca từ nhỏ đã thông minh hắn quả nhiên không có nhận được triệu diệt nhiên che đậy triệu diệt nhiên cái này nữ nhân xấu nghĩ hết biện pháp muốn lừa đi cương ca tiền có tốt cương ca nhìn thấu nàng tâm tư nói như vậy nói cương ca liền sẽ không theo triệu diệt nhiên kết hôn cương ca liền còn là độc thân vậy ta liền còn có cơ hội nghĩ đến đây sài thi tình không nén nổi trở lại một tia ngọt ngào nụ cười sài thi tình cũng nói theo kết hôn là nhân sinh đại sự thực sự cần thảo luận kỹ hơn mà cùng với tương phản chính là mặt đầy không thể tin triệu diệt nhiên phương cương đây là chuyện gì xảy ra không phải mới vừa nói rất tốt sao làm sao lại đột nhiên trở mặt chẳng lẽ là ta muốn quá nhiều không thể a hắn có tiền như vậy có thể kém điểm này sao chẳng lẽ là bởi vì ăn đệ đệ của ta giấm sao ân nhất định là như vậy nam nhân đều là một cái đức hạnh chính là như vậy thích ăn giấm chủ nghĩa đại nam tử muốn chiếm làm của riêng cực mạnh triệu diệt nhiên một phen bản thân an ủi lúc này nói ra vừa mới ngươi đừng nóng giận cùng làm thì liền không cho đệ đệ của ta mua xe mua phòng dù sao hắn kết hôn còn sớm chúng ta có thể chờ sau này hay nói vừa mới n g ư ơ i sinh bóp giật đi n g ư ơ i sinh khí bộ dáng đều đem ta dọa sọ về sau cùng ngươi kết hôn nếu ngươi dạng này nóng này không thể được hay ta làm sao còn dám theo ngươi chung một chỗ sinh hoạt ta phương cương h ừ lạnh một tiếng ngươi không dám ngươi nghĩ rằng ta dám à. một đợt hôn lễ tiệc rượu liền muốn tiêu hết mấy trăm vạn ngươi nghĩ rằng ta dám theo n g ư ơ i kết hôn sao người ăn là tiệc rượu sao người kia ăn là vàng thật bạch ngân liền vì ngươi giả bộ một sò làm việc quá khả năng bọn hắn đi nhà khác tiệc rượu ă n cũng liền trên mấy trăm ngàn thức ăn đưa mấy mươi hơn trăm khối l ễ vật bọn hắn đến ăn mấy vạn một bàn tiệc rượu ngươi nói bọn hắn đưa mấy trăm được đi vẫn là mấy vạn hảo bọn hắn nếu như đưa mấy trăm ta phải thế nào xem bọn hắn thứ đồ gì đến ăn đoan ra bọn hắn nếu là thật lấy mấy trăm khối tiền mừng đến ăn mấy vạn một bàn tiệc rượu ha ha nhà ngươi cái gì thân thích đáng giá ta hao tốn nhiều như vậy đi chiêu đ á i bọn hắn là vì nước tranh qua ánh sáng vẫn là vì quốc vượt qua súng mấy trăm khối tiền mừng an ta mấy vạn khối tiệc dựa vào cái gì a còn muốn hơn một nghìn khối đáp l bọn hắn ra mấy vạn tiền mừng a để cho ta như vậy bỏ tiền ta s u ấ t nổi bọn hắn chịu nổi không bọn hắn có mặt lấy sao hay là nói ngươi thân thích đều cùng ngươi một cái đức hạnh ân bọn hắn có mặt ăn này tiểu yến sao bọn hắn xứng ă n này tiểu yến sao nhà các ngươi thân thích miệng môi trên trạng t i ề n hạ đôi môi bị chính giữa liền há miệng vì ăn cũng không biết xấu hổ đúng không ta mấy vạn khối an bài một bàn mời những cái kia phú nhị đại công tử ca bọn hắn tùy tiện một người theo lễ cũng phải có sáu chữ số nhà các ngươi thân thích cầm ra được sao nghe phương cương khiển trách triệu diệt nhiên cũng rõ ràng hoảng hồn nàng hiện tại đột nhiên ý thức được phương cương sinh khí khả năng không phải ăn giấm mà là thật tại nổi giận nàng cũng không muốn thật không dễ câu được kim quy tế cứ như vậy chạy triệu d i ệ t nhiên liền vội và nói g n vừa mới ta không nghĩ nhiều như vậy ta chính là m u ố n náo nhiệt một chút mà thôi ngươi không muốn nói vậy chúng ta liền ít hoa một chút thôi dù sao hôn lễ tiệt diệu chúng ta cũng không ăn được liền chọn rẻ hơn một chút sẽ tốt ngươi đừng nóng giận đối với thân thể không tốt ta hội đau lòng ngươi phương cương nhìn đến triệu d i ệ t nhiên còn mộng tưởng đến gả vào h à môn không nén nổi lắc đầu cười lạnh đau lòng ta ngươi hội đau lòng ta triệu diệp nhiên gật đầu liên tục đó là dĩ nhiên chúng ta liền muốn kết hôn ngươi chính là lao công ta ta khẳng định đau lòng ngươi a ta nhổ vào phương cương k i n h thường nói ngươi đau lòng ta sẽ không để ý ta sống chết không phải muốn xài nhiều tiền như vậy tại trong lòng ngươi ngươi đem ta cho rằng người nào một cái đến chết vẫn sĩ diện không trang bức liền có thể chết hư ngụy thổ hào sao ngươi thật hiểu ta sao ngươi biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao ngươi biết chân chính cần là cái gì không ha ha chỉ sợ ngươi lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ có bản thân ngươi đi như lời ngươi nói tất cả ngươi làm tất cả cũng là vì cho ngươi mình cho ngươi gia nhập tranh thủ lợi ích n g ư ơ i đem kết hôn xem như thu gom của cái công cụ vì đặt đến bản thân ngươi mục đích căn bản là không để ý ta sống chết ta công ty sống chết ta công ty hơn một nghìn nhân g ì n n h viên sống chết ta trong mắt ngươi bất quá chỉ là ngươi sinh tài công cụ mà thôi chương chín mươi tám yêu tiền liền yêu tiền giả trang cái gì ái tình triệu diệt nhiên nghe thấy phương cương lời này liền vội vàng lắc đầu giải thích nói không phải ngươi hiểu lầm ta ta không phải là vì tiền ta chỉ là muốn một cái long trọng hứa lễ là muốn để ngươi có mặt mùi a phương cương ta đây cũng đều là vì ngươi muốn thì không muốn để ngươi mất mặt phương cương nghe vậy không nén nổi cười nói vì ta mặt mũi. Ta mũi. yêu cầu người h ữ n thứ này sao? Ta, cần ngươi cho ta tranh mặt mũi này cần n sao? g chính o ta t r là muốn cho người khác nhìn một chút người gả cho có bao nhiêu tiền lao công ánh sáng một bản tiệc rượu liền hoa mấy vạn còn có hơn một nghìn khối đáp lễ bao tiền lì xì xem đi các người chưa ăn qua đắp như vậy tiệc rượu đi hâm mộ đi các ngươi không có đến có tiền như vậy lao công đi phương cương thần sắc căm giận đối với triệu diệp nhiên đã không có một chút yêu thích n g ư ơ i rốt cuộc là có bao nhiêu hư vinh nội tâm có bao nhiêu c h ố n g giống chỉ có thể ý lại người khác tài phú đến bổ sung mình nội tâm n g ư ơ i nhà nghèo hài từ sớm thành t h u ộ c sớm biết lo liệu việc nhà đều biết rõ cần kiệm lo việc nhà ngươi đâu ngươi là càng nghèo nội tâm càng vật mèo càng hám tiền càng hư vinh ngươi là có bao nhiêu khẩn cấp muốn hiện ra cho người khác nhìn người gả cho có bao nhiêu tiền lao công ngươi về sau cũng nhiều có tiền ngươi cảm thấy như vậy thì tài trí hơn người liền sẽ thắng được tôn trọng liền có thể có mặt mũi sao ngươi chính là không có công chố bệnh lại được công chố bệnh tham lam hư vinh lười biếng ham ăn biếng làm hết ăn lại nằm mắt cao tay t h ấ p tư tưởng c h ố n g rỗng không có chút nào nội hàm cô bé lọ lem vì sao lại bị vương tử yêu đó là bởi vì nàng tần củ chân đất đất có đến cao quý phẩm đức phẩm chất ngươi nhìn ngươi xem đức h ạ n h gì tiền tiền tiền trong mắt ngươi cũng chỉ có tiền trong lòng ngươi chỉ có bản thân ngươi như vậy hư vĩnh đích kỷ nữ nhân ngươi nghĩ rằng ta còn có thể yêu thích ngươi sao triệu diệt nhiên nghe nói như vậy nhất thời liền hoàng hồn liền vội vàng giải thích lên vừa mới ta không phải ta không có n g ư ơ i nghe ta giải thích ta không phải ái mộ hư b ì n h ta không phải yêu tiền ta là yêu thích ngươi ta là thật lòng yêu thích ngươi ta không muốn ngươi tiền ta thật không có phương cương nghe vậy thư lạnh một tiếng miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói yêu ta nhưng ngươi nói mỗi câu đều không có ly khai tiền nếu mà ngươi là chân ai nói ngươi làm sao có thể nhân tâm không để ý ta tình cảnh làm sao còn có thể lại muốn xe lại muốn phòng còn muốn chiếc nhẫn kim cương còn muốn như vậy phô trương lãng phí thực r i ệ u ta đều năm lần bảy lượt theo sát ngươi nói ta bây giờ công ty thiếu tiền ta hiện tại trong tay không có tiền có thể ngươi nói cái gì n g ư ơ i c ư nhiên để cho ta đi vay tiền thiếu nọ kết hôn n g ư ơ i là không biết rõ tiết kiệm vẫn là không hiểu phải liêm si ta đã nói với n g ư ơ i ta công ty hơn một nghìn nhân khẩu bọn hắn cũng là công nhân bình thường mỗi tháng liền trông cậy vào tiền lương n u ô i gia đình sống qua ngày n g ư ơ i để cho ta thiếu tiền lương để bọn hắn làm sao sống để bọn hắn làm sao muốn ta làm sao mang ta n g ư ơ i để cho ta không để ý bọn hắn sống chết đem tiền cho ngươi làm lễ vật đám hỏi thời điểm đau lòng ta cái gì người lão bản không cho ngươi phát tiền lương ngươi tâm tình gì ngươi nói cho ta mình dầm qua mưa chẳng những không muốn cho người khác che rủ còn muốn đem tất cả ô rủ đều bé gãy ngươi là có bao nhiêu á c đ ộ c nhiều tàn nhẫn mới có thể nói ra dạng này nói a n g h e xong nguyên do chuyện x à i thương n i ê u hóa khí khó nhịn lúc này v ỗ bàn một cái đi theo quát lớn triệu diễn nhiên ngươi làm sao biên thành dạng người này mọi người đều là nghèo khổ xuất thân ngươi không nói giúp người khác coi thôi đi làm sao còn có thể bỏ đá xuống giếng x à i thi tình cũng phải cần l ắ p đầu nói ra triệu diễn nhiên ngươi tại sao có thể dạng này lợi dụng phương c ư ờ n g mọi người cùng nhau lớn lên ngươi không thích cũng xin ngươi đừng tổn thương hắn chúng ta những người bình thường này làm công kiếm tiền đã rất khó ngươi cư nhiên còn để cho phương cương khi lão bản lòng dạ đen tối ngươi thật sự là quá đáng sợ nếu ngươi đem phương cương công ty liên lụy phá sản ngươi để cho phương cương làm sao sống phương cương nhìn về phía sài ra huynh ngụy ánh mắt bên trong để lộ ra cảm kích sài ra huynh ngụy cho ta mười hai vạn chính là nghèo khổ người ta một phân một hào làm công kiếm được chính là ngươi muốn hặc mất tiền lương một tí k ẹ o như thế tích góp đi ra khoản tiền này mặc dù không nhiều nhưng lại là bọn hắn dựa vào mình một đôi tay mình kiếm được mà ngươi ta đã nói với ngươi công ty chi tiêu không ra ngươi chẳng những không giút ta ngược lại còn muốn hút ta máu lựa ta tiền Đây c h í nếu h chính tháo thầm khô phần hào là là lột lột ngươi nói Ngươi muốn xương, n giá bóc yêu yêu ta. ta tệ, ép khô ta một phần một hào giá trị ra sao. đem ép mà ngươi chính là dạng này yêu ta nói vậy ta cho ngươi biết ta không cần ngươi có xa lắm không liền lăn cho ta b ả o xa ta không cần ngươi đây không đáng giá một đồng dựa vào đ á p biệt ái tình p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong khán giả nghe thấy phương cương đây một tiếng tức giận mắng nhất thời trầm trồ khen ngợi vô số cương c a nói quá nhiều dạng này hút máu người ái tình ta cưới người ma ma phê người làm công mỗi ngày gấp gáp sớm cao phong ra ngoài trở về nhà cũng đã là đêm hôm quyết khắc bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn làm thêm giờ thật không dễ tích góp một chút tích góp liên điểm này lấy mạng cùng thanh xuân đổi lấy tiền kết quả một đợt hôn lễ tất cả đều bị tiêu phí ta đi con mẹ nó đây hôn không kết m à t h ô i khẩu khẩu thanh thanh nói yêu ngươi kết quả kết hôn thời điểm lễ vật đ á m hỏi thiếu một chút cũng không đồng ý đây mẹ nó chính là các ngươi những nữ nhân này hãy t ì n h dùng tiền để cân nhắc cái t ì n h cứ cho hãy t ì n h tại ngươi báo ra một cái để cho ta tán ra bại sản con số thì giữa chúng ta liền không có tình yêu đây mẹ nó chính là một đoạn giao dịch không cho bao đỏ liền không mở cửa không cho bao đỏ cũng không dưới xe không cho bao đỏ liền không gọi ba mẹ bao nhiêu nữ nhân đều đã làm như vậy mẹ nó há mồm ngậm miệng đều là bao tiền lì xì n g ư ơ i mẹ nó cùng bao tiền lì xì kết hôn đâu luôn có nữ nhân nói nam nhân kết thành hôn thì trở nên thử ai trước tiên biến lao tử cùng ngươi nói chuyện là ái tình n g ư ơ i mẹ nó cùng ta nói chuyện là con số ta cho rằng ái tình quan trọng nhất các ngươi thì sao các ngươi cảm thấy tiền mới là quan trọng nhất ta với ngươi kết hôn chính là dứt bỏ không ngừng chút tình cảm này chúng ta ái tình đã sớm tại ngươi bởi vì lễ vật đắm hỏi trở mặt với ta thời điểm tan thành mây khói đều nói mẹ chồng nàng dâu không tốt chung sống các ngươi cũng không suy nghĩ một chút vì sao không tốt chung sống vì cưới ngươi vào cửa người ta điều kiện kinh tế rút lui đến mấy năm nhìn thấy cùng nhìn thấy đòi nợ quỷ giống như ai có thể cho ngươi sắp mặt tốt nhìn còn cảm thấy người ta không tốt chung sống ngươi cũng không suy nghĩ một chút nhà các ngươi đều làm chuyện gì mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp nam sinh đều tại đại tố khổ không ngừng nổ nước bọt triệu diễn nhiên những cái kia tiểu tiên nữ nữ quyền sư lại ngồi không yên Có t i ề người n người liền không được còn không để cho người nói a chúng ta lại không có nói sai liền là chính n g ư ơ i vấn đề nữ hải tử muốn lễ vật đ á m hỏi chính là muốn các ngươi một cái thái độ nếu như ngay cả điểm này thái độ đều không có vậy thì càng không đáng kết hôn Các người ơ i liền đáng đ độc thân, đáng đời làm độc thân, vĩnh viễn đời liền hoa một chút tiền có cái gì quá không được nữ nhân bỏ ra nhiều như vậy các ngươi bỏ ra cái gì liền sẽ nói nữ nhân không phải thật là một đám đầu tôn nam p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong tiểu tiên nữ nhóm mọi người cần phải cảnh giác cao độ nhìn rõ không có tiền cho lễ vật đám hỏi phổ tín nam có thể tuyệt đối không nên gả a đi cùng với bọn họ không chỉ phải bị nẻo còn muốn bị chửi thật đáng thương a ở đây nam bạn trên mạng thấy vậy cũng là không cam lòng chịu đủ, lúc này phản bác phương cương có đủ hay không có tiền chỉ các ngươi cái này yếu pháp phương cương đều không chịu nổi mấy chủ cước thành phố trị công ty chủ tịch đều cấp không nổi số tiền này ngươi nói người t a n g h è o người tuổi trẻ bây giờ có mấy cái có thể giống như phương cương có tiền như vậy toàn quốc bóp cùng nhau cũng không có mấy cái có thể làm được phương cương dạng này sự nghiệp phương cương dạng này trình độ các ngươi đều có thể ghét bỏ người khác các ngươi liền càng coi thường ta xem các ngươi những n à y hám tiền nữ liền đừng tìm bạn trai đều đi tìm cha nuôi đi đúng đúng đúng tìm bạn trai làm sao a lại không nỡ cho tiền các ngươi còn chiếm các ngươi nhiều như vậy tiện nghi các ngươi nhanh lên một chút đi tìm cha nuôi đi cũng đừng thai họa người nhà đàng hoàng trai hiền sinh ra các ngươi những ngày hám tiền nữ nữ quân sư chính là lòng tham không đáy mặc kệ có bao nhiêu tiền tại trong mắt các ngươi đều là kéo kiệt hảo nữ hải xưa nay sẽ không nói lời như vậy mà là nguyện ý phụng đổi một cái nam hải cùng nhau trưởng thành cùng nhau nỗ lực chỉ có các ngươi chỉ sẽ ngồi mát ăn b ặ t vàng lòng tham không đáy bọn hắn nếu là có xài mội mội một nửa tốt đều sẽ không như thế nghĩ ta là không yêu cầu xa vợi có thể gặp được đến xài mội mội dạng này hảo nữ hải chỉ cần là cái tư duy bình thường nữ hải không giống những ngày hám tiền nữ cùng nữ quyền sư là được ai cũng không phải mù l o à cũng không có người là cái kẻ ờ ờ ờ đ ộ t thời gian lâu dài có phải là thật hay không yêu ai cũng có thể nhìn ra được thật lòng bỏ ra mới có thể có đến thật lòng đáp lại nếu mà chỉ là hư tình giả ý liên đã chú định bất hạnh kết quả nói cho cùng vẫn là một câu nói tự làm tự chịu các người nắm đời phòng phát sóng trực tiếp đã tranh cãi ngất trời thời điểm x à i r a huynh m g ộ i chính là mặt đầy l ử a giận x à i thương niêu trực tiếp nói ta cùng phương cương là hào huynh đệ khoản tiền này liền tính phương cương bồi thường ta cũng không thành vấn đề bởi vì chúng ta là hào huynh đệ ta nguyện ý cùng hắn cùng nhau gánh vác sâu nhất kết quả ngươi muốn gả cho cương ca nếu mà ngươi ngay cả điểm giác nộ này đều không có ngươi chính là quên đi thôi cương ca bây giờ công ty đã rất khó nếu như ngươi không muốn làm ra một ít vứt bỏ cũng đừng nghĩ đến kết hôn chuyện theo như ngươi yêu cầu cái này sẽ chỉ hại cương ca sai thị tình đi theo gật đầu nói chúng ta ở trường học thời điểm ta cũng không có phát hiện ngươi như vậy hám tiền a vậy làm sao trưởng thành trong mắt chỉ có tiền đâu ngươi làm sao trở nên như vậy vì tư lợi chỉ biết là tìm lấy không biết bỏ ra nếu mà ngươi thật yêu cương ca liền hẳn lấy ra mình tích góp giút cương ca cùng nhau vượn cửa hải k h ó có thể ngươi bây giờ nói lại nói đi cũng là tìm cương ca m u ố n tiền một chút giúp hắn tâm tư đều không có càng không có móc ra một phân một m a o chúng ta tốt nghiệp lâu như vậy ngươi cũng công tác lâu như vậy rồi ngươi chẳng lẽ một chút tích góp đều không có đi hồng chấn đều nói hắn tặng ngươi rất nhiều xa xị phẩm hản trị rất nhiều tiền đi ngươi đối với mình tương lai đối với mình nhân sinh liền một chút kế hoạch cũng không có sao đối mặt xài thi tình sắc bén câu hỏi triệu diệt nhiên lại không mở miệng được trả lời không sai nàng xác thực một phân tiền đều không có lưu xuống cơ bản đều là nguyện nguyện ánh sáng thậm chí còn nợ hoa chứ sao xài thương yêu thế tự nhiên lòng dạ biết rõ trực tiếp khoát tay trận lại nói cương ca mặc kệ ngươi làm sao mớn ta với tư cách minh đệ n g ư ơ i ta không đồng ý các ngươi kết hôn nàng như vậy vì tư lợi không có tinh thần trách nhiệm không có đồng tình tâm nữ nhân không xứng đi cùng với ngươi sai thương yêu nói xong lời này triệu diệt nhiên lúc này liền tức nổ tung các ngươi nói hưu nói vượn cái gì các ngươi cái gì cũng không biết thì không nên nói lung tung tại đây không phải nhà các ngươi các ngươi có tư cách gì tại đây nói lung tung ta cùng phương cương chính là chân ái hán tâm lý yêu là ta là ta các ngươi những người ngoài này dựa vào cái gì tại đây nói năng vô nghĩa kết hôn hay không là bản thân chúng ta sự tình các ngươi là thứ gì tại thư này miệng dòng sông t a n băng hầu ngôn loạn ngữ còn dám nói hơn một câu ta hiện tại liền gọi bảo an đuổi các ngươi ra ngoài phương cương nghe vậy lúc này vô bàn một cái quát lớn ngươi tính toán là cái đồ vật gì tại nhà ta hô tới quát lui xài ra huynh mội cùng ta thân như tay chân nhà ta chính là bọn hắn nhà ta xem ai dám đuổi bọn hắn ra ngoài phương cương một tiếng gầm này là một chút mặt mũi không cho triệu d i ệ t nhiên đang lúc này hệ thống cũng truyền tới nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu được b cấp t ư thưởng thượng, mời túc chủ không ngừng cố gắng triệu diệt nhiên nhìn đến phương cương bạo nộ bộ dáng lúc này mới ý thức được phương cương là thật tức giận mà cũng không phải gì đó ăn giống triệu diệt nhiên thấy vậy nhất thời trở nên hoảng loạn lên bất quá nàng cũng không dám đoán trách phương cương chỉ có thể đem trong lòng bất mãn tất cả đều vãi tại xài ra huynh m u ộ i trên thân triệu diệt nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xài ra huynh m u ộ i bất mãn quá lớn các ngươi nói n h ă n g gì đó mọi người cùng học một trường vì sao muốn như vậy nhằm vào ta các ngươi liền không muốn xem ta cùng phương cương tốt đúng hay không các ngươi h u n h n u ộ i thực sự quá phận mình trải qua không tốt cũng không chịu nỗi người khác tốt các ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy triệu diệp nhiên đột nhiên hướng phía sài ra huynh m ộ i làm khó dễ sài thương n h i ê u cũng là sừng sờ không nghĩ đến triệu diệp nhiên sẽ hướng về huynh m ộ i bọn họ nổi giận sài thương n h i ê u bất thiện lời nói lúc này vội la lên ngươi vu không ta ta làm gì có cương ca hắn vu không ta ta không phải cái ý này sài thị tình liền vội và nói g n triệu diệp nhiên bản thân ngươi làm chuyện bản thân ngươi tâm lý rõ ràng ngươi nếu không phải làm như vậy quá phận anh em chúng ta có thể nói ngươi cái gì đây đều là ngươi tự làm tự chịu có được kết quả triệu diệp nhiên lúc này vành mắt đỏ lên gặt ra hai giọt cá sấu nước mắt hướng phía phương cương khóc kể lề vừa mới bọn hắn đều khi dễ ta ta chỉ là muốn đi cùng với ngươi bọn hắn chính là không muốn để cho chúng ta tốt bọn hắn chính là không chịu nỗi chào ngươi phương cương ngươi đừng nghe bọn họ ta mới là đối với ngươi thật lòng chân ái triệu diệt nhiên vừa nói liền dẫn mưa lê hoa giống như khóc phương cương tắc hừ lạnh một tiếng chẳng những không có mảy may thương hại ngược lại mười phần khinh thường nói ngươi khóc quá sớm đi ta mới bắt đầu nói ngươi ngươi đây liền chịu không được ngươi vừa mới đề cập với ta yêu cầu thời điểm không phải rất thần khí sao làm sao hiện tại thần khí không ra sao ngươi kia không coi ai ra gì quần vọng tự đại thần khí sức lực đâu t r ư ớ một trăm n g ư ơ i cũng có thể cùng minh t i n h so triệu diệt nhiên khóc nói ra ngươi còn muốn nói ta cái gì a ta đều không muốn là thứ gì phương cương trợn mắt nói ngươi còn không có muốn cái gì vừa mới ai nói bốn trăm vạn năm cạ dạ c h i ế c n h ẫ n kim cương đây không phải là ngươi nói sao ngươi địa vị thân p h ậ n gì muốn năm cạ dạ c h i ế c n h ẫ n kim cương triệu diệt nhiên chuyện đương nhiên nói ra có thể những minh tinh kia vong hồng kết hôn cũng đều là chừng mấy cạ dạ c h i ế c n h ẫ n kim cương bọn hắn chỉ là có chút danh tiếng vẫn không có ngươi có tiền đâu vì sao bọn hắn có thể ta thì không được phương cương tức giận hừ một tiếng m i người h tinh n v hồng có thể chiếc nhẫn mang có cả c mấy kim dạ n n g g vì ta o không được. Vậy là ngươi minh tính võng hồng kết hôn đeo mấy c ả dạ c h i ế c nhẫn kim cường xử lý cái gì thế kỷ hôn lễ kia cũng là có công ty tài trợ đồ trang sức áo cưới tiệc rượu sân bãi chờ một chút đều có công ty bỏ tiền tài trợ bọn hắn cử hành hôn lễ không chỉ là hôn lễ càng là một đọt nhãn hiệu tuyên truyền có thể doanh nghiệp sản xuất nghiệp giá trị bọn hắn có thể thu được tiền người có cái gì giá trị buôn bán dựa vào ngươi mấy cái n g h è o thân thích đưa tiền mừng sao người ta minh tỉnh tùy tiện một cái hôn lễ khách mời đều là năm sáu con số tiền mừng ngươi tìm đến thân thích đồng học a có thể cầm ra được nhiều như vậy ngươi nếu đều không làm được giá trị sinh ra dựa vào cái gì muốn cao như vậy đầu nhập đầu nhập và sinh ra đều hoàn toàn không được tỷ lệ ngươi đây không liền đem ta làm công tử bạc liêu sao ta bỏ ra nhiều như vậy ngươi có thể bỏ ra bao nhiêu đem miệng ngươi túi móc xuyên đều không bỏ ra nổi một phân tiền ngươi sao được tìm ta muốn nhiều như vậy còn cùng nói cái gì kim cương liền đại biểu ái tỉnh đó chính là khối đá đại biểu cái dăm cho ái tỉnh triệu lẫn a nhau, lẫn nhau hái tình giải, tôn t cần lẫn lý ọ n lẫn nhau, g g ú p phải đỡ đá. đá, đá đi, lẫn lẫn là lạnh lùng là là vẫn nhau, nhau không tinh Nếu ngươi tình, ngươi tàng cần ràng người. hái khối thủy hái chỉ khối ta cái i mộ, mà một mà một một một gà cắt t cho vậy rõ r diệt nhiên nghe thấy phương cương lời nói này lúc này há miệng lại một chữ cũng không nói đi ra phong phát sóng trực tiếp bên trong khán giả lúc này một phiến hoan hô phương cương nói đúng cái chó má gì chiếc nhẫn kim cương liền đại biểu hải t ì n h đó chính là tư bản tiêu phí cầm bẫy chính là tư bản lấy da gạt người đồ vật nói cái gì kim cương nhiều trân quý nhiều thuận khiết ta nhìn chính là hư giả kinh doanh hai mươi năm châu bảo hành nghiệp hành người giả không sợ nói cho mọi người hiện tại hợp thành kim cương kỹ thuật thành thục mấy trăm vạn tự nhiên kim cương sức người hợp thành giá cả liền mấy ngàn khối đây là giá bán lẻ hơn nữa tự nhiên kim cương sạch sẽ độ cùng kích thước cũng không bằng hợp thành kim cương tại phẩm tướng bên trên hợp thành kim cương ưu tú hơn cho nên một ít cửa hàng châu đ á o át chủ bài chính là tự nhiên kim cương cùng phân biệt tự nhiên kim cương chủ yếu biện pháp chính là nhìn bên trong tạp chất nực cười đi rêu g a o thuần khiết kim cương muốn dựa vào tạp chất để chứng minh bản thân là tự nhiên cảm giác hiện tại mua kim cương ngoại trừ trang bức chính là n g n g đốc hơn nữa chuyện này nam nói vẫn không tính là đều là nữ sinh sống chết muốn mua mỗi một người đều mình hướng trong hố lựa chọn cản đều không ngăn được ca ta chính là bán châu bảo nói thực cho ngươi biết mọi người đây chiếc nhẫn kim cương ngươi buổi sáng mua buổi chiều muốn bán đi lúc này thu giá cả có thể không sánh bằng bán ra giá cả hơn nữa trong đó giá t r ê n l ệ n h còn không nhỏ vật này kỳ thực không có chút nào bảo đảm giá trị tiền gửi không như mua chút hoàng kim hiện thực nếu mà nhà ngươi không phải đặc biệt có tiền tốt nhất vẫn là hoàng kim tương đối khá ta không phải nghiêng về nam sinh là nói cho những cái kia nữ hải chiếc nhẫn kim cương là thật không bảo quản phương cương công ty mới lên chính quỹ khắp nơi đều là dùng tiền địa phương l i ê n tính có thể mua được cũng sẽ không đem tiền xài tại đây hoan đại đầu địa phương a triệu diệt nhiên làm sao m u ố n còn minh tỉnh võng hồng đều mang mấy cạ dạ chiếc nhẫn kim cương nàng cũng muốn đắt như vậy nàng địa vị thân phận gì có tư cách gì muốn những n à y người ta một đọt hôn lễ có thể kéo theo bao lớn giá trị buôn bán đi nàng trận này hôn lễ chính là đủ loại hoan đại đầu tiêu xài đây chính là bị tiêu phí chủ nghĩa mang đi chạy tư tưởng mỗi ngày nhìn chút phim n ô tỉnh thần tượng kịch đều hiện tưởng mình là tập muôn vàn sùng ái cùng kiêm tiệu tiên nữ kỳ thực ngươi chính là người bình thường đều là bị tẩy não phạm là có chút độc lập suy nghĩ năng lực đều không đến mức nói lời như vậy ta công tác khách sạn sẽ làm qua một lần minh t ỉ n h h ô n lễ minh t ỉ n h một phân tiền không tốn đều là khách sạn tiêu tiền mời người ta đến một đợt hôn lễ liền xài mấy trăm vạn nhưng mà trong hôn lễ bản tin sau đó đến khách sạn xử lý hôn lễ người trẻ tuổi cơ hồ mỗi ngày đều có khách sạn mức tiêu thụ trực tiếp lật gấp mấy lần cho minh tỉnh xử lý hôn lễ chi phí một cái tháng sẽ thu hồi đến những cái kêu bị hố tất cả đều là bị tẩy não tuổi trẻ còn có nhiều cái là vay tiền xử lý hôn lễ đều là bị tư bản tẩy não n g ú n ố c cái gì yêu ngươi hắn sẽ cho ngươi tiêu tiền nếu như yêu tình tất cả đều dùng vật chất để cân nhắc nói vậy còn gọi ái tình sao kết hôn chính là vì tìm một túi tiền căn bản cũng không xứng đáng gọi ái tình đó cùng đi ra bán khác nhau ở chỗ nào p h o n g phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng đều có chỉnh lý có theo một f a n bình luận chính là những cái kia nữ quyền sư thấy vậy lại sinh lòng bất mãn ngươi không lấy tiền làm sao tỏ rõ ngươi tình yêu dựa hết vào miệng nói a nói chuyện ai cũng biết còn cần phải ngươi sao các ngươi những nam nhân này đều một cái đức hạnh l i ê n sẽ dùng miệng nói một chút để các ngươi chân chính bỏ tiền thời điểm l i ê n bắt đầu giảng đạo lý sau đó còn nói chúng ta nữ sinh cố tình gây sự nói trắng ra là các ngươi không phải là keo kiệt sao nói, nói nhảm ó i n n h i ề u như vậy làm sao kim cương ý nghĩa chính là biết rõ vật này vô dụng nhưng ngươi cũng n g u y ệ n ý cho nữ sinh mua người ta quan tâm căn bản không phải kim cương mà là ngươi thái độ nếu mà ngươi ngay cả thái độ đều không có kia cùng ngươi kết hôn ta còn không bằng nuôi con chó nhân sinh liền lần này hôn lễ ngươi không tôn trọng còn không để cho người khác tôn trọng nữ hải tử chính là cần nghị thức cảm giác ngươi không cho được lao nương đổi người là được rồi cũng không phải là không phải muốn tìm ngươi cái này nghe bức minh tinh có công ty tài trợ các ngươi không phải cũng đều có phụ mẫu sao n g ư ơ i kết hôn ba mẹ ngươi liền một phân tiền không ngóc ca ngươi có phải hay không thân sinh a còn có cái kia phương cương đầu tôn nam nói cái quỷ gì nói người ta thân thích không có tiền ngươi liền không cho người ta đến tham gia ngươi tính toán là cái đồ vật gì a có mấy cái tiền dỡ bẩn đã cảm thấy mình không dạy nổi minh tinh còn không một dạng cũng là người sao chính gọi là có tiền b ỏ tiền có lực xuất lực khách mời đều là người có tiền dĩ nhiên là cho nhiều tiền mừng đến là người bình thường chẳng lẽ cũng muốn muốn cầu bọn hắn cùng người có tiền một dạng ra nhiều như vậy sao chẳng lẽ không có tiền liền không xứng đến tham gia hôn lễ sao phương cương thật là một cái tiểu nhân a không có tiền thời điểm thù giàu có tiền thời điểm chỉ nhìn không nổi nghèo thân thích dạng người này thật là ghê tởm nữ quyền sư một trận lão q u ê n xuống nam khán giả tự nhiên không phục các ngươi nói đây là người nói sao bỏ ra số tiền lớn mua không có giá trị đồ vật mới có thể chứng minh là yêu n g ư ờ i ta nhìn đây ngoại trừ chứng minh là cái ngu ngốc ra cái gì đều chứng minh không đầu ó c có bệnh đi mua một rác r ư ở chính là yêu ngươi không mua chính là không thương người đây đầu góc để cho kẹt cửa đi có thể có nghi thức cảm giác hành vi có rất nhiều loại cũng không phải chỉ có tiêu tiền đây một loại nếu mà mỗi loại nghi thức cảm giác đều muốn không hạn chế tiêu tiền người đó là muốn nghi thức cảm giác sao người đó không phải là vì tâm hư vinh trả tiền cưỡng ép trang bước sao nói cái gì phương cương có tiền liền xem thường người nghèo các ngươi là thật không g i ả n g đạo lý a phương cương nói là nếu đều là dân chúng bình thường chúng ta xử lý bình thường thực diệu không cần thiết phô trương lãng phí cưỡng ép trang bước á c ngươi đây là thật biết các câu lấy nghĩa a phương cương chính là muốn điểm người bình thường sinh hoạt không cho các ngươi trả tiền chính là xem thường người nghèo người ta mình kiếm tiền vất vả muốn xài tiết kiệm một chút chính là xem thường người sao các ngươi thật là cưỡng từ đạo lý không giảng đạo lý cố tình gây sự kiếm chuyện trong không sinh có không có chút nào điểm mấu chốt còn nữa đó là triệu diệp nhiên nhà thân thích không phải phương cương thân thích còn chưa có kết hôn mà đừng đến sát thực tế a làm thân thích không phải như vậy leo hiện tại triệu diệp nhiên thân thích đối phương vừa chính là người qua đường mà thôi căn bản không có chút nào đồng thời xuất hiện không cho ngươi tiêu tiền đây đều là bình thường phóng phát sóng trực tiếp đám này nữ q u y n đại tỷ thật là lại nghèo lại xấu liền mẹ nó nghĩ hay lắm chứ một trăm linh một dứt bỏ sự thật không nói nói chuyện cái gì p h o n g phát sóng trực tiếp còn tại không ngừng tranh cãi phương cương vẫn tiếp tục q u á t mắng mấy trăm vạn chi phí ngươi có biết hay không kia cũng là ta nhân viên tiền lương a ngươi để cho ta thiếu nhân viên tiền lương đến xử lý trận này phô trương hôn lễ ngươi còn có chút lương tâm sao ngươi cố ý đau q u a ta sao ngươi lo lắng qua ta công ty có thể xảy ra vấn đề gì hay không sao lo lắng qua ta nhân viên sống chết sao lo lắng qua bọn hắn có thể hay không đình công sao lo lắng qua bọn hắn gia đình có thể xuất hiện hay không vấn đề sao lo lắng sau đó sản sinh bao lớn xã hội ảnh hưởng sao còn để cho ta đi vay tiền đi vay tiền mượn tiền không cần trả sao vẫn là ngươi có thể giúp ta còn a công ty tiền đều cầm đi xử lý huấn lễ công nhân đều đ ỉ n h công đình sản ta công ty còn có thể sinh sản cái gì cái gì cũng không có ta lấy cái gì đi lợi nhuận không có lợi nhuận ta lại đem cái gì đi trả tiền lại ngươi làm u ố n để cho ta khi láo lại để cho ta bị hùng dương tất cả ngân hàng kéo vào danh sách đen sao ngươi nói ngươi đây là lại ngu xuẩn lại hỏng vì tư lợi hay là căn bản chính là người ngoan tâm đen tối ăn tươi nuốt sống người lớn như vậy cũng từng tham gia không ít huấn lễ ngươi nói ngươi gặp qua mấy lần năm cạ dạ c h ư ớ c nhẫn kim cương được rồi ta đều không cần phải nói ra năm cạ dạ chính là một cá dạ ngươi có thấy qua hay chưa triệu diệt nhiên há miệng ngụy biện nói ta tham gia hôn lễ kia cũng là người bình thường làm sao có thể có mấy cạ dạ c h ư ớ c nhẫn kim cương bọn hắn đều nghèo như vậy căn bản không mua nổi đắt như vậy c h ư ớ c nhẫn kim cương phương cương cả giận nói vậy ngươi lại là cái gì người a ngươi không phải người bình thường sao ngươi nơi nào tài trí hơn người sao ngươi là nhiều hơn bọn hắn có tiền vẫn là nhiều hơn bọn hắn tôn quý vẫn là ngươi cảm thấy ngươi tuy rằng không có tiền nhưng ngươi trong xương cùng bọn hắn không giống nhau chỗ nào không giống nhau chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi so với bọn hắn lớn lên dễ nhìn hay là nói ngươi so với bọn hắn tính cách hảo phẩm đức cao thượng kỳ thực ngươi cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau ngươi cũng giống như vậy bình thường duy nhất sự khác biệt là được ngươi như vậy bình thường c ư nhiên vẫn như thế tự tin tự tin cho rằng ta sẽ khi cái này đại bám c h ủ n g luôn miệng nói yêu ta nói đau lòng ta để cho ta bỏ tiền ngươi chính là không có chút nào nương tay à. ngươi chắn chắn là hương ngụy yêu thích ngươi dạng này nữ sinh ta thật là kiếp này mắt bị mủ kiếp trước làm nhiệt phương cương mấy câu nói nói xong x à i r a huynh mội đã là trợn mắt hốc mồm bọn hắn mặc dù biết triệu diệt nhiên yêu cầu quá phận nhưng lại không nghĩ đến cư nhiên sẽ như vậy quá phận x à i thương yêu không nén nổi nói ra triệu diệt nhiên ngươi yêu cầu này hơi quá đáng cương ca đều đã khó như vậy ngươi chẳng những không giúp hắn ngược lại yêu cầu nhiều như vậy ngươi làm muốn bức chết cương ca sao ngươi nói ngươi yêu cương ca có thể ngươi tuyệt không vì hắn lo nghĩ ta với tư cách một cái nam nhân thật hoàn toàn không tiếp thụ nổi ngươi dạng n à y nữ sinh ngươi quá ích kỷ sài thị tình cũng là không ngừng lắc đầu nói ra triệu diệt nhiên ngươi quá đáng sợ vì mình liền muốn hy sinh người khác ngươi dạng này yêu cầu mặc kệ kết hôn với ai đều sẽ bị ngươi hại chết cái gì chiếc nhẫn kim cương cái gì tập cưới kia đều chẳng qua cho là người khác nhìn mình trải qua có được hay không chỉ có tự mình biết ngươi cần gì phải cưỡng cầu người khác đâu x à i ra huynh mộ i trợ công nhất thời sẽ để cho triệu d i ệ p nhiên phá phòng phương cương cũng ở đây một khắc nghe được hệ thống thông báo chúc mừng túc chủ thu được ga cấp tưởng thưởng, thưởng mời túc chủ không ngừng cố gắng mà giờ khắc này triệu d i ệ p nhiên chính là gào khóc phản phát bị bao lớn ủy khuất giống như bất quá nàng ủy khuất lại không chỉ là bị nhân giao giáo hấn mà là bởi vì nàng biết rõ đây là một đọt trực tiếp vừa mới phương cương cùng x à i ra huynh hội khiển trách nằm nói đã bị nhân dân cả nước thấy được nàng là cảm thấy mất mặt còn không biết rõ thế nào phản bác cho nên mới cảm giác mình bị làm đụng mới có thể cảm thấy bị khuất nàng căn bản không có nghĩ lại qua mình sai lầm chẳng qua là cảm thấy mình đã bị khi dễ cho nên mới khóc giống lên cùng lúc đó đạo diễn trong xe triệu tuyết hoa đã vô lực ngồi liệt trên đế triệu tuyết hoa quả thực không thể tin được mình con mắt t ứ nhiên sẽ thấy một màn này triệu diệt nhiên không phải hắn mối tình đầu sao không phải hắn trong ngộng nữ thần sao không phải hắn quý mến đã lâu đối tượng sao hắn làm sao như vậy khó chơi hắn là không phải đầu góc có bệnh tại sao sẽ như vậy mặc kệ ta tìm đến cái dạng gì nữ khách mời đều sẽ bị hắn khiển trách một trận đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề thật chẳng lẽ là mình ý nghĩ xảy ra vấn đề sao nam nhân chẳng lẽ còn có dựa được hay là nói phương cương đã biết tiết mục tồn tại vì tiền thưởng cố ý tam đại video bình đại đều là bờ bờ cờ dưới cỏ vô luận là trực tiếp vẫn là video biên tập chỉ cần ở phía trên truyền tới internet đều sẽ bị cách tính đánh tới nhãn hiệu sẽ không đẩy đưa cho hùng dương thành phố âm ty phương cương hắn nhất định là biết rõ cái gì nhất định là như vậy triệu tuyết hoa không ngừng an ủi mình đối với bên cạnh tưởng lệ kiều tiểu đi thăm dò một hồi các đại bình đài đối với hùng dương địa phương ắp t i làm che đậy phải chăng xảy ra vấn đề ngoài ra t m một đỉnh phong hacker kiểm tra một hồi phương cương internet thu được tin tức ta m u ố n biết hắn là không phải đã biết rõ chúng ta tiết mục cho nên mới cố ý nói như vậy tường lệ kiều hơi n g ẩ n ra lập tức gật đầu nói hiểu rõ ta hiện tại liền đi liên hệ hacker cùng lúc đó phong phát sóng trực tiếp nam khán giả chính là một phiên hưng phấn quá hết giận cương ca nói quá đúng hiện tại nữ sinh chính là dạng này rõ ràng mọi người đều là người bình thường bọn hắn đã cảm thấy mình là tiểu tiên nữ đã cảm thấy long quốc nam nhân đều không xứng với các nàng Kí、thực c ò người k h ô n đều giống nhau, đều đều đầu Đều đình nhau, sáu quá quan giống không không trọng. gia cái lô mùi hai hải, coi con nữ chính mình bình h ba đầu sáu tay sao. là lô là là một mắt, một ít nữ hải, chính là quá coi mình rất t có Có n g đ ra, kia, không khác phải muốn người ngươi Ngươi gì cái có có có đây có kia, có cái gì à.、Người、là dài rất dễ nhìn vẫn là so với a kiếm hơn nhiều sao tính cách cũng không có thấy tốt bao nhiêu phẩm đức cũng chưa chắc cao thượng đến mức nào dựa vào cái gì yêu cầu người khác a hiện tại nữ hải liền át chủ bài một cái nghiêm lấy luật người rộng mà đối đãi chính mình gặp phải chuyện tất phải nghe các nàng không nghe chính là không thương cũng không để ý không phải là đúng sai hoàn toàn chính là điên đảo thị phi, toàn đảo là điên vẫn luôn là ác tâm như vậy đối lại nữ hải tử cho tới bây giờ cũng không biết thương hương tiếp ngọc vừa mới nhìn phương cức cương giặc này ta còn tưởng rằng hắn hiểu chuyện cuối cùng vẫn là ta quá trẻ tuổi phương cương chính là cậu không sửa đổi an vĩnh viễn đều là cái này chết n ứ ớ c hạnh không có chút nào biết do đau lòng nữ hải tử tại nữ quyền sư dứt bỏ sự thật nói đạo lý thời điểm phóng phát sóng trực tiếp bên trong cũng tương tự có một ít chân chính biết lý lẽ nữ sinh lên tiếng tuy rằng ta là nữ sinh nhưng ta cũng cảm thấy triệu diệt nhiên làm hơi quá đáng phương cương r a cảnh bần hàn mình lập nghiệp có thể làm được hôm nay một bước này đã rất không dễ dàng nàng chẳng những không giúp phương cương còn muốn p h ư ơ n g cương vay tiền xử lý huấn lễ thật sự là hơi quá đáng triệu diệt nhiên là dài rất đẹp chính là tính cách này thật sự là quá dù sao ta nếu như nam sinh ta sẽ không cưới nàng quá dọa người kết cái hôn muốn đem người làm táng ra bại sản quá hồ phí dứt bỏ sự thật không nói nói chuyện cái gì triệu diệt nhiên rõ ràng chính là đem phương cương làm công tử bạc liêu đoán về sau còn phải để cho hắn đổ vỏ ta một cái nữ sinh đều không nhìn nổi còn để cho nam sinh tiếp nhận những này đừng có nằm ngộng bạn trai ta sau này hay nói ta làm ta liền cho hắn nhìn một chút triệu diệt nhiên video hắn chắc chắn không biết cảm thấy ta làm cảm tạ tiết mục tổ vì nhà chúng ta đình hòa thuận làm ra công hiến cảm tạ triệu diệt nhiên hy sinh nàng một cái hạnh phúc n à n vào nhà Trước q đối mặt với khóc dòng i ò n g triệu diệt nhiên phương cương lúc này phẫn nộ quát người khóc cái gì khóc già cho ai nhìn lại khóc cút ra ngoài cho ta triệu diệt nhiên nghe thấy một tiếng gầm này lúc này thu lại âm thanh từ b ậ t khóc biến thành nạn nào nàng vì ở lại phương cương trong nhà thật là liền mặt cũng không cần phương cương thở sâu thở ra m ộ t hơi lập tức nhìn về phía sài ra huynh ngội nói ra các người biết rõ nàng tìm ta muốn bao nhiêu lễ vật đám hỏi sao sài ra huynh ngội một mặt mờ mịt đồng loạt lắc đầu phương cương chậm giải đáp một trăm tám mươi tám vạn ta nói ta công ty hiện tại tiền vốn vận chuyển không ra nàng liền muốn ta chiếc xe thể thao kia ta kia xe thể thao giá trị một thức nàng sau khi nghe được cũng không có khách khí với ta cứ nhiên thật sự muốn ta kia xe thể thao làm lễ vật đám hỏi một t h c xe thể thao làm lễ vật đám hỏi long quốc còn có so đây càng đắt lễ vật đ á m hỏi sao ta nói xe thể thao không cho được nàng liền muốn ta mẹ xe đét beng gở cờ lạt bốn trăm vạn mẹ xe đét beng gở cờ lạt không tính còn muốn lại cho nàng thêm một trăm vạn tiền mặt sài thương yêu mặt đầy kinh ngạc không nhịn được n ổ nước bọn nói đây muốn cũng quá là nhiều đi sài thi tình cũng là kinh ngạc nói ra một thứ xe thể thao cũng dám muốn a vậy làm sao không ngại ngùng mở miệng phương cương hừ lạnh một tiếng nói ra các ngươi biết rõ nhà nàng chuẩn bị đồ cưới là cái gì không sài ra huynh n ộ i lại là đồng loạt lắc đầu phương cương đáp một giường phá mềm còn có mấy giỏ thối giữa cải thảo còn có tám nghìn tám trăm khối tiền nàng nói cho ta cao tuổi phá mềm là t h u ố c đều là tổ truyền còn truyền nam bất truyền nữ nói cho ta cải t h ả o là m ì n h loại vô hại không có nông tàn hữu cơ màu lục r a u cải nói cho ta hơn tám nghìn bao tiền lì xì ngụ ý tốt tâm ý đúng chỗ thật là nhà nàng lấy là thứ gì đều tốt đều có truyền thừa có ý nghĩa có giá trị có tâm ý kết quả đến ta ở đây cái gì đều muốn dùng tiền để cân nhắc chỉ có nhà nàng đồ vật, có tình cảm giá trị, nhà ta đồ vật tất cả đều là tiền tài giá trị ta đây thật là một phiến xích tâm nuôi chó n g u y ê một cái môi tình đầu liền muốn đổi tất cả a x à i r a huynh m g ồ i nghe song phương cường nói tiếp đại triệu diệt nhiên ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn cũng không có nghĩ đến năm đó đơn thuần xinh đẹp đồng học hiện tại sẽ trở nên như thế vật chất tác t ủ x à i thương n i ê u lắc đầu nói ra hơi quá đáng thật là hơi quá đáng n g ư ơ i muốn nhiều đồ như vậy ta còn tưởng rằng ngươi có thể bỏ ra cái gì đó kết quả ngươi đây chính là thuần muốn a người khác làm u a vé số nằm mộng một đêm trợt giàu ngươi đây là muốn dựa vào lập gia đình một đêm trợt giàu a x à i thi tình cũng nói theo triệu diệt nhiên ngươi dạng này thật hơi quá đáng vừa nhìn ngươi khóc ta đều không có không ngại ngùng nói nhiều người cái gì có thể ngươi nói những lời này làm những chuyện này thực sự quá phận mọi người đều là gia đình bình thường thậm chí có thể nói là điều kiện gia đình đều không thế nào tốt ngươi cũng có thể biết rõ kiếm tiền là có bao nhiêu khó khăn cương ca có thể có hôm nay là khó khăn biết bao ngươi chẳng những không nói giúp hắn nhiều một chút ngược lại sở cầu vô độ ngươi thật hơi quá đáng triệu diệt nhiên liên tục gặp phải khiến trách càng là run không ngừng không dám trả lời phương cương tắc đối với nàng hỏi ngươi lấy ta đây nhiều như vậy lễ vật đắm hỏi liền cho ta trở về điểm này đồ cưới ngươi không cảm thấy mất mặt sao ngươi nói ra đi sẽ không sợ bị người cười nói sao chúng ta vốn là đồng、học. hàng xóm hương thân đều cũng nhận thức nhà các ngươi làm ra dạng này chuyện sẽ không sợ người khác sau lương đâm ngươi của xương sống sao nhà các ngươi rốt cuộc là gả con gái vẫn là bán nữ nhi chẳng lẽ liền một chút không biết rõ xấu hổ sao nếu như chờ đến về sau đệ đệ của ngươi cưới vợ thời điểm người ta nhà gái biết rõ nhà ngươi đầy tác phong ngươi cảm thấy người ta là theo đệ đệ của ngươi chia tay hay là tìm nhà ngươi muốn tiền nàng nếu như muốn tiền nói có phải hay không đầy tiền còn phải để cho ta ra a ta chính là nhà các ngươi châu ngựa là nhà các ngươi hoan đại đầu sao không biết xấu hổ ta thấy hơn nhiều nhưng ngươi dậy như vậy nhan vô xỉ ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy với tư cách một cái nữ h à i tử ngươi ra mặt làm sao có thể phúc hậu loại trình độ này lại có thể không biết liêm sỉ như vậy không có chút nào giới hạn triệu diệt nhiên run rẩy nói ra ta ta không có ngươi hiểu lầm ta phương cương không nén nổi tao mày vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt n g ư ơ i vẫn không có ngươi cảm thấy những này còn chưa đủ sao ngươi biết hám tiền nữ đ i ề n viên nữ con c u a n ữ đỡ đệ ma sao nói chính là n g ư ơ i a n g ư ơ i vẫn không có chả ta hiểu lầm người sao bản thân ngươi làm đây từng việc từng việc từng món một g i m t i ế là hiểu lầm chuyện ngươi loại này nữ sinh mỗi ngày c h ỉ sẽ chỉ trích người khác cho tới bây giờ cũng không muốn nghĩ là không phải mình vấn đề nói nam sinh là phổ tín nam mẹ bảo nam phượng hoàng nam mỗi ngày cho người khác đánh nhãn hiệu có từng nghĩ tới mình là cái gì nhãn hiệu bản thân ngươi lại là một là thứ gì có tư cách gì nói đến người khác không phải nói phổ tín nam là bình thường có tự tin nói mẹ bảo nam không có chủ kiến nói phượng hoàng nam vì tư lợi ngươi nghĩ tới mình đức hạnh gì sao ngươi tại sao không nói nói hám tiền nữ có bao nhiêu nghi ngờ lắm mồm yêu g i à u điện viên nữ có bao nhiêu vì tư lợi con quân nữ có bao nhiêu hành năng n g ư ợ n đỡ đệ ma có bao nhiêu tổn thương tình cảm vợ chồng đâu mỗi ngày trong đầu chỉ có bắt quái cả ngày cái này nam phía dưới cái k i a nam phía dưới trong đầu chỉ hảo tưởng bá đạo chủ tịch yêu ta ngươi có nhiều thời gian như vậy làm sao không cố gắng để thăng mình một chút liên n g ư ơ i dạng này vô đức vô tài nghi ngờ lắm mồm yêu g i à u vì tư lợi ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bị người liền sẽ yêu ngươi liền tính người khác phía dưới chấm dứt n g ư ơ i đánh giám cho ngươi phía dưới sao ngươi biết toàn quốc có ngàn ngàn vạn vạn người hận chết ngươi loại nữ nhân này sao ngươi nói cho ta ngươi còn có cái gì có thể tiêu n ạ o ta hôm nay cùng nhau cho ngươi vỡ vụn chương một trăm linh ba liêm c ầ vào vị trí không có khe tiếp đối triệu diệt nhiên nghe phương cương khiển trách đột nhiên quỵ giảm xuống đất gắt ga o ôm lấy phương cương bắt đuổi têu khóc nói ra phương cương ta sai rồi ta biết sai người tha thứ ta đi ta thật biết lỗi rồi ta không muốn lễ vật đám hỏi ta cũng không cần ngươi xe hôn lễ tiệt diệu chiếc nhẫn kim cương bao tiền lì xì ta đều không cần đệ đệ của ta ngươi cũng không cần quản ta cũng không để ý để cho hắn tự mình đi tới đi ta cái gì cũng không cần ngươi đừng không muốn ta ta thật không có ly khai ngươi ta là thật yêu ngươi triệu diệt nhiên vừa nói một bên lau nước mắt nước mũi nghẹn nào bật khóc sảng hối triệu diệt nhiên mặc dù là một bộ tan vỡ bộ dáng chính là tâm lý lại có mình bản tính ta như bây giờ ta cũng không tin ngươi không mềm lòng chỉ cần hắn mềm lòng tha thứ ta ta sẽ chả có thể cùng ngươi kết hôn về sau vẫn là phương g i a nữ chủ nhân hôm nay ngươi nguyện ý cho ta ta đều có thể cầm trở về phương cương ngươi hôm nay làm đ ụ c ta như vậy ta thì nhị ngươi n nhất thời về sau nhất định phải ngàn lần vạn lần cầm về triệu diệt nhiên tự cho là mình một phen khổ nhục kế nhất định có thể để cho phương cương mềm lòng thỏa hiệp phóng phát sóng trực tiếp mọi người thấy vậy cũng đều là tiếng chửi rụa không ngừng ta kháo đây trở mặt còn nhanh hơn l ậ t sách đây là học qua trở mặt đi nương môn này là thật có thể diễn a hiện tại bắt đầu giả bộ đáng thương muốn nhận lấy đồng tình thật là ghê tớm lúc này đột nhiên nhận sai nương môn này tâm lý tính toán gì ai cũng có thể nhìn ra được phương cương hẳn không sẽ tin tưởng đi ta nhìn khó nói dù sao cũng là nhiều năm đối tượng thẩm mến đây cũng khó mà nói vạn nhất nếu là mềm lòng cương ca tự hiểu rõ sẽ không tin tưởng nữ nhân này ta tin tưởng cương ca cương ca thanh tỉnh một chút ngàn vạn lần chớ bị nữ nhân này lừa phóng phát sóng trực tiếp nam bạn trên mạng còn tại nghị luận mà phương cương nhưng vẫn không nói chuyện còn tại kêu khóc triệu diệt nhiên còn tưởng rằng phương cương là mềm lòng có thể phương cương lại sắc mặt thâm trầm ánh mắt bên trong không có một chút mềm lòng c h i sắc hoàn toàn là một bộ xem cuộc vui bộ dáng triệu diệt nhiên nhìn đến phương cương băng lanh ánh mắt nhất thời như rơi vào hầm băng nàng một khắc này mới hiểu được bản thân đã không có cơ hội vốn tưởng rằng có thể dựa vào nhận lấy đồng tình v ã n hồi phương cương về sau lại tìm cơ hội báo thủ nhưng bây giờ phương cương giống như băng cứng không có chút nào muốn hòa tan ý tứ trong nội tâm nàng muôn vàn tính kế mọi thứ mưu đồ tất cả đều vỗ hụt triệu diệt nhiên nhất thời trong lòng cảm giác nặng n ề cầu khẩn đôi mắt bên trong đột nhiên xuất hiện đ oán độc thần sắc ta đều như vậy cầu hắn hắn cư nhiên một chút cũng không có đau lòng ý tứ hắn làm sao nhận tâm như vậy à ta chính là hắn mối tình đầu đối tượng hắn liền không có chút nào mềm lòng sao cái nam nhân này vì sao lanh khóc như vậy vô tình hại ta đang trực tiếp bên trong để lộ ra dạng này cho hề mất hết ta mặt mũi phương cương n g ư ơ i cái này cầu nam nhân ta hận n g ư ơ i ta hận n g ư ơ i chết đi được n g ư ơ i có tiền như vậy ta chỉ có điều muốn n g ư ơ i một chút xíu n g ư ơ i cứ như vậy nói ta người cái này keo kiệt cầu đồ vật liền hồng trấn cũng không bằng triệu diệt nhiên trong lòng suy nghĩ đã nói mở miệm người cái h ố n đản ta đều như vậy và n g ư ơ i n g ư ơ i liền một chút không mềm lòng sao n g ư ơ i yêu thích ta lâu như vậy đều là giả n g ư ơ i chính là tên lường gạn n g ư ơ i cái cầu nam nhân lại keo kiệt lại cầu liền hồng trấn cũng không bằng hồng chân cái kia sâu bức tuy rằng lại béo phì lại ghê thợm nhưng ít ra hoàn nguyện ý cho ta tiêu tiền n g ư ơ i cái cầu đồ vật có tiền như vậy một phân cũng không muốn cho ta tiêu n g ư ơ i ngay cả làm liếm cầu đều sẽ không n g ư ơ i cái cầu đồ vật chết phế vật đáng lợi người độc thân cả đòi triệu diệt nhiên không ngừng mắng trong lòng cũng thông k h o i không ít lúc này thiếu chút nữa đem tiết mục chuyện cũng cùng nhau nói ra cũng may nàng kịp thời khép miệm không nói ra tiết mục chuyện dù sao nàng là cùng tiết mục tổ ký quá hẹn nếu như nói ra chỉ là giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều đủ nhà nàng táng ra bại sản triệu diệt nhiên hung hãn m à cắn răng lúc này móc ra điện thoại di động chỉ đến phương cương nguyền rủa nói n g ư ơ i không muốn ta có là người muốn ta ta hiện tại liền thông báo hồng trấn chờ hồng trấn đến để cho hắn nhìn một chút ngươi làm sao khi dễ ta nhìn hắn làm sao thu thập ngươi triệu diệt nhiên vừa nói liền đem điện thoại cho hồng trấn gọi tới sài thương niêu thấy vậy còn muốn xuất thủ ngăn cản phương cương tắc khép cười một tiếng kéo lại sài thương niêu nói ra đừng nhìn nàng làm sao d i ê n thôi triệu diệt nhiên hừ nhẹ một tiếng còn muốn phản bác thời điểm điện thoại đã kết nối triệu diệt nhiên lập tức thay đổi nước nở nói ra chấn động ngươi nhanh lên một chút qua đây n h a phương cương hắn khi dễ ta ngươi phải giúp ta triệu diệt nhiên vừa nói liền mở ra miên nói công thả hồng trấn âm thanh hồng trấn gấp gáp âm thanh truyền đến con mẹ nó ta biết ngay phương cương tiểu tử này không có kìm nén hào rắm n h i ê n nhiên ngươi yên tâm a ngươi chờ ta một hồi tuyệt đối đừng để cho phương cương thảo ta hiện tại liền đi qua hồng trấn lo lắng nói xong liền lập tức cút điện thoại xài thị tình nghe nói như vậy không nén nổi mặt đầy xấu hổ cái này hồng t r â n nói chuyện làm sao dạng này sài thương n h i ê u tắc nói ra cương ca hồng t r â n muốn qua đây gây sự à. triệu diệt nhiên cũng đắc ý nói ngươi chờ ta ngươi nhìn hồng t r â n đến làm sao thu thập ngươi phương cương liếc mắt đối với sài thương n h i ê u thấp giọng nói ta đây tiểu khu một năm bảo an phí liền tiểu thập bạn hồng t r â n nếu có thể nhấc lên một chút bọc nước ta sẽ để cho hắn ngồi tù phòng phát sóng trực tiếp khán giả nghe nói như vậy cũng là không nhịn được mắng lên nương môn này là thật không biết xấu hổ trong phòng lắc lư phương cương kết hôn kết quả bên ngoài còn có g i nam nhân chờ đón n g ĩ a đây là một chút l ò gập đều không có a đây là nữ hải vương a cái này cần nuôi bao nhiêu c á a bên này câu đến một cái bên k i a cất đặt một cái quá mẹ nó biết chơi đi may nhờ cương ca không nhẹ dạ đây nếu là mềm l ò n g về sau không được đổ v ỏ a thật là thêm kiến thức nuôi cá nuôi như vậy trắng trợn bây giờ sẽ bắt đầu gọi nhân tình quá át tâm đám nam nhân có thể ngàn vạn phải đánh bóng mắt a cái gì cũng có thể làm thì là không thể làm liếm cầu a đây chính là làm liếm cầu kết quả a cái này hồng trấn cũng là đủ không có l ọ gọc triệu diệt nhiên đều đối với hắn như vậy hắn còn có thể tiếp tục liếm đi xuống hắn là thật không biết xấu hổ à. không thể không nói bọn hắn thật đúng là xứng đôi không khỏi làm người khen một câu hảo một đôi cậu nam nữ à. gian phu xứng d â m phụ chỉ có thể nói chúc hai người bọn họ hạnh phúc ngàn vạn biểu hiện ra thai họa người khác mà phòng phát sóng trực tiếp bên trong một ít nữ hải tử cũng đã không nhìn nổi ta một cái nữ nhân đều cảm thấy triệu diệt nhiên làm hơi quá đáng nếu ngươi thật yêu thích phương cương ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau m ắ n g phương cương kết quả ngươi đây chính là tìm một tiết đĩa thật sự là không nhìn nổi quá không có liêm xỉ chúng ta nữ hải tử bị chửi đều là bởi vì có loại người như ngươi kéo xuống chúng ta nữ lọ cùng h sinh ú n nữ g gọc. ta lọ mọi người nói một tiếng triệu diệt nhiên là triệu diệt nhiên chúng ta nữ hải tử là nữ hải tử chúng ta không phải một người chồng tuyệt đối đừng nói nhập là một phương cương không đồng ý lập tức lại tìm hồng trấn thật là không có khe tiếp nối a dạng này nữ nhân không xứng nắm giữ ái tình quá á c tâm hồng trấn á c tâm như vậy ngươi đều bên dưới đi tay ta khinh b i n g ư ơ i tưởng tượng hồng trấn cùng triệu diệt nhiên chung một chỗ hình ảnh ta liền muốn nói quá át tâm đi triệu diệt nhiên thật sự là quá không có lò góc vì tiền liền hồng trấn dạng này đều có thể tiếp nhận ta thật không chịu nổi huệ phương liệt, vò đã n t cương chủ thu c cấp nghe ư nói như vậy vừa muốn trả lời triệu diệt nhiên liền xông ra ngoài kêu lao n g sòm nói ra là hồng trấn hồng trấn đến phương cương cười lạnh một tiếng nói ra không cần hồng trấn tới thật đúng lúc để cho hắn mang triệu diệt nhiên cái này ghê tẩm nữ nhân nhanh lên một chút rời khỏi đỡ phải ở chỗ này ghê tẩm ta hiện tại hệ thống tưởng tượng đã vào vị trí của mình ta thật là chẳng muốn nhìn lâu nàng một cái x à i thương liêu lúc này đứng dậy hỏi cương ca làm sao bây giờ muốn động t h ủ sao phương cương cười khoát tay nói một cái r ắ c rưởi mà thôi không cần dơ bẩn chúng ta tay đi thôi theo ta ra ngoài nhìn một chút phương cương vừa nói liền dẫn x à i ra huynh m g ụ i cùng đi đến lối vào chỉ thấy biệt thự ngoài cửa lớn hồng chân bị hai bảo vệ đã đẻ ở trên mặt đất triệu diệt nhiên còn tại đập bảo an đeo la hong sòm giống như phụ nữ đánh đá một dạng nói ra các ngươi bung ô tay b u ô n g hắn ra các ngươi biết hắn là ai không các ngươi dám đối với hắn động thủ các ngươi một đám thối bảo an b u ô n g tay cho ta lúc này giám đốc bảo an một đường chạy chậm qua đây đối phương vừa nói ra phương tiên sinh xin lỗi đây người này đột nhiên xông vào chúng ta không có ngăn cản hắn phương cương khoát tay nói không có chuyện gì người này đầu góc có bệnh không trách các ngươi bị đạp xuống đất hồng c h ấ n la lên con mẹ nó phương cường ngươi để bọn hắn đem láo tử thả ra người mẹ nó nếu như cái nam nhân liền đem ta thả ra bên cạnh bảo an thấy vậy liền vội vàng tiến lên một cái liền nữ lấy triệu diệc nhiên phương cương nhìn đến bị đạp xuống đất hồng trấn cau mày nói ngươi có phải hay không có khuyết điểm hồng trấn nghe vậy sửng sốt một chút phương cương chậm rãi nói ra ngươi hướng ta nhà tiểu khu còn kêu gào đến muốn đánh ta ta hiện tại một cú điện thoại liền có thể để ngươi đi trong cục cảnh sát uống trà ngươi nói ngươi cũng tuổi đã cao đây đầu góc làm sao vẫn như thế bất linh con đ ầ u khi còn bé không hiểu chuyện ngươi nói cái gì giang hồ ân đoán hiện tại cũng xã hội phát trị ngươi còn tốt hơn dũng đấu tàn nhẫn một lời không hợp liền muốn động thú nhìn hát bang điện ảnh thấy chóng đi đó là điện ảnh không phải thực tế đều thành n h â n người vẫn như thế ấu trĩ ngươi là ánh sáng dài cái trí tuệ không phát triển sao phương cương mấy câu nói nói xong hồng trấn cũng là bị tao sắc mặt v à bừng tức miệng mắm to ngươi ngươi ta không có ta chính là gọi hai câu ta nói lưu nói vượng ngươi để bọn hắn thả ta ta hiện tại liền mang theo triệu diệp nhiên rời khỏi hồng chấn tuy rằng đầu góc không dễ dùng lắm nhưng còn không đến mức là cái kẻ đần độn nghe phương cương lời này thật giống như là muốn báo cảnh sát hắn nhất thời liền đàng hoàng cũng không dám đang kêu gạo thậm chí có điểm khẩn cầu ngư khí để cho phương cương thả hắn và triệu diệp nhiên phương cương lắc đầu bất đắc dĩ cái này hồng chấn chính là tại tiểu địa phương ngang đã quen lúc trước có hắn lao tử cho hắn chủ đ í hiện tại đến hùng dương còn muốn dùng trước kia bộ kia đi phương cương với tư cách bạn học cũ dĩ nhiên là có thể giúp hắn một cái giúp hắn một cái cho nên quyết định muốn cho hắn học một khóa phương cương nhìn về phía giám đốc bảo an hỏi gia hỏa này hướng tiểu khu có hay không đem tiểu khu áp môn đụng hư à? giám đốc bảo an thuận m ồ m nói ra vậy cũng giám đốc bảo an lời nói một nửa liền nhìn thấy phương cương ánh mắt có biến đây trồng chất tiểu chấn nhà ở từng cái từng cái không giàu thì sang đây giám đốc bảo an cũng là tinh danh một dạng nhân vật hắn nhìn phương cương ánh mắt không đúng lập tức nói ra vậy cũng, cũng không có tất cả đều đụng hư chính là lên xuống áp hỏng nếu như tu nói ít nhất mười ngày nửa tháng trong khoảng thời gian này tiểu khu không có áp môn cũng khó nhìn à. đây nếu là tính cả tiền sửa chữa còn có bảo an bảo vệ tiền làm thêm giờ ít nhất cũng muốn mấy chục vạn phương cương ân mấy chục vạn giám đốc bảo an lập tức nói ra mấy chục vạn tiền sửa chữa còn có phí lỡ việc tiền chuyên trở tiền nhân công thăng thêm muốn khoảng một trăm vạn đi h ồ n g t r ấ n lúc này mắng lau một trăm vạn một cái phá áp môn n g ư ơ i mẹ nó tại sao không đi c p à. giám đốc bảo an lập tức nói ra chúng ta đây tiểu khu áp môn là nước ngoài nhập khẩu tiền chuyên trở thì bấy nhiêu tiền đâu nếu người ghét bỏ tiền sửa chữa quá đắt trực tiếp bồi cái hoàn toàn mới cũng được tám mươi chín vạn hồng trấn lúc này mắng ta đi con mẹ nó ta bổi n g ư ờ i cái r á m phương cương vung tay lên báo cảnh sát đi trước tiên quan một tuần lễ sau đó lại nói bồi thường tiền chuyện phí lỡ việc c h i ê u tính tuyệt đối đừng khách khí với hắn hắn chính là phú nhị đại không thiếu tiền hồng trấn nghe vậy vội la lên đừng ta bồi thường tiền ta bồi thường tiền đừng để cho ta ngồi đ ạ i lao phương cương cho giám đốc bảo an một cái ánh mắt giám đốc bảo an lập tức xung lên liền lấy ra thu khoản mã bên cạnh bảo an thấy vậy liền vung lòng tay ra hồng hùng hồ hồ nhưng vẫn là bồi thường tiền triệu diệt nhiên nhìn đến hồng chân sợ bộ dáng không nén nổi phàn nàn nói chân ca ngươi không nói tới giúp ta hạ i ậ n sao hồng c h ấ n nhất thời một mặt xấu hổ tâm lý cái này hỏa khí ngay lập tức sẽ hướng về phía phương cương đến hồng c h ấ n chỉ đến phương cương nói ra ngươi chờ ta ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi mẹ nó hiện tại chính là thối hàm ngư phiên thân bất quá xoay mình cũng là cái thối đ ớt mới tổ tiên bên trên chính là quỷ nghèo ngươi hiện tại có tiền cú mẹ nó là cái người hạ đẳng chờ lao tử ngày mai bắt lấy mảnh đất kia qua tay liền kiếm mấy ức so ngươi còn có tiền ngươi mẹ nó một cái làm phá xe điện ngu ngốc mới mua ngươi kia phá xong hẳn các ngươi láo tử sinh ý làm thành nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi ngươi mẹ nó không phải là lăn lộn hai cái tiền dơ bẩn nhà thật sự coi chính mình là người trên người n g ư ơ i chờ ta chờ lao tử xoay người cái thứ nhất thu thập ngươi thối rắp rưởi chết phế vật triệu diệt nhiên ở bên cạnh cũng là đầy mắt kích động gật đầu liên tục t r ấ n ca nói đúng t r ấ n ca ngươi giỏi nhất giết chết phương cương cái này chết phế vật x à i thương niêu sầm mặt lại lúc này q u á lớn ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa hồng chân nhất thời lùi sau một bước bất quá lại không có lập tức rời khỏi phương cương kéo sài thương niêu một cái sau đó lấy ra điện thoại di động nhân hai lần nói ra xin chào thật ta hiện tại muốn báo cảnh sát địa chỉ tại t r ồ n g chất tiểu chấn phương cương lời còn chưa dứt hồng trấn liền kéo triệu diệp nhiên lên xe hồng trấn vừa lái xe còn vừa ở mỹ nói phương cương chúng ta sơn thủy có tư phủng về sau có xin chào trái cây ăn hồng trấn vừa nói liền lái xe chạy phương cương nhìn đến hồng t r ấ n chạy lúc này mới chậm rãi để điện thoại di động xuống x à i thi tình không nén nổi hỏi cương ca ngươi không có báo cảnh sát phương cương cười lạnh một tiếng báo cảnh sát thiện nghi hắn phương cương vừa nói liền gọi đến vương đ ô điện thoại chương một trăm linh năm trực tiếp mưu phòng tức đến chập mặt rồi điện thoại kết nối vương đôn âm thanh chuyển đến phương thiếu lại có rượu ngọn tiện nghi ta phương cương cười nói giúp ta xử lý cái chuyện này làm xong lại bán n g ư ơ i một ly có một cái gọi hồng chấn nhằm chúng ta có chút không vui vẻ mà hắn ngày mai muốn đi mua nhà ngươi hãng rượu bên cạnh hắn cho rằng khối kia t ố i giữa là nhà ngươi muốn mua cho nên muốn thấp hơn giá mua xuống giá cao nữa bán cho nhà ngươi vương đôn cười nói nhà ta ở đây đều mua xong nga dù sao hổ phụ vô k h ở i tử vương đôn lập tức hiểu ý nói ra minh bạch để cho ta đi qua tăng giá đúng không người yên tâm đi chuyện này ta bảo đảm làm cho ngươi thật xinh đẹp cương ca ta hỏi thêm một câu nữa tiểu tử kia làm sao đắc tội ngươi sao chúng ta là trực tiếp cho hắn chơi phá sản vẫn là giữ hơi thở chậm rãi làm phương cương đáp nổ cỏ phải nổ t ậ n gốc xuân phong suy hiệu sinh vương đôn cười nói hiểu ngày mai chờ ta tin tức tốt phương cương lại nói tiếng cảm ơn liền cúc điện thoại mắt thấy phương cương đánh xong điện thoại xài thương niêu không nén nổi dựng thẳng ngón cái nói ra cương ca vẫn là ngươi lợi hại một cú điện thoại liền giải quyết phương cương chỉ là cười một tiếng không có quá nhiều giải thích cái gì lấy phương cương hiện tại địa vị và nhân mạch muốn đối phó một người cũng bất quá chính là một cú điện thoại chuyện bất quá đây cũng chính là đối phó hồng chấn dạng này thấp hèn mà thôi nếu như đối phó bờ bờ cờ cái loại quái vật khổng lồ này phương cương còn chưa đủ tư cách trước tiết mục này tổ năm lần bảy lượt phái người qua đây phương cương cũng là vui cười nhìn các nàng diễn kịch dù sao còn hệ thống tượng thường có thể lấy chính là lần này tiết mục tổ cư n h i ê n phái h ắ n mối tình đầu đối tượng qua đây điều này không khỏi làm phương cương trong tâm sinh ra hận ý cư nhân phái triệu diệt nhiên qua đây bị hủy ta tốt đẹp hồi ức tiết mục này giết người chu tấm a vợ bờ, bờ cờ đờ, người làm quá tuyệt Ta ngay h định phải ấ t n c à cố gắng k i bờ bờ tại bờ bờ i phương cương ảnh h thầm đ ị n phải hạ quyết tâm thời điểm tưởng lệ kiều cũng cầm lấy vừa đạt được kết quả tìm đến triệu tuyết hoa triệu tuyết hoa nhìn về phía tưởng lệ kiều hỏi Chà được chưa phương cương có phải hay không đã biết rõ chúng ta tiết mục tường lệ kiều mặt đầy xấu hổ lắc lắc đầu nói ra không có chúng ta đã hặc vào phương cương máy tính cùng điện thoại di động bên trong không có bất kỳ liên quan đến chúng ta tiết mục lục soát ghi chép hơn nữa thông qua bờ bờ cờ sức ảnh hưởng đã từ video nguồn bên trên che giấu toàn bộ hùng dương địa khu không riêng gì phương cương toàn bộ tương dương biết rõ chúng ta tiết mục người đều ít lại càng ít tường lệ kiều mấy câu nói nhất thời để cho triệu tuyết hoa vô lực ngồi liệt trên t ế tự lẩm bẩm hắn thật sự là cái kỳ lạ、à? cùng lúc đó phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã lẫn lộn cùng nhau triệu diệt nhiên trên thân camera một đường quay phim bọn hắn tiến vào một nhà khách căn phòng làm sao không phát cương ca sao tiết mục tổ có được hay không a lại làm cái nữ đi ra mất mặt ta tiết mục này còn luôn nói nam nhân không tốt nam nhân không đúng kết quả đưa tới nữ khách mời một cái so một cái kỳ lạ một cái so một cái bị hồi lần trước nhìn thủy vân giao thấy được người có tiền bên trong kỳ lạ lúc này mới nhìn thấy triệu diệt nhiên thấy được người bình thường bên trong kỳ lạ không thể không nói tiết mục này thật là kỳ lạ ai triệu diệt nhiên trực tiếp không được a ta t h a nàng tư nhân cùng hồng trấn đi m ư ơ n phỏng lao mới vừa rồi còn nói yêu là phương cương hiện tại liền cùng hồng trấn đi mân phòng trực tiếp đừng có ngừng mẫu chốt đến nơi rồi tiết mục tổ châu bò n à y cũng dám lợi dễ ảm lợi hại mắt thấy triệu diệp nhiên cùng hồng trấn đi tới khách sạn trực tiếp sắp mất khống chế thời điểm hình ảnh lập tức h o á n đổi tiết mục tổ cũng bị lần nữa thất bại làm cho sức đầu mẹ chán trong lúc nhất thời cư nhiên quên chặt đứt triệu diệp nhiên trên thân trực tiếp camera thẳng đến thiếu chút xảy ra tai nạn mới phát hiện mà triệu diệp nhiên tựa hồ cũng quên mất camera tồn tại cư nhiên quang minh chính đại cùng hồng trấn thuê phòng lỗ nghệ từ xuất hiện ở ông kính trước nói ra chào mọi người ta là người dẫn chương trình lỗ nghệ t ử các ngươi thích nhất từ bảo p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận lập tức điên cuồng lắm cuộn đi xuống đi chúng ta không thích xem cái này tiếp tục để cho triệu diệp nhiên trực tiếp a biết rõ ngươi là người chủ trì có thể đi xuống đi đừng ảnh hưởng chúng ta nhìn trực tiếp tiết mục tổ không có phúc hậu a mình nhìn không cho chúng ta nhìn chúng ta cũng đều là lão phan chúng ta muốn nhìn triệu diệp nhiên khuynh tình phục hiến quân đều thoát một nửa ngươi nói với ta cái này lỗ nghệ từ mặt đầy xấu hổ kiên trì đến cùng nói ra ta tuyên bố phương cương thông qua lượt này kiểm tra tiền thưởng tích lũy một sáu trăm vạn tự động lan vào giải thưởng trực tiếp tạm thời dừng lại có thể các vị khán giả kiên nhẫn đợi lần sau phát sóng lỗ nghệ tư nói xong trực tiếp liền lập tức n ừ n g lại cùng lúc đó tại một nhà khách sạn phòng bên trong h ồ n g chấn nhìn đến triệu diễn nhiên nói ra nhiên nhiên n g ư ơ i nói ta bao cũng đưa n g ư ơ i mua ý phục cũng đưa n g ư ơ i mua kết quả n g ư ơ i nói n g ư ơ i yêu thích phương cương ta đây đều có thể nhẫn n g ư ơ i bị phương cương vứt bỏ ta đều bất kể hiểm khích lúc trước qua đây giúp người kết quả còn bị phương cương hồ tiền còn bị người theo như trên mặt đất người nói ngươi còn không cho ta bày tỏ bày tỏ sao triệu diệt nhiên một bộ nụ hoa chấm nở bộ dáng biết mà còn hỏi ngươi muốn ta làm sao bày tỏ à? hồng c h ấ n để lộ ra một mặt bị ổi đủ cười chuyển thân đưa tay bao đối với bàn giường bên trên sau đó mở ra bên trong lẩn tàng camera điều chỉnh xong ống kính sau đó từ bên trong lấy ra tiểu vũ y phục triệu diệt nhiên tắt làm bộ làm tịch giả bộ chối từ thuận theo hồng c h ấ n hai người một phen dây dưa nhưng lại từ người n g mang ý xấu riêng triệu diệt nhiên trong tâm thầm nghĩ phương cương là dựa vào không được chỉ có thể cùng hồng c h ấ n ở cùng một chỗ bất quá hồng trấn liền muốn mua đất nhất định có thể kiếm một món tiền lớn ta hiện tại trước tiên khỏi phải nói yêu cầu đỡ phải hắn lại đổi ý đợi ngày mai ta trước tiên cùng hắn đi linh chứng sau đó lại để cho hắn đi mua đến lúc đó liền tính hắn đổi ý muốn ly hôn cũng muốn chia cho ta phân nửa gia sản mà hồng c h ấ n cũng tại trong lòng nghĩ đến đàn bà túi lão tử theo đuổi ngươi lâu như vậy ngươi đều không đồng ý kết quả để cho phương cương một trận giáo h ấ n ngươi đáp ứng hiện tại ta liền đem ngươi cùng ta đều g i xuống đến lúc đó nếu ngươi dám không cùng ta kết hôn ta liền đem video thả ra ngoài ta nhìn ngươi làm sao còn l à người trong khách sạn hai người này còn tại lẫn nhau tinh kế tiết mục tổ triệu tuyết hoa tắc lai、like、đến trong một phòng, phòng bên trong, ba nữ nhân ngồi ở vị trí cao che bóng nhìn về phía nàng triệu tuyết hoa mặt hướng ba người chỉ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh lại không thấy rõ bọn hắn tướng mạo khi triệu tuyết hoa đứng tại trước mặt ba người thì một người trong đó mở miệng nói ngươi biết tiết mục này đối với chúng ta tầm quan trọng kết quả năm lần bảy lượt làm hỏng tuyết hoa ngươi còn nhớ rõ xử lý tiết mục trước ngươi là làm sao vô ngực cùng ta bảo đảm sao triệu tuyết hoa nghe vậy nhất thời đầu gối mềm lũng liền té quy trên đất đúng thật xin lỗi ta không nghĩ đến cái thứ nhất bị thí sinh chính là khó làm như vậy người một thanh âm khác đột nhiên q u á lớn một câu không nghĩ đến giống như từ chương ố i nhiệm trách ta Chúng hoạch chuẩn h n sao. kế lâu bị vậy, lập l tức i h n đón tân một trăm linh sáu chỗ béo bở không cho người ngoài triệu diệt nhiên cùng hồng chấn đôi cậu nam nữ này sau khi rời khỏi phương cương trong tâm lo lắng liền quét một cái sạch lại lần nữa trở lại nhà hàng phương cương chú ý x à i ra huynh n ộ i nói ra chúng ta tiếp tục ăn cơm đại nghiêu ngươi nếm thử một chút đây thì bỏ đều là ta làm ngươi khẳng định thích ăn sài thương yêu cời đáp cương ca đã nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ ta khẩu vị đi phương cương gật đầu nói năm đó chúng ta quan hệ tốt nhất ta khẳng định không quên được các ngươi mấy năm nay ta đều không có liên hệ các ngươi các ngươi không có đ o á n ta đi sài thương niêu khoát tay nói nơi nào có thể đâu năm đó thúc thúc g a di xảy ra chuyện sau đó chúng ta cũng không có giúp ngươi cái gì ngươi đừng đoán trách anh em chúng ta sẽ tốt phương cương khoát tay nói năm đó không có giúp ta bây giờ có thể tới giúp ta ta hiện tại tuy rằng tiếp tục ngưỡng vọng xe hơi nhưng mà bên cạnh có thể hoàn toàn tin tưởng người quá ít hiện tại các ngươi đến ta công ty đến nhìn bề ngoài là ta đang giúp ngươi nhóm nhưng trên thực tế chính là các ngươi đang giúp ta bây giờ có thể tin được lại có năng lực người quá ít nhưng năng lực có thể bồi dưỡng chính là trung thành lại bồi dưỡng không ta cần có thể tin được người ở trong công ty làm cho ta chuyện phương cương nói xong lời này x à i thị tình không hề nghĩ n g ọ i liền lập tức đáp ứng nói cương ca n g ư ơ i yên tâm ta khẳng định ủng hộ ngươi ngày mai chúng ta liền đi đem công tác tử đi ngươi công ty giúp ngươi x à i thương yêu nghe vậy không nén nổi nhìn về phía mình m u ộ i m u ộ i năm đó x à i thị tình liền tổng đi theo phương cương bây giờ còn là dạng này đối phương vừa so sánh ta còn hôn nàng nên không phải yêu cương ca đi quả nhiên là con gái lớn không dùng được a t i ế u nha đ ầ này là muốn lập gia đình đi bất quá nói chuyện cũng tốt cương ca là tin được đem mội mội gà cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc sài thương niêu trong lòng suy nghĩ thời điểm phương cương cũng tại nhìn đến sài thi tỉnh năm đó theo bên người già tiểu tử hiện tại nữ lớn mười b ạ t biến vậy mà chỗ mã đẹp như vậy bất quá nhìn kỹ lại giữa lông mày vẫn có thể nhìn ra được nàng vẫn như cũ năm đó bộ dáng kia trong lúc nhất thời tuổi thơ ký ức cùng trước mắt t i ể u nữ c h ồ n g lên nhau cùng nhau biến thành trước mắt sài thi tỉnh phương cương nhìn đến sài thi tỉnh cũng không khỏi có một ít hoảng hốt đạm nhạt tình cảm tại giữa hai người bất chi bất giác sinh ra mà sài thi tình nhìn đến phương cương ánh mắt liền từng bước trở nên xấu hổ xinh đẹp trên gò má cũng xuất hiện một màn đỏ hừng năm đó giấu ở đ á y lòng tình yêu lần nữa giống như như thủy triều phiên trào đi lên hiện tại phương cương vẫn còn độc thân kia nàng liền còn có cơ hội chỉ là ta nên nói như thế nào cửa ra vào a ta là nữ hai tử quá chủ động có phải là không tốt hay không cương ca đến cùng có thích ta hay không ngay tại sài thi tình trong tâm vô cùng xoắn suýt thời điểm sài thương niêu mở ra thần trợ công sài thương niêu đối phương vừa nói ra cương ca ngươi yên tâm anh em chúng ta nhất định là đứng tại ngươi bên này cương ca ngươi hiện tại cũng coi là sự nghiệp thành công lúc nào cân nhắc trung thân đại sự a hiện tại phòng này cũng lớn có thể là ngươi một người không thể ca bất quá triệu d i ệ t nhiên loại nữ n h â n kia hay là thôi đi dưới gầm trời này h ả o nữ hải nhiều là ngươi cũng không cần bởi vì nàng thương tâm phương cương gật đầu nói thương tâm đã sẽ không ta đã đối với nàng triệt để tuyệt vọng đến mức thành ra lập nghiệp hiện tại cũng không có thích hợp liền sau này hay nói đi s à i thương n i ê u n g h e vậy lập tức vô vô bên cạnh s à i thi tỉnh thích hợp còn không dễ tìm sao đây không phải là xa cuối chân trời gần ngay trước mắt sao tình tình từ nhỏ đã yêu thích kể c ậ ngươi n cũng nguyện ý đi cùng với ngươi hơn nữa mọi người đều là biết gốc biết rể nàng gả cho ngươi ta cũng yên tâm cho ta làm em rể cũng không rất tốt sao chúng ta đây cũng tính là chỗ béo bở không cho người ngoài sài thương n i ê u nói xong lời này sài thi tình nhất thời hơi đỏ mặt thẹn thùng nói ra ca ngươi nói bậy gì phương cương nghe vậy cũng là mặt già đỏ h n g không có cự tuyệt cũng không có lập tức đáp ứng chỉ nói từ từ đi sài thương n i ê u nhìn đến hai người xấu hổ không có bộ dáng tuy rằng đều không tỏ rõ thái độ nhưng cũng là cảm thấy có triển vọng bất quá xài thương l i ê u cũng không có gấp đáp liền không có tiếp tục bức bách hai người không nên nói s u ấ t cái gì xài thương l i ê u liền c h u y ể n đề tài nói ra cương ca hồng chấn tiểu t ử kia cũng không phải cái gì thứ tốt đi học thời điểm liền trộm vặt móc túi đánh nhau ẩu đả không nói là chuyện xấu không chừa đó cũng là s ư ơ n g tên bị lưu manh hiện tại hắn phải cùng ngươi gây khó dễ ngươi chính là cẩn thận một chút thì tốt hơn tuy rằng không lo lắng h ắ n có thể đối với ngươi công ty có ảnh hưởng gì chính là sợ hai hắn đột nhiên kinh suất sau lưng bên trong cùng ngươi làm tập í c h lại đả thương ngươi xài thi tình cũng đi theo gật đầu nói ra cương ca qa ta nói đúng hồng chân tại gia tộc thời điểm cũng muốn quái dày ta tới đây ta cũng là không chịu nổi hắn quái dày lúc này mới đi đến hùng dương chỉ là không nghĩ đến hắn cư nhiên cũng đi theo hùng dương tuy rằng hùng dương không giống chúng ta tiểu địa phương nhưng hắn nếu như khinh xuất động thủ nói cũng là minh thương dễ tránh ám tiền khó phòng phương cương gật đầu nói các ngươi nói trong lòng ta cũng đều rõ ràng bất quá tiểu địa phương có tiểu địa phương cách chơi thành thị lớn cũng có thành thị lớn quy tắc tại hùng dương hắn bộ kia đánh đánh rết giết, giết biện pháp căn bản là không thể thực hiện được tại nơi này là phải động não tử dựa vào võ lực không thể được kỳ thực phương cương lúc trước đi học thời điểm phương cương liền bị hồng trấn bắt nạt qua bất quá lúc đó đều là tuổi tác tiểu hơn nữa hồng trấn hắn lao tử giàu đổ nước vách nắm đấm không giải quyết được vấn đề cũng để cho hắn lao tử dùng tiền giải quyết xong cho nên hồng trấn mới hoành hành ngang ngược đã quen cũng quen rồi dùng trước võ lực đang dùng tiền bộ này phương pháp lần này phương cương chính là muốn cho hắn vị bạn học cũ này đi học cho hắn biết biết rõ tại hiện tại xã hội này dựa vào bạo lực là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì sáng ngày thứ hai quân lấy nhau một đêm hồng trấn cùng triệu diệt nhiên cuối cùng từ trong giấc mộng tỉnh lại hai người rời tự điểm triệu diệt nhiên liền trực tiếp nói ra chấn động chúng ta trở về quê quán kết hôn đi hồng trấn bất mãn nói ta cái này cùng người hẹn nói chuyện sinh ý đâu ngươi đừng chậm trễ chuyện a triệu diệt nhiên làm đúng nói vậy là ngươi không yêu ta nam nhân quả nhiên đều giống nhau đã nhận được liền không hiểu quý trọng ngươi tối hôm qua nói qua cái gì ngươi hiện tại liền quên rồi sao ta đều đem quý giá nhất cho ngươi ngươi cứ như vậy đôi với ta hồng trấn nghe xong không nén nổi một hồi xấu hổ chỉ có thể nói nói ta trước tiên tiếp đại trí gọi điện thoại hỏi một chút vừa nói liền móc ra điện thoại di động điện thoại kết nối sau đó la đại trí âm thanh chuyển đến trấn ca lúc nào tới a ta bên này đều có liên lạc hồng trấn khó xử nói ra ta trước phải trở về một chuyến lao ra làm ý chuyện buổi chiều trở về ký hợp đồng la đại trí vội la lên trấn ca cái này không thể đ a ta chính là nghe nói kia vương gia thiếu gia cũng phải đi mua đất ác nhân tự có ác nhân t r ị hồng chấn nghe thấy la đại trí nói nhất thời liền cũng lên lập tức hỏi tình huống gì ngươi không phải nói là nội bộ tin tức sao kia vương gia thiếu ra tại sao phải đến tu h sao la đại trí giải thích nói là nội bộ tin tức bất quá kia vương gia thiếu ra trước thời hạn liên hệ mảnh đất kia lão bản hơn nữa giá tiền đã nói tới một vạn bất quá kia vương gia thiếu ra còn muốn mấy ngày mới có thể trở về chúng ta bây giờ còn là có cơ hội vị lão bản kia hiện tại cần dùng tiền gấp ngươi hiện tại nếu có thể ký hợp đồng nói tám trăm vạn liền có thể bắt lấy nếu ngươi chờ đợi thêm nữa nói Vị ư ờ i kia vương g i a thiếu g i a đã trở về coi như là kia một nghìn vạn cũng không mua lại hồng c h ấ n nghe nói như vậy nhất thời liền cũng lên lập tức nói ra lao vậy ngươi không còn sớm liên hệ ta nói vị trí ta hiện tại liền đi qua la đại trí lập tức báo một trà quán danh tự liền cúp điện thoại hồng c h ấ n để điện thoại di động xuống một c ư ớ c chân ga liền hướng phía trà quán lái đi triệu diệt nhiên bất m ặ n nói chúng ta không phải trước phải kết hôn sao ngươi làm sao liền nhanh như vậy trở quẻ nam nhân các ngươi quả nhiên đều dựa vào không ở hồng trấn liền vội và nói bà bối chúng ta buổi chiều trở về lao ra kết hôn ta đơn này sinh ý có thể trễ mãi không nổi a ta chỉ cần bắt lấy mảnh đất này qua tay liền kiếm hơn hai trăm vạn người trước tin ê bồi ta đi mua chờ kiếm tiền ta tất cả đều cho ngươi làm lễ vật đ á m hỏi triệu diệt nhiên nghe nói như vậy mới lộ ra hài lòng nụ cười không nói gì thêm nữa hai người đi đến trả quán lối vào liền nhìn thấy canh d ự ở bên ngoài la đại trí la đại trí nhìn thấy hồng c h ấ n đã nói nói c h ấ n ca ta đã cùng lão bản kia nói xong tám trăm hai mươi vạn hiện tại chuyển đ i ề n lập tức ký hợp đồng kia vương gia thiếu ra tối nay liền có thể đuổi trở về h ù dương lại kéo nói chúng ta có thể là không có cơ hội hồng chấn sẩm mặt lại nói ra tám trăm hai mươi vạn ta hiện tại cũng không có nhiều tiền mặt như vậy à la đại trí thúc giục c h ấ n ca ngươi lại suy nghĩ một chút biện pháp a chống nổi nửa ngày thời gian liền liền lừa hai trăm vạn ngươi nhận thức nhiều người như vậy từ ai có thể mượn chút qua cờ phí qua một đêm liền có thể trả lại triệu diệt nhiên biết rõ khoản làm ăn này làm thành mình liền có hơn hai trăm vạn lễ vật đắm hỏi lúc này cũng thúc giục lên chấn động ngươi nhất định là có biện pháp cùng lắm thì liền đi mượn một chút sao ngày mai liền có thể trả lại tối đa cũng liền cho điểm lợi tớ thôi một đêm thời gian cũng không có bao nhiêu lợi tức ca hồng c h ấ n nhữ mày một cái nói ra trong tay của ta hiện tại liền hơn ba trăm vạn còn kém năm trăm vạn tiền mặt ngắn như vậy thời gian bên trong chúng ta liền tính tìm ngân hàng thế chấp vay tiền cũng không kịp trong tay có nhiều tiền mặt như vậy cũng chỉ có lãi suất cao triệu diệt nhiên ở bên nói ra lãi suất cao liền lãi suất cao la đại trí liếc một cái triệu diệt nhiên lập tức đầu đ ầ c nói t ẩ u tử nói không sai lãi suất cao một đêm cũng không cần bao nhiêu tiền chính là mảnh đất này qua tay chính là hai trăm vạn lợi nhuận hồng trấn cắn răng một cái máng làm nói xong liền lấy ra điện thoại di động hồng chân lập tức liên hệ lao ra công xưởng thu nhận công nhân xưởng làm thế chấp từ lãi suất cao cầm trong tay năm trăm vạn tiền mặt hợp đủ đây hơn tám triệu lại có la đại trí đọ sức hồng chân cũng thuận lợi ký hợp đồng bắt lấy mảnh đất này nắm trong tay còn nóng hổi hiệp ước hồng chân kích động nói ra bà bối đi ta dẫn ngươi đi chúng ta nhìn một chút đại trí cũng ngươi cùng ta cùng đi nhìn một chút la đại trí tắc khoát tay nói chất ca ta không đi lão bản bên kia còn có chuyện để cho ta đi xử lý đi hồng chân cười nói được cấp độ kia buổi tối ta làm chủ an bài thật kỹ an bài ngươi nói xong liền lái xe mang theo triệu d i ệ p nhiên rời khỏi chợ hồng trấn bên này mới đi la đại trí liền thu hai mươi vạn tiền trả nước n cầm lấy rời khỏi hùng dương vé xe lửa chạy thẳng tới trạm xe lửa hồng trấn tắc lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo triệu d i ệ p nhiên trực tiếp đi mình vừa mua mảnh đất này đứng tại bên lề đường hồng trấn hào khí vân thiên chỉ đến một phiến đất hoang nói ra nhiên nhiên đây chính là chấm v ì ngươi gầy dựng giang sơn a triệu diệt nhiên cũng là tân búc nói lao công ngươi thập đồng lúc này đường xe chạy đối diện đột nhiên xuất hiện một loạt xe chính đang hướng về phía phía này đất hoang khoa tay mỗ chân một người trẻ tuổi đi tới đối với hồng trấn nói ra huynh đệ có bật lửa sao hồng trấn móc bật lửa ra người trẻ tuổi kia tắc thuận thế cho hồng trấn lần lượt điếu thuốc thuốc lá nhét lửa người trẻ tuổi kia hỏi người anh em vắng lặng như vậy địa phương ngươi tới đây làm sao à? hồng trấn đắc ý c ư ờ i nói cái này ngươi không biết đâu mảnh đất này là ta nam tử trẻ tuổi dựng thẳng ngón cái tán dương huynh đệ ngư bức hồng trấn tắc thuận một hỏi người anh em các ngươi đây là làm sao nam tử trẻ tuổi chỉ chỉ đường phố đối diện đất trống nói ra nhà ta vừa mua tính toán xây hắng rượu hồng trấn gật đầu một cái triệu diệt nhiên đột nhiên kinh sọ liền vội vàng hỏi ngươi chẳng lẽ họ vương đi nam nhân trẻ tuổi gật đầu đúng a làm sao hồng chấn chỉ chỉ mình mảnh đất này hỏi nhà ngươi xây hắn g rượu không phải muốn mua mảnh đất này sao nam nhân trẻ tuổi khoát tay nói không phải a nhà ta mua đối diện mảnh đất này chúng ta đều nhìn qua phía dưới có sông ngầm dưới lòng đất trên mặt đất vẫn là bù lầy cái gì đều xây không chính là khối phế điện nam nhân trẻ tuổi nói xong liền không nhanh không chậm đi tới đường phố đối diện hồng c h ấ n nhất thời liền chọn tròn mắt triệu diệt nhiên lập tức thúc giục n g ư ơ i n g ư ơ i nhanh lên một chút cho la đại trí gọi điện thoại hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào hồng c h ấ n luôn c ú ố n g tay chân nhảy ra điện thoại di động cho la đại trí gọi tới chính là đạt được, được chính là tắt máy thanh â m nhắc nhở hồng c h ấ n hiện tại coi như là có đ ố c cũng biết mình là bị người sáo lộ hồng c h ấ n nhất thời sầm mặt lại cả người ngã quắp ở trên mặt đất lẩm bẩm nói xong hắn sao la đại trí lừa ta năm trăm vạn lãi suất cao ra đây sao có thể còn a triệu diệt nhiên nghe vậy cũng là hoàng hồn bất quá vẫn là an ủi không có chuyện gì nhà chúng ta công xưởng không phải còn tại sao gây lạc đà so ngựa lớn chỉ cần không có tán ra bại sản là được chan đầy l ử a g i ậ n không chỗ phát tiết hồng chấn lúc này mắng ngươi mẹ nó biết cái đấy gì lãi suất cao chính là đàn ăn thịt người không nói xương xúc sinh ta đến kỳ còn không lên tiền đó chính là một con đường chết song triệt để kết thúc lần này thật muốn tán ra bại sản triệu diệt nhiên nghe xong lời này cũng là sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh nàng không nghĩ đến mình đặt sai bảo triệu diệt nhiên không nén nổi lùi về sau nửa bước nói ra ta ngươi, ngươi trước tiên bận rộn ta liền đi trước hồng chấn cả giận nói ngươi đi làm cái gì ta hiện tại cái gì cũng bị mất cũng chỉ có ngươi nhiên nhiên chúng ta bây giờ về nhà kết hôn đi chỉ cần hai chúng ta nỗ lực nhất định có thể đem tiền đều kiếm về triệu diệt nhiên một mặt ghét bỏ nói ngươi cũng ngay ngươi nghĩ rằng ta thật yêu thích n g ư ơ i a ta chính là yêu thích ngươi tiền n g ư ơ i có tiền ta còn có thể chịu đựng ghê tởm cùng ngươi kết hôn có thể ngươi hiện tại phá sản n g u ngốc mới cùng ngươi kết hôn nhanh lên một chút buông ra ngươi tay bẩn đừng chậm trễ lao nương thanh xuân hồng t r ắ n nghe nói như vậy càng là giận không kèm được nắm lấy triệu diệt nhiên mắng ngươi mẹ nó muốn đi Ta t lúc đầu ặ người n g h mẹ nó nếu là không gả cho ta ta liền đem hai chúng ta video đưa lên internet n g ư ơ i không muốn ta tốt người mẹ nó cũng đừng nghĩ kỹ cùng lắm thì cũng chết triệu diệt nhiên nghe nói như vậy nhất thời sắc mặt chắn g bệnh mắng n g ư ơ i ngươi làm sao c c á hồng trấn mắng h liền đem triệu diệp nhiên lôi vào trong xe cùng lúc đó đường phố đối diện vân đôn lấy điện thoại di động ra cho phương cương c i gọi điện thoại cương ca đều làm xong tiểu tử kia hẳn đúng là phá sản điện thoại đối diện tắt chuyển đến phương cương âm thanh hừng đa tạng có dành tới nhà của ta uống rượu chương một trăm linh tám tiết mục tổ bắt đầu hạ tử thủ vương đôn bên này mới nói chuyện điện thoại xong liền nghe thấy đường xe chạy đối diện chuyển đến một tráng thốt lên âm thanh vương đôn h í t m ắ t hướng phía đường xe chạy đối diện nhìn đến bất quá hiện tại hồng trấn cùng triệu diệc nhiên đã đều ở trong xe đoán chừng là phát sinh tranh cãi nhưng mà cụ thể chuyện gì xảy ra bên ngoài người cũng không nhìn rõ ràng lúc này trong xe triệu diệc nhiên đã tìm được hồng trấn túi sách cũng phát hiện bên trong ẩn t à n g camera triệu diệc nhiên bắt lấy ẩn t à n g camera lúc này liền muốn xuống xe chạy trốn có thể hồng trấn lại chặt chẽ bắt lấy triệu diệc nhiên cánh tay nóng n g y mắng ngươi làm cái gì ngươi không phải nói muốn cùng ta chung một c h ố sao n g ư ơ i tại sao còn muốn chạy ta hiện tại cái gì cũng bị mất cũng chỉ có ngươi liền ngươi cũng muốn chạy sao triệu diệc nhiên không ngừng v ặ n m ẹ o vùng đ â y thấy không tránh thoát liền quả quyết mở cửa xe đem ca mê ra nặng nề té xuống đất nhìn đến ca mê ra đừng ném hỏng triệu diệc nhiên mới dây rủi nói ngươi bung ô tay ngươi làm đau ta hồng trấn ngươi làm cái gì ngươi còn như vậy ta gọi người hồng trấn hai mắt đỏ thấm thuận tay liễu lấy triệu diệc nhiên tóc nói ra ngươi muốn trốn đúng không ta cho ngươi biết không thể nào ta sẽ không để ngươi đi ngươi nhất thiết phải ở lại bên cạnh ta ai có thể không thể đem ngươi mang đi ngươi nhất thiết phải đi theo ta ta không thể lại không có ngươi không có ngươi ta liền cái gì cũng bị mất triệu diệp nhiên tóc bị bắt nhất thời càng thêm điên cuồng mà đánh lẫn nhau đến hồng t r â n máng ngươi tên biến thái ngươi buông tay à? cứu mạng a giết người hồng trấn nghe vậy kinh sợ theo bản năng hướng phía ngoài cửa xe nhìn đến chỉ thấy vương đôn mấy người đang hướng về hắn nhìn bên này đến không khỏi trong tâm một hồi hoảng loạn triệu diệp nhiên nhân cơ hội này lập tức tránh thoát hồng trấn liền muốn vọt tới ngoài xe hồng trấn nhìn đến triệu diệp nhiên muốn chạy trốn nhất thời cảm thấy một hồi n h i huyết vọt tới chán theo bản năng móc ra một mực gần m á bao tay trong d ư ơ n g dao b à cạnh tại thú huyết cấp trên trong nháy mắt hồng trấn bắt lấy dao b à cạnh điên cồn mà đâm vào triệu diệt nhiên thân thể ngươi không thể đi ngươi chết cũng muốn chết tại bên cạnh ta không có ai có thể để cho ngươi rời khỏi ta triệu diệt nhiên liền bị mấy đau nhất thời một ngụm máu tươi phun đến hồng trấn trên mặt cảm thụ được trên mặt mùi máu t a n h hồng trấn lúc này run run một hồi cũng theo đó tỉnh táo lại hồng trấn kinh ngạc nhìn đến mình nhuộn đầy máu tươi hai tay không thể tin được mình vừa mới làm tất cả triệu diệt nhiên cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng leo đến cửa xe ra lớn tiếng la lên cứu mạng giết người đường xe chạy đối diện vương đôn thấy tình cảnh này cũng là mắng một tiếng lao cái này so với điên nhanh nhanh nhanh báo cảnh sát cứu người vương đôn một tiếng kêu lên đi theo mà đến công nhân lập tức cầm lấy cờ lê liền hướng phía hồng c h ấ n đi tới vương đôn cũng là mặt đầy nóng nảy gọi khởi điện thoại báo cảnh sát hồng c h ấ n nhìn đến đã mất âm thanh triệu dĩ nhiên lúc này không dám dừng lại một cước chân ga liền lái xe chạy ngưỡng vọng xe hơi công ty chính phương cương đem một phần văn kiện bay ở trước bàn làm việc nói ra lâm phó tổng đây là ta gần đây vừa thu mua công xưởng ta hy vọng ngươi có thể mang nhóm người quá khứ Chủ trước ì đ u c đem p vị nói ngay tại quản lý tầm tùy tiện an bài tạm thời trước tiên làm quen một chút công ty nghiệp vụ lâm khang người này tinh giống như nhân vật lập tức hiểu phương cương ý tứ hai người này rõ ràng chính là phương cương tâm phúc tạm thời an bài tiến vào quản lý tầng chính là trước tiên làm quen một chút nghiệp vụ hiện tại địa vị nhìn như không cao về sau là tất nhiên cần phải đến lao bản trọng dụng lâm khang lập tức nói ra hiểu rõ phương đồng ngươi yên tâm đi ta sẽ an bài thỏa đáng lâm khang nói xong liền rời đi phương cương phòng làm việc lập tức đi cho xài ra huynh m g ộ i an bài nhậm chức thủ tục một tuần lễ sau ngưỡng vọng xe hơi phân xưởng sản xuất đầu nhập sản xuất hàn loạn lâm khang đảm nhận tổng giám đốc chức vị một tháng sau ngưỡng vọng xe hơi toàn diện sản xuất hàn loạn thủ phê chiếc xe sắp mở ra truyền thông lái thử kiểm tra đánh giá tuyên truyền video cũng từng bước tuyên bố tại trên internet lần nữa đưa tới internet b ả n tán sôi nổi đây chính là một đời mới ngưỡng vọng xe hơi a cái này cùng tuyên truyền thời điểm dùng khái niệm đồ không sai biệt l ắ m a không giống đ ừ n g thu lại khái niệm đồ là khái niệm đồ sản xuất hàng loạt xe là sản xuất hàng loạt xe có hay không nhìn một đời mới ngưỡng vọng dưới xe đua đường xe chạy cư nhiên không có cạo gầm xe quá tuyệt đi xe thể thao duy n h ậ t xấu hổ khuyết điểm cư nhiên bị hắn giải quyết thật l a p h ụ quá châu bò tân ngưỡng vọng suy việt giã năng lực cũng quá mạnh mạnh như vậy mã lực ta đều không thể tin được thứ này lại có thể là xe điện Mã l ự nếu như n đền bù i ế t d bay liên tục điểm yếu đó chính là treo lên đánh toàn cầu xe mong đợi dân tộc công nghiệp nặng chế ba toàn cầu lại lần nữa một đời ngưỡng vọng bắt đầu a cảm giác xe điện dẫn phát xe hơi cách mạng lần này muốn chúng ta long cúc đến dẫn dắt toàn cầu trước còn có người cảm thấy phương cương búc phép bây giờ nhìn lại phương cương vậy căn bản không phải búc phép đó là khiêm t ô n a không thể không nói tân ngưỡng vọng kỹ thuật quá siêu tiền hoàn toàn nghiền ép cái khắc khí xe ngay tại toàn bộ internet hoan hô mong đợi ngưỡng vọng xe hơi chính thức n h ư ợ n g lại thời điểm các đại xe mong đợi mặt đều l ụ lúc trước cho rằng phương cương muốn gom tiền chạy trốn kết quả phương cương xe mới làm được bọn hắn tốn số tiền lớn mua được độc quyền kỹ thuật bây giờ nhìn lại đó chính là dựa vào đáp biện a khó trách ban đầu phương cương muốn bán đi tất cả độc quyền bởi vì vật này căn bản chính là rắt rưởi các đại xe mong đợi, đều là áo nào không thôi nộn nhịp hướng về ngưỡng vọng xe hơi ném đi cành ô liu cố gắng có thể kỹ thuật hợp tác mà phương cương đối với những xe này mong đợi lấy l ò n g chính là hoàn toàn không dánh để ý bên này phương cương còn tại cùng toàn cầu xe mong đợi đấu trí so dũng khí yên lặng hơn một tháng tiết mục tổ rốt cuộc lần nữa phát sóng tiết mục lần nữa phát sóng nhiệt độ như c ũ chưa giảm chỉ là ngắn ngủi vài chục phút liền có gần ngàn vạn người tràn vào phòng phát sóng trực tiếp lỗ nghệ t ử xuất hiện lần nữa tại ống kính trước nói ra chào mọi người ta là các người thích nhất người chủ trì lỗ nghệ từ từ bảo đã hơn một tháng không có cùng mọi người gặp mặt mọi người có phải hay không cũng muốn ta lần này tiết mục phát sóng chúng ta cũng khép lại một vòng mới nữ khách mời đó chính là mỹ diễm thiếu phụ c ắ t hình lỗ nghệ từ nói xong lời này ông tính liền lập tức cắt cho c ắ t hình một cái tỉnh xảo lộng lầy nữ nhân liền xuất hiện ở trong hình đây c ắ t hình rõ ràng là có một ít tuổi tác tỷ tỷ hình bất quá t u y ê nguyệt n lại không có ở trên người nàng lưu lại dấu vết gì lại tăng thêm một phần ý vị loại này thành thục phụ nữ mị lực là những năm kia nhẹ nữ hải căn bản là không có cách so sánh nàng một đôi mắt p ư ợ n g ánh mắt đều đã kéo chỉ là đây cờ nhạt cũng không biết móc đi bao nhiêu nam nhân hồ nhi phòng phát sóng trực tiếp bình luận lập tức điên cùng rẽ phở mẹ nó cái nữ nhân này lợi hại chỉ là ánh mắt này cũng đã là phong tình bằng chủng yêu diễn không tầm thường phần này m ị lực chính là t r ư ớ c nữ khách mời đều không có c o n trẻ không biết thiếu phụ tốt đem nhầm lạc cách như một kho báo a tỉ tỉ cần liếm cầu sao ta thuộc phí dương dương chư vị huynh đệ yến t ĩ n h một chút nàng chính là các hình các ngươi chẳng lẽ không biết rõ đi theo ta được biết các hình đã kết ba lần hôn mỗi lần lão công đều là xí nghiệp nổi danh à đại phú hảo kết quả mỗi lần đều là quá không có một lần là ly dị ai cảm giác mình mệnh cứng có thể đi thử xem một trăm linh chín một đợi mới ngưỡng vọng xe hơi thực chất hiện trường các hình từ đầu đến cuối gả qua tam nhiệm lao công cũng thu được kết sủ di sản thuộc hạ càng là có mấy nhà từ truyền thông công ty mà các hình bản nhân cũng là chức nghiệp xe hơi kiểm tra đánh giá người có hơn ba trăm vạn p a n cũng coi là một v o n g hồng bất quá càng khiến người ta nhìn chăm chú vẫn là nàng yêu diễm rung động lòng người tư thái sắc đẹp tuy rằng đã kết q u a ba lần hôn nhưng mà theo đuổi nàng cồn u g phong l ã n g điệp vẫn như cũ bóng chen bất quá quý phụ vòng bờ lách v à i đào danh tiếng chính là để cho người ngắm mà lùi bước cho nên thèm nhỏ dãi c á t hình mỹ sắc người có rất nhiều nhưng chân chính dám cưới nàng lại ít lại càng ít cũng chính là loại này phức tạp tình cảm để cho c á t hình tại xã hội thượng lưu ăn s u n g mạc sướng lần này tham gia tiết mục càng là mang đến khổng lồ sức ảnh hưởng đang ngước nhìn xe hơi tuyên bố kiểm tra video sau đó liền triệu tập toàn quốc hơn 50 nhà xe hơi từ truyền t h ô n g đến tiến hành họ phở liền thực chất trải nghiệm hơn nữa trải nghiệm này g toàn bộ hành trình đều có thể tự do trực tiếp tùy ý quay phim cũng sẽ không tiến hành bất luận cái gì ràng buộc các hình tại xe hơi kiểm tra đánh giá người bên trong cũng là riêng một góc trời tồn tại tự nhiên cũng đến ngưỡng vọng xe hơi kiểm tra đánh giá hiện trường tại một đời mới ngưỡng vọng xe hơi kiểm tra h i ệ n trường tất cả từ truyền t h ô n g xe hơi kiểm tra đánh giá người n ộ n nhịp có mặt đủ loại trường thương đoàn pháo camera đều dối rít nhắm ngay một đời mới ngưỡng vọng xe thể thao hình dọn nước thân xe rực rỡ mê miễn tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác thiết kế hoàn toàn chính là công nghiệp hiện đại đ ỉ n h phong nên có bộ dáng mà tiết mục tổ camera cũng hôn tạc trong đó chẳng qua là cho cái khác truyền thông khác nhau là người khác đều là thu âm video mà tiết mục tổ chính là toàn bộ hành trình trực tiếp mà p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả cũng là cực kỳ hưng phấn kích động Dù sao sóng, nữa tiết phát rất phát một liền mục ngưng phát hình rất lâu, lần nữa phát sóng, liền nên đón một lần lưu lâu, đã mười phần chân thật nhưng vẫn là có bộ phận khán giả không thể tin được cho rằng ngưỡng vọng xe hơi tồn tại qua độ tô điểm cho đẹp cho nên tân ngưỡng vọng xe hơi mới tổ chức lần này hiện trường kiểm tra chính là để cho tất cả từ truyền thông thực tế cảm thụ một chút tân ngưỡng vọng xe hơi các phương lưu lượng c h ố n g chất phong phát sóng trực tiếp quan sát số người đống nhiên bạo tăng đột phá trước quan sát số người ghi chép các hình đối mặt ông k í n h không ngừng giải thích ngưỡng vọng xe mới mặt ngoài thiết kế tuyệt không chỉ có nhan còn có đoán đủ loại cao cấp kỹ thuật chấm chất đã quá nghiền ép toàn cầu xe mong đợi Đừng chỉ là ai điện t ừ treo chiếc liền có thể để cho giảm tốc độ mang biến thành trang trí một dạng tồn tại hạng kỹ thuật này thật sự là quá biến thái trước mắt mới chỉ không có bất kỳ một công ty sản xuất hàng loạt xe có thể làm được một điểm này đây tuyệt đối là cô độc lĩnh toàn cầu kỹ thuật hôm nay hiện trường thực chất sau khi kết thúc toàn cầu xe hơi thị trường cũng nên thời tiết muốn thay đổi bị ngoại q u ố c xe hơi nhãn hiệu thống trị thiên hạ từ hôm nay về sau liền không còn là dạng này cục diện long quốc xe mong đợi dẫn dắt toàn cầu thời đại lại tới cắt hình một phen giới thiệu không có bất kỳ phe đen vừa ý tứ đối với ngưỡng vọng xe hơi càng là tán thưởng có thừa tuy rằng nàng là tiết mục tổ mời tới nữ khách mời nhưng mà nàng đối với xe hơi sở thích là chân thật đối với ngưỡng vọng xe hơi tán thưởng cũng là chân thật đây chính là đầy đủ ưu tú kết quả chính là liền đối thủ cũng sẽ không nhịn được đi khen một điểm này phương cương làm được các hình một phen giải thích hoàn t ậ t liền tránh né đám người hướng về phía ca mê gia nói ra mọi người cũng đều biết lần trước nữ khách mời thủy vân giao cũng là bởi vì đắc tội phương cương dẫn đến thủy phong đầu tư nghiêm trọng bị thương ngưỡng vọng xe hơi độc nhất độc quyền ai điện từ treo đưa ra thị trường sau đó liền bán cho phần lớn xe sản xuất trong nước mong đợi duy chỉ có thủy phong đầu tư dưới cờ phi báo xe hơi không có mua được cái này điện t ử treo điều này sẽ đưa đến phi báo xe hơi lượng tiêu thụ cơ hồ cắt ngang cấp thấp tiểu xe cơ hồ toàn diện hàng ế hiện tại phi báo xe hơi không có ngưỡng vọng kỹ thuật ủng hộ cũng chỉ có bị đánh phần nếu mà tân ngưỡng vọng xe hơi bắt đầu toàn diện tiêu thụ đối với toàn bộ hành nghiệp là khổng lồ chấn động mà đối với phi báo xe hơi đó chính là đã kích trí mạng ta dự đoán tại một năm này bên trong chính là phi báo xe hơi sinh tử tồn vòng cửa khẩu đối với phi báo xe hơi tốt nhất kết quả đó chính là chiết khấu bán cho ngưỡng vọng trừ chỗ đó ra, cũng chỉ còn sót lại một con đường chết các hình lần này giải thích cũng là mười phần đúng trọng tâm hiện tại trong ngoài nước tất cả xe mong đợi đều biết rõ phi báo xe hơi sau lương thụy phong đầu tư đắc tội tân ngưỡng vọng lắp bản cho nên tân ngưỡng vọng kỹ thuật bọn hắn liền tiếp xúc cơ hội đều không có l i ê n tính có đầy đủ năng lực có thể sao chép cũng sẽ mặt liền tân ngưỡng vọng xe hơi khởi tố đến lúc đó sẽ chỉ là kết xù bồi thường căn bản cái mất nhiều hơn cái được có lẽ đúng như các hình theo như lời một dạng phi báo xe hơi muốn chết hồi sinh chỉ có bán thân một con đường này phong phát sóng trực tiếp bên trong khán giả nghe các hình phân tích cũng là trở nên kích động một đời mới ngư Là thật đ ế nếu Ban đ đều cho mà bức hiện h trường xe hơi kiểm tra đánh giá người kiểm tra kết quả cùng ngưỡng vọng tuyên truyền video nhất trí ngưỡng vọng xe hơi tình thế tất nhiên không ai có thể ngăn cản quét ngang toàn cầu trong tầm tay long quốc vượt khỏi thế không thể kháng cự phương cương nhu phê tân ngưỡng vọng nhu phê phong phát s ó n g trực tiếp mọi người còn tại bàn tán sôi nổi không ngừng thời điểm phương cương đã cầm lấy mít rô đi lên sân khấu toàn thân số lượng thể cắt sen chế tác riêng lâu phục hoàn mỹ làm nổi bật lên phương cương v ó c dáng phương cương mặt đầy tự tin đối mặt mọi người bắt đầu giới thiệu tân ngưỡng vọng xe hơi hắc hoa k ỹ ba điện ưu thế ai gầm xe ưu thế cùng nhiên liệu xe so sánh ưu thế toàn diện nghiền ép cùng giá xe điện cho dù là cùng nhiên liệu xe so sánh tại cùng giá bên trong phối chí cũng là cao nhất một dạng giá tiền tân ngưỡng vọng xe càng tốt hơn không giống nhau giá tiền tân ngưỡng vọng xe hắc hoa ký càng nhiều vô luận là từ nhắn chỉ Vẫn l ở đây mỗi nhà từ truyền thông đều có thể lái đi một chiếc tân ngưỡng vọng xe điện tiến hành thời gian dài tin bay liên tục kiểm tra nếu mà phát hiện bất luận cái gì không phải người vì vấn đề đều có thể trực tiếp phản hồi cho chúng ta ngưỡng vọng xe hơi mỗi phát hiện một cái vấn đề ta cho một một trăm vạn tiền thưởng phương cương lời vừa nói ra dưới đ à i một phiến hoan hô hoan hô nguyên nhân không chỉ là bọn hắn có thể dẫn đến mới nhất ngưỡng vọng xe hơi mà là bởi vì phần này cảm giác tự hào long quốc không có xe hơi bị người trào phúng nhiều năm hiện tại xe sản xuất trong nước địa vị cũng chỉ là ở chính giữa cấp thấp tiểu xe mới có phần nhỏ ngạch thị trường mà phương cương có thể nói ra lời nói này dám báo ra một trăm vạn tiền thưởng kia cũng là đại biểu hắn đối với mình tự tin cũng là đối với tâm ngưỡng vọng xe hơi tự tin hắn tin tưởng chính mình xe hơi là đương kim trên thị trường ưu tú nhất cũng là hoàn mỹ nhất xe chỉ là một cái này hứa hẹn so với được vô số quảng cáo tuyên truyền hiện tại một đời mới ngưỡng vọng xe hơi chính là long quốc dân tộc nhãn hiệu chỉ quang long quốc người kiêu ngạo dưới đài cắt hình nhìn đến phương cương tản ra tự tin hào quang nàng ánh mắt bên trong cũng toát ra khắc thường thân sắc hào một cái tiêu xoái ca ung dung tự tin phản phất toàn thân đều phát quang giống như không chỉ lớn lên xoái vẫn như thế có năng lực đem một nhà sắp chết xe mong đợi biến thành quốc sản nhãn hiệu chi quang thật là không đ ư ợ ca thật là càng xem càng thuận mắt càng xem càng yêu thích thật muốn đem hắn đoạt tới tay a chỉ cần hắn không thay đổi tâm liền tính cùng hắn sống hết đời ta cũng không thành vấn đề a hơn nữa một đời mới ngưỡng vọng hiện tại là v ậ n sức chờ phát động chỉ cần toàn diện đưa ra thị trường thành phố chỉ tất nhiên tăng lên gấp bội c o n trẻ như vậy x o á y khí có nhan lại có tiền ai có thể không thích đâu c á t hình trong lòng suy nghĩ không nén nổi liếm môi một cái ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng